chương hai trăm linh hai truyền kỳ tiểu tướng chỗ này cứ điểm ở vào trong hẻm núi độ cao so với mặt biển lên cao nhất là dồn dập khu vực là một khối dọc vỡ ra trong vách núi một cái tiểu s â n ao toàn bộ hẻm núi cứ điểm đều là đề nghị tảng đá cùng có khô dựng phong ố c nhìn đều là rách tung t ó é phi thường thấp b é bất luận cái gì dê bỏ ngựa hỗn hợp cùng một chỗ chỉ có chỗ này khe núi cứ điểm kiến trúc phi thường cao lớn lại không có súc vật tồn tại dị thường trình thể nếu như không có ngoài ý mớn nơi này chính là chuyên môn cho thổ phiền những địa vị kia rất cao người ở lại chu hạo nhiên không xác định những cái tia thổ phiền tu sĩ phải t r ă n g ở bên trong nhưng lấy trong hẻm núi ở lại điều kiện trừ phi là những cái tia thổ phiền tu sĩ ưa thích màn trời chiếu đất nếu không nơi này là bọn hắn có khả năng nhất ở địa phương hắn núp trong bóng tối quan sát cứ điểm bên trong tình huống phát hiện nơi này cơ hồ không có cái gì binh lực đóng g i ữ chỉ có mấy cái thổ phiền binh sĩ tại cửa ra vào đứng gác theo trong tiệm ngay cả người tuần tra đều không có loại tình huống này để hắn càng khẳng định ở bên trong người không đơn giản、hắn、quan sát nửa đêm không có tùy tiện tiến bảo mà là chờ đợi cơ hội đại khái dạng sáng hai giờ thời điểm ánh trăng chiếu xuống trong khe núi nhỏ điểm cao l đi đi ớ nghe t r o n n à bằng đá không hiểu bọn hắn đang nói cái gì chu hạo nhiên đoán bọn hắn gọi binh sĩ đi qua hẳn là thu thập pháp đàn cái gì hắn nắm lấy cơ hội vung ra một cây tinh tế băng tằm tia cuốn lấy một tên binh lính cái mũ đi theo binh sĩ tiềm nhập đi vào ba cái binh sĩ đối với cái kia mười mấy người thái độ rất cung kính n g h e một trận bô bô phân phó túi đầu không lưng đi thu thập trên đất bồ đoàn cùng phát đàn chu hạo nhiên cảm thụ một chút mười mấy người này ở trong có sáu cái tu sĩ trong đó dẫn đầu chính là ngày đó trốn được một mạng gia hỏa hắn không có chút gì do dự lúc này nhảy ra không gian t r ố n g r ô n g xuất hiện một người sống sơ sở trong viện người đều hơi hơi s ư ơ n g s ờ các loại cái kia dẫn đầu thổ phiền tu sĩ thấy rõ ràng chu hạo nhiên dáng vẻ lập tức hướng hắn chọc ra một mâu phản ứng của hắn có thể xưng thần tốc đáng tiếc gặp phải thời bậc chu hạo nhiên chu hạo nhiên vừa xuất hiện liền đầu tiên khóa chặt hắn đoản mâu trực tiếp đâm cái không sau đó cả người liền biến mất tại chỗ tu sĩ khác cũng phản ứng tới n h a u n h a u phát động công kích đồng dạng bọn hắn công kích không có đưa đến hiệu quả gì trong chớp mắt liền n h a u n h a u biến mất tại chỗ những người còn lại vong hồn đại mạo thầm nghĩ đây là gặp được siêu cấp cường giả những thượng sư kia đều không giải quyết được chớ nói chi là bọn hắn cho nên bọn hắn căn bản không có do dự cùng nhau bước nhanh ưu lại muốn kéo mở cùng chu hạo nhiên khoảng cách nhưng chu hạo nhiên làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội như vậy hắn ở trong đêm tối hóa thành một đạo tàn ảnh những nơi đi qua người thổ phiên một cái tiếp một cái biến mất không thấy. Rất nhanh. người trong viện liền đều thành không gian ở trong lạnh như băng thi thể chu hạo nhiên đánh giết những người này quá trình cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang giải quyết người trong viện hắn lách mình tiến nhập vài ngôi nhà bên trong gặp người liền thu thiên quang đại lộ thời thổ phiền quân coi giữ mấy cái tướng lĩnh đến đây b á i kiến thượng sư lại chỉ có thấy được không có một hai cứ điểm ngay từ đầu bọn hắn coi là thượng sư bọn họ có việc rời đi bởi vì cứ điểm bên trong không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích thế nhưng là đợi hai ngày cũng không thấy có người trở về bọn hắn sốt ruột phái ra nhân thủ đào trong hẻm núi tìm kiếm khắp nơi tìm người người còn chưa có trở lại chu hạo nhiên xuất hiện lần nữa tại trong hẻm núi chỉ bất quá lần này hắn không phải l ẻ loi một mình mà là mang theo hai chiếc đồ đầy bao thuốc nổ phi thuyền tới phía sau hắn còn đi theo bốn nghìn tinh nhuệ đường quân có kinh nghiệm lần trước lần này người thổ phiên muốn chấn định nhiều cũng không có tới về chạy loạn mà là tiến vào công sự phòng ngự ở trong trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng bọn hắn làm ra phòng ngự nhất định là phí công giải quyết thổ phiền tu sĩ đằng sau chu hạo nhiên không còn có nỗi lo về sau có thể thỏa thích sử dụng phi thuyền vì đường quân mở đường ngôi sao hạp cửa vào cứ điểm thứ nhất đầu tiên gặp nạn cứ điểm này địa thế không cao cùng đáy cốc t r ê n lệch bất quá hơn hai mươi mét đều không cần phi thuyền lãng phí hỏa lực lý hiếu cũng chỉ huy đường quân trực tiếp dùng tên mưa áp chế quân coi giữ t i ể m hộ ném bom tay cùng bao thuốc nổ bắn ra k h í trước ra đến có hiệu công kích khoảng cách chỉ là ba vầng ném bắn ném bom cái này t r ư ờ n g sáu trăm nhân phòng ngự đạo thứ nhất phòng tuyến liền bị đánh tan đường quân chung một người trẻ tuổi nâng cao lên, lên chót vót vọt vào người thổ phiên dựng cái kia đã hư hao không còn hình dáng lỗ châu mai công sự phòng ngự bên trong người trẻ tuổi nhìn xem tuổi không lớn lắm vóc dáng cũng không cao nhưng là dị thường hung ác trên tay công phu càng là cao minh một cây đường quân chế thức trưởng thường trong tay hắn như là linh xảo như r ắ n đ ộ n mỗi ra một thương đều muốn mang đi một địch nhân sinh mệnh động tác của hắn dị thường đơn giản thậm chí ngay cả động tác phòng ngự đều không có chỉ có một chữ đâm trên người hắn hạng nặng giáp nửa người cùng bao vây lấy phần cổ mũ giáp chính là hắn tốt nhất phòng ngự người thổ phiên đao tiễn căn bản không đả thương được hắn mảy may người trẻ tuổi càng đánh càng hăng g ắ t gao dự vững một cái sụp đổ lỗ c h â u mai trong thời gian ngắn liền bỏ vào sáu bảy địch nhân những cái kia đã bị tặc mộng thổ phiền binh sĩ thấy hắn như thế dũng ánh trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám tiến lên đây không ba càng ngày càng nhiều đường quân từ người trẻ tuổi giữ vững chỗ lỗ hổng tràn vào hai người một tổ cùng còn sót lại quân địch hôn chiến với nhau người trẻ tuổi kia lúc này mới lần nữa đầu nhập chiến đấu chu hạo nhiên đang nhìn xa trong kính đem một màn này nhìn ở trong mắt liên tục t i ê u tên người này là thật dũng sĩ cũng lúc có giành chức chi công hắn mang binh đánh trận đường quân sĩ binh tại quân công chế độ khích lệ một chút tác chiến tương đường dũng m ánh nhưng là như người trẻ tuổi kia một dạng không sợ chết hắn còn là lần đầu tiên gặp không khỏi hứng thu h á n thúc cái kia trước đạp lên đi quân sĩ không sai các loại có thời gian để cho ta nhìn một chút thôi lý hiếu cũng thả ra trong tay kính cười nói ngươi ngược lại là ái tài cái này tịch quân mãi mộ sơn c g có nghe thấy tác chiến r ũ n g m á n h là r ũ n g m á n h tại ngọc môn bên này lập công không ít thế nhưng người này phô trương quá mức nhiều lần trái với quân kỷ như không phải nể tình hắn nhiều lần lập công sớm bảo người chặt đường quân quân kỷ là rất nghiêm khắc nhất là tại tác chiến thời điểm rất nhiều quy định chấp hành tương đương cứng nhắc tuyệt đối sẽ không xuất hiện diễn dịch tiểu thuyết trong chuyện x ư a loại kia trước trận đấu tướng loại hình tình huống thậm chí nhiều khi binh sĩ nên làm cái gì làm đến trình độ gì đều có quy định nghiêm chỉnh sẽ không cho phép xuất hiện cái gì chủ nghĩa anh hùng cá nhân sự tình t á chu c i tại hai ế n hành động, lượng nhân là lực tập thể cá q â n đối tác hạo ô n nghĩa đường quân có thể bảo trì cường g có có ý thể đây đ là trì bảo i chiến sức cán cũng chú h bản, đấu là ạ nhiên k h ô nghe gặp được trong gì được đội có cái bộ biểu i nhiên ệ n nhân vật nguyên nhân. n đột xuất Chú hạo h vật g được tịch quân mãi cái tên này liền hiểu lý hiếu cung ý tứ tịch quân mãi là cái cực kỳ sắc thái truyền kỳ người cũng là số lượng không nhiều giảm hướng gấp trăm lần tại mình địch nhân chủ động phát động công kích còn có thể chiến thắng đến kỳ nhân cái trước lấy được chiến tích như vậy người hay là sở bá vương hạ vũ bất quá tại danh tướng như mây sơ đường thời kỳ tịch quân mãi lại là thanh danh quốc hiện rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hắn rất nhiều hành vi không làm chủ lưu quân giới chỗ tán thành đơn giản tới nói chính là người này rất biêu tại rất nhiều hiệu quân sự trong mắt người là cái không có đầu góc gì loại cái nào dài đầu góc người sẽ mang theo dưới tay mình phát động cùng tự sát không khác công kích đâu những cái kia có được kiên định tín ngưỡng người cùng đầu góc có hố huy quốc người ngoại trừ lại có chính là hắn không có dẫn đầu đại bộ đội tác chiến kinh lịch không có lấy đạt được tay chiến tích cho nên lúc đó người đối với hắn đánh giá cũng không cao trong lịch sử cho hắn x ư n g h à o cũng vẹn vẹn chuyển kỳ tiểu tướng mà thôi cùng hắn có gặp cảnh như nhau còn có vương huyền sách bọn người là một người diệt một nước truyền thuyết người sáng lập vương huyền sách tại trong sử sách ghi chép cũng bất quá là giải rác mấy lời thôi tại sơ đường thời kỳ so với bọn hắn có thể đánh so với bọn hắn đánh xinh đẹp người vừa nắm một bọ to tự nhiên không có bọn hắn ra mặt cơ hội bất quá tại chu hạo nhiên trong mắt người này cùng vương huyền sách một dạng tuyệt đối là một nhân tài chỉ là không có đối đầu vị trí hoàng thúc nếu là cảm thấy tịch quân m ạ i không được liền nhường cho ta như thế nào còn có cái k i a bên phải uy vệ thích mặc áo bào trắng tiết lễ nếu như ngài có thể thuyết phục hồng lư tự đem bọn hắn cái tia cả ngày la hét trí khí chưa thủ vương huyền sách cũng cho、ta. ta có thể cho vương t h u ố c chuyên môn định chế một bộ đi săn đổ bộ đảm bảo ngài qua sang năm xuân liệp thời rực rỡ hà o quang lý hiếu cũng nghe vậy trong mắt tỏa sáng thật bản vương muốn thế nhưng là súng t r ư ở n g súng săn còn có súng ngắn ổ quay đương nhiên đây là tiền đặt cọc chu hạo nhiên t h ô n g khoái đem một thanh mới tinh tạ luân cùng một cái túi đạn đẩy vào trong tay của hắn dùng ba thanh thương đổi ba cái mánh nhân cuộc mua bán này tương đương có lời hắn mặc dù không có thu thập danh nhân yêu thích nhưng là xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong mánh nhân bông tha chính là phạm tội dù sao có hay không bọn hắn đối với lý nhị đều không có ảnh hưởng gì một lời đã định lý hiếu c u n g vui cười truyền lệnh để tịch quân mãi kết thúc chiến đấu sau t i m chu hạo nhiên đưa tin lý nhị rất keo kiệt đối với l ử a khí xem rất căng đặc biệt là súng ống trừ thứ nhất lục chiến quân đoàn ai cũng không cho đại đội trưởng tôn vô kỵ đi cầu nhiều lần cũng chỉ là đạt được một thanh danh nòng súng đều nhanh muốn san bằng hai tay súng trường liền cái này cũng đem hắn vui quá sức chuyên môn vị thành kia hàng x ì cổ tặn cử hành một lần cỡ nhỏ đi săn tụ hội đem lý hiếu c u n g những người này cho thèm chạy nước miếng lý hiếu cũng đốt ve thương trong tay nghĩ thầm chính mình sau khi trở về muốn hay không cũng tổ chức cái đi săn hoạt đ ộ c ẩ n phô trương nhất định phải so trưởng tôn vô kỵ lao hồ l ý t i ê u đ ạ i tài đi chiến đấu tiến hành tương đương thuận lợi khai chiến không đến nửa ngày đánh xuyên qua mấy cái cứ điểm bất quá còn lại những địa phương k i a coi như không tốt đánh địa thế quá mức hiểm trở lợi hại hơn nữa ném bom tay cũng không có cách nào nắm tay lựu i đạn ném tới trên lệch trên dưới một trăm mét trên vách đá lúc này phi thuyền chính thức xuất thủ trong hẻm núi gió thật o hay là vấn đề cũ ném bom độ chính xác cảm động rất chu hạo nhiên không muốn đem lúc tác chiến ở giữa kéo q u á lâu bởi vì có trời mới biết thổ phiền trời thịnh bí cảnh người có thể hay không lại đến hay là đánh trước hạ ngôi sao hạp mới yên tâm hắn một phát hôm hát mệnh lệnh phi thuyền hạ t h ấ p độ cao tại cơ hồ là dán b á c h núi độ cao lơ lửng ném bom loại này oanh tạc phương thức rất mạo hiểm nhưng là hiệu quả rất rõ rệt ném bom tỷ lệ chính xác mắt trần có thể thấy đề cao rất nhanh hai khung phi thuyền liền bỏ ra ba tấn bao thuốc nổ đem khó khăn nhất tiến đánh hẻm núi quan hải cho đưa lên trời đường quân chiếm l ĩ n h quan hải bắt đầu thanh trừ quan hải phủ cận tà binh chạm vạng tối là lý hiếu cung mệnh lệnh thu binh một ngày thời gian đánh xuống nửa cái hẻ núi các binh sĩ đã mệt mỏi không được cần hào hào chỉnh đốn một chút phi thuyền cũng cần quay trở lại bổ sung đạn dược đánh đêm là đánh không được chu hạo nhiên không có ở trên phi thuyền mà là đi theo lý hiếu cùng bộ đội tiên phong chính là muốn phòng ngừa người thổ phiên thừa dịp bóng đêm p h ả n công không có công suất lớn đèn pha chỉ dựa vào gà mở p h á o sáng đánh đêm thời điểm đường quân khó tránh khỏi sẽ có tương đối lớn tổn thất chu hạo nhiên lần này tới thời điểm không chỉ là mang đến phi thuyền còn mang đến một nhóm lưới sắt cùng đ i ệ lôi h ã n chỉ đạo các quân sĩ đem lưới sắt bố trí đến ngoài doanh trường n â y cũng không biết mấy cái cỡ n h ỏ đ i ệ lôi trận những vật này đối phó người bình thường tự nhiên là lợi khí. nhưng đối đầu với võ giả cùng tu sĩ tác dụng cũng không lớn hắn cũng không có trông cậy vào những bố trí này có tác dụng lớn bao nhiêu chẳng qua là khi là một m bộ dự cảnh hệ thống mà thôi trong quân cơm tối tương đối phong phú đánh thắng trận thu được đại lượng người thổ phiên chứa đựng thị khô súc vật lý hiếu c u n g mệnh lệnh giết ngưu tể dương khao vào ban ngày vất vả một ngày quân sĩ từ khi chu hạo nhiên đem quả ớt trồng ra đến chỉ là thời gian mấy năm ngay tại thật nhanh quyết tán trong hẻm núi ướt lạnh hoàn cảnh vừa vẫn thích hợp ăn chút quả ớt khu hàn đường quân, Trung Hòa quân tây nghề rất chiều nướng ra tới thị xin những người khác ăn rất vui vẻ nhưng là không vào được chu hạo nhiên miệm hắn cứ gọi tới tịch quân mãi thiên vị tịch quân mãi vóc dáng không lớn nguyên nhân là niên kỷ của hắn thật không lớn đều tiến chết sung phủ một năm rưỡi vừa mới tròn mười sáu tuổi hắn là thay cha ứng chiêu tiến chết sung phủ đến ngọc môn thay quân sau hắn lưu trưởng đường triều thời kỳ lưu trưởng đại khái tương đương với doanh trưởng trông coi trăm người đến ngàn người không đợi gặp hắn tuổi còn nhỏ liền để hắn đi theo hỏa đầu quân làm rút không nghĩ tới để hắn xông pha chiến đấu sự t ì n h là có t r ư n g hợp hắn vừa tới ngọc môn không có mấy ngày hắn chỗ bộ đội liền cùng một đám xa đạo đối mặt ngày đó bao cắt rất lớn ánh mắt rất kém c bọn hắn cùng xa đạo đụng vào nhau thời điểm khoảng cách song phương cũng chưa tới ba mươi mét theo lý hiếu c u n g nhìn thấy chiến báo đã nói lúc đó song phương ai cũng không có động thủ trước bởi vì ngôn ngữ không thông không cách nào xác định thân phận của đối phương đường quân bên này liền phái cái h i ể u chút đột quyết ngữ ký sự đi lên hỏi một chút là chuyện gì xảy ra không nghĩ tới cái kêu ký k sự mới mở miệng nói bọn hắn là đường quân mô bộ đối phương trực tiếp liền cho ký sự tới hai m ư i tên suýt nữa để cái kêu ký k sự mệnh tăng tại chỗ đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện đường quân lập tức kết trận n i n địch song phương mắt thấy là phải đánh nhau lúc này tịch quân mai bưng miệng nổi sắt lớn từ xa đạo ở giữa đi ra Mảng, trên bởi n vì việc này ngọc môn biên quân mấy cái đầu lĩnh còn ầm ĩ một trận có người cho là tịch quân mãi giết chùm thổ phỉ có công nên thưởng có thể càng nhiều người cho là hắn đảo loạn quân trận đã trái với quân pháp khi phạt k i ệ n cáo một mực đánh tới lý hiếu c u n g nơi này cuối cùng cho cái công tội bù nhau không cho phép tái phạm trả lời tịch quân mãi cũng từ hỏa đầu quân biến thành chiến binh quân công nhất chuyển bất quá lần kia chỉ là hắn lần thứ nhất gây h o ạ kế tiếp còn có mạnh hơn đầu năm nay ngọc môn gặp phải đại tuyết phong lộ hậu phương túc châu lương thực có chút cung ứng không đủ ngọc môn chú quân liền đi tới gần xa châu cùng tây đột quyết mua lương khẩn cấp tịch quân mãi cũng đi theo bán lương bộ đội xuất phát đi tây đột quyết mở tại tây vực hô thị làm mua sắm nguyên bản đây không tính là việc đại sự gì Các quốc gia b i ê n quân h thường tới c nói ngạy cảm như c vậy thời điểm song phương ai cũng sẽ không động thủ chức rơi đối phương ngược ớ sự tình giải thích rõ ràng nhiều nhất chính là không bán lương thực cho đường quân thôi có thể là những cái kia người đột quyết cảm thấy mình người đông thế mạnh các loại sự tình giải thích rõ ràng cho thấy không bán lương thái độ Đường quân chọn mua đội muốn trở về thời về đi ể m một mực bọn hắn theo đến ô i giám、thị. cái i thị, h này k c h ọ ngọc mua chịu, đội thật phần khó h n n ư là cũng không có biện pháp gì. Đành phải tiếp lấy đành cũng có c không biện gì, pháp phải h tiếp đi trở về. n đến n mua đội đi g ọ môn địa giai thời điểm nhìn lại tây đột quyết người lại còn theo ở phía sau đây chính là đại đường q u ố c đất chịu một đường khí tịch quân m ã i lúc đó liền bạo phát cưới lên chuẩn bị vận lương thực lạc đà cơ lấy một cây trường thương liền hướng về phía hơn một ngàn tây đột quyết kỵ binh vào tới nhắc tới tiểu từ ngốc đi lực chiến đấu của hắn thật đúng là có thể chống đỡ hắn ngu đần mà lại vận khí tốt l ạ thường những cái kia tây đột quyết kỵ binh căn bản không có coi hắn làm mâm đồ ăn ba cái dẫn đội bách phu trưởng r ụ c ngựa tiến lên muốn t r e o đùa một chút hắn kết quả ngược lại tốt cưới lạc đà tịch quân mai trực tiếp đụng ngã đối phương hai thất chiến mã lại một thương đem một cái khác tây đột quyết bách phu trưởng thọc lệnh thấu tim tây đột quyết kỵ binh lúc đó liền xù lông một mạch hướng phía hắn lao đến tịch quân mai chiến c o thấy thế cưới lạc đà ngựa thổ con lửa cùng con la tiến lên hỗ trợ hơn một ngàn tinh nhuệ kỵ binh đối đầu hai trăm kỵ lấy các loại gia súc đường quân kết cục từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định chờ đợi tịch quân mãi bọn hắn chỉ có tử vong để cho người ta không nghĩ tới chính là một màn này nhường ra làm cao xương trở về đại đường sứ đoàn đụng thẳng đại đường sứ đoàn cũng không phải cái gì tay c h ó i gà không chặt quan ngoại giao tạo thành đội ngũ mà là do năm trăm tên thiết kỵ cùng một đám cường thế quan viên tạo thành thế lực các cái nào tiểu quốc nếu là c h ọ c dẫn bọn hắn nói không chừng lúc đó liền phải xóa tên sứ đoàn vừa nhìn thấy người trong nhà bị nhân truy đâu còn quản mặc khác sứ đoàn chính sứ đường thiện thức đem trên người trường bảo c ở i một cái cưới lên chiến mã mang theo đao dẫn đầu toàn bộ sứ đoàn liền sông đi lên theo lúc đó đi theo sứ đoàn cùng đi trường an cao xương sứ giả hồi ức lúc đó hắn đều sợ choáng váng chưa bao giờ từng nghĩ một đám quan văn vậy mà có thể cưỡi ngựa tác chiến mà lại một phát chiến liền giết điên lên rồi tây đột quyết kỵ binh cũng không ngờ tới sẽ có một chi trang bị tinh lương kỵ binh đột nhiên xuất hiện tại chính mình cánh bên lúc đó liền bị đánh sập đường thiện thức mang theo sứ đoàn một mực đội theo ra đi hơn ba mươi dặm mới nhớ tới nghề chính của chính mình là ngoại giao không phải loạn đao con chém người đem người g i ú p về chuyện này huyên nào rất lớn nhưng không biết chuyện gì xảy ra đậu thủ chức nhất tịch quân mãi thi sự không có còn thăng cấp thành tập trưởng chu hạo nhiên nghe qua chuyện xưa của h t â m t á c lấy làm kỳ lạ ngươi về sau liền theo ta đi ta sẽ để cho ngươi trở thành danh lưu sử sách đại tướng quân chương hai trăm linh ba màu vàng của gạch tịch quân mua rất ít nói đối mặt chu hạo nhiên mời chào vẹn vẹn gật đầu nói một chữ t ố t tích chữ như vàng thật là tốt phẩm chất chu hạo nhiên rất hài lòng ăn uống no đủ chu hạo nhiên bọc lấy áo khoác quân đội nghỉ ngơi trong chốc lát liền giấu đến quan hải bên cạnh một chỗ vách đá trong khe đá tâm phòng bị người không thể không hắn xử lý bảy cái thổ phiền tu sĩ rất khó nói thiên thịnh có thể hay không lại phái người đến chu hạo nhiên lo lắng không phải không có lý theo lý cung phụ nói thổ phi thiên thiên thị là cái cực kỳ bao che khuyết điểm tu sĩ tô n g môn nếu là phát hiện bọn hắn thành viên hồn đang dập tắt nhất định sẽ tới xem xét tình huống chỉ là thiên thịnh bí cảnh cửa ra vào không phải nợ l ở mỗi tháng đêm trăng tròn mới có thể mở ra chu hạo nhiên tính toán thời gian thiên thịnh tu sĩ khác không sai biệt lắm ngay tại nay mai hai ngày liền nên đến cho nên hắn mới mai phục đứng lên phòng ngừa địch nhân đánh lén hắn có nghĩ qua để các quân sĩ trước tiên lui ra hẻm núi bất quá cân nhắc đến hẻm núi cứ điểm tiến đánh không dễ lý hiếu cung cũng sẽ không đồng ý từ bỏ đánh xuống trận địa mới làm m t khác phương án hắn giấu ở vách đá trong kẽ hở cách hắn một chỗ không xa lớn trong kẽ nước cất dấu lý đạo tông dẫn đầu một trăm tên tay súng trường lý nhị ngay từ đầu liền cân nhắc đến đối phó thổ phiền thiên giai võ giả cùng tu sĩ vấn đề bí mật điều động một trăm tên tay súng trường sen lẫn trong đội quân nhu bên trong đi tới chiến trường ngay cả lý đạo tông đều là âm thầm cưỡi phi thuyền tới chỉ huy chỉ là bọn hắn lấy được mệnh lệnh là đối phó cao giai võ giả cùng tu sĩ cũng không có trực tiếp tham chiến mà là tại đại quân cầm x u ố n g quan hại sau thừa dịp bóng đêm mai phục đứng lên những súng trường này tay sử dụng vũ khí là đặc chế số một súng trường tập kích đối phó tu sĩ cấp thấp vẫn được đối đầu trung giai trở lên chính là liền muốn đổi mệnh ban đầu ở nam dương súng trường tiểu đội liều chết cho rơi đài một cái trung giai chính là đằng sau lý nhị liền để trường an quân công hán nếm thử g i a tăng súng trường mỹ lực thế là liền có hiện tại lý đạo tông dẫn đầu đội ngũ trong tay đặc chất súng trường đặc chất súng trường đường tính gia tăng đến hai mươi ly phát xạ thuốc tăng lên gấp ba vì cam đoan bất tật nòng súng ống trọng lượng tiêu thăng đến ba mươi hai cân so một môn hạng nhẹ pháo cối còn nặng hoàn toàn biến thành một môn đường tính nhỏ hòa pháo chu hạo nhiên cũng không có khai phát đường kính càng lớn đơn binh vũ khí nguyên nhân rất đơn giản hắn cho là làm như vậy sẽ được không bù mất mau chóng giải quyết thuốc nổ không khói đến để thăng súng ống uy lực mới là chính đủ một vị đề cao thuốc nổ đen súng trường đường kính cùng phát xạ trang thuốc trị ngọn không trị gốc h u ố n hồ hắn đã làm được phát xạ kim loại vỏ đạn định lắp đạn súng mới cùng mới hỏa pháo hoàn toàn có năng lực dùng hỏa lực mật độ đền bù súng đạn uy lực chưa đủ vấn đề không cần thiết lại đi đi mặt nhiều hơn nước nước nhiều hơn mặt đất biện pháp lý nhị làm ra những đặc chất kia súng trường cần chí ít hoàng g i a võ giả mới có thể sử dụng căn bản không có đại lượng trang bị khả、năng. một cái vũ khí nếu như không có khả năng đại lượng l i ệ trang t sản xuất ra thì có ý nghĩa gì chứ thời gian từng giây từng phút trôi qua nhiệt độ không khí cũng tại giảm xuống chu hạo nhiên mặc dù còn chưa tới nóng lạnh bất sâm tình trạng nhưng hắn có thể trốn ở trong không gian tranh né trong hẻm núi gió lạnh quan h ải bên trong binh sĩ cũng có thể tiến vào trong doanh t r ư ớ n g t r a n h gió từ cao nguyên thẳng tiết xuống không khí lạnh âm lạnh không gì sánh được không có cái gì che chắn lý đạo tông bọn người có thể gánh không được không dám nhóm l ử a cũng không dám lo động tay chân đều đông lạnh tê chỉ có thể dựa vào trên người bông và áo khoác giữ ấm thực sự lạnh không chịu nổi liền rót một ngụm nước lý đạo tông rất lo lắng vạn nhất thủ phiền tu sĩ thật xuất hiện thủ hạ của hắn còn có thể hay không nổ súng trời sắp sáng thời điểm chu hạo nhiên xuyên thấu qua không gian khe hở cảm nhận được mấy cô rất mạnh khí tức tại hướng quan hải doanh địa tới gần quả như tới hắn nói thầm một tiếng dùng tên n ỏ bắn về phía doanh địa trên lưới sắt treo một mặt chiêng đồng khi thanh thúy chiêng đồng âm thanh tại trong hẻm núi quanh quẩn đứng g á c lính gác lập tức ở trong doanh địa t ê u to địch tập địch tập nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu cùng áo mà ngủ đường quân sĩ binh phản ứng cấp tốc nao nhau cầm lấy binh khí xông ra doanh trướng lấy băng làm đơn vị đến trong doanh địa ở gi lý đạo tông cũng đã nhận ra có cường giả đến vỗ vô, vô bên người lính liên lạc nói khẽ để các h u y n h đệ giữ vững tinh thần tùy thời chuẩn bị phát động công kích lính liên lạc rón rén đi truyền lệnh rất nhanh một trăm tên tay súng trường liền tới đến chính mình c h i ế n vị xoa xoa tê tê hai tay mở ra súng trường bảo hiểm trên hẻm núi khoảng cách quan hải đại khái ba bốn trăm m trên t vách đá một cái đầu mang ra châu đỉnh nhọn mũ thổ phiền tu sĩ giơ tay lên phía sau hắn năm người tất cả đều dừng lại bước chân trường lão vì sao dừng lại một cái xấu xí tu sĩ hỏi đỉnh nhọn mũ tu sĩ nói tung tích của chúng ta y nguyên bại lộ đối phương có cao nhân tu sĩ kia khinh thường nói bất quá là đám kiến cỏ mà tôi h chính là phát hiện chúng ta tung tích thì như thế nào g i ế t đi qua chính là ngu xuẩn đỉnh nhọn mũ tu sĩ mắng hột vụ đài bọn hắn tại trong hẻm núi chết không rõ ràng thi thể cũng không tìm tới ngươi còn dám xem nhẹ đường quân ngươi như vậy lỗ mang tính tình là như thế nào tiến vào tiên tiên cái kia tu sĩ miệng nhọn vội túi đầu nhận lầm là ta sai rồi hết thể nghe trưởng lao an bài đỉnh nhọn mũ tu sĩ bay người lên trên cao hơn vách đá quan sát quan hải doanh địa tình huống một lát sau lại trở về đối với những khác năm người nói ra đường quân trận hình đã thành bọn hắn cường nô áo giáp đầy đủ cường công khó tránh khỏ tổn thương lại cái kia giết chết một vụ đài người cũng của bọn họ không có tại trong doanh như vậy bản trưởng lão canh giữ ở chỗ tối các người đánh nghi binh đường quân như cái kia người nhà đường tu sĩ không xuất hiện các người liền trực tiếp đánh vào đi đoạt lại quan hải xem như cho luận khâm lăng một cái công đạo nếu là cái kia người nhà đường tu sĩ xuất hiện các ngươi không thể hàm chiến đem bọn hắn hướng bản trưởng lão nơi ẩn thân dẫn bản trưởng lão lấy đại thượng sư ban thường pháp khí nhất định có thể đem nó giết chết các ngươi có thể từng sáng tỏ năm người đối với hắn an bài rất hài lòng cùng nhau gật đầu kế hoạch của hắn rất toàn diện đám người cảm thấy không có vấn đề gì liền không tiếp tục cần giấu tung tích nên ngang hướng quan hải doanh địa phóng đi đỉnh nhọn mũ tu sĩ lần nữa nhảy lên vừa rồi hắn xem xét địch tình vách đá trốn đến một khối đá phía sau ngươi tại sao không đi hắn vừa giấu kỹ không đến nửa phút bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo trần m u ộ n thanh âm đường của người hắn cũng không có quá nhiều khẩn trương cùng giật mình giấu ở phía sau để tay đến trước người trong tay nắm một cái màu vàng cục gạch một dạng đồ vật đây là bọn hắn đi ra trước đại thượng sư cho hắn cao giai pháp khí vì để hắn tìm tới giết chết thiên thịnh tu sĩ người cũng diệt trừ hắn đối với kiện pháp khí này lòng tin mười phần chu hạo nhiên đã sớm khóa chặt vị trí của bọn hắn dựa vào tới đáng tiếc hắn nghe không hiểu thổ phiền nói không biết kế hoạch của bọn hắn là cái gì bất quá cái này đỉnh nhọn mũ tu sĩ h ẩn thân trên vách núi treo leo tương đương với nói cho hắn đây là một cái dẫn x a xuất động kế hoạch cho nên hắn không có đi đ ổ i cái k i a năm cái trùng kích doanh địa tu sĩ mà là tìm tới cái ý nghĩ này muốn đánh mai phục gia hỏa khi khối kia màu vàng cục gạch vừa xuất hiện hắn lập tức đã nhận ra một luồng khí tức nguy hiểm cũng bất nói nhảm xuất hiện tại tảng đá kia phía sau khóa chặt đỉnh nhọn mũ tu sĩ đ ô n nhiên kéo một phát liền đem hắn kéo bị kéo vào không gian đỉnh n h ọ n mũ tu sĩ cũng không có lập tức mất đi sinh mệnh lực mà là bị màu vàng cục gạch bên trên tán phát ra kim quang che lại trong chốc lát mới mất đi sức sống lần thứ nhất gặp được loại tình huống này chu hạo nhiên có chút nghĩ mà sợ hắn không khỏi suy đoán có phải hay không tu sĩ đến nhất định đẳng cấp liền có thể gánh vác được không gian rào sát đương nhiên cũng có thể là thế giới này tồn tại có thể ngăn cản không gian rào sát vật phẩm cũng tỉ như khối này màu vàng cục gạch bất quá hắn lúc này không có thời gian đi nghiên cứu cái này hư hư thực, thực pháp khí cục gạch quay người liền hướng doanh địa ẩn nút mà đi hắn vừa đi chưa được mấy bước trong hẻm núi liền vang lên lốp bốp xuống trường khai hỏa âm thanh hắn d ư ơ n g mắt nhìn lên là một mực cất dấu lý đạo tông bộ xuất thủ một vòng hỏa lực đồng loạt xuống dưới xông lên phía trước nhất cái tia nhỏ g ầ y thổ phiền tu sĩ trực tiếp bị mấy k h o ả hai mươi ly đường kính chỉ bao cương đạn đầu đánh bay rớt ra ngoài chúng đạn tu sĩ cũng không có làm trận chết không có mà là muốn dây rủi lấy đứng dậy kết quả bị vòng thứ hai tề xạ trực tiếp nổ đầu chết không thể chết lại hắn bốn cái đồng bạn cũng n h o nhao, nhao thủ thương nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng vòng thứ hai tề xạ càng là không có một viên đạn đụng phải bọn hắn, động tác của bọn hắn quá nhanh kịp ngược lại là trong danh o địa cung nỗ thủ phát ra mưa tên đối bọn hắn uy hiếp càng lớn một vòng mưa tên bao trùm bốn cái tu sĩ trực tiếp biến thành con nhím bất quá phổ thông cung tiện đối với hắn sát thương có hạn nhìn xem t h ế thảm có thể những cái kia cắm ở trên người m u i tên ngay cả da lông của bọn họ đều không có làm bị thương cung nỗ thủ không có giết chết những tu sĩ này năng lực nhưng l à liên tục mưa tên nghiêm trọng bấy nhiễu bọn hắn hành động lý đạo tông nắm lấy cơ hội t ú n g lấy lính liên lạc trong tay vừa sắp xếp gọn đạn xuống trường một thương đánh trúng một cái thổ phiền tu sĩ cổ lúc này liền để nó đã mất đi sức chiến đấu tệ xạ nhắ lại là một trận lấp bút mấy vòng tề xạ sinh ra sương mù đem vốn cũng không rộng trên quan hải phương cho che lợi đi lên một vòng này xạ kích hiệu quả hoàn toàn không nhìn thấy lý đạo tông cũng không có lại mệnh lệnh nổ súng nghe h ỏ i chạy tới lý hiếu cung thì là mệnh lệnh cung nỗ thủ không gián đoạn dùng tên mưa bao trùm danh o địa trước thông đạo phòng ngừa địch nhân thừa dịp sương mù đột tiến danh o địa đại khái năm sáu phút đồng hồ sau một c ố mang theo một chút tấm áp gió từ hẻm núi cửa vào thổi tới đem khói lửa thổi tan lúc này cái tia năm cái thổ phiền tu sĩ vị trí chỉ còn lại có đầy đất mũi tên chu hạo nhiên xuất hiện ở lý đạo tông bên người đem h chu hạo nhiên không tâm tư cùng hắn xem cho đùa nghiêm túc nói đợt này thiên thịnh tu sĩ ta đều làm tốt rồi hoàng thúc có thể cho bộ đội tiếp tục tiến công nếu như thuận lợi hôm nay liền hắn có thể cầm xuống toàn bộ hẻm núi bất quá chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị thiên thịnh tu sĩ trước trước sau sau chết mười cái chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ mặt khác ta muốn biết thiên thịnh tu sĩ tại sao phải bang thổ phiền quân ngài giao thiệp rộng giúp ta hỏi một chút lý đạo tông giật mình nói mười cái tu sĩ tất cả đều là người chết chu hạo nhiên lắc đầu có một cái là hoàng thúc nổ đầu ta thu thi những này không trọng yếu chương ú n g ta k hai trăm linh bốn nhận rõ vị trí của mình chu hạo nhiên nguyên bản không có kế hoạch cùng với thiên thịnh tu sĩ đối đầu bao quát lý nhị cũng cho là thiên thịnh sẽ không tham dự vào chiến tranh ở trong đến có thể hết lần này tới lần khác thiên thịnh tu sĩ liền tham dự vào cái này có thể nói là ngoài ý liệu ngoài ý mớn có thể như là đã cùng thiên thịnh tu sĩ đối mặt thiên thịnh liền không có khả năng từ bỏ ý đồ nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy lại danh dự kể từ đó vô luận là tình tinh hạp hay là tùng châu phía tây địa khu tất nhiên sẽ thời khắc đứng trước thổ phiền tu sĩ uy hiếp cho nên chu hạo nhiên mới có thể nói không thể cho tình tinh hạp tương lai quân coi giữ lưu lại thai hoàng ẩm nếu nếu không lưu thai hoàng ẩm hắn thế tất yếu nghĩ biện pháp cho rơi đại thiên thịnh chiến đ ấ u kế tiếp hắn cũng không tham gia mà là liên hệ trường an cùng tân châu diêu nhân m à thiên thịnh tu sĩ nhân số không nhiều hết thệ chỉ có hơn trăm người nhưng trung giai tu sĩ trở lên liền có hơn ba mươi so kim lăng có thể cường đại nhiều lắm chỉ bằng chu hạo nhiên một người có thể không giải quyết được đặc biệt là thiên thịnh trong truyền thuyết đại thượng sư đó là ngay cả ở chân trời góc biển tránh thanh tính những đại lao kia đều từng nghe nói tồn tại chu hạo nhiên cũng không cho rằng chính mình có năng lực xử lý đẳng cấp kia đến được c ự n giả g hắn cho lý nhị điện báo yêu cầu vận dụng một nghìn tên đóng giữ ngọc môn tay xuống trường còn muốn điều động võ đạo tư tất cả tu sĩ phát cho lý lệ thuộc điện báo thượng hắn muốn xin mời nhiễm mẫn rời núi hắn cũng nghĩ qua xin mời viên thủ thành cùng lâm lang tiên ông hỗ trợ cẩn thận cân nhắc đằng sau phủ định loại này không thiết thực ý nghĩ viên thủ thành đại biểu môn, lâm lang tiên ông đại biểu lâm lang đạo b ọ nhưng thế t liền sự khó liệu trong mây bí cảnh bị phong tỏa mười tháng bên trong tu sĩ ngay tại náo sự lý c u n g phụng mang theo võ đạo tư một đám cường giả cần ở thiên sơn trấn thủ căn bản tới không được không chỉ có v õ đạo tư nhân mã không thể phân thần ngay cả ngọc môn súng đạn bộ đội cũng tới không được bởi vì lúc trước đại đường sứ đoàn cùng tây đột quyết kỵ binh xung đột song phương trên biên cảnh tình huống vô cùng gấp gáp liên tục xuất hiện nhiều lần tây đột quyết võ giả đánh lén thành quan sự tình nếu là không có súng đạn bộ đội để lấy những cái kia thật vất và đưa đến biên quan tiếp tế lương thảo khả năng liền giữ không được cũng may n h i ệ m vẫn đáp ứng đi một chuyến thiên thị n h bí cảnh cũng không cần chu hạo nhiên xuất thủ hắn sẽ cùng đại thượng sư hảo hảo nói một chút chu hạo nhiên vốn định nhất cử cho rơi đại thiên thị bí cảnh xem ra kế hoạch này cần chậm trễ Tạm、thời ạ m t không có thiên thịnh tu sĩ quấy dối đường quân chiến sự tiến hành rất thuận lợi chỉ là ba ngày thời gian liền triệt để chiếm lĩnh tinh tinh hạt đầu này thổ phiền hạ cao nguyên trọng yếu thông đạo lý tính đối với hẻm núi phòng ngự một lần nữa làm bố trí lưu lại tam thiên thủ quân đóng giữ đầu này giao thông yếu đạo chiến sự kết thúc chu hạo nhiên cũng không hề rời đi mà là đang đợi n h i ệ m mẫn tin tức liên tiếp đợi bốn ngày n h i ệ m mẫn chưa từng xuất hiện cũng không có phái người chuyển tin tức tới nhưng không có chờ đến nhiễm mẫn tin tức trước đó hắn không có khả năng đi thẳng một mạch tam thiên thủ quân tại chật hẹp trong hẻm núi đối đầu t r u n g cao dài tu sĩ nhất định sẽ máu chạy thành sông lại đợi hai ngày nhiễm m ẫ n rốt c ụ c xuất hiện sư phụ thiên thịnh đại thượng sư là thái độ gì chu hạo nhiên vừa thấy được sư phụ liền không kịp chờ đợi hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất nếu như đại thượng sư đáp ứng không còn dính vào hai nước chiến sự là tốt nhất nếu như hắn không hé miệng chu hạo nhiên liền muốn làm tốt cùng trời thịnh bí cảnh cùng chết chuẩn bị không thể nói trước muốn cùng lý nhị học tập mang theo số lớn súng đạn bộ đội m ã n một đợt nhiễm vẫn tiếu đạo ngươi còn biết sợt khó được、ca. chu hạo nhiên liếm l ắ p mặt nói không phải có sư phụ lão nhân ra ngài xuất mắt thôi nếu là hắn không cho mặt ngài liền đánh tới hắn nể tình thôi ha ha ngươi thật nói đúng nhẫm mẫn c ư ờ i mở cười to nói tên thiêu cảm thấy mất mặt đã ra tới muốn tìm ngươi xối q u ỏ y vi sư cản lại hắn đánh hắn một trận hắn đáp ứng không còn tới tìm ngươi báo thủ thật sao quá tốt rồi chu hạo nhiên trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất hưng phấn mài nhảy lên cao ba thước nhẫm mẫn lúc này cho hắn tạt một chậu nước lạnh đ ư n g cao hứng quá sớm vi sư hỏi qua hắn vì sao thiên thịnh sẽ quay dày đến thế tục sự vụ trùng đến hắn nói thiên thịnh căn chu hạo nhiên lơ ngơ không có hắn thụ ý thiên thịnh tu sĩ dám tham chiến nhiễm mẫn gật gật đầu có gì không dám nói cho cùng thiên thịnh đại bộ phận tu sĩ đều đến từ thổ phiền từng cái bộ tộc huyết mạch không cách nào triệt để c h ặ c đức đại thượng sư cũng không thể ước thúc tất cả thiên thịnh thành viên đoạn tình việt yêu một chút thiên thịnh tu sĩ tự mình hành vi hắn cũng không còn được chu hạo nhiên đầu góc có chút loạn vậy cái này trận cầm chẳng phải là đánh vô ích nhiễm mẫn thu hồi dáng tươi cười chầm giọng nói ngươi loại ý nghĩ này có vấn đề ngươi nhớ kỹ đại đường đương ra làm chủ không phải ngươi mà là hắn lý thị hoàng tộc cùng thế ra muốn thiện không có khả năng sự tình gì ngươi cũng chủ động đi gánh chịu. n g ư ơ i giúp đỡ để đường quân lấy nhỏ bé đại giới đánh xuống tinh tinh hạc đã dùng hết trách nhiệm của ngươi như thế nào làm tốt đến tiếp sau sự tình đó là hoàng đế cùng trong t r i ề u văn võ bá quan nên suy tính sự tình nhưng mẫn hảo hảo mà cho mình danh nghĩa này thượng đệ tử hảo hảo lên bài học bài học này tên là nhận rõ vị trí của mình chu hạo nhiên nghe qua sư phụ dạy bảo như thể hồ quán đ ỉ n h lập tức minh bạch chính mình nên làm như thế nào hắn giống lý nhị nói rõ một chút tình huống liền biểu thị muốn về l ĩ n h năm đi dựa theo hắn ý tưởng ban đầu trận chiến này kết quả bất viên mãn lý nhị bao nhiêu sẽ biểu hiện ra tâm tình bất mãn nhưng mà lý nhị phản ứng lại là tương đương bình thản thậm chí đều không có bất luận cái gì trách cứ ý tứ ngược lại là đối với trong chiến đấu biểu hiện ư u dị phi thuyền nhớ mãi không quên về phần nói chu hạo nhiên muốn hay không về linh nam hắn không hỏi một tiếng trải qua chuyện này chu hạo nhiên minh bạch hai cái đạo lý một là chạm tại vị trí nào làm cái gì dạng sự tình hai là rất nhiều chuyện không thể nào làm được thập toàn t h ậ p mỹ hắn xem chuyện thị giác cùng người của thế giới này khác biệt nói là cao cao tại thượng cũng không đủ như là mở thượng đế thị giác nhưng có thượng đế thị giác chính là chuyện tốt sao chưa hẳn đứng quá cao tựa r c chính là sẽ để cho chính còn có một loại không hiểu ý thức trách、nhiệm. Cái tiếp nhất thất thân. Rất tình một rất nhiều loại hiểu nhiệm. khiến nhiều vi mình bản nên không nên hắn không này hắn hậu hành quả đều là làm làm làm, lộ sẽ sự để mê r ý cực c kỳ quái dị, ũ như g dàng dễ để c o n g ờ i hiểu ta là ầ m Tựa như l lần này tác chiến từ vừa mới bắt đầu hắn liền đem trận chiến này xem như chính mình hẳn là phụ trách sự kiện một mực tại truy cầu lấy nhỏ nhất thay mặt giá đặt thành tác chiến mục tiêu hắn quên lý nhị để hắn mang theo phi thuyền đến chẳng qua là khi phụ trợ mà thôi chân chính chỉ huy trận chiến đấu này người là lý hiếu cung chân chính nên đối với trận chiến tranh này người phụ trách là hoàng đế là triều đình quan to có nhỏ c ầ m đánh xong sự tình cùng hắn có lông quan hệ minh bạch hai cái này đạo lý đằng sau chu hạo n h i ê n suy nghĩ đều thông suốt không ít chương hai trăm lẻ năm xích kim cùng mặc nhiễm chu hạo n h i ê n chân trước đi còn không có sang x n g h ạ liền hữu không biết từ nơi nào xuất hiện một đám đại đường tu sĩ cùng tham dự vào hai nước chiến tranh ở trong thiên thịnh tu sĩ tại tình tinh tinh hạp bên ngoài đánh một trận kết quả là đại thượng sư xuất hiện mới giải cứu bị vây đánh thiên thịnh tu sĩ thiên thịnh tu sĩ đáp ứng không còn dính vào hai nước ở giữa phân tranh đại đường tu sĩ mới dừng tay chu hạo nhân thu đến tin tức này thời điểm còn đánh chính mình một tắt hai bảo ngươi xen vào việc của người khác hắn từ đây giải q u á chi nhớ chỉ cần bất dính đến chính mình căn cơ không còn có sinh ra qua cùng người liệu mạng ý nghĩ trở lại linh nam chu hạo nhiên xuất ra khối k i m màu vàng cục gạch hướng n h i ệ m mẫn thịnh giáo kiện pháp khí này vi sư g ặ p qua hai trăm năm trước thiên thịnh thứ mười một đảm nhiệm đại thượng sư tại phương tây một chỗ trong bí cảnh đạt được một khối xích kim mỏ thiên thịnh bí cảnh tập hợp tất cả lực lượng tốn thời gian thời gian mấy chục năm luyện chế ra ba kiện lấy xích kim vì tài lợi hại pháp khí cái này gạch vàng chính là một trong số đó kim này gạch hưu thuấn di năng lực một khi thôi động công kích trong nháy mắt tức đạt không cách nào ngăn cản v i sư năm đó còn không có bây giờ thực lực như vậy thời liền bị nó đánh gây qua hai cây sơn ư sườn về sau chẳng biết tại sao gạch vàng uy lực giảm nhiều liền bị đại thượng sư chuyển cho một cái gọi cái gì là đa thượng sư thuần dưỡng bất quá nó đối với tu sĩ bình thường mà nói vẫn là không cách nào ngăn cản lợi khí bây giờ cái này gạch vàng thượng pháp t r ậ n toàn hủy hẳn là năng lực của ngươi bố trí nó hiện tại chỉ là một khối xích kim mà thôi không cách nào lại xem như pháp khí sử dụng chỉ có thể làm làm binh khí tài liệu ngươi dùng nó chế tạo một thanh binh khí đi súng đạn lại sắp bén gặp được vi sư cùng cái kêu hoàng phủ đa bảo cũng là vô dụng nghe qua nhiễm mẫn g i ả n g thuật chu hạo nhiên đối với khối này có thể ngắn m ũ i chống cự không gian rào sát gạch vàng không có bất cứ hứng thú gì hắn còn tưởng rằng là thần binh lợi khí gì kết quả chính là khối rèn sát nguyên liệu hắn không phải tu sĩ không phải võ giả chế tạo một thanh binh khí hữu cái gì dùng nhiễm mẫn đối với súng đạn nhận biết c ự c h ạ n chính là lớn vật tắc mạch cùng c 4 chưa thấy qua h uy lực càng lớn vũ khí nóng v ũ mạnh đao chém người nơi nào có ông lớn tới thoải mái bất quá khối này xích kim chất liệu như vậy đ ặ thù dùng để làm cỗ máy dùng đao cụ phải rất h á trong không gian đao cụ trải qua mấy năm tiêu hao còn lại đã không nhiều lắ sau đó hắn dự định thăng cấp một chút linh nam công nghiệp trình độ hoàn thiện công nghiệp loại vừa vặn cần những cái kia đến từ hậu thế cố máy xuất lực k h ố i này xích kim tới phù hợp hắn lại đem t u a ở trong tay hắn những ngày kia thịnh tu sĩ vũ khí chỗ nào đi ra để nhiệm mẫn giúp đỡ nhận nhận đều là tài liệu gì nhiệm mẫn nhìn thấy cái kia bị đánh ra một cái hố kim bắt pháp khí thời phát ra một tiếng nhẹ ê thứ này cũng là xích kim chế tạo thiên thịnh một nhiệm kỳ kia đại thượng sư đến tột cùng lấy được bao nhiêu xích kim vậy mà có thể nhiều đến cho một cái bình thường trường lao chế tạo pháp khí trình độ hắn lại đem mặt khắc pháp khí kiểm tra một lần con mắt đục nổi vậy mà trở nên thanh tịnh chu hạo nhiên t h ấ y thế hỏi sư phụ thế nào những pháp khí này có vấn đề vận khí của ngươi thật rất tốt những pháp khí này chung đều sen lẫn bộ phận xích kim đều tăng thêm xích kim không thể nào chẳng lẽ thiên thị vị tia đại thượng sư tìm tới không phải một khối xích kim q u o á n g thạch mà là một cái xích kim mỏ ân hữu khả năng này xem ra có thời gian vi sư nếu lại đi một chuyến thổ phiền xích kim đối với ngài rất trọng yếu không tính q u á trọng yếu vi sư là muốn hỏi một chút thiên thị đại thượng sư biết đánh nhau hay không tạo một loại cùng gạch vàng không sai biệt lắm pháp khí mượn nhờ pháp khí như vậy vi sư lại trèo lên cựu trọng thiên năm chắc phải lớn rất nhiều chu hạo nhiên đối với kỹ thuật bên ngoài đồ vật không có bao nhiêu hứng thú lừa nhắc suy nghĩ nhiều nếu đạt được nhiều như vậy chứa xích kim pháp khí đó chính là thu hoạch ngoài ý mớn thế là hắn làm một kiện để tất cả tu sĩ đều c ắ n dụng răng sự tình đem mười mấy món hoàn hảo pháp khí cho dung làm thành các loại tiện đạo cụ biết được tin tức này thời cái kia la lúc đó chính là mắt tối sầm lại mắng to chu hạo nhiên bại ra chu hạo nhiên về sau mới biết được pháp khí c h â n quý hắn tiếp xúc tu sĩ cơ hồ người người đều hưu chính mình pháp khí để hắn coi là pháp khí chính là tu sĩ phù hợp nhưng thực tế tình huống là chứ hư, hư thực, thực đạo được xích kim mỏ thiên thịnh bí cảnh tuyệt đại bộ phận tu sĩ là không có chính mình pháp khí đại bộ phận tu sĩ có thể có một thanh hàn thiết chế tạo vũ khí cũng không t ệ rồi mạnh như a sử na a c ầ u thả cùng thời cái kia la dạng này một tông thủ lĩnh dùng cũng bất quá là hàn thiết loại này miễn cưỡng có thể tiếp nhận linh khí vật liệu chế tạo vũ khí có được pháp khí tu sĩ cái nào không phải thế lực lớn lực lượng trung kiên người khác cầu một kiện pháp khí mà không được chu hạo nhiên cái này bại ra đồ chơi thế mà đem mười mấy món hoàn hảo pháp khí cho dung làm đ ạ cụ quả thực là phung phí của trời lý cung phục nghe nói hắn hảo quang sự tích còn cố ý dùng chim ứng đưa thư truyền tin đem hắn mắng một trận bất quá chu hạo nhiên đối với ngoại giới chỉ trích căn bản việc không đáng lo bởi vì hắn đang nghiên cứu những pháp khí kia chia ra tài liệu tính chất thời phát hiện xích kim cùng một loại tên là mặc nhiễm vật liệu không chỉ cho phép dễ gia công thành hình thế mà còn có thể thay thế dệt mạn nghỉ kim loại c ủ n g ổ điều này đại biểu lấy cái gì điều này đại biểu hắn tìm được có thể chế tạo bóng điện từ vật liệu điều này đại biểu lấy hắn tìm được cậy mở điện lực hệ thống một chiếc chìa khóa hữu i phát hiện này hắn lại nhìn thiên thịnh bí cảnh thời điểm trong mắt tràn đầy tham lam hắn phải nghĩ biện pháp từ trên trời thịnh trong bí cảnh thu hoạch được càng nhiều xích kim cùng mặc nhiễm bốn chỉ là dưới mắt hắn là hưu tâm vô lực không nói có thể hay không giải quyết người đồng đều thần trang thiên thịnh bí cảnh dưới mắt sự t ì n h cũng không cho phép hắn suy nghĩ tiếp những chuyện khác lý nhị sắp đến l ĩ n h nam người thế g i a cũng muốn đến lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm hắn đem hoàng phủ đa bảo hỗ trợ sửa sang lại tài liệu và chế tác mô hình giao cho trong môn người đi nghiên cứu quay người liền tiến vào quân doanh chiêu mộ những cái kia sở trị an bộ đội vẫn chưa hoàn thành huấn luyện cùng trang bị hắn nhất định phải tự mình nhìn chằm chằm chi bộ đội này là trước mắt hắn tới nói lớn nhất thẻ đánh bạc không qua loa được xưởng quân sự cùng cơ sưởng gia công liên tục hơn mấy tháng hai ca vì đề cao vũ khí sản lượng. Chu Hạo Nhiên h t ậ mặt chí cho chiếu sức cho chi chỉ có cối cầu của cách còn có cách nhà theo, trinh tháng sinh thập nhị hòa pháo, pháo hắn. Khoảng khoảng không nhỏ. làm lượng lên máy mới mới tam môn đem m ra ra trường, trang đất đèn đèn đổi đáo đạt đến đầy đủ đứng sáng, găng quán sản xuống người yêu kiểu số 15 3,500 8.000 võ khác đạn dược sản lượng cũng là vấn đề vì cho bộ đội cung cấp đầy đủ huấn luyện cùng tác chiến đạn, đạn dược chu hạo nhiên đối với đạn dược nhà máy tiến hành đại quy mô xây dựng thêm tháng b ố mới hoàn thành trung tuần tháng năm mới đầu tư bất quá bây giờ công nhân còn không thế nào số lượng chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng quân đội huấn luyện sử dụng muốn tăng lên trên diện rộng sản lượng chỉ có thể dựa vào trồng dây t r u y ề n sản xuất vũ khí đạn dược sản lượng chỉ là thứ yếu vấn đề dùng tiền liền có thể kết cục quân đội quản lý cùng kỹ chiến thuật cải biến mới là trọng điểm tô định phương huấn luyện tân binh dùng hay là chu hạo nhiên mấy năm trước biên bộ kia cùng xếp hàng xử bắn không sai biệt lắm huấn luyện sách yếu lĩnh bộ này phương thức huấn luyện đối với áp dụng xạ tốc tương đối thấp vũ khí bộ đội tới nói coi như thực dụng nhưng thay đổi trang phục súng mới đằng sau bộ này phương thức huấn luyện cũng có chút không đúng lúc chương hai trăm linh sáu lương thực quá thừa dẫn tới vòng x trong kho tài liệu có hậu thế luyện binh cùng chiến thuật phương thức huấn luyện nguyên bộ tư liệu chu hạo nhiên căn cứ từ mình mấy năm này tích lũy kinh nghiệm lại trưng cầu tô định phương cùng lưu nhân quỹ đám người ý kiến định ra một bộ quân đội mới quản lý huấn luyện phương pháp trên chiến thuật điều chỉnh chủ yếu là phổ biến tam tam chế tác chiến cùng đội hình tản b i n h phương thức tác chiến nhưng không có hoàn toàn vứt bỏ hỏa lực đồng loạt chiến thuật dù sao đó là cái không bình thường thế giới quân đội có đôi khi muốn đối mặt gần như phi nhân loại một chút cờ giả mật độ cao hỏa lực chuyển vận vẫn rất có cần thiết chu hạo nhiên biết mình trình độ chiến thuật phương diện điều chỉnh giao cho tô định phương cùng lưu nhân quỹ hãn thì trước đó hắn làm ra bộ kia luyện binh phương pháp cơ bản cũng là dựa theo hậu thế tiêu chuẩn tới chỉ là làm một chút bản thổ hóa cải tạo trên trình thể tới nói vẫn tương đối khoa học sở trị an binh sĩ tiền kỳ huấn luyện cũng là dựa theo loại biện pháp này tiến hành cải biến đứng lên cũng không tính khó khăn c vì đạt tới mục đích này chu hạo nhiên lấy ra đại sắc khí tại ngay cả sắp xếp thiết lập chuyên môn chỉ đạo viên cương vị chủ trào binh sĩ tư tưởng giáo dục chớ xem thường chỉ đạo viên Bọn hắn là t r ự chu tiếp tiếp i xúc b n sĩ sĩ cơ tầng q a n n đối với i b hạo sĩ lực ảnh hưởng nhiên từ nhóm đầu tiên trong học sinh tuyển ra mười người tiến vào quân doanh lại từ võ đạo ti hộ vệ đội cùng ngay tại tiếp thu huấn luyện binh sĩ t r u n g chọn lựa một trăm người xây dựng một cái một trăm m ư ơ i người quy mô sĩ quan lớp huấn luyện tự mình cho bọn hắn giảng bài nói cho bọn hắn làm như thế nào dẫn đạo cơ sở binh sĩ tư tưởng hành vi nói cho bọn hắn ai là tri bộ đội này duy nhất người lãnh đạo học sinh của hắn tự nhiên là vô điều kiện duy trì hắn những cái kia võ đạo tư vệ đội người tại dưới tay hắn làm mấy năm tự nhiên đối với hắn tán đồng cũng không cần hoài nghi tại những người này lôi kéo dưới những cái kia được đ ể b ạ t tân binh rất nhanh liền tiếp thu chu hạo nhiên t ẩ y não chu hạo nhiên lớp v ấ n luyện vừa mở chính là một tháng đợi đến tất cả chỉ đạo viên đều đối với hắn sinh ra đầy đủ trung thành mới đem bọn hắn trao quyền cho cấp dưới đáo đại đội cùng lớp v ấ n luyện này cùng thời kỳ xây dựng một người quan quân khác lớp h ấ n luyện là tô định phương chủ giảng chu hạo nhiên khách tọa cơ sở chỉ huy viên lớp huấn luyện. luyện này học viên toàn bộ là đến từ lĩnh nam thủ bọn hắn muốn học tập mới chỉ huy cùng chiến thuật tương lai sẽ trở thành quân đội trực tiếp nhất cơ sở quan chỉ huy cũng chính là chu hạo nhiên mấy năm này một mực tại trong quân cùng công nhân ở giữa tận hết sức lực phổ biến xóa nạn mũ chữ không phải vậy muốn tìm tới hơn ba trăm cái có nhất định văn hóa cơ tầng sĩ quan thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng so sánh tại sĩ quan bồi dưỡng thượng tốn hao kinh lịch chu hạo nhiên đối với bộ đội biên chế điều chỉnh tốn hao tâm tư liền muốn ít hơn nhiều tại lúc trước hắn thiết kế súng đạn doanh cơ bản đơn vị tác chiến trên biên chế chỉ là tại ban tổ trên nhân số làm điều chỉnh tăng lên hai tên tay hỏa lực cấp đại đội đơn vị tăng lên một cái trang bị ba môn tám mươi ly pháo tám n g h n người bị chia làm hai cái đoàn hợp thành một cái lục quân lữ chu hạo niên h kiêm nhiệm lữ trưởng tô định phương đảm nhiệm từng đoàn từng đoàn giải lưu nhân quỹ đảm nhiệm hai đám đoàn t r ư ở n g bất quá ba người đều là kiêm chức trừ lúc tác chiến cần đáo cương vị thông thường huấn luyện các loại công việc là lại chu hạo niên h mười cái học sinh cùng các doanh chủ quan phụ trách tịch quân mua cùng bành c ử u mới là chu hạo niên h trong lòng tốt nhất hai cái đoàn t r ư ở n g nhân tuyển chỉ bất quá đám bọn hắn hai người tuổi còn nhỏ lại không có cái gì kinh nghiệm cần đi theo tô định phương học tập một đoạn thời gian mới có thể thắng đảm nhiệm lớp huấn luyện kết nghiệp hơn ba trăm t i ê n sĩ quan trao quyền cho cấp dưới đại đội bắt đầu đối với bộ đội tiến một bước điều chỉnh chu hạo nhiên lúc này mới có tâm tư về nhà bồi xuân hiệu trở sinh xuân hiệu dự tính ngày sinh tại cuối tháng tám chu hạo nhiên quyết định hải tử xuất sinh trước liền bất loạn g i à y vò lý lệ thuộc sinh hạ nhỏ bất di đằng sau bụng vẫn không có động tĩnh không số ít rời chu hạo nhiên tôn đạo trường bang lý lệ thuộc đã kiểm tra thân thể hết thể bình thường thậm chí có thể nói rất tốt mấy năm này tích lũy xuống lý lệ thuộc tu vi võ đạo vậy mà đã tiếp cận h o à g i a i đặt đến nàng có thể đạt tới võ đạo cực h ạ lẽ ra vợ chồng thân thể hai người cũng không có vấn đề gì vất vả cày cấy lâu như vậy cũng không thể mang thai hai thai quả thực có chút kỳ quái chu hạo nhiên khẳng định vì vấn đề xuân hiệu bụng liền có thể chứng minh lý lệ thuộc xuất ruột chu hạo nhiên lại muốn thuận theo tự nhiên bất quá vẫn là bị nàng nghiền ép lợi hại cả ngày đau nhức cũng khoái hoạt lấy đầu tháng bảy chiếc thứ ba phi thuyền hạ tuyến bay thử tháng tám trung thu trước lam điền lạc dương sông hạ tân châu phi thuyền đường thuyền chính thức khai thông trường an đảo lạc dương thủy nê lộ cũng rốt cục thông xe trường an thông hướng hà bắc đạo thủy nê lộ khởi công kiến thiết đại đường hai năm này bay điệu mưa thuận cao sản cây trồng mở rộng buôn b c h i ề u đình rốt cục có tiền quả thực là đem chu hạo nhiên muốn nhận thầu trường an đ á o u châu thủy nê lộ công trình cho tiệt hồ khí chu hạo nhiên tại điện báo bên trong hợp bộ cùng dân bộ chửi h ầ m lên sửa đ ư ờ n g phải bỏ tiền nhưng càng kiếm tiền a lĩnh nam khai phát tập đoàn trương mục cùng trong tay hắn nắm mấy trăm vạn sâu món tiền khổng lồ còn không có địa phương hoa đây vì không để cho những số tiền kia lưu tại trong tay dị xét hắn vung tay lên tiếp tục tại lĩnh nam sửa đường đem lĩnh nam lộ lưới cùng trên nước tuyến giao thông giống tây kéo dài hữu tốt hơn giao thông điều kiện lĩnh nam mới có thể có đáo càng nhanh khai phát mặt khác hắn cũng tay tại nam dương thiết lập bến cả vì bước kế tiếp buôn bán trên biển kế hoạch hộ giá hộ tống một khoản tiền lớn v u n g xuống đi toàn bộ l ĩ n h nam giống như là một cái không biết bế quyển lao nông một chút xíu khai khẩn người lĩnh nam sơn sơn thủy thủy đương nhiên chu hạo nhiên cũng không có quyên tăng lên lĩnh nam công nghiệp thực lực hắn cùng lão phủng lý nhị thương lượng tại tân châu tới gần tân châu hội châu thành lập mới khu công nghiệp tân châu chủ yếu là thành lập được một bộ hoàn toàn mới tạo thân tàu hệ mục tiêu là kiến tạo càng lớn tân tiến hơn thuyền biển tân châu nơi này thực sự không thích hợp cỡ lớn thuyền chế tạo chu hạo nhiên đã làm xong máy hơi nước sản xuất hàng loạt nan đề tương lai khẳng định là muốn thoát khỏi cánh buồm thời đại trói buộc tân châu có mấy cái thích hợp kiến tạo cỡ lớn bến tàu địa phương hắn chuẩn bị để trong này trở thành đại pháo cự hạm thời đại bắt đầu địa phương mặc dù cái này cần thời gian rất dài mới có thể thực hiện nhưng không nói trước chuẩn bị sẵn sàng cùng thăm dò đại pháo cự hạm thời đại khả năng vĩnh viễn sẽ không đến hội châu thì là chu hạo nhiên quy hoạch lĩnh nam hướng ngoại hình sản nghiệp đất tập trung nơi này vị trí địa lý ưu việt nhưng là không thích hợp phát triển nông nghiệp không bằng dùng để làm một cái thương phẩm nơi tập kết hàng lĩnh nam khai phát tập đoàn mấy năm này một mực tại tận hết sức lực đưa vào nhân khẩu mấy năm này đã hưu vượt qua ba trăm linh các nơi người tràn vào đáo tân châu phụ cận bất quá có thể sôi nam kiếm ăn người phổ biến không có cái gì kỹ thuật cùng tri thức chỉ thích hợp t ổ n g sự nông nghiệp sinh sản vì tiêu hóa những n à y sức lao động lĩnh nam khai phát tập đoàn tại lĩnh nam các nơi điên cùng thành lập tổng hợp nông nghiệp vườn đại lượng nông nghiệp đầu nhập tại trình quán m ộ ư ơ i năm gặp được hiệu quả lĩnh nam xuất hiện lương thực quá thừa tình huống dân chúng đối với lương thực dư xuất hiện ôm thái độ hoan nền ăn cơm no vĩnh viễn là bọn hắn giản dị nhất nguyện vọng một trong nhưng là thêm ra tới số lớn lương thực làm sa lĩnh nam lương giá đã rất thấp là lĩnh nam khai phát tập đoàn một mực tại dựa vào đại lượng thu mua trên thị trường lương thực mới ổn định lại lương giá hứa kính tông cùng phùng áng bởi vì lương thực quá thừa sự tình buồn t h ả g rụng tóc lúc trước chu hạo nhiên dùng một trận giam khẩu chi chiến ngăn cản thế ra hướng lĩnh nam phá giá lương thực ổn định lĩnh nam lương giá ai có thể nghĩ đ a u mới bao lâu thời gian lĩnh nam lương thực liền nhiều đến làm người ta hoảng hốt trình độ bọn hắn vì ổn định lương giá không để cho cốc tiện thương nông tình huống xuất hiện đại bút thu mua lương thực đưa tới lĩnh nam khai phát tập đoàn các cổ đông ánh l ệ t bất mãn thu lương thực là không hao phí quá nhiều tiền. Có thực chiếm cất thể thu hồi lại nhiều như lại giờ? Lại lương làm vậy vào bây sao không o lại tiêu hóa h k đ ư ợ có một lúc sau, tổn chữ lương thực đầu nhập liền muốn mua tổn thực vượt qua lương thực tự thân giá trị, tinh khiết thường tiền lúc lương liền lương chữ sau, qua ai đầu nguyện nhập bán kiển. Không giá bồi ý cách nào bọn hắn cầu đáo lý nhị trên đầu hy vọng hướng đất liền bán lương kết quả không hỏi không biết hỏi một chút giật mình đất liền nhất là q u a n t r u n g hà nam đạo hà bắc đạo giang nam đạo sơn nam đông đạo hà đông đạo đều xuất hiện lương thực quá thừa tình huống những địa phương này lương giá đã thấp đáo làm cho người dẫn sôi trình độ triều đình cũng là sức đầu mẹ chán úc còn không mang nổi mình úc nơi nào có tâm tư quản lĩnh nam lương thực quá thừa vấn đề đại đường đám quan chức chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ xuất hiện lương thực nhiều đến ăn không hết tình huống loại tình huống này không chỉ có lĩnh nam cùng triều đình sốt ruột thế ra môn việt càng thêm sốt ruột bởi vì bọn hắn phát hiện theo dân chúng ăn no rồi cơm càng ngày càng không dễ k h ô n g chế trước kia bọn hắn có thể tùy tiện dùng thổ địa cùng lương thực nắm b á c h tính cướp đoạt thổ địa của bọn hắn tài sản rất là bọn hắn tự thân để bọn hắn biến thành nô buộc đời đời kiếp kiếp vì thế ra môn việt lao động sáng tạo tại phú hiện tại thế nào chỉ cần nông hộ trong nhà trồng lên vài mẫu khoai tây cùng khoai lang lại mở điểm đất h o a n g t r ù n g chút cây nô bí đỏ người một nhà cũng không cần lại lo lắng chết đói vấn đề không có sinh tử chi lo các nông hộ không ai lại nguyện ý bỏ qua tổ tông thổ địa bỏ qua tự do bán mình làm nô người thế gia áp bách bách tính thủ đoạn đột nhiên liền mất linh ở thế gia người trong mắt bách tính không để cho hắn bóc lột là tuyệt đối không thể chịu đựng sự t ì n h thế là người thế gia liên hợp vậy mà bắt đầu tại triều đình đánh c h ố n g gieo họ phổ biến mới chế độ thuế mới chế độ thuế hạch tâm chính là triều đình không thu lương thực chỉ lấy lấy đồng tiền cùng tơ lụa bọn hắn cho ra lý do là thu lương thực thu thuế phương thức chi phí quá cao lương thực không dễ bảo tồn vận chuyển đổi thành đồng tiền cùng tơ lụa thuận tiện triều đình thu thuế tiết kiệm thu thuế chi phí cùng thời gian khả năng giúp đỡ triều đình đạt được càng nhiều đồng tiền cùng tơ lụa làm dịu đại đường trên thị trường tiền hoang lý nhị suýt nữa bị người thế g i a thuyết phục nếu không phải lý thừa c ả n trước kia cùng chu hạo nhiên nói qua những chuyện tương tự xem đ ấ u người thế g i a tâm tư âm thầm cùng hắn nói người thế g i a mục đích hắn kém chút sẽ đồng ý thực hành mới chế độ thuế người thế ra từ đâu tới hảo tâm bang triều đình tiết kiệm chi tiêu nói cho cùng vẫn là vì chính bọn hắn tư nhân trước đó bọn hắn có thể khống chế tầng dưới chót bách tính là bởi vì trong tay bọn họ hữu lương hữu mất đất bách tính rời đi bọn hắn sống không nổi không thể không phụ thuộc bọn hắn để cầu sống hiện tại thế nào trong lòng bách tính hữu lương thực không muốn lại phụ thuộc người thế g i a liền lấy ra bách tính không có đ ồ vật muốn tiếp tục khống chế bách tính thuận tiện kiếm lời một bút càng lớn vật này chính là đồng tiền cùng bộ phận gánh chịu tiền tệ công năng tơ lụa chương hai trăm linh bảy chu bình an nhũ danh an an đại đường thiếu tiền sao không hề nghi ngờ là không thiếu nhưng là đại đường trên thị trường lại phi thường khuyết thiếu có thể lưu thông tiền tệ cũng chính là cái gọi là t i ê n hoang Từ lương thực giao dịch có thể coi như là một loại lấy hàng đổi hàng giao dịch phương thức chủ yếu tại nội bộ tiến hành lấy lương thực đổi khu hàng hóa giao dịch phương thức kéo dài hơn ngàn năm tiết lộ sở dĩ được xưng là tiết lộ cũng không phải là nói đầu này thương lộ thượng chủ yếu hàng hóa là t ơ lụa mà là chỉ tiết lộ bức xạ đến địa khu phổ biến tiếp nhận lấy t ơ lụa làm kế toán t tiền tệ khu thương mẫu lương thực cùng t ơ lụa một trong một ngoài tạo thành trung châu cực kỳ phạm vi ảnh hưởng bên trong thương nghiệp giao dịch l o d i c ngược lại là từ xuất hiện liền bị định nghĩa vì tiền tệ đồng tiền tại trong một đoạn thời gian tương đối dài là lấy tiền lẻ phương thức xuất hiện loại này lấy lương thực tớ lụa đồng tiền tạo dựng lên giao dịch phương thức đổ bức triều đ ỉ n h không thể không thực hành lấy lương thực thơ l ụ a làm chủ vật thật chế độ thuế ngược lại là để cho tiện giao dịch cùng kết toán đồng tệ trở thành quốc khố thu nhập t r u n g tỷ lệ thấp nhất tồn tại chu hạo nhiên cái này trải qua phát đạt tài chính hệ thống trải qua r ử a tội người vừa tới đáo đại đường thời điểm để phức tạp kết toán làm cho mơ mơ màng màng như vậy vấn đề tới nếu đại đường không thiếu tiền tiền kia đều đi nơi nào đáp án là trầm tích tại danh gia vọng tộc tư k ố ở trong đồng tệ bản thân là một loại giá trị rất cao tư liệu sản xuất danh gia vọng tộc tại giao dịch chúng có được ưu thế tuyệt đối địa vị có thể thu hoạch được đại lượng đồng tệ một khi những này đồng tệ rơi vào trong tay bọn họ liền rất khó lại trở lại trên thị trường tiến hành lưu thông nhiều khi đồng tệ vật liệu bản thân giá trị cao hơn nhiều tiền tệ giá trị danh gia vọng tộc không phải người ngu đem đại lượng đồng tệ nắm ở trong tay chính là chống c ự phong h i ể m tốt nhất t â n phương thức khẩu vị của bọn hắn là vô tận mặc kệ triều đình rèn đúc bao nhiêu đồng tiền cuối cùng đều sẽ rơi vào trong túi tiền của bọn họ đây chính là đại đường tiền hoang chân tướng tựa như lần này lương thực quá thừa đưa tới nguy cơ danh gia vọng tộc hoàn toàn có thể dùng tồn kho đại lượng tiền mặt đối xứ rơi nhưng là bọn hắn không có làm như vậy mà là muốn thông qua mới chế độ thuế c ư ớ p lấy lợi ích lớn hơn nữa chu hạo nhiên rất không hiểu bọn hắn loại này thấp hiệu tài phú chuyển hóa cơ chế trôn dưới đất tiền hay là tiền sao đó là công nghiệp nguyên liệu có được hay không bất quá thế ra m ô n việt ghê tởm sắc mặt thật đem hắn buồn nôn đáo cảm thấy không làm thứ gì có lỗi với chính mình lương tâm hắn đang đợi các loại lý nhị tìm tới cửa đáng tiếc hắn thất vọng lý nhị lựa chọn đơn giản nhất thô bạo phương thức giải quyết triều đình thành lập mới q u a n trường bảo đảm giá thu mua nông hộ trong tay lương thực dư cũng chính là triều đình có tiền mới có thể làm như vậy lý nhị cảm thấy mình biện pháp xử lý rất cao minh nhưng tại chu hạo nhiên xem ra như vậy cử động chị ngọn không chị gốc dù sao hắn cũng muốn tới gặp mặt lại nói cũng không muộn chu hạo nhiên hiện tại thật đúng là không tâm tư đi quản những chuyện khác xuân h i ể u muốn sống tiểu bất di ra đời thời điểm chu hạo nhiên khẩn trương đáo không được vốn cho rằng đứa bé thứ hai lúc sinh ra đời sẽ không có khẩn trương như vậy kết quả xuân h i ể u tiến phòng sinh hắn lại trở nên không gì sánh được táo bạo cũng may lần này hữu lý lệ thuộc cùng tiểu bất di ở bên cạnh hắn không có để hắn bạo tàu tiểu bất di lôi kéo tay của hắn giữa lông mày lộ ra thanh tịnh hưng p ấ n ba ba cha bất di muốn cùng đệ đệ chơi chu h sơ lấy cái đầu nhỏ của hắn gạt ra vẻ mỉm cười bất di làm sao biết di nương sinh chính là đệ đệ không phải mượn mội, mội tiểu bất di kiên định gật đầu nhất định là đệ đệ nhất định là đệ đệ vậy nếu là mội mội đâu chu hạo nhiên lại hỏi nếu là mội mội ngươi thích không tiểu bất di cắn ngón tay nghĩ một hồi giòn tiếng nói mội mội cũng tốt cũng tốt hữu người mội mội cũng tốt đâu nói thật tiểu bất di rất cô đơn trong phụ không có hải tử cùng lứa cùng hắn làm bạn lý lệ thuộc bình thường rất ít đi ra ngoài có thể có cái đệ đệ mội, mội bồi tiếp hắn liền thỏa mãn thời gian từng giây từng phút trôi qua chu hạo nhiên càng ngày càng ép không được trong lòng lộn cùng lo、lắng. t i ể u bất di một mực chờ không đến đệ đệ m u ộ i muội tại lý lệ thục trong ngực ngủ thiết đi lý lệ thục gặp hắn bực bội mở lời an ủi bất quá hiệu quả không lớn cuối cùng vẫn là hô diên giai cùng bách lý thông tiến tới đem hắn lấy tới sắt vách trong viện mới khiến cho hắn an t ĩ n h lại nhị lao không có làm sao an ủi hắn chỉ là mắng hắn vài câu không giữ được bình tĩnh hiệu quả so lý lệ thuộc bọn người tận tình thuyết phục phải tốt hơn nhiều 3 giờ chiều 17 phần, Xuân Hiểu rốt cục thuận lợi sinh cục con, mẹ con phân, thuận hạ bình Xuân rốt một mẹ xuân hiệu phục dụng tôn đạo trường kê đơn thuốc thể lực rất nhanh khôi phục cười đối với chu hạo nhiên nói cho hải tử lấy cái danh tự đi. cho chu gia sinh cái đứa con trai xuân hiệu một mực treo lấy tính nhậm là bông xuống chu hạo nhiên bản nhân không có gì trọng nam khinh n ữ ý nghĩ nhưng là không chịu nổi người bên ngoài nói lung tung làm hắn bình thê xuân hiệu áp lực rất lớn nếu như không thể cho chu gia khai chi tản g diệp nàng đều không biết nên làm sao đối mặt lý lệ t h ủ c con tốt hết thể toại nguyện h ư u hải tử này nàng trong phủ địa vị liền vững chắc từ phòng sinh trở lại phòng ngủ tiểu bất di không kịp chờ đợi muốn nhìn lệ đệ, đệ hắn còn không hiểu chuyện nhanh mồm nhanh miệng. nhìn thấy đệ đệ nhọn xó não sền sệ tóc máu ghét bỏ khoác tay không phải đây không phải đệ đệ hắn x ấ u quá em kết nghĩa đệ trả lại cho ta hoa hoa hoa lý lệ thuộc sợ xuân hiệu sinh khí để chu hạo nhiên mang theo hắn rời đi cho xuân hiệu chuyển thụ hậu sản một chút kinh nghiệm phu quân cho tiểu gia hỏa lấy tên sao ân phu quân nói tiểu gia hỏa tương lai muốn sinh trưởng ở thái bình tình thế không cầu hắn mãnh liệt đến mức nào vì chỉ cầu hắn cả đ ờ i bình an trôi chạy liền cho hắn lấy tên bình an nhũ danh an an bình an tốt lắm nhỏ bình an di nương hy vọng ngươi mau, mau lớn lên ngày sau an, an ổn, ổn, ổn sinh hoạt cũng không nên giống ngươi a ra lý lệ t h u c đem một thanh trường mệnh khóa vàng treo ở an an trên cổ đưa lên mỹ hảo trúc phúc tại chu gia gia đình như vậy bên trong bình a n là tốt đẹp nhất trúc phúc an an xuất sinh chu hạo nhiên cho trường tôn hoàng hậu phát địa báo trường tôn hoàng hậu cùng hoàng đế cùng một chỗ khởi hành đi đáo tân châu chu hạo nhiên đối với mình cái này nhạc mẫu cùng mẹ nuôi hay là rất hoan nghênh không nghĩ nàng đi theo lý nhị đại bộ đội thụ sóc này nỗi khổ cố ý phái ra phi thuyền để lý k h ắ c đi đón nàng tới lý nhị đối với cái này biểu thị hâm mộ chương hai trăm linh tám trí thông minh rất cao e g ba gấp lúc này lý nhị hay là cái rất tiết chế hoàng đế đăng cơ đến nay thẳng đến lạc dương các vùng đi qua mấy chuyến rất ít ra ngoài tuần sát vì không cho địa phương gia tăng g á n h vác hắn thật vất vả xuôi nam một lần khẳng định không thể chỉ đáo linh nam trên đường đi trải qua địa phương cũng muốn tượng trưng tuần sát một phen lại nói còn có nhiều người như vậy đi theo muốn dựa vào phi thuyền lui tới cũng không thực tế trường tôn hoàng hậu có thể cưỡi phi thuyền giảm bớt đường đi mệnh n ọ c lý nhị không được hắn cần để cho dọc đường bách tính cùng quan viên nhìn thấy hắn nam tuần đội ngũ cho dù là nhiều lần tinh giản cũng hữu hơn hai nghìn người Đây là hưu h sức c i ế n đấu c ư ờ n g h ã n nhất đệ lục c h i ế n quân đoàn m ộ tháng đoàn có t ể đảm nhiệm phần lớn công t c bảo a nếu n k h ô hoàng không tuần, đế đi tuần, không có một vệ binh mươi theo, căn bản không ra, được xa nhà. Mùng 2 tháng 10 ra trường an thuận đường xi、si、m a n g đi ba ngày rưỡi đến lạc dương lý nhị đi tế bái một chút năm đó lạc dương chi chiến người chết vì tai nạn tiếp kiến một chút nơi đó hương lão danh sĩ cùng quan viên đằng sau liền thuận kênh đảo xuôi nam tại hà nam đạo giang nam đạo các vùng giò xét một vòng đến dương châu thời đã là trung tuần tháng m ộ ư ơ i một trường tôn hoàng hậu đã tại tân châu hành cung ở nửa tháng lý nhị không muốn trì hoãn thời gian tại tiền đường địa khu tản bộ một vòng lập tức leo lên thuyền biển thẳng đến lĩnh nam mà đến chu hạo nhiên tại hàng châu càng cho lý nhị chuẩn bị mấy đầu thuyền lớn mặc dù là thuyền lớn nhưng là trên biển sóc này vẫn là đem lý nhị một đoàn người dạy vào đến r ụ c tiên r ụ c tử đáo giang khẩu mặt biển thời bởi vì say sóng quá nhiều người không thể không tại bờ bắc d à n h chất lục đợi đến nhân viên khôi phục chút sĩ khí mới lại lên thuyền đi vào tân châu bến tàu lên bờ vì nên đón hoàng đế tân châu cùng phụ cận quan viên bách tính cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng tại hai bên đường xây lên thật dày bức từ người lý nhị còn cho lấy nhưng nhìn thấy nhiệt tình như vậy lĩnh nam b á c t í n m ạ chu hạo lấy nhiên thần ạ gửi cho lý thừa cản phong cảnh triệu chúng lại lần nữa châu thành đạo bến tàu hay là lẻ tẻ đồng ruộng cùng ngư đường càng nhiều hơn chính là đất hoang mới bao lâu thời gian những địa phương này đã hoàn toàn không nhìn thấy đất hoang thay vào đó là từng mảnh nhỏ công xưởng cùng mạng lớn quy hoạch chỉnh tề đồng ruộng cùng ngư đường ngay cả dưới chân thạch tử lộ cũng thay đổi thành rộng lớn xi、si、măng đường cái hắn giật mình tại tân châu kiến thiết tốc độ càng giật mình tại nơi này bách tính tinh thần diện mạo một đường xuôi nam hắn tuần sát địa phương khác mặc dù dựa vào k ê n h đào tiền lãi đều xem như tương đối giàu có dân chúng cũng ăn được cơm no nhưng luôn cảm giác trên thân thiếu chút sinh khí tân châu nơi này bách tính không g i ố mới trên người bọn họ lộ ra một cỗ nhiệt tình trạng thái tinh thần cũng đặc biệt sung mãn hai tướng so sánh xuống tân châu bên này người càng có sức sống. Nếu là lúc trước, hắn sẽ nhận vì nơi này bách tính là bởi vì nhìn thấy hắn vị hoàng đế này mới có thể như vậy mừng rỡ nhưng hắn tại nam thuần trong quá trình nhưng không có tại địa phương khác cảm nhận được tân châu bách tính trên người vui vẻ phù vinh cái này khiến hắn rất là nghi hoặc không hiểu đi theo hắn tới người thế g i a cùng triều đình trọng thần trong lòng đối với tân châu cùng toàn bộ lĩnh nam tràn đầy hiếu kỳ tân châu giàu có để bọn hắn t r o n g mắt đều đỏ đới trụ giận d ữ nói t h â n hành giấu g i ế m đồ vật cũng không ít lĩnh nam đạo tổng quản cho dân bộ hộ tịch sách đã nói người lĩnh nam miệng không hơn trăm dư vạn có thể cái này tân châu một chỗ liền không chỉ mấy triệu người a lần này nói không chừng lại phải ra yêu thiêu thân gì. trường tôn vô kỵ trên mặt béo tràn đầy mồ hôi không chỉ là mệt mỏi vẫn là bị dọa sợ đến nên đón hoàng đế ít người nói h ư u hơn mười vạn người thế nhưng là nên tiếp đội ngũ không có chút nào loạn cái này khiến hắn h ư u một chút thật không tốt liên tưởng cùng hắn ý nghĩ không sai biệt lắm không ít người ngụy trinh giờ phút này mặt trầm như nước mã chu đỡ lấy hắn cười nói ngụy công không cần lo ngại bệ hạ đều không có nói cái gì chúng ta hạ tất t r ư ớ c lên phiền nhiễu tân vương thật hành như vậy làm không biết là phúc là họa ngươi cắt cần thật chút đa tạ ngụy công đề điểm tại hạ ghi nhớ trong lòng nhưng tại bệ hạ mà nói lĩnh nam càng tốt bệ hạ gái eo liền càng cứng, rắn. t h ậ n hành là cái người có t r ư ừ n g mực ngụy công an tâm chính là thân vương biết được cái gì tại hạ không biết chỉ là tín nhiệm t h ậ n hành thôi nếu là chuyến này không ra gần sóng tân h vương cũng nên sách khắc minh chia sẻ chút ít ẩn lui người còn không phải sống yên ổn ai lao phu là thật giả đỗ như hối mặc dù về hưu nhưng vẫn là lý nhị đắc lực nhất n h ư u thần lần này lý nhị đi tuần để lý thừa c ả n giám quốc liền đem lao đỗ cho mời đi ra chấn c h ẳ n g tử ngụy trinh mặt ngoài đang nói mã chu muốn thay thế đỗ như hối thực tế là cái gì ý nghĩ mã chu lòng dạ biết rõ ngụy trinh là đang cảnh cáo hắn cảnh cáo hắn không cần bởi vì tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến sĩ đồ của mình đi ở bên cạnh họ ý chỉ cung mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn hai người các ngươi lệ mề chậm chạp nói cái gì thận hành tiểu tử kia cùng bệ hạ ở giữa sự t ì n h cũng là các ngươi có thể nghị luận lấy mẫu xem các ngươi chính là lo chuyện bao đồng huyền thanh à, ngươi một thanh lao cốt đầu bất can thiệp vào không quản lý sự t ì n h đừng đem chính mình cho góp đi vào ngụy trinh đã bắt đầu trở nên hoa dâm d â u ria lắc một cái lắc một cái hiển nhiên là bị mãng phu này tức giận không nhẹ mã chu cười nói ngạc quốc công nói đùa ngụy công khẩn thiết tri tâm bệ hạ lấy ngụy công vì kính chính là Ứng Quân Thần Tương Hòa Đâu. riêng ngươi biết giả bộ ngớ ngẩn ý chỉ cung không có lại đùa nghi đục xoay người đi tìm tô định phương cùng lưu nhân quỹ nói chuyện đi h ắ n giọng nói lớn dẫn tới những người khác nhau nhau ghém ắ t ngồi tại trên xe lăn bị đẩy đi lão vương khuê cười ha h a cùng bên người người của vương ra nói lời lại là âm trầm rất phái người đem tân châu tình huống thăm dò rõ ràng không được để lao phu đi một chuyến buồn công thế ra khác người tận mắt thấy tân châu quan cảnh phản ứng cùng vương khuê không sai biệt lắm còn chưa tới hành cúng liền đem các nhà người gắn ra ngoài tìm hiểu tình huống chuẩn bị cùng chu hạo nhiên vốn để đàm phán nếu là lĩnh nam địa phương khác đều cùng tân châu không sai biệt lắ không thể nói trước bọn hắn thật túi người cùng chu hạo nhiên hào hào nói chuyện nhưng nếu là lĩnh nam là phân lửa t r ứ n g săn bóng chỉ có tân châu một chỗ đem ra được vậy đã nói rõ chu hạo nhiên miệng c ọ n gân thỏ không nên trách bọn hắn hạ ngăn thủ chu hạo nhiên ngồi tại lý nhị phía sau trên xe ngựa nhằm trắng áp bên cạnh hắn lý thái hòa lý khắc mắt lớn trừng mắt nhỏ hai anh em này từ lúc vừa thấy mặt chính là hỏa khí mười phần trừ lẫn nhau trừng mắt liền không có mở miệng nói một câu chu hạo nhiên có chút nhìn không được đặt mông ngồi tại giữa hai người bọn họ còn giận dôi đâu lý khắc không dám nịch lại hắn vội vang lắc đầu lý thái trong lời nói kẹp thương đeo gậy để chu hạo nhiên nghe tương đương không thoải mái bất quá chu hạo nhiên không quá muốn quản huynh đệ bọn họ ở giữa sự tình dứt khoát thừa cơ hội này đối bọn hắn là bài miễn cho về sau ra yêu thiêu thân gì hắn ôm hai người bà vai cười tùng tìm nói đừng trách tỷ phu ta không có nhắc nhở các ngươi hoàng vị cùng các ngươi không quan hệ các ngươi đều hưu nghiêm trọng tính cách thiếu hụt không thích hợp làm hoàng đế cho nên vị trí kia các ngươi đừng nghĩ các ngươi cũng đừng trông cậy vào cao minh tự hủy tương lai ta cùng bệ hạ sớm có ước định ta cùng toàn bộ biết đi học phái chỉ nhận cao minh một cái thái tử linh nam chính là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn linh nam là cái dạng gì thanh tức khả năng không rõ ràng nhưng là a khác ngươi rất rõ ràng ngươi hẳn phải biết ta hữu thực lực nói lời như vậy lý thái k i n h thường nói ta đối với hoàng vị không hứng thú nhưng là ta không cảm thấy ngươi lại thực lực có thể ảnh hưởng đến a ra quyết định chu hạo nhiên vô vô hắn mặt béo cười nói cá nhân ta đương nhiên không có năng lực ảnh hưởng bệ hạ quyết định nhưng là ta hữu linh nam thủy sư hải ngoại lính đánh thuê đoàn võ đạo ti hộ vệ đội. năm nay ta hoàn thành dựng lên một chi so đệ nhất lục chiến quân đoàn chỉ mạnh không yếu quân đoàn ngoài ra ta còn hữu toàn bộ lĩnh nam khai phát tập đoàn triều đình cơ hồ tất cả không phải thế gia quan viên đều là ta hợp tác đồng bạn cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất ta nắm giữ một cái vững chắc căn cứ một cái sinh cơ bừng bừng học phái càng có được lĩnh nam 632 vạn 5,675 n g ư ờ i tuyệt đối duy trì ta muốn những vật này chung vào một chỗ đầy đủ để bệ hạ đầy đủ cân nhắc ta bất cứ ý kiến đến gì ngươi cảm thấy thế nào lý thái trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trường hạt đậu âm thanh dun dậy nói ngươi là muốn tạo phản sao lý khắc lấy tay nâng chán im lặng nói ta ngốc đệ đệ ai ngươi thật không thích hợp làm thái tử hay là an tâm coi ngươi vương giá hưởng thụ phú quý nhân sinh đi hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cùng lý thái người như vậy tức giận có chút không đáng chu hạo nhiên hài lòng gật đầu a khác hay là thanh tỉnh đáng giá khen ngợi hắn quay đầu đối với lý thái đạo tiểu tử ngươi nếu là không biết nói chuyện liền thiếu đi mở miệng ngay cả người khác nói ý tứ đều nghe không rõ làm hoàng đế cũng là hôn quân lý thái trầm mặc một lát n ơ ngác nói vậy ngươi nói đến cùng là ý gì chu hạo nhiên l ờ i nhác cho hắm giải đáp nghi vấn giải hoặc đứng dậy làm đến đối diện trên chỗ ngồi a khác n g ư ơ i đưa cho hắn nói một chút miễn cho hắn ngày nào mơ mơ hồ h ồ bị người bán còn giúp người đ ế m tiền lý khắc đối với lý thái đạo tỷ phu có ý tứ là a ra muốn khống chế l ĩ n h nam cùng phương nam các đạo liền không thể rời bỏ tỷ phu không thể rời bỏ lĩnh nam duy trì hiện tại ngươi có thể minh bạch lý thái gật gật đầu sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó nhỏ giọng nói lợi như vậy a ra sẽ không lo lắng lý khắc nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần chu h ạ o nhiên hồi đáp cái này muốn nhìn tỷ phu cùng a ra riêng phần mình cực hạn chịu đựng ta không lo lắng a ra nhưng ta lo lắng tỷ phu sẽ không hài lòng chu h ạ n nhiên nghe nói như thế mở hai mắt ra vốn nói, bã t chương hai y không n trăm n trọng g yếu, yếu linh chín、e、ăn ý lý thái ek hoàn toàn chính xác còn chờ thương thảo nhưng hắn đối với lĩnh nam cách nhìn cùng phần lớn người là giống nhau dựa theo bình thường logic lý nhị làm hoàng đế là tuyệt không có khả năng cho phép lĩnh nam quá mức cường đại càng sẽ không cho phép chu hạo nhiên trở thành kế phùng ra đằng sau có một cái lĩnh nam thổ hoàng đế lĩnh nam càng là giàu có chu hạo nhiên thế lực càng là cường đại hoàng đế đối với lĩnh nam cùng chu hạo nhiên kiên kỵ tất nhiên càng thêm mãnh liệt đây là người bình thường suy nghĩ logic nhưng không phải lý nhị cùng chu hạo nhiên loại người này cân nhắc vấn đề logic bọn hắn vẫn như cũ thừa hành địch nhân của địch nhân chính là bằng có cơ bản sự sự lý niệm bọn hắn có thể tiến tới cùng nhau căn bản nguyên nhân chính là lẫn nhau n h u cầu cùng những người khác tạo thành mình có quan hệ không có bản chất khác nhau. chu ỉ bất q á đám bọn hạo ắ n nhân g độ o tiến thêm một bước hắn xem không phải ngay sau đó hiện trạng mà là suy nghĩ tại đối với tương lai lòng tin tuyệt đối tại lý nhị mà nói chỉ cần lĩnh nam cùng chu hạo n h i ê n không có vượt qua sức mạnh nắm trong tay của hắn chính là vô hại lĩnh nam phát triển lại nhanh chu hạo nhân xuất ra kỹ thuật lại nhiều bọn hắn thể lượng liền còn tại đó phát triển cho dù tốt nhìn qua cường đại tới đâu sự thật cũng đã chứng minh có chu hạo nhiên mang theo lĩnh nam chạy về phía trước đại đường cơ hội là không hưởng phí một binh một tốt liền cầm xuống hương liêu quần đảo nam dương đại lượng hòn đảo thiên trúc nam bộ bang thành lập một bộ hoàn chỉnh trên biển mậu dịch mạng lưới khiến cho hoàng đế cá nhân cùng đại đường đạt được to lớn lợi ích thực tế cùng lợi ích thử hỏi lý nhị như thế nào lại ở thời điểm này đối với chu hạo nhiên cùng lĩnh nam làm cái gì đây tại chu hạo nhiên mà nói hắn không có tạo phản làm hoàng đế ý nghĩ liền đã chú định hắn cùng lý nhị ở giữa cũng không có liên quan đến căn bản xung đột trực tiếp lý nhị chỉ là hắn đông đảo hợp tác đồng bạn trung trọng yếu nhất một cái hắn đối với lý nhị thậm chí toàn bộ đại đường yêu cầu chính là cho hắn một cái an ổn không gian phát triển để hắn có thể thi triển quyền c ư thôi hắn hiện tại mục đích là để đại đường trở nên càng thêm cường đại căn bản mà nói tại lý nhị lợi ích là nhất trí mặc kệ những người khác thấy thế、nào. chỉ cần lý nhị còn có thể cho hắn hộ giá hộ tống hắn liền sẽ không sinh ra tâm tư khác đến vu lĩnh nam mà nói hoàng đế như thế nào đối đại khối này dần dần phát triển địa phương cũng không trọng yếu nói cho cùng lĩnh nam là đại đường một bộ phận không cách nào chia cắt loại kia chỉ cần triều đình cùng hoàng đế đừng ở lĩnh nam chơi đùa lung tung đánh gây lĩnh nam phát triển bộ pháp để người lĩnh nam thời gian trải qua tốt hơn mặt khác cũng không đáng kể dù sao công lương quốc thuế giao cho ai không phải giao lĩnh nam cái địa phương này vấn đề lớn nhất ở chỗ lâu dài hỗn loạn mang tới sụp đổ thật vất và ổn định một chút nếu ai dám tới quấy dối đây tuyệt đối là trong hầm cầu thắp đèn lồng tuyệt đối sẽ kích thích người lĩnh nam bánh liệt bất mãn tiếp theo để vốn là tại chu hạo nhiên dẫn đầu xuống l ĩ n h nam trở nên càng thêm bại ngoại càng thêm tràn ngập sự không chắc chắn lý nhị thấy được điểm này bởi vì thấy được điểm này hắn ngầm cho phép lĩnh nam tại đại đường lộ ra không hợp nhau chu hạo nhiên tự nhiên cũng nhìn thấy điểm này cho nên hắn chết nắm lấy lĩnh nam đại quyền không b u n g tay không ngừng mà lợi dụng các loại lỗ thủng đến chế tạo chính mình b ả n cơ bản hiện tại hắn đã thành công đem chính mình cùng toàn bộ lĩnh nam biến thành một cái ai muốn ngoạm ăn đều muốn suy tính một chút có ăn hay không đến đi xuống con nhi lớn lý nhị cùng chu hạo nhiên đều biết chu hạo nhiên tại l ĩ n h nam đã là ai cũng không cách nào thay thế tồn tại chu hạo nhiên cùng phùng gia khác biệt phùng gia có thể làm thổ hoàng đế nhiều năm như vậy dựa vào là lĩnh nam lại nghèo lại hoành ai đến đánh phùng gia đều là hoa t r ắ n g khí lực không có bao nhiêu ích lợi chu hạo nhiên tại l ĩ n h nam được hoan n g ê n là bởi vì hắn để lĩnh nam trở nên giàu có người lĩnh nam vì cuộc sống tốt hơn đem hắn mang lên thổ hoàng đế vị trí bên trên người lĩnh nam càng hy vọng hắn cái này thổ hoàng đế tiếp tục làm sung dưới tự nhiên là thành hắn người ủng hộ đương nhiên giàu có lĩnh nam đối với lý nhị cùng chu hạo nhiên là chuyện tốt bọn hắn có thể lợi dụng lĩnh nam giàu có làm rất nhiều chuyện. có thể lĩnh nam giàu có ở thế g i a môn việt trong mắt là một khối b ư ớ c lên mùi h ư ơ n g thị mỡ bọn hắn lần này đến trên danh nghĩa là muốn hòa hoãn cùng chu hạo nhiên quan hệ vụ trộm lại bao giờ cũng không nghĩ tại lĩnh nam chia địa bàn cướp lấy càng nhiều lợi ích thế g i a môn việt hành vi đồng thời xúc phạm lý nhị cùng lấy chu hạo nhiên cầm đầu lĩnh nam khai phát tập đoàn cổ đông lợi ích càng là xúc phạm lĩnh nam ấy trăm vạn người lợi ích cho nên lý nhị thử tới mục đích căn bản không phải gõ chu hạo nhiên mà là để thế ra môn việt đám xài lang xem bọn hắn phải đối mặt chính là như thế nào hồ báo lĩnh nam cùng trường an thông tin chưa bao giờ đoạt tuyệt tương phản có phi thuyền, thương đội, điện báo. lý nhị đối với lĩnh nam tình báo tương đối hiểu thật coi hắn không biết chu hạo nhiên tại lĩnh nam điên cùng mở rộng thực lực các loại cử động sao thật coi chu hạo nhiên không biết hắn biết lĩnh nam tất cả tình huống sao vì cái gì lý nhị sẽ bỏ mặc chu hạo nhiên tại lĩnh nam cầm lông gà làm lệnh t i ế n tăng cường quân bị cùng tổ kiến tư quân hành vi vì cái gì chu hạo nhiên dám trắng trận tổ kiến một chi trang bị tân tiến hơn quân đoàn hắn là điên rồi sao dĩ nhiên không phải đây chẳng qua là hắn cùng lý nhị ở giữa đặt thành ăn ý mà thôi chẳng qua là giữa bọn họ ăn ý phần lớn người không thể nào hiểu được lý giải người lại không dám nói ra lúc này mới có lý nhị mang theo người thế g i a nam tuần lĩnh nam sự tỉnh lý nhị cùng chu hạo nhiên cũng đúng lúc nhờ vào đó gõ một chút người thế g i a từ đầu đến giờ lại đến tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong chu hạo nhiên cùng lý nhị cũng sẽ là một đầu chiến h ả o chiến có đây chính là chu hạo nhiên lực lượng cũng là lý nhị tự tin có thể khống chế lĩnh nam tình thế lòng tin tri nguyên lý thái không thể nào hiểu được cũng không nhìn thấy giữa hai người ăn ý lý khác xem h i ể u nhưng là không dám nói, Mã chu xem hiểu hắn không muốn nói. trường tôn vô kỵ cùng phòng huyền linh cái hiểu cái không, không thể nói ngụy trinh dám nói nhưng là hắn nhìn không hiểu phùng áng làm lý nhị cùng chu hạo nhiên đáng tin mình có hắn là biết được hoàng đế và ở tân châu hành cung trước tiên hắn liền ôm mấy năm này phùng gia còn không có giao ra mấy cái đại ấn tìm hoàng đế cùng chu hạo nhiên uống trà nói chuyện phiếm đi lý nhị đối với lao phùng thức thời lớn thêm tán thưởng cho phùng gia tổ kiến nam dương cố dung quân đoàn toàn lực để bọn hắn lên mở đi nam dương giải v ò lao phùng xuất ra mấy cái đại ấn chuyển tay liền tiến vào chu hạo nhiên túi lý nhị truyền trị xét thấy chu hạo nhiên tại tinh tinh h ạ chi chiến bên trong ưu tú biểu hiện cùng đối với lĩnh nam phát triển công hiến to lớn đem chu hạo nhiên cái kia lĩnh nam đạo phó tổng qu lý nhị hoàn toàn chính xác rất ưa thích châu bất di từ nhìn thấy lớn ngoại tôn bắt đầu liền cả ngày ôm đi đến chỗ nào ôm đến chỗ nào trường tôn hoàng hậu muốn ôm lấy ngoại tôn hắn đều không thế nào vui lòng nhỏ bất di là cái rất biết thảo nhân niềm vui ra hỏa tại lý nhị cùng trường tôn hoàng hậu trước mặt ngoan không được nói chuyện kiếm hết dễ nghe giảng đem ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu dỗ dành tương đương vui vẻ các loại lễ vật ban t h ư ở n g nắm bắt tới tay mềm châu bất di học thuyết lời có ích là lý lệ thuộc dạy ngay cả béo lý thái to mọng hình thể đều bị hắn nói thành cường tráng như núi hùng vĩ bá đạo lý thái đ o á n chừng không phân rõ tiểu hài từ tốt xấu nói mỗi lần đều bị dô đến vui vẻ ra mặt t h ẳ n g khuyết đại cháu trai hiểu chuyện đồng thời cơ hồ làm móc ra tất cả áp đáy hòm đồ tốt tới kéo gần bọn hắn cậu cháu quan hệ đáng tiếc nhỏ bất di vật gì tốt chưa thấy qua đối với cậu tặng kỳ chân dị bảo hoàn toàn không hứng thú chuyển tay toàn đưa cho tiểu cữu lý trì lý trì lạc đến bong bóng nước mũ nghỉ ngơi dưỡng sức đằng sau chính thức bắt đầu tại lĩnh nam tuần sát chương hai trăm m ư ơ i cho dân bộ đề nghị nói là tuần sát trên thực tế lý nhị đối với lĩnh nam tình huống rất rõ ràng chính vụ trên có hứa kính tông lý đạo huyền bọn người thường xuyên hướng hắn báo cáo tại kinh tế giáo dục phương diện quân sự trừ chu hạo nhiên thường cách một đoạn thời gian liền cho hắn viết một phần ký cảng báo cáo bên ngoài lý lệ t h u lý khác t ố địa phương lưu nhân quỹ lý cảnh hàng đẳng người năm thì mười họa cũng sẽ cho hắn viết thư báo cáo công tác của mình cùng một chút ngoại nhân không biết tin tức có thể nói toàn bộ đại đường hiểu rõ nhất lĩnh nam chỉnh thể tình huống trừ ngay tại chỗ chu hạo nhiên cùng phương án liền đếm lấy lý nhị cái gọi là tuần s á t chẳng qua là đến tân châu phụ cận mấy cái châu huyện chạy một vòng lộ lộ diện nói cho linh nam quang dân hắn vị hoàng đế này ghi nhớ lấy linh nam là đủ rồi hắn là tuyệt đối sẽ không đ ú n g tay lĩnh nam bất cứ sự vật gì cùng nói là chu hạo nhiên bồi tiếp hoàng đế khắp nơi tuần s á t chính mình cùng lĩnh nam m ấy triệu người kiến thiết thành quả không bằng nói là lại cho những cái kia tiến vào lĩnh nam thế gia thám tử đầy đủ thời gian đi thu thập lĩnh nam các loại tình báo dựa vào mọc lên như nấm tổng hợp nông nghiệp vườn cùng xây dựng cơ bản công trường chu hạo nhiên cùng hứa kính tông phùng áng các loại phương hợp tác sửng sốt u đem lĩnh nam biến thành một cái đối ngoại tình báo chân khúc khu trừ phi là bọn hắn muốn cho người bên ngoài nhìn thấy tin tức cùng một chút không trọng yếu tin tức người thế g i a thám tử tại lĩnh nam căn bản không có bất kỳ hoạt động không gian đến hoàng đế mang người thế g i a tiến vào lĩnh nam bắt đầu người thế g i a hay là trước mắt bôi đen không cho hắn đầy đủ thời gian đi tìm hiểu lĩnh nam thực lực như thế nào chấn nhiếp ở bọn hắn tại đại đường nhiều khi cũng không thể đơn thuần dựa vào võ lực đến giải quyết vấn đề nhất là đối với cây lớn dễ sâu thế g i a môn phiệt mà nói muốn triệt để nhổ bọn hắn căn bản không thực tế bọn hắn đã sớm xa vào đến đại đường các mặt không phải đơn thuần có thể từ vật lý phương diện có thể tiêu diệt nếu là giết sạch người thế gia liền có thể giải quyết danh gia vọng tộc vấn đề sớm đã có người làm còn có thể lưu bọn hắn làm mưa làm gió mấy trăm năm hơn ngàn năm ngẫm lại vì cái gì lý nhị cảm mang theo thứ nhất lục chiến quân đoàn cùng chết kim lang cũng không dám động nội bộ bất kỳ một cái nào đại thế gia liền có thể hiểu chu hạo nhiên hiện tại có chiếm cứ một phương thực lực cần phải đối phó thế gia m ô n việt còn xa xa không đủ hắn càng hy vọng nhìn thấy người thế gia biết khó mà lui đương nhiên có thể nhờ vào đó để bọn hắn giải trừ đối với lĩnh nam phong tỏa là tốt nhất rồi nếu như không được hắn cũng chỉ có thể không nói v õ đức lĩnh nam m u ố n phương thông suốt đường xi、si、măng để cho người đỏ mắt bất di đi tại tân châu thông hướng thiều châu bằng thẳng rộng lớn đường cái lớn thượng lý nhị cảm khái liên tục đại đường nếu là khắp nơi đều có bực này nhanh gọn con đường nên như thế nào một loại quan cảnh á chấm xem đất liền thu đường xi、si、măng hay là có ít chẳng biết lúc nào mới có thể theo kịp lĩnh nam có này nhanh gọn đường cái trong n l ư đường thu hoạch ca có thể bán được ngoài trăm dặm thiên trợ cây lúa khoai lang cây nô các loại lương thực có thể tùy tiện tiến vào các nơi xưởng gia công cùng sản xuất hàng loạt do đường đặc sản ở trên đường thông suốt thận hành nói rất đúng muốn trước giao trước sửa đường những n à y tới gần đường cái thôn trấn rõ ràng so rời xa con đường đường sông thôn trấn r ồ i dào nhiều cũng càng có sinh khí đới khanh trương an đến u châu đường xi、si、măng khi nào có thể thông xe t r u n g thần chính túi đầu nghe hoàng đế phát biểu n g ự c ý đột nhiên bị điểm danh đới trụ bó tay toàn tập hắn rất muốn nói chu hạo nhiên tại lĩnh nam phong c u ầ n tu lộ căn bản là đang làm thâm hụt tiền mua bán thâm hụt tiền kiếm lời g à o to sự t ì n h lĩnh nam có thể làm nhưng triều đình có thể làm không được triều đình mọi cử động liên lụy rất rộng một cái tác động đến nhiều cái không nói những cái khác chỉ là một cái sửa đường trinh cùng trưng tập lao dịch vấn đề triều đình các phường c á i cỏ hơn nửa năm đều không có xuất r a cái xác định có thể thực hiện phương án đến ngươi đang còn muốn đại đường các nơi đều tu tiếp nước đường đất triều đình không có thực lực kia ngươi biết phạt đáng tiếc hắn không dám nói như vậy hắn nhìn thoáng qua g ắ t chó đỡ ứ n g một bộ hoàng h ố tư thái chu hạo nhiên ứng phó nói vài câu liền đem hoàng đế lực chú ý dẫn tới chu hạo nhiên trên thân bệ hạ lao thần mặc dù chiếm đoạt dân bộ thượng thư nhưng tại xây đường sự tỉnh cũng không nghiên cứu nghe nói lĩnh nam đường s i m a n g đều là xuất từ châu tổng quản trí thủ không ngại xin mời châu tổng quản chỉ điểm một chút trung thần bệ hạ nghĩ như thế nào lý nhị cũng không quen nhìn chu hạo nhiên loại kêu hoàn khố diễn xuất muốn cho hắn đứng đắn một chút liền nói ra thận hành người đến nói một chút lĩnh nam xây đường tình huống để cho bọn hắn được thêm kiến thức chu hạo nhiên không quá muốn cùng đám này đánh chính mình chú ý ra hỏa tốn nhiều miệng lưỡi trực tiếp điểm ra yếu hại muốn tu đường tốt rất đơn giản đơn giản có ba cái yếu điểm thứ nhất muốn có tiền có kỹ thuật dân bộ không thiếu tiền công bộ không thiếu kỹ thuật tại hạ liền không nói thứ hai phải hiểu được hợp lý lợi dụng tài nguyên sửa đường sửa đường trọng điểm bất tại lộ bản thân mà tại tu lộ có thể mang đến cái gì đó là cái vấn đề rất phức tạp chư vị nếu là có hứng thú có thể đi hỏi một chút hứa học sĩ cùng lý học sĩ hỏi một chút việt vương cùng vương lạc cũng có thể bọn hắn đều chiều sâu tham dự lĩnh nam con đường giao thông lưới kiến thiết công trình cụ thể thao tác chi tiết so ta rõ ràng hơn điểm thứ ba trọng yếu hơn người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự t ì n h c ũ n g như thế nào để sửa đường biến thành một hạng huệ dân công trình trước tiên nói người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự t ì n h không phải ta đối với mang thượng thư có ý kiến gì mà là dân bộ từ vừa mới bắt đầu liền làm sai lộ muốn làm sao tu phải tốn bao nhiêu tiền thu nhận công nhân mua sắm nguyên liệu thi công tiêu chuẩn các hạng điều hành các loại đều là chuyên nghiệp tính rất mạnh sự tình dân bộ trực tiếp giao cho công bộ người chuyên nghiệp đi làm thuận tiện cùng những cái kia cái, cái gì cũng đều không hiểu người đi thảo luận có làm được cái gì bọn hắn hiểu sửa đường hay là hiểu thi công bắc cầu cái gì cũng đều không hiểu liền dám há mồm dính vào triều đình xây đường công trình chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười sao nếu là đem sửa đường tương quan sự tình giao cho công bộ lúc này trường an đông tiến đường xi、si、măng cũng đã đến triệu châu mới đối làm sao đến mức ngay cả một cái có thể được phương án đều không bỏ ra nổi đến cuối cùng là như thế nào để sửa đường biến thành một hạng h ệ dân công trình cái này kỳ thật rất đơn giản chỉ cần triều đình đổi lao dịch vì thuê b á c h tính đến trên công trường sửa đường triều đình cho phát tiền công bây giờ đại đường rất nhiều nơi lương thực quá t h ừ a b á c h tính cần không còn là lương thực mà là có thể mua sắm thương phẩm cùng phục vụ đồng tiền lấy trước kia chủng chỉ làm cho người khô sống không trả tiền lao dịch phương thức không thích hợp bây giờ đại quy mô con đường tụ kiến đừng cảm thấy tại hạ là hầu ngôn l o ạ n ngữ dựa theo lĩnh nam xây đường kinh nghiệm xem thuê b á c h tính sửa đường hiệu suất muốn so lao dịch cao hơn nhiều vì cầm tới cao hơn thủ lao sửa đường người sẽ không kéo dài công việc cũng sẽ không lừa gạt sự tỉnh tu ra tới lộ chất lượng có bảo hộ tu cũng nhanh đều đừng như vậy xem ở hạ tại hạ cũng không phải đứng đấy nói chuyện không đau đeo tin tưởng ta công nhân làm thuê sửa đường tiêu í tiền t thật không hao phí bao nhiêu hiệu quả tuyệt đối so với ép buộc bách tính phục lao dịch tốt hơn nhiều nói đến thế thôi chư vị tự hành suy nghĩ đi chu hạo nhiên nói xong cũng muốn đi bắt con thỏ bị đới chủ cùng ngụy trinh ngăn lại ngụy trinh đạo vì sao lão phu lần trước đến lĩnh nam thời n g ư ờ i không có cho sửa đường người phát tiệt công chu hạo nhiên cười nạo một tiếng ha ha ngươi còn có mặt mũi hỏi ngươi lần trước đến căn bản cũng không có thật xâm nhập đi tìm hiểu những cái kia sửa đường bách tính biết mọi người vì cái gì đều không thích ngươi sao ngụy trinh lanh tiếng nói lao phu một lòng vì dân dung ngươi không được nói xấu chu hạo nhiên lắc đầu lười nhắc lại phản ứng cái này không dính khói lựa trần gian ra hỏa đới trụ tại ngụy trinh bên thai khuyên giải hai câu ngụy trinh khí hừ hừ ngồi vào ven đường d á n h thoát nước bên cạnh phụng t ệ u đi lý nhị gặp ngụy trinh bị đỗi không còn cách nào khác long nhan cực kỳ vui mừng nện bước nhanh chân đường đi bên cạnh một chỗ không xa canh cá xem xét đi đới trụ không có đi theo mà là đi theo chu hạo nhiên năm cho tiến vào cách đó không xa vườn trái cây chu hạo nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì trực tiếp đ ư n g đạo công nhân làm thuê tiêu tiền có thể từ hai bên đường phụ thuộc công trình ra làm xong dân bộ trên thực tế một văn tiền công đều không cần giao nói không chừng còn có kiếm lời đương nhiên nếu như dân bộ không có lòng tin ta có thể cho lĩnh nam đạo lộ kiến thiết tập đoàn tham dự cùng dân bộ hợp tác tu h kiến đầu kia đường xi、si、măng nhiều nhất mười năm thu hồi chi phí thế nào có dám hay không đới trụ lắc đầu triều đình cũng muốn mặt mũi ha nếu như mọi chuyện cần thiết đều để lĩnh nam khai phát tập đoàn tham dự hoàng đế muốn bọn hắn những người này còn có cái gì dùng thân hành việc này không phải lão phu một người sự t ì n h cũng không phải ngươi một nhà sự tỉnh ha có thể riêng mình trao nhận đới công lời nói này ta liền không thích nghe thì ra ta là hào tâm xem như lòng lan g dạ thú ta cứ như vậy không hiểu chuyện sao người có biện pháp khác vừa rồi bệ hạ phản ứng ngươi thấy được nếu là lần này trở về đường s i m a n g sự t ì n h lại không tiến triển lão phu trên đầu mũ ô xa sợ là giữ không được cái này đơn giản sau khi trở về ngài đi tìm thái tử thái tử là ta tập đoàn đại cổ đông từ tập đoàn điều chút có thể làm việc người đến công bộ ngài cùng công bộ võ thượng thư hảo hào tâm sự ta có đều là người một nhà ngài đem sự t ì n h làm xong tập đoàn được lợi ích thực tế lớp vải lót mặt mũi toàn c ó chẳng phải là vẹn toàn đôi bên thái tử liền hạ cái này không được đâu không có gì không tốt thái tử điện hạ vi phụ phân ư u chính là giai thoại ra sức vì nước chính là mẫu mực ngài nói có đúng hay không đạo lý này nghĩ đến bệ hạ sẽ thông cảm t h â n hành liền như thế xem trọng thái tử điện hạ sao giáo ta đi ra đệ tử ngài nói đúng không chương hai trăm mười một đạn thật diễn luyện linh nam phát triển mắt trần có thể thấy nhanh lý nhị đội tuần s á t ngũ hai ngày trước trải qua vài chỗ rõ ràng lúc trước hay là công trường đợi đến bọn hắn đường về thời điểm rất nhiều nơi một chút tiểu công trình liền đã làm xong lý nhị nhớ kỹ rất rõ ràng bốn n g y trước hắn đi xem qua cái kia ngư đường bên cạy là chùi lùi trở về thời điểm nơi đó liền thêm ra đến một đầu mấy trăm mét r ă n g dấp rộng hơn một mét cứng hóa dẫn nước mương còn có một chỗ sông nhỏ đường sông thanh h ứ công trình trước mấy ngày vừa mới bắt đầu vẹn vẹn mấy ngày thời gian đường sông hai bên bờ liền đắp lên lấy thật dài nước bùn chất thành lĩnh nam công trình đội thi công hiệu suất cao kinh người để lý nhị tán thưởng liên tục đội tuần sát ngũ trải qua địa phương cũng không tất cả đều là giàu có trí địa cũng không ít cùng khổ địa phương những địa phương này có một cái đặc điểm đó chính là cơ hồ không có thanh niên trai tráng lao lực cùng trẻ nhỏ ngụy trinh hỏi qua chu hạo nhiên tại sao phải xuất hiện loại tình huống này không sợ những lao nhân này không người chăm sóc không sợ nơi này ruộng đồng không người canh tắc mà hoang vu sao chu hạo nhiên đầy v ẻ khinh bị mang theo hắn cùng một số người đi phụ cận lương thực r a công nhà máy cùng tổng hợp nông nghiệp vườn thôn trấn thanh niên trai tráng đều tại nông nghiệp vườn cùng nhà máy làm công kiếm tiền mua lương thực nuôi gia đình nhà máy cùng vườn trồng trọt mỗi năm ngày nghỉ một ngày đến hai ngày công nhân làm thuê có thể trở về nhà chiếu khán lao nhân nếu là hoàn toàn đánh mất tự gánh vác năng lực lao nhân công xưởng cùng nông nghiệp vườn sẽ cho con cái của bọn họ lân cận an bài trụ sở để cho bọn hắn đang làm việc sau khi chiếu khán lao nhân cái kia thôn trấn bên trong ruộng đồng ai đến canh tác ha ngươi có phải hay không c h o n g váng trên thị trường lương thực mới bao nhiêu tiền tại nhà máy cùng nông nghiệp vườn làm công cầm tới tiền công hoàn toàn có thể cam đoan ấm no thậm chí còn có thể có có dư lao phu hỏi là rộn u g đồng ngươi người này m ắ t ngủ có phải hay không ngươi trông thấy khối thổ địa nào bỏ hoang hay là thì sao nông hộ rộn u g đồng giao cho nông nghiệp vườn s á t nhập quản lý ngươi coi l ĩ n h nam là quan trung à, l ĩ n h nam vốn cũng không có bao nhiêu liên miên thổ địa không đem thổ địa tập trung lại như thế nào làm tập trung sinh sản nói cho các ngươi biết ta đến linh nam trước đó nơi này đại bộ phận nông hộ ngay cả cậy đất cũng sẽ không càng đừng đề cập dùng n ư u mã lai lao động bọn hắn căn bản dùng không nổi súc vật kéo trồng trọn chỉ là so đao cày hỏa chủng mạnh một chút ta mang đến các loại kiểu mới nông cụ để cao bọn hắn hiệu suất sinh sản để bọn hắn m ỗ i nhà có thể trồng trọt thổ địa diện tích tăng lên gấp năm lần không chỉ hiện tại linh nam không thiếu lương nông hộ thiếu chính là tiền đem thổ địa ủy trị cho càng chuyên nghiệp hiệu suất cao hơn nông nghiệp vườn trồng trọt khai phát bọn hắn hoàn toàn có thể đạt được đầy đủ khẩu phần lương thực làm công nhân làm thuê chỉ là bọn hắn gia tăng thu nhập thủ đoạn không phải sống tạm thủ đoạn cái kia thôn chấn bên trong hải từ đi đâu học đường lĩnh nam hiện tại có công và tư học đường hơn ngàn chỗ thầy cho số lượng vượt qua hai trăm có hơn ba trăm chỗ khu công nghiệp nông nghiệp vườn cùng nhân khẩu nhiều trên thị trấn đều có học đường n h ữ n g hải tử kia đến đi học n i ê n kỷ xuống đất làm việc ngay cả phần cơm đều kiếm không đến đương nhiên là vào học đường học tập chu hạo nhiên một bộ đương nhiên dáng vẻ để ngụy trinh đám người mặt lúc đỏ lúc trắng trong khoảng thời gian này đi theo hoàng đế tại lĩnh nam t h ă m viếng tuần sát bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua một chút lĩnh nam dân bản xứ để bọn hắn kinh ngạc chính là vô luận là người buôn bán nhỏ hay là nơi đó quan lại thân hảo nông thôn đối với chu hạo nhiên đánh giá vậy mà cực kỳ、tốt. chiếu bọn hắn trước đó ý nghĩ chu hạo nhiên tại linh nam đủ loại làm cùng biến đổi không khác không có khả năng bất xúc động nơi đó thế lực lợi ích đặc biệt là hắn tại lĩnh nam đại lượng kiến thiết tổng hợp nông nghiệp vườn đại lượng thổ địa đều bị lĩnh nam khai phát tập đoàn s á p nhập thôn tính còn ngâm đâm đâm phế trừ lĩnh nam có quan hệ nô tịch quy định tương quan đem phần lớn nhân lực cũng lũng đoạn cùng những địa chủ kia thân hảo nông thôn ở giữa hẳn là không chết không thôi cục diện mới là chu hạo nhiên làm nhiều như vậy có khuynh hướng tầng dưới chót bách tính sự tình nhận tôn kính h ư ở n g thụ hy vọng đều có thừa đâu bọn hắn không nghĩ ra chu hạo nhiên lời nói là đang biến tướng thừa nhận hắn bản cơ bản chính là lĩnh nam ấy trăm vạn dân chúng nhưng hắn đến tột cùng là thế nào giải quyết những địa phương kia thân hào đây này còn có những cái kia kiệt ngạo bất tuần bách việt thủ lĩnh vì cái gì cũng nguyện ý cùng chu hạo nhiên hợp tác đâu phải biết phùng gia tại lĩnh nam kinh doanh trăm năm cũng vô pháp áp đảo bách việt a bất quá bọn hắn nghi hoặc theo các nhà thám tử lần l ư ợ t trở về báo cáo tình huống dần dần giải khai chu hạo nhiên thu phục bách việt thủ đoạn nói trắng ra chính là một câu đi theo ta làm việc c h ỗ tốt có rất nhiều không nghe lời cả nhà toàn tộc lên tây thiên đơn giản thô bạo hiệu quả rõ rệt chu hạo nhiên quá m còn có thể mang theo tất cả mọi người đi kiếm tiền chu hạo nhiên thủ đoạn bạo lực cũng là thật bạo lực từ hắn thành lập được võ đạo ty hộ vệ đội bắt đầu những cái kia đau đầu bách việt liền trở thành đội hộ vệ luyện binh đối tượng t h ô i có chút khác người cử động lập tức sẽ nên đón đội hộ vệ trọng điểm đà kích đầu đảng tội ác tế thiên tài sản s u n g công biến thành nông nghiệp vườn cùng công xưởng người địa phương trở thành công nhân làm thuê đi sau phát hiện mình thời gian đột nhiên thay đổi tốt hơn ai còn sẽ nhớ ký thủ lĩnh của bọn họ bánh mì nướng thời gian mấy năm xuống tới đau đầu bị thu thập xong còn lại những cái kia ngay từ đầu không giữ quy tắc làm bánh mì nướng thủ lĩnh mặc dù bị g i không nhưng là í t lợi so trước đó khống chế địa phương thời điểm thu lợi còn lớn hơn ai còn nguyện ý trở lại quá khứ đem đầu đ ứ n g trên dây lưng quần qua khổ bức sinh hoạt xử lý nơi đó địa chủ thủ đoạn phải ôn hòa một chút chu hạo nhiên không ngừng lấy lĩnh nam khai phát tập đoàn d à n h nghĩa giá cao thu mua địa chủ thân hảo nông thôn trong tay thổ địa có thể là hợp tác với bọn họ xây dựng nông nghiệp vườn nhà máy làm liên hợp kinh doanh thổ địa sản xuất giá trị tại cao sản cây trồng dần dần phổ cập đằng sau thổ địa í c lợi tiền lãi kỳ đi qua địa chủ thân hảo nông thôn lại tìm không thấy đầy đủ tá điền trồng trọn chỉ có thể đi theo tìm tới cửa lĩnh nam khai phát tập đoàn đi lời i n Nam h h k phát đ nói là tuyệt thật giả chu hạo nhiên biện pháp thật sự là không có gì cao minh tổng kết một chút chính là từ trên xuống dưới đem toàn bộ lĩnh nam người đều thu mua nhưng chính là đơn giản như vậy biện pháp lại là đem lĩnh nam vận thành một cỗ dây thừng để người thế ra cảm thấy không chỗ hạ miệng quất bách cũng nhìn thấy chu hạo nhiên chân chính át chủ bài coi như khi bọn hắn trong đêm thương lượng đối với lĩnh nam cùng chu hạo nhiên nên khai thác dạng gì thái độ thời điểm chu hạo nhiên lại mang theo bọn hắn đi tới tân châu mặt phía nam bờ biển nơi này khắp nơi là nhìn không thấy bờ bãi bùn cùng đất hoang người thế ra không biết chu hạo nhiên dẫn bọn hắn tới dụng ý vương khuê hỏi hắn thận hành mang ta các loại cố ý đến đây nơi đây có thể có gì chỗ đặc thù chu hạo nhiên vô vô hắn xe lăn chỗ tựa lưng cười t ủ n g tìm nói n g à i xe lăn này là đem làm giám thủ bút đi nhìn xem cùng năm đó ta dùng cái kia rất có mấy phần tưởng tượng đâu vương khuê không có minh bạch hắn ý tứ nhưng vẫn là Cô ý một ệ n luân này h ghế phu khắc đem làm dám làm luân này ghế dựa, lao dựa, â s bên người nói rút vào đúng vậy à thiên hạ đều là bệ hạ dùng đem làm dám ngồi cái xe lăn thôi cớ gì muốn nói như thế không khí tư dụng vì tương ngươi bệ hạ thương cảm vương tương vì triệu đình xương cánh tay thích hợp sao là không khí tư dụng mà nói mười mấy người liệu dịu nói đến nhất trí cho rằng chu hạo nhiên là tại chuyện bé xé ra to chu hạo nhiên vô vô tay t ố t t ố t t ố t chư vị nói thật sự là tốt nếu bệ hạ dùng đem làm dám cho vương tương ngồi xe lăn tính không được c ô n g khí tư dụng cái kêu bệ hạ trao quyền ta tại lĩnh nam thành lập đại đường đệ nhị lục chiến quân đoàn cũng là hợp lý hợp pháp có người nghi ngờ nói cái gì đại đường đệ nhị lục chiến quân đoàn đại đường có quân đội như vậy sao chu hạo nhiên cười nói đương nhiên là có các ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy hắn nói từ bên hông lấy ra súng báo hiệu hướng lên trời nổ súng thanh một cái họa cầu màu đỏ phóng lên tận trời đem tất cả mọi người giật này mình bọn hắn chưa từng gặp qua súng báo hiệu còn tưởng rằng là chu hạo nhiên một lời không hợp liền móc súng là muốn chờ mặt tiết tấu bọn hắn vừa muốn chỉ trích liền nghe được không trung chuyển đến giày đặc tiếng rít ngay sau đó xa xa trên bãi bùn xuất hiện lít nha lít nhít bóng người những bóng người này nhanh chóng hướng bọn hắn chỗ phòng tuyến di động tới càng lúc càng gần bóng người số lượng cũng càng ngày càng nhiều chờ bọn hắn thấy rõ ràng những bóng người này thời điểm đã có hơn năm ngàn người tại bãi bùn trước bãi đá vụn thượng hoàn thành cả đội tập kết là súng đạn bộ đội chơi ạ tại sao có thể có nhiều như vậy súng đạn bộ đội bọn hắn vừa rồi giấu ở nơi nào? bọn hắn vì sao mặc rách tung tóe hòa thương nhìn vẫn còn sắp bén giật mình qua đi người thế ra hiểu được đây là chu hạo nhiên tại giống bọn hắn biểu hiện ra lực lượng đám người trong lòng tự n ụ trách không được hắn nhất định phải cầm lao vương khuê xe lăn nói sự tình nguyên lai là muốn phá hỏng bọn hắn công kích lĩnh nam một mình luyện binh lấy cớ đám người lại nhìn chu hạo nhiên ngẫm lại vừa rồi hắn nói những lời kia trong nháy mắt phía sau lưu lại mồ hôi lạnh hoàng đế điên rồi à vậy mà cho chu hạo nhiên b ì n h quyển cái này còn cao đến đâu bọn hắn ngao nhau dị thai nghĩ đối sách chu hạo nhiên nghe bọn hắn nói chuyện với nhau một m chỉ cần ta không sao l ĩ n h nam không có việc gì đệ nhị lục chiến quân đoàn liền sẽ không xuất hiện ở đất liền hắn là đang uy hiếp chúng ta sao đám người nghẹn họng nhìn chân chối người thế gia tranh đấu dựa vào là đấu tâm mắt cổ tay thật không có động một chút lại lôi ra quân đội sống mái với nhau chu hạo nhiên loại này trắng trận uy hiếp để bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng chu hạo nhiên không có cho bọn hắn bao nhiêu suy nghĩ thời gian nói ra chư vị có phúc được thấy đệ nhị lục chiến quân đoàn thành quân đến nay lần thứ nhất đạn thật luyện binh bị các ngươi đ u i kịp bắt đầu đi hắn đối với bên người hầu hạ bảnh cự nói ra banh cựu lấy ra trong ba lô ba chi lá cờ nhỏ hướng tập kết chờ lệnh bộ đội hạ đạt diễn luyện bắt đầu mệnh lệnh giết năm người cùng nhau giống to một tiếng v ờ biển không khí tựa hồ cũng vì đó ngưng tụ một cỗ t ố c s á t chi khí chạm mặt tới đem người thế ra bừng tỉnh bộ đội cấp tốc tả n ra tạo thành chiến đấu trận hình bãi bùn cùng bãi đá vụn lên cao lên từng cái biềm đắm mấy cái dẫn đội sĩ quan đi vào chu hạo nhiên trước mặt túi chào nói báo cáo lữ trưởng sân tập bắn bố trí xong báo cáo lữ trưởng đội chiến đấu triển khai đã hoàn thành tùy thời có thể lấy bắt đầu diễn luyện báo cáo lữ trưởng pháo binh hoàn thành chuẩn bị xin chỉ thị chu h Mặt không chút thay đợi người thế ra hiểu rõ cái gọi là diễn luyện là chuyện gì xảy ra trên trăm khỏa các loại đường kính đạn pháo liền rơi xuống thiết chí tại trên một chỗ đá ngầm sân tập bắn chung đạn pháo bạo t ạ c sinh ra khói đặc trong nháy mắt đem cái kia không coi là nhỏ đá ngầm bao phủ đá vụn bay tứ tung đá vụn đánh trúng mặt biển tóe lên b ọ t nước vô số đạn pháo bạo tạc tiếng vang cách vài trăm mét y nguyên chấn động đến làm người xem người thế ra lỗ h a i ông ông t ắ c hưởng gió biển rất mau đem khói đặc tối tan đúng vậy các loại khán giả xem nhẹ trên đá ngầm tình huống vòng thứ hai đạn pháo lại đến lần này đánh về phía đá ngầm không còn là pháo cối đạn pháo mà là biến thành uy lực to lớn đạn hỏa tiễn lúc này đạn hỏa t i ễ n độ chính xác không được hơn hai trăm nổi dẫn mũi tên đạn chỉ có hai phần ba rơi xuống trên đá ngầm còn lại tất cả đều tiến vào trong biển đạn hỏa tiễn trang thuốc là mặt khác đạn pháo không có cách nào so động một tí hai ba mươi kg các bước chu hạo nhiên cho đạn hỏa tiến tầm bắn không sai b i ệ t lắm nhưng là trang thuốc khác biệt bộ chiến đấu theo thứ tự là mười lăm kg ba mươi kg cùng bốn mươi kg trang thuốc vì biểu hiện ra h uy lực mạnh nhất chu hạo nhiên để bộ đội đánh tất cả đều là bốn mươi kg trang thuốc đạn hỏa tiễn mà lại đạn hỏa tiễn bộ chiến đấu sử dụng toàn bộ đều là xì lịp tạo đất nỉ tờ rổ gờ lịp sẽ dìn làm thành cương liệt thuốc nổ h uy lực rất lớn vẹn vẹn một vòng hỏa lực đ ặ kích khối kia đá ngầm liền chia năm xẻ bảy rơi xuống trong nước biển đạn hỏa tiễn càng lan đổ ra từng đạo cao hơn hai mươi mét to lớn của nước trang diện cực kỳ trắng quan khói bùi t a n hết nhìn thấy cái kia vỡ vụn hoàn toàn thay đổi đáng ngầm người thế ra kém chút vác mồm kinh ngạc cái này đã không phải sức người có thể đụng chu hạo nhiên súng đạn vậy mà khủng bố như vậy cái này cái này cái này sợ chết tu sĩ cấp cao cũng ngăn không được khủng bố như thế súng đạn a không ít nhân khẩu trung đổ hít khí lạnh có dứt k h o á t dọa đến đặt mông ngồi xuống đá vụn trải rộng trên mặt đất bọn hắn căn bản không dám nghĩ vừa rồi loại kia súng đạn nếu là đánh tới trên người mình sẽ là như thế nào một loại quang cảnh chu hạo nhiên tựa hộ không nhìn thấy phản ứng của bọn hắn không có chút rung động nào nhìn xem bộ đội tiếp tục tiến hành đạn thật diễn luyện. bộ binh tắc chiến chiến thuật diễn luyện còn lâu mới có được pháo binh tới kịch liệt như vậy nhưng là chân chính hiểu công việc người nhìn xem bờ biển đâu ra đấy tiến hành hỏa lực chuyển vận cùng công kích trận hình đều hãi hùng kiếp vía những n à y bộ đội thời gian huấn luyện không dài cũng không có trải qua thực chiến hoàn toàn là dựa theo huấn luyện yêu cầu chấp hành nhưng nó phối hợp thỏa đáng chiến thuật s ắ c bén vũ khí thông thuận chỉ huy để được chứng kiến chân thực chiến trường người đều phải nhận không nổi tán thưởng một tiếng、tốt. trên chiến trường cá nhân vũ dung không có bao nhiêu ý nghĩa trừ phi là nhiệm mẫn loại cấp bậc kia lao quái vật liền ngay cả những tu sĩ cấp cao kia đối mặt nhiều như vậy nắm giữ ti ngay tại chu hạo nhiên bọn người phía sau trên đỉnh núi lý thế dân cùng mấy vị văn võ trọng thần cũng đang quan sát trận này đạn thật diễn luyện lý nhị dơ s o n g ống k í n h với i vọng khoe miệng ý cười nổi lên thận hành không để cho chấm thất vọng đại đường đệ nhị lục chiến quân đoàn quả nhiên không tầm t h ư ờ n g không hưởng phí chấm tự mình cho bọn hắn ban thưởng quân kỳ hắn để ống dòng xuống đối với ý chỉ c ù n g cùng lý đạo tông nói các ngươi xem đệ nhị lục chiến quân đoàn cùng chấm thứ nhất lục chiến quân đoàn so sánh ai mạnh ai yếu lý đạo tông chỉ lo thở dài không biết trả lời như thế nào hoàng đế đặt câu hỏi đệ nhị lục chiến quân đoàn binh sĩ xem xét chính là một đám tân binh đạt tử nhưng bọn hắn biểu hiện gia phục tùng tính cùng chiến thuật cân đối năng lực hoàn toàn không thua thứ nhất lục chiến quân đoàn bài trừ trên trang bị t r í n h lệnh ai mạnh ai yếu thật khó mà nói chỉ bất quá đệ nhị lục chiến quân đoàn trang bị ưu thế quá lớn nhất là tại hỏa lực n ặ c thượng có thể nói hoàn toàn nghiền ép thứ nhất lục chiến quân đoàn hoàng đế vấn đề này thật khó trả lời nói thế nào đều có thể sẽ khiến hoàng đế bất ma uý chỉ cùng không có hắn như vậy nhiều cố kỵ nhanh mồm nhanh miệng nói bệ hạ hai quân căn bản không có cách nào khác đánh không nói những cái kia tay súng trường sử dụng có thể liên phát súng mới riêng là loại kia có thể bay hơn mười dặm đạn hỏa tiễn liền có thể để ép thứ nhất lục chiến quân đoàn đánh một khi hai quân đối chọi thứ nhất lục chiến quân đoàn khả năng tại chính thức giao chiến trước liền bị đánh sụp đổ b ậ y hạ thần không rõ ngại vì sao để thận hành nắm giữ một chi mạnh như thế quân lý nhị cười kính đức lời ấy không đối thận hành binh chính là chấp binh chính là đại đường binh đệ nhị lục chiến quân đoàn càng mạnh đại biểu cho đại đường càng mạnh ý chỉ cung cũng không nói chuyện hắn cũng xem không hiểu hoàng đế tâm tư p h o n g huyền linh cùng ngụy trinh bọn người trao đổi qua ý kiến trường tôn vô kỵ đối với lý nhị đạo bệ hạ vừa rồi nói cực phải thế nhưng lĩnh nam rời xa trung tâm như vậy một c h i cường quân ở bên ngoài nếu là không thêm và ước t h u ố c chúng thần lo lắng sớm muộn cũng sẽ sai lầm còn xin bệ hạ nghĩ lại thận trọng cân nhắc đệ nhị lục chiến quân đoàn chủ quan bổ nhiệm bọn hắn rất rõ ràng nếu lý nhị đã cho đệ nhị lục chiến quân đoàn thụ cờ đem chu hạo n h i ê n chế tạo tư quân biến thành có pháp lý có thể theo hợp pháp lực lượng quân sự tất nhiên sẽ không giải tán chi bộ đội này cho nên bọn họ tránh nặng tìm nhẹ lấy cam đoan địa phương yên ổn lý do khuyên nh trong khoảng thời gian này hiểu rõ xu ố n g t ớ i bọn hắn phát hiện chu hạo nhiên đã có đuôi to khó vây xu thế mặc dù bọn hắn đều là chu hạo nhiên hợp tác đồng bạn nhưng là làm đại đường cao tầng quyết sách quan viên bọn hắn suy nghĩ vấn đề thời ý nghĩ cùng những người khác khác biệt tư lợi cùng đại đường lợi ích được chia rất rõ ràng chu hạo nhiên cố nhiên đối với đại đường phát triển làm ra công hiến to lớn nhưng là đại đường không có khả năng lại xuất hiện một cái hoàng đế mệt vườn đây là đại xu thế ai cũng không có khả năng lịch thế mà đi hoàng đế cùng chu hạo nhiên ở giữa có bí mật gì cũng không thể ảnh hưởng đến đại đường trên trình thể ổn định cho hoàng đế vạch ra tiềm ẩn uy hiếp là chức trách của hắn chỗ. các ũ n không g h p loại n chấm â n nhị đương nhiên biết bọn hắn là nghĩ thế nào, vui vẻ giải thích nói, ngươi trung thành thế thích h giải biết vui là vẻ các c rời đi chi quân đoàn này sẽ do trường công cần tiếp nhận tiến về an nam Đệ nhị l ụ chương c hai Tân Châu trăm một đoàn binh lực, mươi cái đoàn này làm cơ sở bồi dưỡng chi hai ngự giá thân trinh bờ biển đạn thật diễn luyện cũng không có đạt tới chu hạo nhiên yêu cầu được chứng kiến hậu thế loại kia phô thiên cái địa giống như hỏa lực thêm đệ nhị lục chiến quân đoàn hỏa lực xa xa không đạt được chữa trị hắn khắp vào trong lòng hỏa lực không đủ sợ hai chứng bất quá quan sát qua trận này đạn thật diễn luyện những người khác lại là đại thụ rung động người thế gia từ bỏ thông qua tạo áp lực cùng thẩm thấu thủ đoạn cấp lấy lĩnh nam phát triển lợi ích không thiết thực ý nghĩ ngược lại muốn thông qua bọn hắn càng thêm am hiểu thủ đoạn đến đạt thành mục đích thông ra vương khuê bọn người còn không có trở lại ngủ lại dịch quán liền hướng chu hạo nhiên ném ra cành ô l i u người thế gia đưa ra muốn điện lớn nhỏ hai mươi mốt nhà hai mươi mốt tiểu thư khuê các m ặ t hắn chọn lựa nói gần nói xa đều đều để lộ ra một cái ý tứ chỉ cần hắn tới bất luận cái gì một nhà đích nữ hắn châu ra liền sẽ đạt được tất cả sĩ tộc thừa nhận trở thành đại đường năm họ thất vọng bên ngoài thứ tám nhà người thế ra cảm thấy mình tương đương có thành ý cho là cho đủ chu hạo nhiên nhà giàu mới nổi này đầy đủ mặt múi nhưng bọn hắn không nghĩ tới chu hạo nhiên là cái khó chơi người tại chỗ đem cùng thế ra thông ra sự tình bác bỏ không phải ta nói chư vị muốn đem ta là đồ đần trước đó trước ngẫm lại các ngươi có hay không tư cách này thông ra nếu như đáng tin liền sẽ không có tấn tùy đường các loại vương t r i ề u giao thế các ngươi sở lấy tim hỏi một chút chính mình ta một cái giã lộ xuất thân người muốn cái đại đường thứ tám nhà tên tuổi có làm được cái gì cho nên đừng dùng loại này ăn nói xuống đến giải quyết vấn đề đừng nói ta nói chuyện khó nghe ta là rất thực tế người muốn hợp tác cùng có lợi mời các ngươi xuất gia thành ý đến lĩnh nam đã là các ngươi không cách nào xúc động tồn tại ta không muốn cùng các ngươi liều mạng các ngươi cũng sẽ không để đó chỗ tốt không cần ta có cái đề nghị các ngươi có thể suy tính một chút có thể hay không cả hai cùng có lợi đều xem các vị lựa chọn hòa hay chiến cùng ta mà nói cũng không đáng kể chỉ nhìn các ngươi có thể hay không tiếp nhận lưỡng bại câu thương kết quả hay là muốn càng nhiều lợi ích chu hạo nhiên ngay thẳng để quen thuộc đi vòng vèo người thế ra rất không thích hướng thận hành không ngại trước tiên nói một chút đề nghị của ngươi vương khuê cảm thấy cùng chu hạo nhiên loại này khó chơi lại thực lực mạnh mẽ người đàm luận khác hoàn toàn là đang lãng phí thời gian chu hạo nhiên thái độ cố nhiên để bọn hắn rất khó chịu nhưng là lời hắn nói cậu thả để ý bất cậu thả bọn hắn đến l ĩ n h nam chính là chạy linh nam có thể mang tới to lớn lợi ích đi nếu như song phương có thể đạt thành hợp tác mà khác đều là việc nhỏ không đáng kể không cần thiết đi truy đến cùng cái gì chu hạo nhi đề nghị của ta chính là khởi động lại đại đường các đạo đại diện tiêu thụ ta sẽ đem linh nam các loại sản xuất tiêu thụ cho các nhà các nhà tại địa phương kinh doanh tiêu thụ có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời ta không muốn cùng các ngươi bất luận cái gì một nhà kết thủ ta muốn chỉ có linh nam chư vị khả năng minh bạch lý của ta sắc mặt của mọi người có chút khó coi chúng ta cần thương nghị một chút quá ngắn thời gian cho ngươi trả lời chắc chắn người thế ra không có lập tức đáp ứng hợp tác bọn hắn trước đó liền bị chu hạo nhiên tại đại diện tiêu thụ hình thức thượng hố một lần không muốn chịu thừa t h i nữa còn có chính là mục đích của bọn hắn cũng không chỉ vì kiếm tiền đối với lĩnh nam lợi ích tố cầu còn có lực ảnh hưởng chu hạo nhiên chỉ muốn tại trên buôn bán đạt thành hợp tác cùng bọn hắn tâm lý mong muốn cách nhau rất xa tự nhiên không có khả năng đáp ứng bọn hắn cần hảo hảo nghị một nghị mới có thể quyết định tại lĩnh nam kiến thức để bọn hắn đã trông mà thèm lại kiên kỵ trong lòng mười phần mâu thuẫn lý nhị tâm lý cũng có chút mâu thuẫn nhỏ chu hạo nhiên tại lĩnh nam phát triển quá nhanh nhanh đến hoàn toàn không nói đạo lý trình độ muốn nói hắn không lo lắng tuyệt đối là vô nghĩa mặt ngoài lại như thế nào biểu hiện ra tín nhiệm trong lòng chắc chắn sẽ có c h ú t bồn trồn trở lại tân châu hành cung h hai người cụ thể nói thứ gì không ai người thứ ba biết mọi người chỉ biết là hoàng đế rời đi lĩnh nam thời chu hạo nhiên cũng đi theo trên lưng mà lại là mang theo tam thiên đệ nhị lục chiến quân đoàn cùng một chỗ chu hạo nhiên lên phía bắc nguyên nhân nói đến cũng đơn giản đại đường cùng thổ phiền chiến sự kết thúc về sau dành tay tiếp tục hướng tây vực tiến lên không thể tránh khỏi để tây đột quyết cảm nhận được khẩn trương cực độ hai nước tại cao x ư ơ n g dương cung bạc kiếm lúc nào cũng có thể khai chiến lý nhị bây giờ còn không có cùng tây đột quyết toàn diện khai chiến ý nghĩ lại muốn đem tây đột quyết thế lực triệt để thanh lý ra tây vực vậy sẽ phải tới một lần lôi đình chi kích chấm nhiếp tây đột quyết cùng tây vực các quốc gia. lần trước tiêu diệt kim lang chỉ có thể coi là thức nhắm khai vị lần này lý nhị dự định tới một cái ác hơn hắn muốn thân t r i n h tây vực đã cách nhiều năm lý nhị hiếu chiến ghen lần nữa bị kích phát ra đến lý nhị sở dĩ sẽ nghĩ đến thân t r i n h tây vực nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ chu hạo nhiên mang cho hắn áp lực hắn cần cao hơn hy vọng tới áp chế chu hạo nhiên cùng toàn bộ lĩnh nam đồng thời cũng phải nhìn xem chu hạo nhiên cùng dưới tay hắn quân đội chất lượng mục đích đơn giản trực tiếp lại sự t ì n h ra có nguyên nhân là mâu thuẫn h ạ c h tâm chu hạo nhiên tự nhiên không thể tin thân sự tính bên ngoài nhất định tuyển lại đến chiến trường chu hạo nhiên xuất trình một là tiếp tục biểu hiện ra lĩnh nam thực lực cùng thế g i a m ô n thiệt lôi kéo hai là vì để cho lý nhị nhìn thấy chính mình đối với hắn tuyệt đối duy trì ba là vì để cho thủ hạ người căng căng kinh nghiệm trang bị cho dù tốt bộ đội không có kinh nghiệm thực chiến đó cũng là hàng mẫu đừng nhìn trước đó vài ngày đạn thật diễn luyện làm người thế g i a tâm tính đều m u ố n sập có thể đệ nhị lục chiến quân đoàn đến tột cùng là cái bộ rắn gì chu hạo nhiên rõ ràng nhất hắn cần dùng một trận chiến tranh để bộ đội nhanh chóng trưởng thành lý nhị chủ động yêu cầu hắn không có lý do gì từ bỏ cái này đã có thể biểu hiện ra lĩnh nam thực lực biểu hiện trung tâm còn có thể luyện binh cơ hội thật tốt hắn kế hoạch ban đầu là để đệ nhị lục chiến quân đoàn đến nam dương cùng tiên trúc đi soát kinh nghiệm nhưng những cái kia địa phương thế lực thật sự là quá yếu trình rào kim cùng đoàn t r í huyền mang theo một bọn lính đánh thuê dùng vũ khí lạnh đều có thể quét ngang đông tiên trúc để đệ nhị lục chiến quân đoàn cùng yếu như vậy gà đánh sẽ chỉ trì hoãn bộ đội sức chiến đấu bồi dưỡng nhìn t r u n g thế giới này đại đường xung quanh tương đối mạnh chút thế lực chỉ còn lại có tây đột quyết cùng câu lệ tây vực đối với tây đột quyết mà nói liền muốn trung nguyên chi tại đại đường một dạng trọng yếu bọn hắn nhất tại đại đường quốc lực một mực tại l ư lại lần này đại đường thật muốn cắt bọ bọn hắn cũng không dám thỏa hiệp làm trung châu phía tây thống trị trăm năm đại quốc một khi bọn hắn mất đi tây vực liền sẽ bị càng phía tây ba tư coi là miệng cọp gân t h ỏ ba tư rất có thể tại chịu không được đại thực áp lực thời hướng đông phát triển đến lúc đó tây đột quyết bị đại thực cùng đại đường hai mặt giáp công cục diện sẽ càng thêm nguy hiểm tạo thành tây đột quyết người phía tây áp lực đại tăng căn bản nguyên nhân còn tại chu hạo nhiên nơi này hắn một tay chủ đạo đại đường đối với ba tư a ba tư gia tộc viện trợ kế hoạch thu hoạch được số lớn vũ khí trang bị a ba tư gia tộc chỉ dùng thời gian mấy năm liền thành công thay thế ba tư vương tộc nằm trong tay hơn phân nửa phát triển a ba tư gia tộc tiếp nhận chu h ả o nhiên đề nghị đối với ba tư quân đội tiến hành toàn diện chỉnh biên cải chế đem lính đánh thuê quân chế đội thành t r ư n g binh chế cũng sẽ từ ba tư vương tộc cùng quý tộc khác trong tay lấy được thổ địa làm chiến công ban thưởng phân cho trong quân đội cơ sở binh sĩ cùng sĩ quan loại này ba tư trong lịch sử trước đó chưa từng có quân công ban thưởng chế độ cực lớn kích phát binh sĩ tác chiến nhiệt tình tăng thêm t r ư n g binh chế mang tới chỉnh thể năng lực động viên trong thời gian ngắn liền để a ba tư gia tộc có được vượt qua hai trăm không không không trang bị tinh lương sĩ khí dâng cao tinh nhuệ bộ đội m ụ c nát ba t ư vương tộc trở thành ba t ư vật biểu tượng a ba m ư gia tộc cấp tốc nắm trong tay ba t ư đại bộ phận tinh hoa địa khu bắt đầu ở trên chiến trường đối với đại thực người triển khai phản công quét qua trước đó chán trường chi khí ba t ư quân đội đi lên liền cho đại thực loại này mới phát thế lực lên bài học nói cho bọn hắn cái gì là đế quốc nội tỉnh một trăm năm mươi đại quân tại ba t ư vương thành phía tây trên chiến tuyến toàn diện xuất kích a ba m ư tự thân lên trận dù n g từ chu hạo nhiên nơi đó học được bánh co i bọc đánh chiến thuật đem bốn mươi đại thực quân đội vây ở một chỗ trong sa mạc tại đại thực quân lương thực cùng nước tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm đại thực quân lựa chọn hướng vòng vây phía tây không tiếc bất cứ giá nào phá vây đại thực người rất rõ ràng bọn hắn đối mặt những n à y ba tư quân đội cùng trước kia khác biệt trang bị của bọn họ càng thêm tinh lương ý chí chiến đấu cứng c ắ c hơn không phải trước đó những cái kia dễ dàng sụp đổ tướng linh tham sống sợ chết chỉ dám phòng thủ quân đội bị vây quanh ở nóng bức khô hạn hoa nguyên n g trong sa mạc chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong lâm vào tuyệt địa bọn hắn m i n ạ c h dạng này trong tuyệt cảnh bọn hắn thần ứng cứu không được bọn hắn chỉ có sông ra vòng vây mới có một chút hy vọng sống đáng tiếc bọn hắn quá xui xẻo gặp a ba m ư cái này tiếp t h ụ qua chu hạo nhiên h è n bọn chạy đấu pháp chỉ đạo ba t ư tướng lĩnh a ba m ư đã sớm ngờ tới đại thực người sẽ chọn dễ dàng hơn chạy trốn tây tuyến phá vây mệnh lệnh thủ hạ tại dọc đường trên cánh đồng hoang đổ đại lượng nạp liệu hạt đ ậ u cha là loại hình đồ ăn đại thực người kỵ binh c h i ế n mã lạc đà các loại gia súc thời gian rất lâu chưa từng ăn cơm no tại phá vòng vây trên đường vừa nhìn thấy những cái tia khắp nơi trên đất đồ ăn liền đi không được rồi túi đầu chuyên tâm khô hạn đại thực người lại không lốc một chút liền có nhưng bọn hắn nhưng không có năng lực ngăn cản những cái kia đói khát khó nhịn r a súc mặc kệ bọn hắn như thế nào sôi nổi đều không thể lại tạo thành trùng kích trận hình coi như cho ngựa lạc đà mang lên tức đầu cũng không dùng được cứ như vậy phụ trách xé mở người ba tư vòng vây đại thực kỵ binh còn không có nhìn thấy địch nhân mặt trong quân chiến mã cùng lạc đà liền có hơn phân nửa n g ã xuống lớn bao nhiêu ăn kỵ binh biến thành bộ binh a ba tư thừa cơ dẫn đầu ăn uống no đủ ba tư kỵ binh đi lên thu đầu người hơn bảy ngàn đại thực tinh nhuệ kỵ binh rất nhanh liền thành hai nước giao chiến, chiến báo thượng một chuỗi số lượng ba tư đại quân tiếp tục vây khống chỉ dùng thời gian mười ngày biến không đánh mà thắng làm cho còn lại đại thực người chủ động đầu hàng những n à y bị bắt làm tù binh đại thực quân đội có gần nửa được đưa đến nam dương trên hòn đảo khai hoang còn lại thì là thành người ba tư phản kích thời lớp binh tuyến tài liệu a ba tư thừa thắng xông lên chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian liền đem đại thực người đổi ra khỏi ba tư lãnh thổ dẫn đầu ba tư lấy được to lớn thắng lợi a ba tư bị coi là ba tư vĩ đại nhất anh hùng thuận lý thành trường trở thành ba tư thực tế kẻ thống trị bất quá hắn cũng không có thỏa mãn với đem đại thực người đổi ra ba tư chu hạo nhiên từng nói với hắn đại thực là một cái mới phát rất có khai thác cùng khuyết ch ba t ư không giống v ớ i hắn đã đến gần đất xa trời thời khắc muốn cứu ba t ư chỉ có hai cái biện pháp một cái là đem ba t ư đẩy lên làm lại để lão hủ đế quốc tỏa ra sự sống một cái khác chính là triệt để dập tắt ba t ư lớn nhất địch nhân nguy hiểm nhất đại thực a ba t ư là cái rất có hùng tâm người hắn lựa chọn hai tay cùng một chỗ bắt bất quá ba t ư n ộ i bộ tuy là a ba t ư gia tộc một nhà độc đại nhưng là thế lực khác cũng không ít muốn trong thời gian ngắn hoàn thành đối với ba t ư tái tạo căn bản không nhìn thấy hy vọng bởi vì nào sẽ gây nên ba m ư nội bộ to lớn hỗn loạn đại thực người khẳng định sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đến lúc đó đừng nói là chế tạo một cái hoàn toàn mới ba tư đế quốc khả năng a ba tư gia tộc chính mình trước hết bị dìm ngập tại trong chiến hỏa cho nên hắn muốn làm chính là trước ổn định nội bộ thế cục mà chống đỡ đại thực chiến tranh làm cớ từ từ hoàn thành đối nội bộ thế lực thanh lý do a ba tư gia tộc thủ lĩnh ba tư hoàn toàn chính xác không giống với lúc trước mới quân công khích lệ phương thức để âm u đầy t ử khí quân đội trở nên hiếu chiến những cái kia lập xuống chiến công binh sĩ cùng sĩ quan khi lấy được cam kết thổ địa đằng sau hướng tới đây càng nhiều quân công càng nhiều người bình thường g à n h chức gia nhập quân đội để ba tư thực lực quân sự cấp tốc bành trướng Trinh không không không đại quân xông vào đại thực cảnh nội thế như t r ẻ tre cứ việc tín ngưỡng kiên định đại thực người tác chiến rất dũng cảm nhưng là đối mặt sĩ khí không thua tại phe mình trang bị lại trội hơn phe mình ba tư đại quân tín ngưỡng thay thế không được đao kiếm uy lực đại thực là rất mạnh nhưng là bọn hắn dù sao cao hứng thời gian quá ngắn xã hội kết cấu cùng các hạng chế độ cũng không hoàn thiện càng nhiều thời điểm đại thực càng giống là một đám cấp tiến tín đồ tổ hợp lên một cái siêu cấp giáo hội gặp được ý chí bất kiên định, định địch nhân tự nhiên đánh đâu thằng đó thế nhưng là gặp được giải tỏa toàn dân động viên kỹ năng lại có thâm hậu nội tình ba tư đế quốc ngăn cản đứng lên thật sự là gian、nan. lúc này mới không đến thời gian bốn tháng ba tư đại quân liền đạt đến trong bán đảo bộ bất quá lúc này người ba tư cũng không đánh nổi người ba tư nội tình cường đại tới đâu cũng không có khả năng một hơi ăn đại thực trùng hợp lúc này đại thực nội bộ cũng xuất hiện một vài vấn đề bọn hắn lựa chọn cùng người ba tư đàm phán ngưng chiến người ba tư nói lên ngưng chiến điều kiện rất hà khắc nhưng đại thực người không có nhiều giấy r u ộ n lấy bỏ ra mấy triệu nhân khẩu súc vật cùng gần một phần ba lãnh thổ điều kiện tạm thời kết thúc hai nước chiến tranh người ba tư cùng đại thực người ngưng chiến thụ thương nghiêm trọng nhất không phải hai cái giao chiến quốc mà là tại phía xa phía đông tây bắc quyết ba m ư cho ba m ư mang đến toàn dân động viên hậu nhưng lại quyết thiếu sử dụng hậu này năng lực cùng kinh nghiệm ba m ư trên dưới đều bị kích phát ra truy cầu chiến công phong trào người người đều muốn thông qua chiến tranh cải biến địa vị của mình a ba m ư có chút khống chế không nổi khiêu chiến sốt ruột bộ đội nhưng hắn lại cần nhờ lấy những quân đội này chấn áp nội bộ thế lực khác không dám giải tán quân đội quân đội đối với quân công khát vọng b u ộ c hắn không thể không đưa ánh mắt bỏ vào hàng xóm chiến thân ba m ư cái này xui xẻo hàng xóm chính là tây đột quyết hiện lợi hủy diện đại đường tiến quân tây vực tây đột quyết sẽ là đại đường trở ngại lớn nhất a ba mươi b n cho là dù sao ba m ư muốn đánh trận tây đột quyết muốn cùng đại đường đối đầu lúc này bất thừa cơ từ tây đột quyết trên thân cầm chút chỗ tốt liền nói không đi qua thế là tây đột quyết liền thành ba m ư quân đội muốn lập công mục tiêu chọn lựa đầu tiên mục tiêu ba m ư đánh tây đột quyết địch nhân của địch nhân chính là bằng có thống chi đại đường hoàng đế hay là a ba m ư gia tộc lớn nhất kim chủ a ba m ư cảm thấy mình bằng kim chủ chia sẻ một chút áp lực là hẳn là trên thực tế lý nhị cũng hy vọng ba m ư có thể cho tây đột quyết một chút áp lực chỉ cần ba m ư thế lực không tiến vào tây vực đại đường cùng ba tư liền có thể trở thành tạm thời mình có thế là một cái chỉ có tây đ người ba tư tại phía tây càng không ngừng t ừ n g bước xâm chiếm tiến lên đại đường lại đang cao sương đối bọn hắn nhìn chằm chằm tây đột quyết người không được chọn chỉ có thể tập trung tinh l ự c t r ư ớ c cùng đại đường đánh ra kết quả đi ra mới có thể cân nhắc cùng ba tư quan hệ tây đột quyết cao tầng từ trong đáy lòng tới nói chưa từng có đem người ba tư khi một b à n đồ ăn trong lòng bọn họ chỉ có đại đường có thể được xưng là bọn hắn chân chính đ ị n h nhân tây vực ném không được chỉ có thể cùng đại đường cùng chết hiện tại là mùa đông tây vực phổ hàng tuyết lớn song phương tạm thời còn đánh nữa thôi đứng lên đương nhiên đây là tây đột quyết người ý nghĩ Tại Tây vực c ù nói g Tây đột quyết làm qua một, một Châu, Châu, Châu qua m cách khác hậu cần tiếp tế khoảng cách cực dài mang đến cực lớn không ổn định tính rất khó trèo chống đại đường tại tây vực quy mô lớn dùng minh nhưng là đại đường tại không cùng tây đột q u y ế t buộc phát chiến tranh toàn diện điều kiện tiên quyết lý nhị chỉ có tại tây vực cùng tây đột q u y ế t làm qua một trận duy nhất lựa chọn cho nên hắn nhất định tuyển lựa chọn lấy lực lượng mạnh nhất cùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến tranh để tây đột q u y ế t nhìn thấy đại đường thực lực lấy thủ đoạn của chiến tranh đem song phương kéo đến trên bàn đàm phán dùng cái giá thấp nhất hoàn thành đại đường đối với tây vực khống chế đây là một loại rất lý trí lựa chọn nhưng cũng mang ý nghĩa trên quân sự mạo hiểm lý nhị muốn đem phong hiểm xuống đến thấp nhất biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là điều động sức chiến đấu cường đại súng đạn bộ đội một trận chiến đánh tan chủ lực của địch nhân. một trận chiến định càn k h ô n có chút khoa trương đánh trận không phải nhà tròi là muốn người chết chu hạo nhiên rất rõ ràng súng đạn bộ đội nhược điểm là cái gì đó chính là đối với hậu cần nhu cầu lớn xa hơn vũ khí lạnh bộ đội nhưng người nào để hắn có học đâu hắn lần này mang binh đi ra đồng thời tướng quân nhà máy vốn liếng đều mang tới không gian tùy thân bên trong đầy đạn dược cùng vũ khí phối kiện đầy đủ chính mình ba người tiêu hao nửa tháng nhưng là những vũ khí này đạn dược còn chưa đủ lấy trẹo chống bộ đội đánh cao độ chấn động chiến đấu cho nên hắn yêu cầu lĩnh nam quân công hắn cùng cơ gia công sinh gia tăng vũ khí đạn dược sản lượng trong lúc chiến tranh hắn t lý nhị một nhóm đến lạc dương thời tuy hành quan viên còn không biết hoàng đế muốn thân trinh sự tỉnh đã được đóng giữ lạc dương đệ nhất lục chiến quân đoàn một bộ xuất phát đi luôn có tin tức nguy trinh phòng huyền linh cùng trường tôn vô kỵ mới nhớ tới họ chu hạo nhiên mang theo ba nghìn bộ đội hộ tống hoàng đế nhiệm vụ lúc nào kết thúc lý nhị không còn giàu giếm đem chính mình ngự giá thân trinh kế hoạch nói ra một đám triều đình trọng thần bị hoàng đế thao tác lôi ngoài cháy trong mềm chương hai trăm mười ba hậu bối tuổi gần chứng trạc hoàng đế đột nhiên trở nên tùy hứng đứng lên các thần tử khá là không biết phải nói gì ngươi cũng là thiên khả hãn trả hết cái gì chiến trường cũng không ngại mất mặt bọn hắn không thể nào hiểu được hoàng đế tùy hứng cũng vô pháp ngăn cản thế là chu hạo nhiên liền thành bọn hắn công kích đối tượng hoàng đế đi lĩnh nam trước đó thật tốt vừa về đến liền muốn ngự giá thân trinh còn mang theo ngươi trở về không phải ngươi xúi giục hoàng đế còn có thể là ai chu hạo nhiên đều to hoàng cũ cùng trường tôn vô k � c ã i vã trường tôn vô kỵ cùng ý c h ỉ c u n g thậm chí tuyên bố muốn cùng hắn đơn đấu cho hắn biết xui khiến quân vương mạo hiểm là muốn trả giá thật lớn thằng đến trường tôn hoàng hậu ra mặt đem trường tôn vô kỵ lôi đi lý nhị các đại ba mươi lại bản trận này đỡ mới tính kết thúc trường tôn vô kỵ trở lại hành cung thiên điện cơn giận còn sót lại chưa tiêu đối với nhà mình muội từ phàn nàn bệ hạ như vậy hồi nào cùng cái kia chu hạo nhiên làm việc không khác nhau chút nào không phải hắn x u i r ụ c còn có thể là ai m u ộ i muội chu hạo nhiên tại linh nam như thế nào ta không còn được nhưng hắn để bệ hạ mạo hiểm tuyệt đối không được đại đường sớm đã không phải võ đức năm năm trước đại đường bệ h sao có thể lại đến xa trường chuyến đi triều đình đồng liêu như thế nào xem thiên hạ bách tính như thế nào xem các quốc gia sứ giả thì như thế nào xem là ta đại đường không có người sao đánh cái cầm còn muốn hoàng đế tự thân lên trận đại đường mặt mũi để vào đâu chúng ta hạ thần mặt mũi lại đi chỗ nào thả m ộ i m ộ i ngươi coi biết bệ hạ ngự giá thân trinh sự tỉnh không thể được vì sao không khuyên giải dán một phen để cho bệ hạ bỏ ý niệm này đi đại đường triều đình binh nhiều tướng mạnh thật không cần đến bệ hạ đi tiền tuyến đánh trận a bệ hạ nếu là thật đi tây vực chúng ta thần tử dứt khoát từ xưa đông nam nhanh tính toán trong lòng của hắn kìm nén một cỗ lửa đối với người khác không dám nói ra đành phải tại nhà mình ngồi từ trước mặt phàn nàn một chút trường tôn hoàng hậu nghe xong oán trách của hắn bất đắc dĩ cười khổ nói huynh trưởng ta sớm đã khuyên qua bệ hạ làm sao bệ hạ quyết tâm ta cũng vô pháp ngăn cản bệ hạ có bệ hạ khổ sở huynh trưởng hẳn là có thể lý giải trường tôn vô kỵ phát tiết đa nghi trung phẫn rất đằng sau bình tĩnh lại trường tôn hoàng hậu nói những n à y hắn làm sao không biết đâu thân là hoàng đế tín nhiệm nhất coi trọng nhất thần tử cùng bằng có hắn biết hoàng đế cử động lần này mục đích không chỉ là muốn lấy cái giá thấp nhất đoạt được tây vực thực tế khẩu quyền cũng không phải vì biểu hiện ra đại đường hoàng đế vũ、Dũng. hoàng đế mục đích cuối cùng nhất tại quân chế bốn súng đạn xuất hiện đã bắt đầu khắc sâu cải biến đại đường bốn tại đông cung giang quốc lý thừa c ả n thả ra trong tay tấu t r ư ơ n g xoa xoa mọi n h ư con mắt còn muốn dối người một cái g i ã n ra thân thể một cái phê chữa tấu trương là một kiện rất hao phí tinh lực sự tình hắn đã mệt mỏi đau lưng cần bông lòng một lát làm sao hắn không có khả năng làm như vậy bởi vì đỗ như hối bọn người còn tại trở lấy hắn làm ra trả lời hoàng đế thật không phải là người kiếm s ô a trong lòng oán trách hai câu hắn cố nạn ra vẻ tươi cười đối với đỗ như hồi nói đỗ tương hôm nay tấu trương nhóng xong Ngươi giúp tới ta kiểm đỗ như hối đối n trả với thái tử trong khoảng thời gian này biểu hiện phi thường hài lòng cùng hoàng đế khác biệt hoàng đế xử lý quốc sự một mươi phần lão luyện lộ ra trầm ổn nói một trăm l n h hai lôi lệ phong hành thái tử xử lý quốc sự không đủ cay độc nhưng là tư duy rất linh hoạt xem không hiểu sự t ì n h t u y ệ t sẽ không bảo thủ h i ể u gì cũng sẽ tìm đến người chuyên nghiệp hỏi thăm tìm hiểu được mới có thể lấy tay xử lý một cái cẩn thận thái tử không nhất định thích hợp khai cương t á c thổ nhưng là dùng để gìn giữ cái đã có dư xài mà lại thái tử cực kỳ thông minh những cái kia muốn thừa dịp hoàng đế bất tại thời g i ấ u nghề tấu trương một cái không rơi bị thái tử chọn lấy đi ra thái tử bất ngày thoát bất làm bậy quả thực là tất cả mọi người trong ngộng tình quân đỗ như hối các loại phụ thần đối với thái tử là một trăm hai mươi cái hài lòng lý thừa c à n cười nói phu hoàng ít ngày nữa liền muốn hồi kinh ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút điên hạ khuyển tử ngày hôm trước trở về. Cùng đại lang bọn n g bị đại ư ờ i tại muốn phóng c giang ao xử lý cái thi、hội. điện lý hội, hạ nếu là có ý, k h ô n gia ạ đi t h m một dự đại dù sao tổng thần cộng chúng thần những này lang có nói qua muốn đi linh nam nhìn xem huyền linh bất tại giá phòng đại lang muốn cười phi thuyền xuôi nam sợ là muốn điện hạ nhóm cái màu giấy mấy ngày có thể h k n đủ ngồi phi dễ nói, dễ nói, h t nay lão nhân g ra lại nhiễm phong hàn một mực tại đông cung vườn lò sưởi tô dưỡng thái tử cùng hắn một chút bạn cũ sẽ thường xuyên đến thăm viếng lý cương gần hai năm càng lộ vẻ giả nuôi m nhưng là tinh thần cũng không tệ lắm thấy hai người đến còn tự thân nấu nước cho bọn hắn pha xong trà hai người đem gần nhất trong triều sự tình nói một lần mời hắn chỉ điểm chỗ sơ xuất điện hạ cùng khắc minh làm rất tốt lao phu liền bất đều xấu lý cương xem lý thừa càn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hỏi hắn có chuyện tốt gì lý thừa càn nói chính mình chuẩn bị đi tham gia thi hội h ả o h ả o bông lỏng một chút sự tình lý cương sau khi nghe xong khẽ lắc đầu tiên sinh như thế nào lắc đầu ta chỉ là đi tham gia thi hội cũng không phải là tùy ý phong tùng a gặp lao nhân gia nghiêm túc hắn coi là lại phải chịu h ấ n luyện bận điệ lý cương nâng trung trà lên uống một hớp nhỏ mở miệng nói điện hạ la hủ cũng không phải là muốn nói d ạ y cái gì mà là vì điện hạ lo lắng đỗ như hối nắm vớt dâu d ị a cười không nói lý thừa càn không hiểu ra sao thiên sinh lời ấ y ý gì ta rất tốt ta thân thể vô cùng đồng an thôi thôi hương có chuyện gì cần lo lắng lý cương hỏi đỗ như hối khắc minh cũng không biết đỗ như hối lắc đầu học sinh không biết điện hạ bao lâu chưa thấy qua diêm gia huynh đệ lý cương đột nhiên nhắc lên diêm gia huynh đệ lý thừa càn cùng đỗ như hối đều mơ hồ điện hạ không ngại đi đem làm dám cùng giám sát quân khí nhìn xem thi hội sự tỉnh sợ thái từ điện hạ là không đội kịm lý cương nói một câu như vậy đỗ như hối lập tức hiểu được tranh thủ thời gian gọi người đi đem làm g i á m xem xét tình huống không bao lâu diêm lập bàn đến đỗ như hối h ỏ i đem làm g i á m cùng giám sát quân khí tình hình gần đây biết được bọn hắn đang toàn lực sinh sản súng đạn liền biết đại sự không ổn lôi kéo thái tử liền đi phát tin hoàng đế muốn ngự giá thân trinh ngay tại giám quốc thái tử ngược lại là cái cuối cùng biết lý thừa cản cũng không biết nói cái gì cho phải đường đường hoàng đế lại muốn đi tiền tuyến vung mạnh đao chém người chuyện này là sao a hắn cùng đỗ như hối bọn người thương lượng một chút vẫn cho rằng việc này không đáng tin cậy trong đêm ngồi phi thuyền đến lạc dương hành cùng gặp mặt hoàng đế thái tử tới thật đúng lúc ngươi cũng đừng trở về để thanh tức cùng huyền linh khắc minh p h ụ cơ huyền thành về trường an giang quốc phụ chính mệnh lý hiếu cung ý trị kính đ ứ c tần thúc bảo trương sĩ quý bốn người l i n h trái tiêu vệ phải võ vệ nhị vệ cùng hà bắc đạo hà đông đạo hai mươi phủ bình tiến về ưu châu làm cho chấp mất nghĩ lực lưu lập sư linh tịnh châu quân tiến vào chiếm giữ thiên tuyển thái tử theo thận hành v ì tham mưu cùng châm tiến đến cao sương cùng tây đột quyết quyết nhất từ chiến lý thừa càn rốt cuộc hiểu rõ lý cương ý tứ trong lời nói rất hối hận chính mình đưa tới cửa hắn nhìn ra được hắn lao tử để hắn đi ể hắn đ tiền tuyến hoàn toàn là lâm thời n ả y lòng tham hắn chỉ cần tại trường ăn chung thực đợi đ o á n chừng hắn lao tử cũng sẽ không nghĩ đến hắn vốn là đến toàn hắn lao tử không cần làm cái gì ngự giá thân trinh kết quả ngược lại tốt không có khuyên nhủ không nói còn đem hắn chính mình cho dựng tiền đến hắn đi ê n cùng hướng một bên gặm hạt dưa chu hạo nhiên n g á y mắt chu hạo nhiên trợn mắt một cái đánh cái cầm m à t h ô i xem ngươi không vui cái kia sợ dạng chính mình n g ố c còn nhớ ta che chở ngươi muốn cái dám ăn đâu đi tìm lao tô đưa tin dám không quân coi giữ kỷ vi sư tự mình đánh gãy ngươi hai chân lý thừa càn nào cái không mặt mũi che mặt mà chạy ngụy tr lên tiếng nói thân hành chú ý thân phận của ngươi thái tử há lại ngươi có thể tùy ý khi n h ắ c h ắ c ta là thái tử sư phụ huấn luyện hắn hai câu thế nào chu hạo nhiên con ngươi đảo một vòng đối với lý nhị đạo bệ hạ nghe nói mấy cái kia bị đẩy đi đến thuộc trung hoàn khố đều về trường an vừa vặn bọn hắn đều là thái tử hảo có thái tử đều muốn ra chiến trường bọn hắn làm sao có ý tứ tại trường an hưởng thanh phúc nếu như không để cho bọn hắn cùng đi để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút chiến trường là dạng gì miễn cho bọn hắn để đó ngày tốt lành bất quá chơi đùa lung tung lý nhị tưởng đều không có muốn vậy hạ khuyển n tử mới một mươi bốn tuổi a bị bắn tung vẽ tổn thương trương công cần lập tức nhảy ra ngoài hắn trên danh nghĩa là đệ nhị lục chiến quân đoàn lao đại nhưng trong lòng rất rõ ràng hắn lần này theo hoàng đế xuất t h i n h chính là đánh xì dầu cái tiêu ba quân đoàn binh sĩ hắn có thể không xem vào cho nên từ vừa mới bắt đầu chính là ôm xem trò vui tâm tính ai biết họa trời giáng hoàng đế lại muốn để hắn đại nhi t ử ra chiến trường đây không phải làm loại sao hắn trưởng tử mở lớn tượng qua hết năm mới mười lăm hơn nữa còn là cái tay c h ó i gà không chặt quốc tử giam thư sinh ra chiến trường chính là chịu chết ta hắn có đầu đủ lý do hoài nghi hoàng đế khẳng định uống nhiều quá lý nhị nhữ mày nhớ lại một chút mở lớn tượng bộ dáng h i ế u kỳ nói nhà ngươi đại lãng lớn lên so ngươi còn cao trắng thật chỉ có mười bốn tuổi ừ khuyển tử lúc sinh ra đời dùng hay là ngụy vương điện hạ đệm giường nhỏ đ â u trương công cần liên tục gật đầu lúc này trường tôn vô kỵ cười khổ đứng vậy b ậ hạ hắn n hướng i n a chu hạo nhiên c ngay mắt chu hạo nhiên ngầm hiểu chủ động nảy ra cho lãnh đạo c h i đích một mươi ba một ư ờ i bốn tuổi không nhỏ để bọn hắn đi theo quân đoàn tham mưu học tập một chút cũng không phải thật để bọn hắn ra trên trường các ngươi kích động như vậy làm cái gì lao trương nhà các ngươi mở lớn tượng tương lai cần phải xuất tướng nhập tướng không thật nhiều tích lũy sao có thể đảm nhiệm ta xem nhà ngươi mở lớn tượng so ngươi có tiền đồ ngươi cũng không thể ngăn đón hải t ử ra mặt cô phụ bệ hạ có hảo ý à trương công cần chừng mắt biểu thị phẫn nộ nhưng lại không biết có thể nói cái gì lời có ích nói xấu toàn đ ể chu hạo như nói n nếu là hắn lại nói cái gì hoàng đế trên khuôn mặt liền khó coi trường tôn vô kỵ nhưng không có hắn lo lắng nhà hắn lao đại trường tôn xung đã phế đi con trai trường chỉ còn lại trường tôn hoán một cái nếu là gãy trên chiến trường hắn còn muốn hay không sống bệ hạ thần còn có thể sách động đao tự nhiên vì bệ hạ đi theo làm t h y tùng lý nhị rất muốn quất chính mình một vạ để cho ngươi nói chuyện bất quá đầu ó c chu hạo nhiên vô vô tay trường tôn huynh đừng kích động đừng kích động trường tôn hoán ta nghe nói qua là cái hảo hải tử bất quá căn cứ ta khi phò mã kinh nghiệm nếu là không có điểm đem ra được thành tích đi tới chỗ nào đều muốn một người lùn trường tôn hoán đi theo lần trước t r ê n trường không nói những cái khác về sau ai cũng không dám xem thường hắn ngươi nói không phải không phải đạo lý này trường tôn vô kỵ âm thanh lạnh lùng nói ngươi gọi mô cái gì lần này đến phiên chu hạo nhiên lung túng trường tôn vô kỵ là trường tôn hoàng hậu huynh trường hắn là trường tôn hoàng hậu con rể cùng nghĩa tử theo quy củ hắn đến hô trường tôn vô kỵ một tiếng cậu bất quá hắn luôn luôn không quá ưa thích trưởng tôn vô kỵ chỉ đem hắn xem như là lý nhị chó săn bình thường xưng hô chức quan vừa rồi hắn nói sai cùng người ta xưng huynh gọi đệ thật sự là quá lung túng nhưng người nào để hắn cho tới bây giờ ra mặt tương đối dày đâu c ư ờ i hì hì nói trưởng tôn thượng thư không cần để ý những chi tiết này người một nhà không nói hai nhà nói trưởng tôn hoán đi theo ta ta tuyệt đối sẽ không t à n g tư ngươi minh bạch tý của ta trưởng tôn vô kỵ đang giận trên đầu nhưng không có hồ đồ thật nghe do hắn y tứ ngươi xác định sẽ không t h n g tư nam tử hán đại trợ phu một viên nước bọn một viên đinh tất nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói gặp hai người làm cho bí hiểm tựa hồ đã đạt thành nhất trí ngụy trinh cùng phòng huyền linh bọn người ngồi không yên bọn hắn đều là văn thần con của bọn hắn cũng là đi hoạn lộ vì lông phải mạo hiểm ra chiến trường tranh công c ự khổ bọn hắn trên đầu tức vị không đáng tiền sao thận hành không công bằng ngụy trinh mặt đen lên hắn không có trực tiếp đối người mà là đổi phương hướng quanh con nói nếu là để bọn tiểu đ ố i vì nước t r í n h chiến ngươi những đệ tử kia cũng nên ra đem l ự ợ c đi ngụy hát tử hắn nối mở miệng phòng huyền linh không vui trong lòng thầm mắng hắn không coi trọng phòng di ái thế nhưng là chu hạo nhiên đệ tử một trong thì ra phòng gia dựng vào một cái con trai trưởng còn chưa đủ ngươi nha còn muốn để cho ta nhà con trai trưởng toàn gia chiến trường a ngụy trinh kịp phản ứng biết mình lỡ lời vội nói ngươi mấy cái k i a tiểu đệ tử không nói t r ì n h sử mặc lý cảnh hàng mấy người niên kỷ cũng không nhỏ đi theo ngươi học tập nhiều năm nên để cho chúng ta nhìn xem ngươi cao đổi như thế nào đám người khỏe miệng có c á c động cũng chính là lão trình còn tại thiên trúc nếu là nghe được hắn lời nói này không chắc chắn tại chỗ cùng hắn liều mạng lý đạo tông không muốn để cho hoàng đế khó xử chỉ là hung tợn t r ư n g ngụy trinh một chút c h u hạo nhiên nghe vậy cười đến càng làm càn ha ha ha lão ngụy ngươi người này chính là ưa thích lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử Ta tử chết tử chết tốt, mắt kia của sao. phía khoan là loại lời hài hài nhà nào khủ, khoái người người nói mới miệng, người nói miệng, khác không không không mình Hắn ánh nhìn hắn chớ được còn cụ cụ, các đúng đám đã đều để mở về vị ý à. Ý của ta là các ngươi không thấy được đệ tử của ta không có nghĩa là bọn hắn liền không lên chiến trường banh cựu để mấy cái kia hôn t i ể u tử tới giấu đủ lâu lý đạo tông nghe vậy lập tức xù lông thật hành bọn hắn đến đây lúc nào chu hạo nhiên m a i vẫn luôn đi theo à thật vất vả có đánh trận cơ hội ta dù sao cũng phải để các đệ tử nhìn thấy chiến trường là dạng gì không phải lý đạo tông tức dẫn tới mức run dày hắn không thể một bàn tay phiến trên mặt hắn lý cảnh hằng ở hắn nơi đó học thế nhưng là toán học thượng cái gì chiến trường hắn còn chỉ vào nhà mình nhi t ử xuất sư đằng sau có thể đi h o à n lộ để nhà hắn từ quân đội bước ra đâu lý nhị tự nhiên là biết chu hạo nhiên đem hắn những đệ tử kia đều mang ra sự tình bằng không cũng sẽ không để mắt khác thần tử con trai trưởng xuất trình t â y vực rất nhanh t r ì n h x ử mặc bọn người đến đám người không lời có thể nói phòng huyền linh nhìn thấy hàm đầu hàm não phòng di ai hướng phía chính mình nháy mắt ra hiệu mắt tối xâm lại suýt nữa biểu diễn ngoài phố trợ thượng ú chỉ cùng tay mắt lãnh lẹ tùy tiện đỡ lấy hắn huyền linh ngơi trước đường trắng môn u c h ắ n g cũng là lý dự sư trước c h ắ n g mỗ vừa rồi nhớ kỹ bệ hạ còn điểm lý đức kiện danh tự hạnh phúc đều là tương đối đi ra có lý t ĩ n h cũng giống như mình hắn trong nháy mắt cảm thấy không có khó chịu như vậy cùng ngày p h o n g huyền linh đỗ như hối trường tôn vô kỵ cùng ngụy t r ì n h cùng đi trường tôn hoàng hậu về trước trường an lý nhị để ý c h ỉ cũng cũng trở về đi nhưng môn thần b i ể u thị muốn kiến thức một chút súng đạn bộ đội ở trên chiến trường uy lực quả thực là cọ sát đ ư ờ ngày n lưu lại cho l ý đạo tông làm phụ tá hoàng đế hạ chỉ bị điểm danh đám đời thứ hai không dám chỉ hoãn thời gian chuyển đường liền đi tới lạc dương đưa tin c ha ha ạ o nhiên bọn hắn đem g tiểu tử ngươi cũng học được nói mạnh miệng đến cùng là không giống với lúc trước thần rất bận rộn không có thời gian cùng bọn hắn hao tổn dạng này ngài nếu là không yên tâm thần đi trước một chuyến vân chung bí cảnh cam đoan những cái kia chính là không dám ra đến cho chúng ta thêm phiền như thế nào n g vẫn chung bí i n p h cảnh sự tình đã kéo hơn một năm võ đạo tư ngăn ở bí cảnh cửa vào phía dưới nhiều lần cùng ra vào tu sĩ giao thủ đều có thắng bại nhưng như lý nhị nói như vậy vân chung trong bí cảnh tu sĩ đều là tại thế giới tu sĩ lăn lộn ngoài đời không nổi dân liều mạng giữ lại thủy chung là phiền phức tựa như lần này nếu như không phải cố kỵ vân t r u n g bí cảnh lý nhị đã sớm giết đi qua sẽ còn lưu tại lạc dương bên này các loại tin tức chương u h hai trăm mười bốn siêu cấp cường giả chi uy vân trung bí cảnh ngay tại thiên sơn trên chủ phong không hơn một trăm linh m địa phương chu hạo nhiên đến sau đầu tiên là đi theo võ đạo thi tu sĩ đi vào kiểm tra một hồi tình huống vân trung bí cảnh chiếm cứ địa lợi lẽ ra hẳn là tu sĩ tông môn thích nhất chỗ nhưng nơi này lại là thành kẻ liệu mạng tụ tập ngay từ đầu chu hạo nhiên chỉ là nghe người khác nói trong đó tình huống cũng không có cái gì trực quan cảm thụ đợi đến chính mình tự mình tiến vào bên trong mới hiểu được vì cái gì không có tu sĩ tông môn đánh vân trung bí cảnh chủ ý nguyên nhân rất đơn giản được không bù mất ta đến một lần vân trung bí cảnh ở trong hoàn cảnh tương đương cằn cỗi cơ hội không thể dùng để trồng trọt chăn thả thổ địa khắp nơi là cắt vàng đầy trời ngay cả nguồn nước đều rất k h u ế t thiếu loại địa phương này đối với ngoại giới ỉ lại quá lớn c h i cứ nơi này cửa vào tiến vào độ khó rất cao tiếp tế tương đương không tiện tu sĩ cũng muốn mặt người bình thường không có cách nào hướng trong bí cảnh vận chuyển vật tư cũng không thể để các tu sĩ tự mình làm khổ lực vận h à n g đi thứ hai là vân trung bí cảnh cửa ra vào là thường mở tính an toàn cùng tính bí mật căn bản chưa nói tới bí cảnh trọng yếu nhất công năng chính là có thể ngăn cách tuyệt đại bộ phận ngoại bộ uy hiếp vân trung bí cảnh cửa ra vào thường mở ai cũng không nguyện ý nhà mình ngay cả cửa đều không có thứ ba vân trung bí cảnh ở trong tụ tập đại lượng chạy trốn đến tận đầu tận đâu tu sĩ muốn chiếm cứ nơi này đầu tiên cần phải làm là thanh lý mất bên trong tu sĩ chi phí quá cao mà lại ai cũng không biết vân trung bí cảnh bên trong là không phải cất giấu cái gì lao quái vợt chiếm lĩnh chỗ như vậy tốn thời gian phí sức còn có rất nhiều nguy hiểm tự nhiên không ai đánh nơi này chủ ý lại có chính là vân trung bí cảnh bên trong linh khí cực kỳ mà manh cũng liền so một chút tiểu bí cảnh mạnh một chút mà thôi linh khí là tu sĩ trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện một cái tài nguyên bẩn cùng bí cảnh không ai nguyện ý b ư ớ c lên đắc tội toàn bộ trung châu kẻ liệu mạng phong h i ệ m chiếm làm của riêng bất quá đối với chu hạo nhiên mà nói nơi này là cái rất tốt chiến trường h ã n tại ngoại giới không sợ bất kỳ tu sĩ nào bởi vì ngoại giới không thể trèo c h ố n g tu sĩ toàn lực thi triển thuật pháp linh khí nhưng là hắn xưa nay không dám ở trong bí cảnh đối với tu sĩ xuất thủ bởi vì hắn không xác định đối mặt có thể toàn lực hành động tu sĩ chính mình hợp đỡ hay không được mà lại không gian tùy thân từng có mất khống chế tật xấu hắn không dám mạo hiểm thế nhưng là vân trung bí cảnh không giống với nơi này linh khí phi thường mà manh hắn có thể lợi dụng tùy thân chưa từng có có thể hấp thu linh khí năng lực đem trong bí cảnh số lượng không nhiều linh khí rút khô chế tạo ra một cái thích hợp bản thân chiến trường vân trung bí cảnh quy mô không lớn đường kính đại khái hơn hai mươi dặm chỉ có dựa vào gần trung tâm ốc đảo nhỏ khu vực có linh tinh linh khí hắn theo đuôi một cái t r u n g g i a i tu sĩ tiến nhập ốc đảo khu vực vừa mới đi vào ốc đảo biển giới không gian tùy thân chỉ thấy hắn bài xích đi ra bắt đầu điên cuồng hấp thu ốc đảo p h ụ cận linh khí cũng may hắn tự thân sẽ không phát ra khí tức gì bị bài xích đi ra trước tiên hắn liền dùng hạt cắt đem chính mình giấu đi đợi đến không gian đem ốc đảo linh khí quét ngang không còn hắn lần nữa khôi phục đối với không gian không chế không lớn trong ốc đảo tu sĩ số lượng không ít khoảng chừng hơn trăm người mấy cái đang lúc bế quan tu luyện tu sĩ đã nhận ra linh khí biến mất lập tức kịp phản ứng linh khí biến mất mọi người coi chừng có thể là có có có có có có có ha ha là cái nào đuôi mù ra hỏa đắc tội đại nhân vật liên lụy chúng ta cùng một chỗ gặp nạn mặc kệ đi ra ngoài trước tránh một chút nói không chừng người ta chỉ là đến trả thù chúng ta người bên ngoài có thể không nhận tác động đến h ắ c h ắ c ra ngoài ai dám ra ngoài lý tùng canh giữ ở bên ngoài không thể nói trước chúng ta cựu nhân cũng ở bên ngoài ra ngoài chính là chịu chết đạo có nói cực phải chúng ta vẫn là đi biên giới cồn cắt tránh một chút đi người tới cũng không thể đem chúng ta cũng làm làm địch nhân bốn chu hạo nhiên không nghĩ tới những người này đem mình làm đến trả thù cường giả xem ra loại chuyện này thường xuyên xuất hiện a v ớ i vạn tiết kiệm ta còn muốn lập thân phận hắn không có chút gì do dự hướng cách mình người gần nhất tu sĩ xuất thủ lý cung phục nói qua vân trung bí cảnh bên trong không có một cái nào người vô tội hắn giết không có chút nào áp lực tâm lý thuần túy đến cực hạn cường đại sát ý không ngừng tại trong ốc đảo xuất hiện mỗi một lần xuất hiện đều sẽ có một cái có thể là hai cái tu sĩ biến mất Quỷ dị tình huống để trong ốc đảo tu sĩ kinh hại không thôi nhao nhao chạy từ tán bốn phương tám hướng rất nhanh ốc đảo ở trong liền không có mấy người ngay tại tiếp cận trong ốc đảo ở giữa h ồ nhỏ thời điểm chu hạo nhiên lòng sinh cảnh giác không có chút gì do dự quay đầu liền chạy hắn có thể cảm giác được hồ nhỏ phụ cận có một cái không thua gì nhiễm mẫn cường giả tồn tại cường giả này tồn tại để hắn cải biến trực tiếp thanh lý mất vân t r u n g bí cảnh kế hoạch cấp tốc rời khỏi bí cảnh lúc này trong bí cảnh nhận n ú t tu sĩ lại cảm nhận được một cố cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt cực hạn sắc ý bọn hắn không lo được lối ra bên ngoài là không phải có võ đạo thi trông coi cũng không lo được k i ự u gia của mình có hay không ở bên ngoài mai phục không còn dám lưu tại trong bí cảnh nhanh chóng hướng lối ra mà đi trước bọn hắn một bước đi ra chu hạo nhiên mặc dù rất lo lắng bên hồ cường giả kia bởi theo ra đến nhưng vẫn là dựa theo kế hoạch đốt Hưu như tiếng rít tại núi đỉnh sấm một dạng tiếng vang từ không trung truyền đến ngay sau đó mấy chục người ảnh từ trong thông đạo rơi xuống thẳng tắp đập vào trên ngọn núi đây đều là bị đạn hỏa tiễn ở trong đường hầm bạo tạc đánh rơi tu sĩ vận khí của bọn hắn quá kém thật vừa đúng lúc cùng trên trăm mai đạn hỏa tiễn đụng đầu bạo tạc sinh ra sóng xung kích cùng mảnh vỡ để bọn hắn ngự không thuật pháp cùng pháp khí trong nháy mắt mất đi hiệu lực có tu vi thấp càng là trực tiếp bị xé thành khối vụn pháp khí cùng thuật pháp mất đi hiệu lực cho dù là trung giai tu sĩ từ hơn trăm mét cao địa phương đến rơi xuống cũng muốn quẳng thành thịt vụn trong lúc nhất thời trên ngọn núi khắp nơi là máu thịt be bét chẳng diện ngay cả gặp sâu sinh tử võ đạo ty thành viên đều chịu không được loại tràng diện này không ít người lúc đó lên nôn chu hạo nhiên cùng lý cung phụng cũng nghĩ nôn nhưng bọn hắn nhị được ngẩm đầu nhìn chỏng chọc vào giữa không trùng cái kia siêu cấp cường giả xuất hiện đó là một cái dâu bạc láo gi diện mục giữ tận hậu bối ngươi chọc giận lao phu trên người hắn phóng xuất ra như là thực chất sắc khí ép chu hạo nhiên có chút không t h ở nổi lý cung phụng n g ẹ n đỏ bừng cả khuôn mặt những người khác càng không chịu nổi bao quát võ đạo t i mười cái tu sĩ tất cả đều gánh không được áp lực nhao nhao quỷ giảm xuống đất chu hạo nhiên trong lòng hoảng hốt trước đó hắn chỉ có thể cảm giác được cường giả này mang cho hắn áp lực không thua n h ư mẫn nhưng hiện tại xem ra cường giả này có thể là cùng hoàng phủ đa bảo một cái đẳng cấp tồn tại đối mặt cường giả như vậy chu hạo nhiên có thể cảm giác được chính mình hặc bất lực quyết đỉnh lấy áp lực ôm quyền chắc tay, Văn vô văn tiền bối thanh tình nguyên nhân, mong rằng tiền nên cùng nhai biển bối bối bối bối Tội. trời y quay dày đã đảo tu, ra trách. Mặt chớ khác, sự có góc chủ lão à bằng bối bất tiền nếu có, có m n văn nguyện bối bị phạt. Chu phạt. h ạ nhiên một hơi chuyển ra hai tôn đại thần, n n hơi hai h đại một ra ư giả hắn không xác định n g xác ư ờ ta hay đa có cho cùng không nhiệm mẫn cùng hoàng phủ mẫn b o mặt nghe i vậy lông mày thư giãn một chút ừ nguyên lai là nhiễm mẫn đệ tử trách không được dám như thế tùy ý làm vậy hắn ho ra một ngụm máu tươi cảm giác mình lồng ngực đều m u ố n nổ nhưng lại n h ư n g trong lòng thì vui mừng lao giả không có trực tiếp diện đi hắn đã nói lên sự tình còn có chậm lao giả nói ra đây là dạy dấu ngươi ngươi trở về nói cho nhiễm mẫn vân trung bí cảnh mặc dù tàng ô nạc cấu nhưng nơi đây là lao phu đ ộ n g phủ không cho phép người khác đ h u n g trảm đúng đúng đúng van bối nhớ kỹ đa tạ tiền bối q u n thứ lao giả rời đi chu hạo nhiên cùng trên ngọn núi tất cả mọi người thở dài một hơi chương hai trăm mười lăm lao tử s á c lụa lao giả xuất hiện để chu hạo nhiên sợ không thôi lao giả mang đến cho hắn một cảm giác cùng nhiễm mẫn hoàng phụ đa bảo hai người khác biệt hắn có thể cảm giác được lão giả là một cái tu sĩ chính thống mà không phải bọn hắn loại kia dựa vào thiên thạch kim châu trở nên mạnh mẽ dị loại trên đời lại có cường giả như thế lao bá ngài biết vị này là người nào không chu hạo nhiên hỏi lý cung phụng lý cung phụng lắc đầu lão p h u cũng không biết thế gian to lớn không thiếu cái lạ l ã o p h u mặc dù ngốc giả này n g ư ờ i trăm năm nhưng chúng quy là khốn tại tường cao bên trong bây giờ lại đi một con đường khác đối với tu sĩ g i ả i có hạn ngươi vẫn là đi hỏi một chút sư phụ ngươi đi nghe vị này câu chuyện sư phụ ngươi hẳn là nhận biết thân phận của hắn v ừ a vặn ta cũng muốn cùng bệ hạ thương nghị một chút chu hạo nhiên không quá yên tâm cứ thế mà đi vân trung bí cảnh tu sĩ tổn thất nặng nề có thể khó đảm bảo bọn hắn sẽ không ra đến cho tây trinh thêm phiền trọng yếu hơn là hắn ở trong vân trung bí cảnh cũng không phát hiện a s ử na ai nết tung tích trước đó hắn không có đem vân trung bí cảnh để ở trong lòng nhưng lão giả xuất hiện để hắn rất lo lắng tây trinh sự t ì n h sẽ xuất hiện biến cố lão giả kêu mạnh hơn như mẫn thêm nữa có tu sĩ thủ đoạn chính là đem thứ nhất cùng đệ nhị lục chiến quân đoàn đều kéo tới hắn đều không có lòng tin có thể đối phó ta về trước lạc dương lão bá ở chỗ này tiếp tục lưu thủ ta sẽ mau chóng xin mời sư phụ xuất mã nhìn xem có thể hay không giải quyết nỗi lo về sau thương thế của ngươi làm sao bây giờ không sao ngài quên ta có biện pháp khôi phục chu hạo nhiên một mực giữ lại một cái linh khí đoàn dự bị nhưng hắn lần này cũng không tính dùng nó khôi phục thương thế lão giả cho hắn cảnh cáo nhìn như rất nặng trên thực tế hắn cũng không có bị thương gì chỉ là thể nội khí huyết sôi trào rất nhanh liền bình phục lại mà lại có thể cho người ta tẩy cân phạt tùy linh khí đoàn quá mức trần quý chỉ dùng đến chữa thương không khỏi đại tài tiểu dụng húng chi hắn hiện tại có tốt hơn vật thay thế đang hấp thu trong phiến ốc đảo kia linh khí đằng、sau. không gian lại biến lớn một chút mặc dù không coi là nhiều nhưng xuất hiện biến hóa mới trong không gian thêm ra mấy cái bóng bàn lớn nhỏ màu vàng đất tiểu linh khối không khí những n à y tiểu linh khối không khí tác dụng không muốn loại kia lớn linh khí đoàn một dạng người tiên có thể cho người ta tẩy cân phạt tủy h nhưng là dùng để khôi phục thương thế bổ sung thể lực cũng không tệ lắm hắn t h ụ thương sau lặng lẽ hấp thu một cái khí huyết sôi trào tạo thành phổi bệnh phủ rất nhanh liền khôi phục chu hạo nhiên trước khi rời đi lo lắng trong bi cảnh tu sĩ đi ra tìm võ đạo tư phiền phức cố ý lưu lại hơn ba mươi mai đạn hỏa tiễn làm uy hiếp lo lắng của h ắ n có chút hơi thừa nhiều như vậy tu sĩ bị đạn hỏa tiễn đ o à n d i ệ t sớm đem tu sĩ khác dọa sợ lao giả kia rõ ràng một mực tại trong bí cảnh bọn hắn lưu lại lao giả không nhất định sẽ đem bọn hắn thế nào nhưng là dám ra ngoài khẳng định sẽ bị những cái kia dọc tại trên ngọn núi đạn hỏa tiễn tiêu diệt không ai nguyện ý mạo hiểm chu hạo nhiên ở trên đường liền cho lĩnh nam phát đ i ệ n báo để lý thuần phong đi hỏi một chút n h i ệ m mẫn lao giả nội tỉnh trở lại lạc dương hắn cùng lý nhị nói ở trong mây bí cảnh gặp phải ai ngờ lý nhị căn bản không có tạm dừng kế hoạch dự định cùng ngày liền dẫn lý thừa cản lý đạo tông cùng tô định phương bọn người xuất phát chỉ lưu chu hạo nhân tại lạc dương các loại nhiệm mẫn chu hạo nhiên cảm thấy hắn có chút quá gấp dứt khoát cũng bất ngồi đợi tin tức trong đêm trở về tân châu trực tiếp đi tìm những mẫn thuận tiện bổ sung một chút trong không gian đạn hỏa tiễn tiêu hao vẹn vẹn một lần đạn hỏa tiễn công kích hắn mang theo đạn hỏa tiễn liền tiêu hao hơn phân nửa còn lại đại bộ phận lưu cho lý cung phụng không nhanh chóng bổ sung vạn nhất tiền tuyến đánh nhau nhưng là không còn phải dùng hắn đi vào sư sơn tiểu viện thời điểm nhiễm mẫn chính muốn ra cửa tiến về vân trung bí cảnh gặp chu hạo nhiên trở về kỹ càng hỏi thăm có quan hệ lão giả kia tình huống chu hạo nhiên đối với lão giả biết không nhiều Niễm vẫn nhìn chằm chằm máy ảnh kỹ thuật số bên trong láo giả thật lâu không nói gì giống như là xa vào đến trong hồi ức thật lâu hắn chậm rãi mở miệng người này vi sư không biết nhưng nhận ra trên người hắn áo xanh hắn là ai ta nghe hắn y tứ hẳn là cùng sư phụ ngài quen biết m ớ i đúng a chu hạo nhiên hơi nghi hoặc một chút không hiểu Niễm m ẫ n đạo ngươi không hiểu hắn trong lời nói lời nói chính là cái này tập áo xanh ai mặc n ó người đó là người kia cái này áo xanh đại biểu cho ai chu hạo nhiên hỏi Niễm vẫn chậm rãi phun ra một cái tên ủy gốc tiên sinh chu hạo nhiên lắc đầu không thể nào quỷ cốc tử là tiên tần thời kỳ người khoảng cách hiện tại nói ít có hơn tám trăm năm chưa nghe nói qua người tu sĩ nào có thể sống thời gian dài như vậy ngài là không phải nhớ lầm mặc quỷ cốc áo xanh không có nghĩa là hắn liền sống trăm ngàn năm áo xanh chỉ là một cái đại biểu truyền thừa t í n vật nhưng vẫn cảm xúc có chút xa suốt nói vi sư giống ngươi tuổi như vậy thời gặp được khi đó quỷ cốc truyền nhân hắn tên là bằng hải người này hẳn là bằng hải hậu bối hắn biết vi sư cũng không kỳ quái vi sư cùng bằng hải từng là hào có hắn từng nói qua tu luyện có thành t ự u đằng sau muốn học tập quỷ cốc tổ sư tìm một chỗ an tính chỗ lấy sách lập thuyết không ngờ hắn cuối cùng lựa chọn ăn c ư c h ô đúng là cái k i a hôn loạn vân trung bí cảnh chu hạo nhiên không thế nào quan tâm hắn cùng quỷ cốc truyền nhân ở giữa qua lại hỏi sư phụ quỷ cốc truyền nhân có phải hay không cũng giống như hắn lợi hại như vậy ta cảm giác hắn so ngài còn mạnh hơn cùng hoàng phụ đa bảo bị cũng không kém quỷ cốc n h ấ t mạch chân chính truyền nhân xác thực đều là trạm tại tu sĩ đỉnh phong tồn tại năm đó bàng hải tuổi chưa qua mà đứng liền đã là trung giai tu sĩ nghĩ đến thế hệ này truyền nhân sẽ chỉ càng thêm cường đại vậy ngài nói bọn hắn quỷ cốc nhắc mạch tính tình có thể hay không tiếp tục tung hoành thiên h ạ tham dự vào bây giờ phân tranh Không biết, sư muốn biết, vi đi sư chu i ế cố bạn cũ bạn truyền n hạo â n ngươi cùng hoàng tình nên làm như thế nào liền làm thế nào, chuyện còn thế thế làm làm đế sự l i i g a cho thuật vi sư nhiên c u hạo h n lo lắng nói ngài hay là không nên đi thời gian qua đi mấy trăm năm ngài cùng bọn hắn điểm này hương hỏa tình không nhất định có tác dụng ta đến nghĩ biện pháp đi những vẫn tiếu đạo ngươi có thể có biện pháp nào để hoàng phủ đa bảo diệt đi hắn ta ngược lại thật ra mớn đáng tiếc hoàng phủ đa bảo cùng ngài một dạng phạm vi hoạt động nhận hạn chế chu hạo nhiên vỗ ngực một cái ngài yên tâm đi không phải còn có cái giả s、so、ỏ t ạ sao quỷ cốc nhất mạch có thể có như thế truyền nhân đạo môn khẳng định cũng cất giấu đại lao đâu nhẫm mẫn ngay vậy để hắn chờ một lát trở lại trong phòng đụng một cái màu đỏ hộp sơn đi ra đạo môn hoàn toàn chính xác còn có cao nhân tiền bối tôn thế bất quá ngươi muốn mời động đến hắn chỉ dựa vào một cái lý thuần phong còn chưa đủ đeo cái này vào cùng lý thuần phong đi hàm cốc quan bên ngoài thanh n h ư u sơn t ì một m cái tên là chu thắng đạo nhân nếu là không mời nổi hắn vi sư lại ra mặt trong này là cái gì chu hạo niên hiếu kỳ mở ra hộp sơn hộp sơn bên trong là một tấm nhìn xem rất có năm tháng sách n h a hắn nhìn thoang không xác định nói sư phụ cái này không phải là lao tử tự viết đạo đức kinh đi nhẫm mẫn gật gật đầu lao tử tự viết đạo đức kinh chung ba quyển đây là hạ quyển đây là trên đời này duy nhất bản đ ộ c nhất ngươi hẳn là không gặp qua tại sao lại nhận ra lụa này sách xuất xứ chu hạo nhiên lại liếc mắt nhìn sách lụa thượng nội dung khép lại hộp sơn ta không biết đạo đức kinh có quyển thứ ba càng không biết quyển thứ ba nội dung nhưng là ta biết có thể sử dụng kim văn đến trình b ả y đạo môn tư tưởng còn có thể cùng đương kim đạo môn liên hệ đến cùng nhau cổ đại sách lụa trừ cái này nguyên bản lao tử sợ là không có mặt khác biệt tịch nhẫm mẫn nhịn không được cười lên Vi sư còn trong này có việc nha ngài nói cho ta nghe một chút đi thôi trải qua nhiễm vẫn nói chuyện chu hạo nhiên mới biết được cái này chu thắng không đơn giản chu thắng là đạo môn chính thức lập giáo sau đời thứ hai hộ pháp không biết sống bao nhiêu năm là chân chính lục địa thần tiên một dạng nhân vật bất quá vị này thần tiên sống rất không tán đồng đạo môn hiện tại rất nhiều lý niệm cho nên cùng đạo môn quan hệ từ trước không tốt lắm thậm chí sớm liền rời đi đạo môn mấy đại thánh địa một mình ở tại hàm cốc quan bên ngoài thanh lưu s â n trung đạo môn người là không mời nổi hắn trước đây ít năm đạo môn kinh doanh khó khăn thu không ít thế g i a môn phiệt giúp đỡ chu thắng cho là đạo môn không thể cùng người thế g i a liên lụy quá sâu xin mời lâu không xuống núi n h i ệ m mẫn tiến đến cảnh cáo nói cửa vừa v ặ n n h i ệ m mẫn ở trong sách cổ cha được cựu trọng thiên đệ cựu trọng thượng linh căn khả năng đối với mình có trợ giút liền đáp ứng lúc này mới có hắn năm đó đ nhưng vẫn cùng chu thắng giao tình không chỉ như thế bất quá cũng không có cùng chu hạo n h i ê n nói quá nhiều chỉ là nói cho hắn biết đạo đức kinh quyển thứ ba là từ ly sơn mang ra thủy hoàng đế chân tặng nếu như nói trên đời còn có thứ gì có thể làm cho chu thắng động tâm quyển sách lụa này chính là một cái trong số đó chu hạo n h i ê n có chút không quá bỏ được đem chân quý như thế văn vật tặng người làm sao muốn mời người ta đi ra bình sự cũng nên ra điểm huyết bất quá hắn cũng lưu lại sách lụa b ả n rập mới tìm được lý thuần phong trước người hướng hàm cơ quan lý thuần phong nghe nói là đi bãi phòng chu thắng cố ý mang tới nộ không ngươi mang nộ không đi làm cái gì nhận tổ quy tống a chương hai trăm mười sáu thiên vô t ì n h người có t ì n h nộ không thân thế một mực là bí mật chu hạo nhiên đã biết có khả năng nhất cùng nộ không là cùng một tổ bầy tồn tại chính là hoàng phủ đa bảo nói qua cái kia thông minh không tưởng nổi hắc hầu tử nhưng hoàng phủ đa bảo cũng đã nói từ sinh vật học góc độ tới nói nộ không khả năng không lớn là cái kia hắc hầu tử hậu đại mặc dù bọn chúng các phương diện đều rất giống từ khi chu hạo nhiên đi vào lĩnh nam đằng sau hắn cùng nộ không tiếp xúc thời gian cũng rất ít nộ không phần lớn thời gian trung đụng còn không có nhỏ bất gì nhiều đây khó tránh khỏi có chút lạnh hắn hỏi lý thuần phong làm sao biết nộ không đến thanh ngưu sơn có thể nhận tổ quy tông lý thuần phong vẫn chưa trả lời nộ không liền từ hai vai của mình trong bọc xuất r a cố vợ dùng đặc chế bút chỉ viết vạn vật có linh ta có thể cảm giác được ta chân chính người nhà ngay tại thanh ngưu sơn chu hạo nhiên để nó cái tia tinh tế xinh đẹp chữ viết giật này mình ngươi chừng nào thì học được phòng tống thể viết so ta c ò n tốt nộ không l ư ờ m hắn một cái viết ngay tại ngươi loạn giày vào thời điểm ngươi không phải tốt đồng bạn cũng không phải người cha tốt bất di luôn, luôn nói hắn nhớ ba ba ta cũng mớn chu hạo nhiên nhìn thấy những lời này con mắt có chút đỏ lên hồi tưởng từ nhi từ xuất sinh hắn tự a hồ thật không có làm sao bồi nhi t ử trung đụng nộ không nói hắn không phải tốt ba ba để trong lòng của hắn có chút tự trách lý thuần phong cười nói ngươi còn không bằng nộ không tình cảm tinh tế tỉ mỉ may mắn ngươi địa vị đủ cao vốn liếng đủ giàu có không phải vậy ngay cả nhà đều nuôi không được chu hạo nhiên không có phản ứng hắn vỗ vỗ nộ không phía sau lưng hy vọng ngươi lần này tìm thân thành công ngươi nói đúng các loại tây vực chiến sự kết thúc ta liền không ra khỏi cửa ở nhà hảo hảo bồi hai đứa bé nộ không nghe răng nho nhỏ leo lên phi thuyền phi thuyền cất cánh sau chu hạo nhiên hỏi lý thuần phong lao chính thái ngươi nói chu thắng tiền ta có chút bận tâm thiên tần chư tử bách ra k h u n g chỉ có quỷ cốc nhất mạch tâm tư người khó mà suy nghĩ nếu như chu thắng tiền bối không xuống núi ta sợ không giải quyết được lý thuần phong t h ở i dây bị tan toàn ra tê liệt ngã xuống tại trên chỗ ngồi cười ha hạ nói cùng ngươi nhận biết nhiều năm như vậy ta vẫn là lần đầu tiên nghe được ngươi nói như vậy ủ rũ lời nói ta cảm thấy ngươi dạng này là chuyện tốt trước đó ngươi luôn cảm giác mình không gì làm không được hiện tại đụng phải quỷ cốc chuyển nhân ngươi nên nhìn thấy năng lực của mình biên giới ở nơi nào đi chu hạo nhiên thở dài ai nghe ngươi trong miệng từ mới một bộ một bộ ta ngược lại là cảm thấy mình đã già ngươi nguyên bản liền bất tuổi trẻ lý thuần phong nói nhiều khi ta đều cảm thấy ngươi giống như là cái tang thương láo giả cứ việc bề ngoài của ngươi nhìn cùng năm đó cái k i ê m mười bảy tuổi thiếu niên không có bất kỳ biến hóa nào ngươi nha chính là trong lòng cất giấu quá nhiều chuyện không có cách nào nói không bằng chúng ta làm ước định nếu như có một ngày ngươi muốn nói ra bí mật của ngươi nhất định phải đầu tiên nói cho ta biết thế nào chu hạo nhiên nói vậy phải xem ngươi có thể hay không sống được qua ta lý thuần phong nghe vậy ngồi thẳng người trình trọng đạo ta có một loại cảm giác ta tuyệt đối không có ngươi thọ n g ư ơ nhiều nhưng là ta có thể khẳng định ngươi sẽ không ở ta trước khi chết đem bí mật nói cho ta biết chu hạo nhiên nhìn thẳng h ắ n một chút ngươi nói đúng ta đang gặp ngươi không quan hệ đúng sai không quan hệ tình cảm bí mật chính là bí mật ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ngươi thẳng thắn khiến người ta cảm thấy buồn nôn lý thuần phong đậu đen rau muốn nói đã nhiều năm như vậy ta vẫn là không phân rõ ngươi chừng nào thì nói chính là nói thật lúc nào là nói dối chu hạo nhiên không có phản bác mà là quay đầu hỏi tại bên cửa sổ ngắm phong cảnh nộ không nộ không ngươi biết ta lúc nào nói thật ra lúc nào nói lao sao nộ không quay đầu vứt cho hai người một cái to lớn mạch nhãn dùng thủ thế khoa tay một chút ha, ha, ha. hay là nộ không thông thấu ngươi mười mấy năm qua đạo đều đứng trên thân chó đi chu hạo nhiên làm càn cười to trao phúng lấy lý thuần phong lý thuần phong không cam lòng yếu thế nói nó biết cái gì đạo môn c h â n ý cãi nhau chung phi thuyền liền tới đến hàm cốc quan bên ngoài hai người một khỉ dây thừng xuống đến mặt đất tìm người hỏi thăm một chút thanh ngưu sơn chỗ một đường đi tới trong núi sâu thanh ngưu sơn thuộc về trung điều sơn dư mạch bất hiểm trở cũng không tạo lớn môi trường tự nhiên rất tốt tại đại đường xem như rất nhiều văn nhân mặc khách đưa thích lưu luyến một chỗ danh thắng mặt khác thanh lưu sơn còn ra sinh rất nhiều dược liệu hấp dẫn rất nhiều người hái thuốc đến thâm nhập trong núi mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy người hái thuốc mở ra tới đường hẹp b ê n co hai người một khỉ tại trong núi sâu như g dẫm trên đất bằng tốc độ cực nhanh nhưng bọn hắn tìm ba ngày đều không có tìm tới chu thắng tung tích bọn hắn hỏi qua không ít lên núi thợ săn cùng người hái thuốc đều nói chưa từng nhìn thấy trên núi có cái gì thế ngoại cao nhân chu hạo nhiên một lần coi là chu thắng hoặc là đã vũ hóa thành tiên hoặc là cố ý trốn tránh không nguyện ý gặp bọn họ lao chính thái đã muôn liền không có tiền bối hành tung nếu là có ta đi sớm còn cần ở chỗ này có phải hay không nhớ lầm tôn sư cùng chu thắng tiền bối loại nhân vật kia trong miệng rất nhiều tiêu chuẩn căn bản không thích hợp chúng ta những phàm phu tục tử này liên tục tìm ba ngày không có chút nào thu hoạch lý thuần phong trong lòng sớm đ ã h o à n khí trần đấy chu hạo nhiên suy tính n ử a này g cắn răng nói như thế chẳng có mục đích tìm xuống dưới không phải biện pháp ta phải ra tuyệt chiêu lý thuần phong hiếu kỳ nói ngươi có thể có cái gì tuyệt chiêu dù thế nào cũng sẽ không phải dùng loa lớn bay trên trời thượng gọi hàng đi chu hạo nhiên khẳng định gật gật đầu không nên, không nên tiền bối ẩn cư nhiều năm chính là không muốn ngoại nhân cái dày ngươi dòng trống k h u chiêng nói không chừng sẽ đưa đến phản tắc dụng, chọc giận tiền bối. lý thuần phong bận bị mở miệng ngăn cản hắn nhị k h u y ế t ý nghĩ chu hạo nhiên buông tay ngươi nếu là có biện pháp khác ta nghe ngươi ta nơi nào có biện pháp hai người chính phát sầu dùng cái gì biện pháp tìm tới chu thắng tiền bối trên đường đi đều yên lặng nộ không đột nhiên trở nên nóng nảy chi chi chi a hô a hô chu hạo nhiên hỏi nó chuyện gì xảy ra nó trên mặt đất viết ta cảm thấy đồng loại tồn tại ngay tại phía tây đi đi xem một chút t a có tìm không thấy người có thể tìm tới nộ không đồng loại cũng không tính đi một chuyến đổi công chu hạo nhiên cùng lý thuần phong không có chút gì do dự liền đi theo nộ không hướng càng sâu trên núi đi bọn hắn đi đại khái nửa ngày thời gian không phát hiện chút gì lý thuần phong n h ị n không được hỏi nộ không ngươi có phải hay không cảm giác sai cái này đều chạy ra mấy chục dặm nộ không lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước chu hạo nhiên cùng lý thuần phong bất đắc dĩ đành phải tiếp tục đi theo nó bọn hắn lại đi mười mấy phút đi ở phía trước nộ không đột nhiên biến mất tại chỗ chu hạo nhiên cùng lý thuần phong mau đuổi theo đâm đầu vào một bức nhìn không thấy tưởng là bí cảnh kết giới sao chu hạo nhiên trên không trung sở tới sờ lui trên tay truyền đến cảm giác dắn chắc tựa như là đang sờ một cục đá to lớn lý thuần phong gật gật đầu là bí cảnh kết giới nhưng là cửa vào không ở nơi này hắn cùng chu hạo nhiên khác biệt đi là tu sĩ chính thống đường đi mấy năm này đã m ò tới tiên thiên cảnh giới bậc cửa đối với linh khí cảm giác phi thường mất cảm n ộ không biến mất đằng sau vị trí của nó có nhàn nhạt linh khí lưu lại là đủ để hắn xác định trước mặt có một cái bọn hắn không thấy được bí cảnh chu hạo nhiên s ở lấy kết giới chuyển lên một vòng đến không bao lâu liền q u ấ n trở lại chỗ cũ bí cảnh quy mô không lớn đường k í n h không cao hơn một giảm không có phát hiện cửa ra vào ta phán đoán bí cảnh này cửa ra vào có thể nhân công k h ô n g chế mở bế lý thuần phong gãi cái cảm lần đầu tiên nghe nói ra cửa vào có thể khống chế mở bế bí cảnh ngươi nói chu thắng tiền bối có phải hay không ở bên trong lấy tiền bối thần thông muốn khống chế một cái tiểu bí cảnh cửa ra vào cũng không tính việc khó khả năng đi bất quá coi như tiền bối ở bên trong đoán chừng cũng không nguyện ý thấy chúng ta nếu không sẽ không chỉ làm cho nộ không đi vào chúng ta bây giờ làm sao bây giờ chờ lấy thôi dù sao hoàng đế đến tây vực còn cần trí ít thời gian nửa tháng hai người cứ như vậy canh giữ ở ngoài kết giới chờ đợi dòng giã năm ngày thời gian ngay tại lý thuần phong không giữ được bình tĩnh muốn gọi cửa thời điểm nộ không xuất hiện cùng nộ không cùng lúc xuất hiện còn có một cái cùng nó giống nhau như lúc hắc hầu t ử hai vị đợi lâu chủ nhân nhà ta đã biết được hai vị ý đồ đến xin đem sách lụa giao cho ta hắc hầu t ử kia đột nhiên mở miệng nói chuyện đem chu hạo nhiên cùng lý thuần phong dọa đến lui về phía sau thật xa biết nói chuyện con khỉ quá mẹ nó dọa người nộ không thấy thế hướng bọn họ phất phất tay vậy mà cũng mở miệng nói chuyện các ngươi sợ cái gì phúc ngữ chưa từng nghe qua phúc ngữ chu h ạ o nhiên lúc này mới chú ý tới nộ không cùng một cái khác hắc hầu từ lúc nói chuyện căn bản không có há mồm phúc ngữ hắn nghe nói qua cũng tại trên tv gặp qua nhưng sử dụng phúc ngữ điều kiện trước tiên không phải là lấy dây thanh làm cơ sở phát ra tiếng phương tức h sao loài vợn ư dây thanh hẳn là không cách nào hoàn thành phức tạp tâm tiết mới đối bất quá ngộ không đặc biệt như vậy so với người bình thường còn thông minh nói không chừng thân thể cấu tạo cũng cùng mặt k h á c loài vợn ư không giống chứ chu hạo nhiên an ủi một chút chính mình cả gan đi vào kết giới trước đem sách lụa giao cho cái kia h á t hậu tử đây là gia sư để tại hạ mang cho tiền bối ân chính là ta g i a chủ nhân cần thiết đồ vật hắc hậu tử mở ra hộp sơn nhìn thoáng qua chấm dứt thượng ngươi chính là ngộ không nói chu hạo nhiên đi vị kia là lý thuần phong đạo trường chu hạo nhiên gật gật đầu các ngươi có thể gọi ta sơ n tiêu hát hầu từ nói ra ta cùng nộ không cũng không phải là đồng tộc chỉ là đồng loại đều là tự nhiên diễn hóa xuất sơ n tiêu các ngươi nhân tộc không thể nào hiểu được chu hạo nhiên không biết sơn tiêu là sinh vật gì hắn chỉ biết là nộ không là cái không sai bằng có liền đủ hắn hiện tại hắn quan tâm hơn chu thắng sơ n tiêu chúng ta có thể gặp mặt một chút chu tiền bối mụ mụ không được vì sao chúng ta thật vất vả mới tìm được tiền bối chỗ chủ nhân nhà ta nói tiểu tiên h sư có thể nhập châu tiên sinh không thể nhập chủ nhà linh k h có thể không chịu nổi tiên sinh dày vỏ chu hạo nhiên chẳng lý ẽ l thuần phong rất ngạc nhiên chu thắng chỗ ở cũng muốn gặp gặp vị đại lão này ngươi chờ ta một chút ta đi bãi kiến một chút tiền bối chu hạo nhiên lắc đầu nếu tiền bối nguyện ý xuất thủ ta vẫn là sớm đi đi tây vực ngươi làm xong việc cũng nên đi tổ đình nhìn xem mấy năm không trở về là thời điểm trở về lộ mặt lý thuần phong k h o á t k h o á tay quên đi thôi trong môn đối với ta ý kiến rất lớn trở về sợ sẽ không ra được lại nói ngươi muốn đi tây vực ta sao có thể không đi đâu chờ ta một chút chu hạo nhiên im lặng lý thuần phong mấy năm này là thật chạy c à n giã hoàn toàn quên thân phận của mình chứ không hề từ bỏ nghiên cứu đạo gia địa tịch từ đầu tới đôi đều không giống như là cái đạo sĩ ta đi đánh trận cũng không phải du sơn n g o ạ n thủy ngươi đi cùng k i ế n chứng đi đi đi nên làm gì làm cái đó đi nói thì nói như thế nhưng chu hạo nhiên cũng không hề rời đi s ơ tiêu mang theo lý thuần phong tiến vào bí cảnh chu hạo nhiên cùng nộ không ngồi xổm ở bên ngoài mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ ngươi tìm tới chính mình đồng loại về sau định làm như thế nào chu hạo nhiên đối với nộ không tình cảm cũng không tính quá sâu bất quá là hắn đem nộ không dẫn tới trường an lại dẫn tới linh nam ở chung lâu hắn hay là có rất nhiều không thôi nộ không mắt nhỏ nhỏ chạy loạn c h u y ể n vết mực hơn nửa ngày mới lên tiếng ta cũng không biết sơ tiêu nói ta không nên cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ nhân loại ngoại giới đối với ta quá nguy hiểm thâm sơn mới là chúng ta loại này linh thú chỗ ở bất quá ta cảm thấy nó nói không đối trong núi sâu dạ thu không có linh tính đến lúc đó ta ngay cả cái người nói chuyện đều không có chu thắng tiền bối nói ta là thiên sinh địa dưỡng trở lại sơn lâm mới có thể nhanh chóng trưởng thành ta cảm thấy lao nhân ra ông ta nói cũng không đúng người tạo nên vũ khí đã siêu việt đại đa số nhân loại có thể chống cự cực hạn ta chỉ là một cái linh thú lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì đâu ta rất lo lắng không bao lâu liền có bưng hỏa thương thợ săn bắn vỏ sơn l â m khi đó không chỉ là trong núi rừng phi cầm tẩu thú phải t a o đ ư ờ n g ta như vậy khai linh trí linh thú cũng không thể tránh né muốn trở thành thợ săn mục tiêu ta sợ đi theo người mới an toàn nhất ngươi sẽ không chế rêu ta là đồ hèn nhất đi chu hạo nhiên vui vẻ đưa tay xoa xoa đầu của nó không phải tất cả sinh linh đều có lựa chọn cơ hội ngươi có cơ hội lựa chọn tự nhiên muốn chọn đúng chính mình có lợi nhất cách sống ta làm sao lại chế giễu ngươi chỉ là ngươi hẳn là phát hiện xã hội loài người thật không quá thích hợp ngươi sinh hoạt ngươi tại ta cùng lao chính thái trong mắt là bằng có thế nhưng là ở trong mắt những người khác ngươi chỉ là một con khỉ con mặc dù nói như vậy ngươi sẽ rất thương tâm mặc dù ta cũng không nỡ bỏ ngươi nhưng là ngươi trường kỳ sinh hoạt tại trong xã hội loài người không phải kế lâu dài à nộ không gãi gãi đầu hỏi nếu có một cái không bị quáy dày địa phương ngươi cảm thấy nó sẽ ở chỗ nào chu hạo nhiên xứng sở nghĩ lại một chút hiểu rõ ý tứ của nó kết dối một bên khác lý thuần phong gặp được trong truyền thuyết đạo môn đời thứ hai hộ pháp chu thắng chu thắng là một cái lao giả mặt mũi hiền lành hắn nhìn thấy lý thuần phong thời điểm lang thần rất lâu lý thuần phong cũng không nóng nảy bình tính uống vào sơn tiêu bưng tới thanh tuyển thủy qua thời gian thật dài chu thắng tài hoàn hồn vừa cười vừa nói ngươi rất không tệ bạch hạc cuối cùng là không có mắt n g tuyển ra ngươi tới làm một nhiệm kỳ trưởng giáo chu thắng phất phất i gật đầu đúng là như thế chu hạo nhiên danh là âm dương ra để chuyển kỳ thực hoàn toàn là tại điên đạo âm dương hắn cho thế gian này người mang đến không thuộc về thế nhân lực lượng ngài cảm thấy hắn làm không đối đều có thể hiện tại liền để hắn biến mất có thể ngài lựa chọn n ể tránh chính là ngầm cho phép hắn làm van bối rất ngạc nhiên ngài là xuất phát từ đạo môn vô vi mà chị hay là cho là mình không cách nào ngăn cản hắn cả hai đều có chu thắng mở ra hộp sơn đem sách lụa mở ra ngươi cắt nhìn xem trong đó chân ý lý thuần phong túi đầu nhìn lại một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua có ngàn năm lịch sử sách lụa trong gió mát hóa thành bột mịn lại là một trận thanh phong đem bột mịn thổi lên rơi xuống trên cỏ xanh hợp thành ba chữ to đạo vô tình lý thuần phong nói thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu lời này không sai đại đạo cực hạn công bằng chu hạo nhiên viết qua một cuốn sách lời nói chính là lời ấy đối ứng n ữ liệu chu thắng hỏi là cùng kinh người n ữ liệu người có tỉnh lý thuần phong nói chu hạo nhiên tin tưởng người k h á c định thắng thiên v ạ n bối cho là hắn có chút ngây thơ tiền bối nghĩ như thế nào chu thắng nắm bớt sợi dâu suy tư một lát nói ra tu sĩ chúng ta vốn là nghịch thiên mà đi chỉ là ta các loại con đường tu hành từ vừa mới bắt đầu liền đi sai lệch hẳn là thử một chút đường khác cho nên tiền bối coi là không ngừng vươn lên mới là chính đồ nhân tộc mặc dù đứng ở giữa thiên địa tự xưng là vạn vật linh trưởng làm sao cuối cùng vì d ọ t nước trong biển cả thôi chu hạo nhiên có lẽ ư u lợi nhưng nó thuận theo lòng người mọi người đồng tâm hiệp lực nghịch chuyển âm dương cũng k ó nói đúng vậy à văn bối có đôi khi sẽ nghĩ hắn chu hạo nhiên có lẽ sẽ kết thúc một thời đại lúc này v ă n bối sẽ nổi sát tâm có khi lại sẽ nghĩ có lẽ hắn tại khai sáng một thời đại ước triệu lê dân đến n ó chỗ tốt hắn được hay không được đều nên miếu kêu bên trong thượng đất sư minh của ngươi cùng ngươi cũng là người thông minh sư minh của ngươi chạm tại đường sư thượng ngươi đi tại đường mới thượng b ầ n đạo đang suy nghĩ nếu là có một ngày đạo môn không có các ngươi như thế nào tự xử cái này không khó đạo môn sẽ không biến mất mặt khác các nhà cũng sẽ không biến mất bất quá là đổi một loại phương thức tiếp tục tồn tại thôi tựa như là tiền tần chư tử bách gia thế nhân coi là chư tử bách gia trừ nho đạo binh nông bên ngoài đồng đều đã tiêu vong dựa vào bách ra cửa một điểm kia chuyển thừa kéo dài hơi t à n lại không biết chư t ử bách ra sớm đã vô khổng bất nhập chỉ cần trung châu có tại bọn hắn vất tại ha ha ha thú vị thông thấu đây là chu hạo nhiên nói đi ngươi mặc dù thông minh nên còn không nhìn thấy những này đích thật là hắn nói hắn là cái rất mâu thuẫn người cao cao tại tượng h không giống phạm nhân nhưng trên thân nó lại có nồng đậm hồng trần chi khí tại trong hồng trần lăn lộn ra không được nhiều khi ván bối cũng không thể xác định cái nào là chân thật hắn ngươi không cần xoan suýt chờ lấy nhìn hắn như thế nào đối đại phật môn liền có thể biết hắn thật nguyễn trí tượng có sao hắn tự hồ không có ý định lưu lại bất luận tông môn gì lưu cùng không lưu bất tại hắn mà ở tại chúng ta ngươi nên có chút ý nghĩ b u ô n g tay đi làm bần đạo còn có thể thủ hộ trung châu một chút thời gian tiền bối v ạ n bối muốn thay thế hắn hỏi ngài một vấn đề mong rằng tiền bối giải h o ạ c hỏi đi bần đạo biết gì nói nấy ngài nói trên thế giới này còn có so ngài càng mạnh người sao bần đạo không biết lý thuần phong không có tại chu thắng chỗ ở lưu thêm không đến nửa ngày liền đi ra chu hạo nhiên không hỏi hắn bái kiến chu thắng sự tình đem nộ không tạm thời lưu tại nơi này liền cùng hắn khởi hành đi ngọc môn các loại lý nhị 217, chờ đợi chu hạo nhiên lần nữa bỏ qua trình quán mười một năm niên kỹ tiết an tết không có khả năng b ồ i vợ con tâm tình của hắn không tốt lắm mà lại hắn còn không phải bất chỉ hoãn tiến về thiên nhai hải g i á c kế hoạch có đôi khi yên tĩnh ngẫm lại đi vào thế giới này nhanh thời gian tám năm từ một tên bất văn bách ra cửa đệ tử đến một phương đại l a o lại còn không thể vài ngày nữa vợ con nhiệt kháng đầu ngày tốt lành chu hạo nhiên trong lòng liền có một loại cảm giác bị thất bại loại cảm giác bị thất bại này tại nhìn thấy lý nhị đằng sau chuyển hóa thành o á n khí cùng sát khí mánh liệt lý nhị hỏi hắn ai đắc tội ngươi mất mặt trò chấm xem đâu chu hạo nhiên lắc đầu an t có chút toán khí rất bình thường có sao trâm còn không phải xuất t r i n h ở bên ngoài lúc này người đối với a n tết kỳ thật không có nhìn nhiều chung bọn hắn càng coi trọng tết thượng nguyên trùng cựu hòa thanh minh tiết a n tết qua đại đa số tết thượng nguyên mà không phải giao thừa cùng tháng riêng đầu mấy ngày trên thực tế phổ thông người nhà đường lúc này a n tết liền đối liên môn thần đều không đổi một bộ trúc đào liên có thể ngay cả treo nhiều năm thần đồ ư ớ c lũy hai vị môn thần ở tại trên tảng đá n h ư không thăng quan niềm vui cưới tăng gà cưới loại hình đại sự vài chục năm không thay quần áo cũng là bình thường sự tỉnh chỉ có đầu thôn trong thành thổ địa thanh hoàng cùng các nhà táo quân có thể hưởng thụ được mỗi năm một lần cố định cung nhìn từ điểm này người nhà đường cho tới bây giờ là rất thực tế táo quân trông coi mọi người miệng cùng bụng thành hoàng trông coi mọi người sinh tiền thân hậu sự t ì n h thổ địa bảo đảm lấy một phương bình an mặt khác cùng mọi người sinh hoạt hàng ngày liên quan không nhiều thần linh có thể tại mọi người khốn đốn thời điểm bị nhớ tới ăn chút cống phẩm hương hòa liền đã rất khá người nhà đường rất thực tế lý nhị càng là điển hình chủ nghĩa thực dụng người ngày l ệ với hắn mà nói không trọng yếu hắn cũng vô pháp lý giải chu hạo nhiên đối diện năm chấp niệm bệ hạ không biết cuộc chiến này phải đánh thế nào thần chỉ muốn tranh thủ thời gian đánh giặc xong đi về nhà đâu đại trượng phu ha có thể như ngỡ như vậy nhi nữ tình trường chiến sự trọng yếu ngươi chớ nguyên nhân quan trọng ra sự hỏng chiến sự ngài cái này không nói đạo lý thần là người không phải đoạn tình việt dục tiên nhân chu hạo nhiên phàn nàn để lý nhị thật cao hứng một cái quan tâm người nhà người liền có chỗ yếu hại có chỗ yếu hại chu hạo nhiên so thờ tại trong miếu tượng đất kia mục tố tốt hơn nắm sư phụ ngươi còn không có giải quyết vân trung bí cảnh sự tình chuyện đánh giặc k h ô n g nội trời đông giá rét băng tuyết chưa tiêu đại quân đến đây đường xá xa xôi khi hảo hảo chỉnh đốn một phen mới lạ chu hạo nhiên chỉ, chỉ trên xa bản cao xương thành đại quân muốn chỉnh đốn cũng là đến nơi đây đi chỉnh đốn n g c môn đến cao sương nhưng còn có hơn một ngàn dặm đâu ủy tiêu cốc truyền nhân thủy chung là một cái uy hiếp bất giải quyết hắn chu hạo nhiên cũng không có biện pháp cam đoan trận chiến này có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên ngọc môn hiện tại đã biến thành một cái thuần túy quân đồn lý nhị kế hoạch là trận chiến này lấy một mươi không không không súng đạn bộ đội là chủ lực nhưng chỉ dựa vào vạn thanh người hiển nhiên không cách nào khống chế chiến trường cho nên hắn điều động lương châu cam châu thiện châu cùng trên thảo nguyên đội quyết ba bộ kỵ binh tể tụ ngọc môn t ă năm g t h tại c đó diện hiệt lợi sử dụng chiến thuật trải qua mấy năm phát triển đã sớm phi thường thành thụ nói tóm lại chính là lợi dụng ngựa xe ngựa b ố n bánh mã là ba lê các loại phương tiện giao thông tại địch quân cảnh nội nhanh chóng đốt xích quanh co lợi dụng quân đội cao tính cơ động không cho địch nhân bất kỳ phản ứng nào cơ hội tại địch nhân tổ chức lên có hiệu chống cự chức giải quyết chiến đấu hầu quân tập đánh dân tộc thổ dục hồn lý tích thu thập đột quyết tàn quân châu tiến đạt tây tiến thổ phiền chấp mất nghĩ lực cùng t i ế t vạn triệt tiến đánh tiết riêng đ à bộ các loại chiến dịch cơ bản đều theo chiếu mạch suy nghĩ này tiến hành hiệu quả tương đối tốt nhanh chóng nổi t i ế n tập trung lực lượng đánh chiếm địch nhân một điểm chiến thuật có thể lấy cái giá thấp nhất lấy được lớn nhất chiến quả đại đường các tướng lĩnh đều rất ưa thích loại chiến thuật này bất quá lần này đánh tây đột quyết lý nhị quyết định đi ngược lại con đường cũ hắn tại ngọc môn án binh bất động mục đích là cho tây đột quyết tạo áp lực làm ra tại tây vừa quyết chiến t ư thái dẫn dụ tây đột quyết không ngừng hướng cao sương một đường t ă n g b i n h ai cũng không có khả năng phủ nhận lý nhị là cái rất có chiến lược ánh mắt thông soái hắn đã phát hiện súng đạn bộ đội ưu điểm cùng khuyết điểm súng đạn bộ đội ưu điểm tự nhiên là lực công kích mạnh có thể ở chính diện chiến trường cho địch nhân đại lượng sát thương đối mặt địch nhân kiên cố công sự doanh trại cũng không cần vũ khí lạnh bộ đội như thế dùng người trồng thời gian sử dụng ở giữa hao tổn tác chiến hiệu suất là vũ khí lạnh bộ đội hoàn toàn không cách nào so sánh nhưng súng đạn bộ đội khuyết điểm cũng là rõ r cơ hội không có ngay tại chỗ hoàn thành tiếp tế điều kiện lại súng đạn bộ đội số lượng thiếu cho dù là đem địch nhân đại quân đánh sợ cũng không có mở rộng chiến quả năng lực đương nhiên điểm trọng yếu nhất chính là súng đạn bộ đội đánh trận thật sự là quá mắc cái này làm cho lý nhị không thể không nghĩ biện pháp để súng đạn bộ đội ở trên chiến trường phát huy ra lớn nhất hiệu năng cho nên hắn muốn chờ tây đột q u y ế tướng t chủ lực đều điều nhập tây vực đằng sau tái phát động lôi đình một kích cho địch nhân lớn nhất sát thương một trận chiến đem tây đột quỵ đánh sợ lấy cái giá thấp nhất đạt được tây vực quyền khống chế chu hạo nhiên đối với lý nhị tại súng đạn bộ đội thượng nhận biết khịt mũi coi thường hắn không phủ nhận tại lý nhị năng ở thời điểm này liền nhận thức đến súng đạn bộ đội không đủ đủ để được xưng tụng là cái rất có chiến lược ánh mắt thống xoáy nhưng là hắn tuyệt sẽ không cùng lý nhị như thế chỉ suy nghĩ tại ngay sau đó điều kiện trang bị kỹ thuật có thể ở một mức độ rất lớn đền bù sơ cấp súng đạn bộ đội không đủ không nói những cái khác chỉ cần có phi thuyền giúp đỡ vận chuyển đạn dược súng đạn bộ đội tiếp tục năng lực tác chiến liền có thể đạt được cực lớn tăng cường lý nhị bị giới hạn nhận biết thượng t r ố n g không, không cách nào đem phi thuyền cùng lục quân liên hệ tới tâm n i ệ m niệm chính là dùng phi thuyền biên đội làm trải thảm nhận biết quyết định hạn mức cao nhất nhiều khi kỹ thuật điều kiện trình hợp chỉ là cách một tầng giấy cửa sổ nhưng ngươi không ý thức được vậy cũng chỉ có thể dựa vào thời gian đến từ từ tôi h thẳng đến có người phát hiện kỹ thuật điều kiện trình hợp thời cơ xuất hiện mới thôi chu hạo nhiên biết phi thuyền tác dụng nhưng hắn không có chủ động nói cũng không muốn nói cho lý nhị hắn có hắc s o phi thuyền vận chuyển tiếp tế càng nhanh càng nhiều dễ dàng hơn hà tất đi lý nhị trước mặt biểu hiện cái gì dù sao không bao lâu lý nhị chính mình liền sẽ kịp phản ứng để hoàng đế vì mình giật mình đại minh bạch đắc trí đi thôi hắn mới lười nhắc là cái gì cố vấn lý thừa căn bọn người thế nhưng là bị lao tội tại tô định phương thủ hạ la n lột cả ngày bị thao luyện ngao ngao gọi bậy tô định phương là một cái rất truyền thống tướng lĩnh chu hạo nhiên khuyên bảo qua hắn chỉ quân muốn nghiêm nhưng muốn nắm giữ phương pháp thích hợp không có khả năng động một tí đánh đập chửi mắng hắn nghe lọt được một chút nhưng là không nhiều sẽ dễ dàng tha thứ phổ thông binh lính phạm một ít sai nhưng tuyệt không cho phép sĩ quan phạm ngũ xuẩn tại dưới tay hắn tham gia quân ngũ là hạnh phúc hắn sẽ không cắt xén binh sĩ quân lương cùng thức ăn cũng sẽ không đánh người quân côn cùng roi sẽ chỉ đem phạm sai lầm binh sĩ giam lại tại dưới tay hắn khi sĩ quan chính là một một sĩ binh phạm sai lầm nhiều nhất sẽ hố một hai cái chiến có nhưng là sĩ quan phạm sai lầm thủ hạ của hắn khả năng liền sẽ toàn quân bị diệt cho nên tô định phương đối với sĩ quan quản lý cùng bồi dưỡng dị thường nghiêm ngặt chân đ ạ p quất là c h u y ệ n t h ư ờ n g chu hạo nhiên đối với cái này cũng là một mắt nhắm một mắt mở một bọn đời thứ hai tiến vào trong quân khẳng định không thể để cho bọn hắn đi làm tiểu binh tô định phương hoàn toàn là dựa theo huấn luyện sĩ quan tiêu chuẩn yêu cầu bọn hắn t r ì n h sử mặc bọn người còn tốt tại tân châu thời điểm hoặc nhiều hoặc ít ở trong quân đội qua biết đại khái một người lính là cái dạng gì bởi vậy rất ít bị phạt lý đức kiện bọn người coi như thảm rồi, không an toàn một đám dưa lại trường kỳ hưởng thụ lấy đám đời thứ hai hạnh phúc thường ngày không có bị khổ cũng không có phục tùng mệnh lệnh ý thức thường xuyên bị m ắ n g bị đánh mới không đến hai tháng từng cái cùng mất rồi một lớp da giống như để không nổi một chút lòng dạ lý thừa càn g là hạnh phúc nhất dù sao cũng là chữ quân lại cùng tô định phương là quen biết đã lâu chỉ cần không đăng cái gì nguyên tắc tính sai lầm tô định phương là một mắt nhắm một mắt mở chu hạo nhiên đi vào trong quân doanh thị sát đệ nhị lục chiến quân đoàn ba người lâm thời biên chế ba cái doanh chỉnh thể tình huống để hắn hài lòng ba cái doanh quân binh gặp phải lớn nhất nan để không phải huấn luyện cùng hành quân cũng không phải đối với vũ khí mới sử dụng tại tây vực trong hoàn cảnh có cái gì khó khăn mà là các binh sĩ khó thích hướng tây bắc địa khu rét lạnh khô giáo hoàn cảnh bọn hắn tuyệt đại đa số người đều đến từ phương nam đ ỗ n g nhiên kinh lịch tây bắc giá lạnh cho dù là toàn viên thay đổi trang phục giữ ấm hiệu quả rất tốt áo đông các loại chống lạnh trang bị nhưng không quen khí hậu mang tới tổn thương do giá rét tiêu chảy làn da da bị nẻ chảy máu mùi các loại vấn đề để các binh sĩ khổ không thể tả thẳng đến chu hạo nhiên từ trường an điều tới một nhóm dược vật mới đến từ từ làm dịu qu lệ n h đ ệ bộ đội tại ngọc môn chỉnh đốn chân thực nguyên nhân đệ nhị lục chiến quân đoàn cùng đệ nhất lục chiến quân đoàn khác biệt lý đạo tông x u ấ t lĩnh đệ nhất lục chiến quân đoàn trên danh nghĩa là một c h i thuần hỏa khí bộ đội nhưng là nó chọn lựa binh sĩ tiêu chuẩn chỉ so với lúc đầu huyền giáp quân thấp một c ố c toàn viên đều là võ giả cao tố chất đơn binh cấu thành đệ đệ nhất lục chiến quân đoàn có cơ hồ có thể thích hứng bất luận cái gì hoàn cảnh năng lực tác chiến nói câu không dễ nghe coi như bọn hắn đạn dược đả quan chỉ dựa vào lưỡi lê đều có thể giải quyết hết trên thế giới này phần lớn trong lòng của hắn có vài cho nên mới tận hết sức lực cho bộ đội trang bị tân tiến nhất vũ khí phối trí cường đại nhất hỏa lực ném đưa năng lực nhưng chân chính được chứng kiến hai tri bộ đội tranh l ệ n h đằng sau hắn hiểu được tại hiện có kỹ thuật dưới điều kiện trên trang bị ưu thế nhiều khi không cách nào đền bù khách quan thượng tranh l ệ n h bất quá hắn có thể làm được hiện tại trình độ đã là cực hạn muốn linh nam có hoàn toàn nghiền ép triều đình b õ lực vẫn là phải dựa vào kỹ thuật phát triển mặt khác hắn lần này ở trong quân tuần sát phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề đệ nhất lục chiến quân đoàn cùng đệ nhị lục chiến quân đoàn ở giữa thế mà tồn tại cầu thông chứng lại hai quân sắp xếp phía dưới cơ tầng sĩ quan cùng binh sĩ nói mấy loại hoàn toàn khác biệt phương ngôn có nói trường an tiếng phổ thông có nói duyện châu tiếng phổ thông có nói tây nam tiếng phổ thông có nói lạc dương tiếng phổ thông càng sâu thêm còn có không ít binh sĩ nói chính là tiếng đột q u y ế t cùng bách v i ệ t nói đi tại trong quân doanh các địa phương nói ngươi nói n g ư ơ i ta nói ta rất tự nhiên đem các binh sĩ chia làm từng cái tiểu đoàn thể còn ra hiện qua không ít bởi vì trong ngôn ngữ hiểu lầm phát sinh xung đột tình huống chu hạo nhiên cảm thấy nhất trực bộ đội ở giữa ngôn ngữ đều không giống nhau nếu là treo lên trượng lai nước đổ v ị khẳng định phải chậm trễ sự tỉnh hắn hướng lý nhị phản ứng vấn đề、này. không trải qua đến trả lời chắc chắn là không quan trọng dù sao có các doanh chủ quan ở giữa dùng tiếng phổ thông câu thông sẽ không chậm trễ hành động tác chiến chu hạo nhiên bó tay rồi ngay trước lý nhị mặt liền chỉ ra sai lầm của hắn lý nhị rất không cao hứng thân hành trong quân ngôn n g ự a không thông sự tỉnh cổ đã có chi trên chiến trường lời nói không đáng tin đa số lấy phất cờ hiệu chống hào truyền tin ngươi quá lo lắng có cái này lòng dạ thanh thản không bằng đi điều tra một chút địch tỉnh tới tốt lắm trong con mắt của hắn chu hạo nhiên mang theo mấy trăm người mai phục chiến vẫn được trên chiến trường chân chính chính là cái tiểu mà t ô i trên chiến trường mấy ngàn thậm chí trên vạn người c h é m biết muốn khảo nghiệm cũng không phải đơn giản năng lực chỉ huy cùng thông tin năng lực mà là phải có khống chế toàn cục ánh mắt cùng năng lực trong tay n g ư ờ i binh lực lại nhiều sức chiến đấu mạnh hơn sẽ không dùng cũng là hợp h í nếu như nói chiến tranh là một môn nghệ thuật chu hạo nhiên cũng chỉ là cái vừa mới học được v é t r ứ n g gà tiểu học đồ mà thôi ngay cả nhập môn cũng không tính mà tại chu hạo nhiên nơi này lý nhị thuộc về loại kia kinh nghiệm chủ nghĩa ngoan cố phái đại đường tất cả súng đạn bộ đội sách yếu lĩnh chiến thuật quản lý chờ chút nội dung đều là hắn biên soạn súng đạn bộ đội có vấn đề gì nên như thế nào phát huy ra súng đạn bộ đội sức chiến đấu những vấn đề này hắn rõ ràng nhất. súng đạn bộ đội đối đầu vũ khí lạnh bộ đội chiến tranh kết quả không thể nghi ngờ nhưng là tác chiến quá trình cùng dĩ vãng quy mô lớn vũ khí lạnh bộ đội giao chiến khác biệt vũ khí lạnh bộ đội chỉ cần thống xoáy hiểu rõ mỗi một c h i bộ đội chủ quan đặc điểm cùng năng lực đã chi bộ đội này đại khái phong cách cùng sức chiến đấu khai chiến đằng sau liền có thể để bộ đội chủ quan dựa theo trước khi chiến đấu chỉ định thô sơ giản lược kế hoạch tự do phát huy chiến đấu sau cùng kết quả hoàn toàn là không thể làm gì ở mức độ rất lớn muốn nghĩ lại bộ đội tác chiến chủ quan cá nhân đối chiến trận trạng thái năng lực nhận biết cùng linh hoạt khống chế bộ đội năng lực gặp được lý tĩnh tô định vương trình rào kim cùng lý tích bọn người một dạng tính năng động chủ quan đủ mạnh tướng lĩnh cơ bản ngay từ lúc đầu chiến đấu liền có thể khóa chặt thắng cục nhưng nếu là gặp được lưu hoàng cơ chứ lượng loại năng lực kia không quá được tướng lĩnh chiến tranh kết quả là rất khó dự liệu sơ đường thời kỳ đại đường sở dĩ không chút đánh qua đánh bại cũng là bởi vì liên tiếp xuất hiện đại lượng kinh nghiệm chiến tranh phong phú tướng lĩnh bọn hắn lấy được chiến tích huy hoàng che giấu đường quân rất nhiều không đủ từ huyền tông tiền kỳ danh tướng như m â huy hoàng lại đến các lao tướng ra đi phiên chấn bọn họ hai thanh đao thượng vị ngay cả cái có thể đánh cầm đều tìm không ra đến liền có thể gặ chu hạo n h i ê n nghiên cứu qua rất nhiều hậu thế chiến s ử rất rõ ràng súng đạn bộ đội cùng vũ khí l ệ n h bộ đội khác nhau súng đạn bộ đội hẳn là một bộ các bộ phận phối hợp tinh vi cỗ m á y chiến tranh trừ một chút đánh chiến lược chế định tác chiến quá trình hẳn là không thể làm gì lấy cam đoan bộ đội mỗi một bộ phận phát huy ra vốn có hiệu lực lý nhị nghiên cứu súng đạn bộ đội vận dụng xây dựng ở chu hạo n h i ê n biên soạn bản thứ nhất rất thô giáp sách yếu lĩnh thượng có nhiều vấn đề hắn hoàn toàn nhìn không ra đương nhiên cái này không thể trách lý nhị súng đạn bộ đội với hắn mà nói là cái hoàn toàn mới sự vụ rất nhiều chi tiết vấn đề còn không có bạo lộ ra hắn đương nhiên sẽ không biết trước đi giải quyết những vấn đề này. chu hạo nhiên không giống với hắn đứng ở vô số cự nhân trên bờ vai lại tự tay thiết kế đại đường súng đạn bộ đội hết thảy tự nhiên biết một vài vấn đề đối với súng đạn bộ đội tới nói là trí mạng tồn tại cũng t h ỉ như lần này hắn phát hiện nội bộ quân đội ngôn ngữ không thông vấn đề lý nhị không tiếp nhận đề nghị của hắn hắn đành phải tự mình đi làm một chút chuẩn bị miễn cho treo lên trượng lai ra con nước con thời gian có hạn hắn không có khả năng để mấy vạn người trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành một loại nào đó tiếng phổ thông phổ cập cho nên hắn không thể không áp dụng một cái mưu lợi biện pháp biên soạn một bộ ngắn gọn thông tin cùng chỉ huy thuật ngữ dạy cho những cái tia súng đạn bộ đội s chu hạo nhiên lựa chọn ba mươi lăm đầu bộ đội ở giữa câu thông tất yếu câu thông dùng từ cùng hai mươi đầu trong bộ đội bộ chỉ huy chiến thuật dùng từ tiến hành đơn giản hóa còn đối với mười một loại tiếng còi cùng tiếng hào truyền đạt trong tin tức cho cùng sáu loại khói lựa tín hiệu làm quy định sau đó cho ra giải thích cặn kẽ tiêu chuẩn tập kết một bản giản dị chiến địa mệnh lệnh cùng tín hiệu chỉ lệnh sổ tay dạy cho tô định phương cùng lý đạo tông để bọn hắn tổ chức súng đạn bộ đội hơn hai trăm tên các cấp sĩ quan tăng cường học tập sổ tay đối với tất cả chiến trường tin tức truyền lại làm cứng nhắc quy định không theo thuộc bộ đội ở giữa câu thông nhất định phải có mặt giấy ghi chép thông tin cùng chỉ lệnh nội dung phòng ngừa tin tức truyền lại trong quá trình xuất hiện sai lệnh cùng truyền nhầm tình huống xuất hiện phụ thuộc bộ đội ở giữa thông tin chỉ lệnh cùng báo cáo chỉ lệnh không yêu cầu truyền lại thời nhất định phải sử dụng mặt giấy ghi chép nhưng yêu cầu các bộ chủ quan cùng tham mưu ghi chép tin tức tương quan cũng hướng lên cấp một chủ quan chỗ tập hợp để các cấp chủ quan đều có thể nắm giữ phụ thuộc bộ đội tình huống sổ tay nội dung cũng không phức tạp chỉ cần không phải đồ đần đều có thể lý giải ngay từ đầu các sĩ quan đối với cấp á i thời khai này ban lâm lớp h u n luyện còn thuẫn, ngày mâu quá qua có chút mâu thuẫn. Bất quá trải qua ngày học bất trải t ậ bọn hắn phát hiện quy phạm bộ hắn hiện phương thức thông chỗ tốt, liền không có người phản đối nữa. phát phạm thức chốt cấp Các tốt, đội đối quy câu có sĩ quan trải qua năm ngày thời gian huấn luyện nhận được mệnh lệnh trở lại riêng phần mình bộ đội để toàn quân bắt đầu học tập lý nhị đối với chu hạo nhiên cử động một mực tại chú ý hắn cũng phát hiện quy phạm bộ đội thông tin chốt tốt muốn những bộ đội khác cũng học tập một chút có thể nghiên cứu một chút chiến trường thông tin chỉ lệnh sổ tay nội dung bên trong hắn từ bỏ bởi vì sổ tay nội dung hoàn toàn là là hỏa khí bộ đội lượng thân định chế phần lớn nội dung đặt ở vũ khí l ệ n h bộ đội trên thân cũng không áp dụng cuối cùng hắn chỉ lưu lại khói lửa tín hiệu quy tắc mở rộng số dưới thời gian nửa tháng súng đạn bộ đội liền hoàn thành chiến trường chỉ lệnh cùng thông tin quy phạm hóa ngay tại chu hạo nhiên các loại hơi không kiên n h ẫ n thời điểm lý cung phụng mang theo võ đạo tư đóng giữ vân trung bí cảnh tất cả nhân viên đi tới ngọc môn dựa theo lý cung phụng thuyết pháp chu thắng xuất thủ cùng quỹ kia cốc truyền nhân đại chiến một trận không chỉ có đem quỹ kia cốc truyền nhân đánh cho đáp ứng ba mươi năm không ra bí cảnh còn đem vân trung bí tội ác cùng cực một cái không có chạy không có khổ chủ cũng bị dọa đến đ à o vong mà đi không dám lưu tại tây vực lại không dám bước vào đại đường nửa bước chu hạo nhiên lần này an tâm chương hai trăm mười tám đại đường địch nhân đều không kém tây đột q u y ế t tại cao sương cảnh nội chữ hàng đại quân cũng đạt tới hơn tám vạn lý nhị không có tiếp tục chờ đi xuống lý do chờ đợi thêm nữa các loại tây đột q u y ế t người tỉnh táo lại rút quân hắn một phen kế hoạch cùng chuẩn bị liền muốn thất bại thừa dịp băng tuyết còn chưa hòa tan ba mươi đại quân ra ngọc môn đội ngũ khổng lộ nhanh chóng hướng cao sương mà đi nói lên cao sương lý nhị cùng chu hà cao sương quốc vương cúc văn thái là cái hết ngồi đáy giếng ra hỏa hay là cái cỏ đầu tường cao sương tại tây vực xem như cái tiểu ba vương có được một chi năm sáu ngàn người quân thường trực điểm ấy binh lực đặt ở đại đường cùng tây đột quyết trong mắt lông đều không phải là liền tại trọng chứng giám hộ phòng bệnh chờ lấy nổ cái ống thổ cấp hồn xoay người đều có thể đẻ chết cao sương bất quá đối với xây cái thành trì liền giám thành vương tây vực mà nói có được một chi mấy ngàn người quân thường trực cao sương không thể nghi ngờ là cái bọn hắn không chọc nổi tồn tại Tăng thêm cao sương lúc không có chuyện gì làm khi dễ một chút c h ú n g quanh hàng sóng nhỏ có việc thời điểm hô hai vị đại ca giúp đỡ tay cầm tia lộ trọng yếu thông đạo cùng thị trường cuộc sống tạm bỡ trải qua tương đương thoải mái thế nhưng là người một khi trải qua quá thoải mái liền dễ dàng tung bay chính quán mười năm sơ cúc văn thái phái ra sứ giả đến trường an xin mời lý nhị cho hắn sắc phong thái tử lý nhị bản không muốn đáp ứng nguyên một cái nho nhỏ quốc vương muốn cái gì thái tử nhưng là cân nhắc đến lúc đó đại đường cùng tây đột quyết ở giữa bởi vì tịch quân mua gây ra cái kia việc sự tỉnh dẫn đến hai nước ở giữa thế cục một lần mượi phần khẩn trường vì cam đoan cao sương không ngã về tây đột quyết lý nhị nắm lỗ mũi cho cúc văn thái trưởng tử đã sắc phong cái vương tước xem như biến tướng thỏa mãn thỉnh cầu của hắn có thể cúc văn thái vẫn chưa thỏa mãn cảm thấy đại đường không để mặt hắn đột nhiên ngay tại tia trên đường thiết lập một chuỗi cửa ả i từ trước đến nay hướng tia lộ thương đội trừng thu thuế nặng cái này cũng chưa tính hắn không hài lòng lý nhị sắc phong quay đầu lại cho tây đột quyết khả h ắ n biết phong thư muốn chỗ tốt tây đột quyết lúc đó chính lâm vào hối loạn không có giành phản ứng hắn liền không có bồi thường ứng cúc văn thái không biết gần nào dựng sai lại đang thông hướng tây đột quyết tia trên đường thiết lập trạm đối với đưa vào cùng chuyển vận tây đột quyết t ư ơ n g phẩm thu thu thu thuế nặng đối mặt dạ đại đường cùng tây đột quyết cảm thấy hẳn là cho hắn một bài học đại đường cầm xuống tinh tinh hạp đằng sau lý nhị lập tức phái ra năm đường quân kỵ binh dọc theo tiết lộ đi về phía tây đem cúc văn thái thiết lập cửa hải phá hủy sạch sẽ còn tại cao trường thành phía đông yếu đạo bên cạnh thu kiến doanh địa, lưu lại không đi cúc văn thái lúc này mới biết được chính mình chọc tổ o n g võ vẽ tranh thủ thời gian cho lý nhị viết thư xin lỗi nhận lầm còn bồi thường một số lớn vàng bạc tiền hàng muốn đại đường rút về quân đội lý nhị căn bản c h ư ớ mắt hắn chút tiền này nếu đường quân đã tiến vào tây vực quả quyết không có rút về đến đạo lý h còn muốn cầu hắn cho đóng quân cao x ư ơ n g đường quân cung cấp tiếp tế đối mặt cả ngày mai đao xoèn xoẹn đại đường tiết h kỵ cúc văn thái sợ đành phải nhận tàu năm nghìn đường quân kỵ binh quân nhu cung ứng tuyệt đối là rời lên tảng đá nện chân của mình mặt trái tài liệu dạng dạy đường quân tiến vào cao x ư ơ n g để tây đột quyết trên d ư ớ i lập tức đình chỉ nội đấu bắt đầu hướng cao x ư ơ n g phái binh tại cao x ư ơ n g thành mặt phía bắc yếu đạo trúc doanh trại bộ đội tám nghìn tinh nhuệ ở tại cao x ư ơ n g cũng không đi xa xa cùng đường quân đại doanh t ư vọng song phương quy mô nhỏ xung đột liền không có từng đứt đoạn cúc văn thái phúc khí có thể quái rốt cục tại t r ì n h quán mười năm tháng mười một thời chịu không được một mệnh ô hô đem cục diện rối dám giao cho tân quốc vương cúc trí thắng trong tay cúc trí thắng mấy năm trước tại đại đường đi sứ qua đối với đại đường có tương đối sâu h i ể u rõ đối với cao sương gặp phải khốn cục trong lòng rất có b ứ c số kế vị bắt đầu liền hướng đại đường tiến hiến quốc thư thỉnh cầu sắc phong ông thủi hắn sở cầu không nhiều chỉ hy vọng hai vị đại ca giao thủ đừng h a i bay vạ gió đáng tiếc hắn hoàn toàn không hiểu đại quốc tại tây vực tranh phong ý vị như thế nào quá mức lý tưởng hóa mặc kệ cuối cùng ai lấy được tây vực cuối cùng quyền khống chế đều sẽ đầu tiên đối với cao sương cái này ngăn tại tiên l nhưng đó là trước h phu h t tội vô o à đó đại đường cùng tây đột quyết không có xung đột trực tiếp ai cũng không nguyện ý làm hỏng trong tay mình đồ chơi bất quá cúc văn thái không có ý thức được điểm này vào thời khắc nguy hiểm nhất làm nhất tìm đường chết hành vi cái này đã chú định cao sương đem rất nhanh trở thành một cái lịch sử danh tử tại đại quân khi xuất phát cao sương đường quân nhận được tin tức lập tức chuyển di tiến vào cao sương thành trung chú đóng ở cúc trí thắng mang theo gia quyến thân tín trong đêm hướng đại đường chạy trốn hơn một ngàn dặm lộ trình cho dù là toàn viên cưới mã lạc ba lê cùng chiến mã chí ít cũng cần bảy ngày thời gian mới có thể đến đạt chú đóng ở cô thành năm đường quân đối mặt tám mươi tây đột quyết tinh nhuệ rất khó nói có thể thủ vững đến viện quân đến lý nhị lo lắng cao sương thành thất thủ sẽ cho chính thức quyết chiến mang đến phiền phức yêu cầu chu hạo nhân phái phi thuyền đi trước cao sương nghĩ biện pháp ngăn chặn địch quân đại quân chu hạo nhiên không có chối từ lập tức mang theo ba chiếc phi thuyền tốc độ cao nhất hướng cao sương xuất phát lý nhị dự liệu không sai phi thuyền đến cao sương cảnh nội thời mấy vạn tây đột quyết người đã tại phát động công thành chiến năm nghìn đường quân tăng thêm phát động trong thành ba nghìn dân phu thủ thành tình hình chiến đấu mặc dù kịch liệt nhưng là tình huống cũng không nguy cơ thế là chu hạo nhiên cũng không có để phi thuyền mà là tại không trung tuần tra hắn không quá nguyện ý để phi thuyền trước khi quyết chiến lộ diện như thế sẽ giảm xuống phi thuyền lực uy hiếp nếu như thủ thành đường quân có thể kiên trì đến lý nhị đến tốt nhất thủ vững không được thời điểm hắn lại ra tay cũng không mượn hậu thế có rất nhiều người nói đại đường sở dĩ cường thịnh là bởi vì chỗ hắn tại một cái so nát thời đại đại đường xung quanh trừ một cái thổ phiền đều là tại đi xuống dốc đột q u y ế t cũng tốt trong khe cũng được hay là thổ cốc hồn tây vực chư quốc liền không có một cái có thể đem ra được đối thủ sơ đường thời kỳ cường đại là bị nhược kê đối thủ làm nổi bật lên tới chu hạo nhiên đối với cái này quan điểm khịt mũi coi thường làm rất nhiều lịch sử sự kiện người tự mình trải qua hắn có thể rất tự tin nói cho những người kia đại đường đối thủ liền không có một cái là nhược kê năm đó đánh hiện đại đường thế nhưng là kém chút khi quẩn vận dụng lúc đó đại đường cơ hồ tất cả quốc lực đến duy trì đột q u y ế t c h i chiến bỏ ra giá cả to lớn mới làm xong ở trong đó còn bao gồm hắn chu hạo nhiên đập nổi b á n sắt giống như duy trì hầu quân tập đánh thổ cấp hồn đó là tập trung đại đường tinh nhuệ nhất biên quân cùng p h ụ b i n h hao phí vô số tài phú cùng đại lượng binh sĩ sinh mệnh mới đem thổ cấp hồn đánh tàn p h ế nhưng đến hiện tại đại đường đều không có hoàn toàn nuốt vào nơi đó nguyên nhân là cái gì không phải liền là bởi vì thổ cấp hồn nội tỉnh có tại hiện tại nuốt vào nó đối với đại đường tới nói bất có lời sao còn có tiết diên đạo bộ Bọn hắn thế nhưng là bằng vào một bộ hắn nhưng thế một là vào còn h tích thảo thời thu phục. chỉ hiệt chỉ hạ như thể thấy i tại gian mới triệt Tiết riêng lợi liền bởi liền đại lực lý là lực cùng có tộc có có cường cỡ c trên nguyên rằng gần năm, năng năm nào. một đột quyết vậy, vậy đó bị bộ bộ để đà có mặt phía bắc thất vĩ người rất nhiều người cho là bọn họ chính là một đám ăn lông ở lô giá nhân không có cái gì thực lực có thể sự thực là bọn hắn d u n g manh thiệt chiến đem đại đường biên quân kéo đến sức cùng lực kiệt mọi mệnh không chịu nổi đại đường cuối cùng là dựa vào nhanh chóng tăng trưởng quốc lực mới bắt lấy bọn hắn còn có cuộc khởi tại phương bắc trong khe đây chính là chịu chết cường thịnh tùy đế quốc tồn tại là đại đường tương lai địch nhân lớn nhất bây giờ đại đường đã cường đại đến lý nhị có tự tin chỉ dùng mấy vạn người liền nên đối tuyến trình độ nhưng từ chưa cân nhắc qua hiện tại liền đối với nó độc thủ nguyên nhân là cái gì không phải liền là lý nhị cảm thấy đại đường lực lượng bây giờ còn chưa đủ lấy bắt lấy bọn hắn sao cho nên nói không cần cho là đại đường đối thủ yếu chỉ là cách ngàn năm thời gian người đời sau không thể nào hiểu được cổ đại quốc gia là như thế nào tồn tại lúc này tây đột quyết không có chút nào yếu sở dĩ nó cho người ấn tượng là cái n g ư kê toàn bộ nhờ cảng cường đại hơn phía đông hiện lợi phụ trợ mà thôi Từ Tây Đột Quyết có thể tùy t có i ệ nhưng p á i ra tinh ơ liền thể gặp đây ố m Trường thành t Sương Sương chiến Cao chi Cao là、tây、vực kiên cố kiên nhất t h à n trong, h trì một Tây đăng ộ t Quyết người n lực công phá cũng liền công cũng như phá thiên ế một lát bắt không được này, tỏa không k này được cố thành trì. h n n ư giai đây đàng là t h ê n g võ giả cùng tu sĩ không tham dự công thành chiến điều kiện tiên quyết rất hiển nhiên đ ạ o ý thức được đường quân mục đích tây đột quyết người tuyệt đối sẽ không để đó trong tay cao giai chiến lực không sử dụng phải biết ta xử na bí cảnh bị lý nhị bạo lực chiếm đoạt đằng sau trong bí cảnh đại bộ phận kim lang tu sĩ mặc dù lọt vào thanh tẩy nhưng là không thuộc về kim lang tu sĩ cũng không có chiêu đến lý nhị đ ặ kích rất nhiều trực tiếp đầu phục đại đường nhưng càng nhiều đột q u y ế tu t sĩ lựa chọn rời đi tìm nơi nương tựa tu sĩ khắc tông môn cùng bí cảnh tây đột q u y ế thừa t cơ chiêu mộ không ít cừng giả cao sương quan hệ đến tây đột q u y ế tại t tây v ự c c ă n cơ tuyệt đối không cho sơ thất cho nên bọn hắn dẫn đầu phá vỡ giữa các tu sĩ một ít quy tắc phái ra hai mươi cái tu sĩ hiệp trợ đại quân công thành bất quá lý nhị sớm đã rất muốn tại cao sương gây sự tự nhiên thật sớm chuẩn bị kỹ cảng năm nghìn đường quân ở thêm nữa lý cung phụng mang theo võ đạo tư cường giả đổi tới tây đột quyết phái ra cường giả cùng đại đường cường giả từ công thành chiến ngay từ đầu ngay tại cao x ư ơ n g phía tây hoang mạc bên trong đánh nhau đoàn chiến ngược lại là đem thành chỉ công thủ giao cho song phương quân đội chu hạo nhiên chui vào chiến trường quan sát một chút phát hiện tây đột quyết người năng lực công phá xác thực không được cũng không có trực tiếp tham dự chiến đấu chỉ là tiểu m ạ c cho rơi đài đối phương mấy cái tiền tuyến chỉ huy tướng lĩnh sau đó đi giúp lý cung phụng thu thập địch quân tu sĩ song p ư ơ n g chiến lực cao đoàn đoàn chiến tràng diện rất có ý tứ một phe là tây đột quyết tu sĩ cùng cao g i a võ giả m ộ từ phe Phụng Phương theo cảnh là Lý là Cung có Nguyên Tu dẫn theo người trong tay có một nửa Na Song tay một A Sử Na bí cảnh tu Sĩ, bí v a trên h ấ y này mặt, đều quen. là người quen. Cái ấ xấu t Từ t hổ. r căn bản giảng tu sĩ cùng phạm nhân vương t r i ề u ở giữa cũng không có mối liên hệ quá lớn tu sĩ cơ bản sẽ không tham dự phạm nhân quân trận c h é m giết nhưng vẫn là câu nói kia tu sĩ là người không phải thần luôn có rất nhiều thế tục giảng buộc ở trên người tây l u ậ t q u y ế tu t sĩ không chịu được thân nhân bằng có thỉnh cầu cùng thuyết phục phá lệ tham dự vào trong chiến tranh võ đạo tư tu sĩ tham dự chiến tranh cũng không phải thật muốn cùng đồng loại liệu mạng nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là k i ể m chân đối phương mà thôi liền ngay cả lý cung phụng cũng không có đối với tây đột q u y ế tu t sĩ hạ thử thủ song phương tại hoang mạc bên trong đánh có đến có v ề hết sức đặc sắc nhưng đánh một ngày thời gian sửng sốt không có bất kỳ cái gì thương vong không phải tất cả mọi người cùng chu hạo nhiên n h i ệ m m ẫ n cùng hoàng phụ đa bảo như thế s á t tu sĩ như là chém dưa thái rau không có chút nào gánh nặng trong lòng cho nên khi lý cung phụng phát hiện chu hạo nhiên lén lén lút lút xuất hiện tại chiến đoàn phụ cận thời điểm lập tức tiến lên ngăn cản hắn động thủ Nếu chu t là để đ hắn t hạo ủ đối nhiên trước khi đến lý nhị liền đã cảnh báo hắn nhưng không tất yếu không cần đối với tây đột quỵ tu sĩ hạ tử thủ lý nhị chân đích rất lo lắng lại xuất hiện thiên thịnh bí cảnh phiền thoái như vậy hắn dám chọn lấy kim lang chu ũ n hạo nhiên đành phải ở một bên xem kịch cao sương thành đang đánh công thành chiến tình hình chiến đấu tương đương thảm liệt mỗi phút mỗi giây đều có tử thương chu hạo nhiên xem rất khó chịu nhưng là cũng không có nhúng tay trong i chiến hiểu, chiến qua tranh trận tranh hắn đã hiểu, là chiến tranh liền c đã là sẽ coi thương vong, bằng lượng nhân vào lực lượng cá r ấ thành k ó cải biến một trận chiến cùng quả. phải biến đi kết trận tranh hướng đi cùng kết quả. Không phải hắn máu lạnh, một máu m là thấy rõ â năm loại tại lợi tại t ích r a đường quân chính là lý nhị vì cả chàng chiến tranh thiết kế mội nhử trước mắt hắn nhiệm vụ chỉ là cam đoan thành trị không thất thủ nếu như hắn đại khai sát giới cải biến trước mắt chiến trường trạng thái khả năng người phải chết sẽ càng nhiều đây chính là cái mông quyết định đầu lợi và hại cân nhắc có đôi khi thật rất vô tình song phương cường giả ở giữa chiến đấu mặc dù tận lực khắt chế một lúc sau khó tránh khỏi đánh ra chân hỏa tại song phương giao chiến ngày thứ năm b i chiều một cái đánh mắt đỏ võ đạo tư tu sĩ thả ra chính mình đại chiêu lôi kéo một cái đối thủ cùng nhau bị trọng thương chân hỏa vừa đánh nhau song phương lập tức trở mặt bắt đầu chiến đấu chân chính lý cung phụng cùng đối phương dẫn đầu coi như thanh tỉnh đề nghị song phương từng đôi giao thủ tốt khống chế cục diện kết quả là song phương từ đoàn chiến biến thành h ỗ chiến đồng thời càng đánh càng xa đợi đến lý nhị mang binh đuổi tới chiến trường thời điểm song p ư ơ n g tu sĩ đã triệt để từ trên chiến trường biến mất lý nhị đến thời điểm năm nghìn thủ thành đường quân thương vong gần một phần ba còn có không ít hiệp trợ thủ thành cao xương bách tính thương vong đầu tường tình huống mười phần thảm liệt lý đạo tông cùng tô định vương cũng không để bộ đội chỉnh đốn súng đạn bộ đội chia hai cái bộ phận tô định phương xuất lĩnh tam thiên đệ nhị lục chiến quân đoàn binh sĩ quanh co đến địch nhân phía sau lý đạo tông thì là mang theo còn lại thứ nhất lục chiến quân đoàn tại địch nhân chính diện bảy trận tiến lên lý nhị tự mình xuất lĩnh còn lại bộ đội thay ngựa hướng địch nhân cánh bên trực tiếp phát động công kích tại một mảnh trắng xóa trong đống tuyết đột nhiên xuất hiện đường quân để còn tại kế hoạch tiếp tục công thành tây đột quyết quân mười phần ngoài ý muốn đại tuyết phong lộ dựa theo ý nghĩ của bọn hắn cho dù là ngọc môn phương hướng đường quân muốn tới tiếp viện sử dụng mã là ba lê hành quân cũng muốn hơn mười ngày thời gian mới có thể đến đạt cao xương thành đường quân không nhiều lại hao tổn mấy ngày không sai biệt lắm liền có thể cầm xuống đợi đến đường quân viện quân đ ổ i tới bọn hắn cũng đã ở trong thành thành lập được vững chắc điểm chống đỡ cho dù là đường quân súng đạn bộ đội muốn công kích một tòa kiên thành cũng không phải một chuyện dễ dàng đến lúc đó bọn hắn tám mươi không không không tinh nhuệ kỵ binh tiến có thể bằng vào siêu cường tính cơ động chủ động xuất kích lui có thể theo thành thủ vững có thể nói là đứng ở thế bất bại đường quân có thể sử dụng chiến thuật bọn hắn cũng sẽ dùng dù là đánh không thắng đường quân chỉ cần đem đường quân chủ lực kéo tại cao sương tây đột quyết trong nước liền vẫn có thể liên tục không ngừng hướng tây vượt tăng binh đợi đến đầu xuân băng tuyết tăng hăng giã kỵ binh tướng không hề bị đến bất kỳ điều kiện tự nhiên hạn chế nhưng bọn hắn không nghĩ tới lý nhị vì trận chiến tranh này động viên ngựa số lượng vượt xa dự liệu của bọn hắn cũng không nghĩ tới mã lạc ba lê loại này đơn giản đất tuyết phương tiện giao thông là sẽ theo kỹ thuật tiến bộ mà cải tiến đường quân sử dụng mã lạc ba lê đã sớm không phải năm đó cây trúc cùng đầu gỗ làm thành đơn sơ đồ chơi mà là giám sát quân khí lại lần nữa thiết kế nhanh chóng xe t r ư ợ tuyết t vì nhất cầu cực hạn tốc độ tiến lên mới xe t r ư ợ tuyết t đấy đòn khiêm sử dụng chính là bao cương vật liệu giảm xuống lực ma sát xe chữa tuyết thể tích thu nhỏ chỉ có thể vận chuyển ba người cùng đầy đủ bọn hắn năm ngày tác chiến tiêu hao vật tư xe chữa tuyết toàn bộ sử dụng s a ngựa kéo chỉ vì ch Mới phương t i giao ệ n thông có lẽ không hoàn mỹ, nhưng xác thực đạt đến chế tạo mục đích của bọn nó, tận khả năng nhanh hành của tạo thực đạt chế đích khả có sắc mục lẽ mỹ, q u â n tốc đội v ệ n quyết â n vận khí cũng tương đối tốt, trên đường đi không tiếp tục gặp được lớn phong khí tục được gặp tốt, tiếp t đối đi u so dự t í người h thời đến i a n t r ớ c t h hạn n một giật à y Tây quyết đột n g ư ờ g i mình tại đột nhiên xuất hiện đường quân nhưng là trên nhân số ưu thế khiến cho bọn hắn cũng không có bối rối bọn hắn lập tức tổ chức lên một mực khổng lồ đội ngũ kỵ binh cùng lý nhị xuất l ĩ n h đại đường kỵ binh tiếp chiến cho thấy rất cao tác chiến tố chất cùng điều hành năng lực nhưng là để bọn hắn mở rộng tầm mắt vâng đường quân kỵ binh hoàn toàn không nói vo đức tại phát động công kích trước đường quân kỵ binh cho mình uống chiến mã phủ thêm áo giáp mặc dù không kịp năm đó huyền giáp quân khoa trương như vậy nhưng là mang giáp c ũ n g không mang theo nhà kỵ binh hoàn toàn là hai cái loại quân khác nhau vừa mới giao chiến tây đột quyết kỵ binh liền phát hiện trong tay mình cùng tiễn căn bản đối với đường quân kỵ binh không tạo được bao lớn sát thương bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cưỡi ngựa cung tiễn ném bắn đối với người ngựa đều hất lên giáp mang theo rộng mái hiên nhà mũ sát đường quân kỵ binh chỉ là g ã i ngựa thôi cung tiễn bất có hiệu quả vậy cũng chỉ có thể cận thân chép giết nhưng mà tây đột quyết người một mực sơ xuất v người đột quyết từ trước đến nay là lấy cung tiễn loan đao giành thiên hạ dựa vào là linh hoạt tính cơ động thủ thắng từ trên d ễ liền không coi trọng kỵ binh binh khí dài sử dụng mà trung nguyên vương triều kỵ binh không giống mới cho tới bây giờ đều là coi trọng một tấc dài một tấc mạnh nhân thủ và i chi trường thương là thiết yếu trang bị mà đao chỉ là phòng thân vũ khí không có bao nhiêu binh khí dài tây đột quyết kỵ binh đụng đầu trang bị đến tận răng đường quân kỵ binh hạng nặng kết quả của nó có thể nghĩ loan đao cung tiễn mặc không thấu đường quân kỵ binh áo giáp đường quân kỵ binh lại có thể cách xa hai ba mét một thương đem bọn hắn đâm cho x nên kích đường quân đội quyết kỵ binh liền bị lý nhị xuất lĩnh kỵ binh hạng nặng đánh xuyên qua lý nhị cũng không mệnh lệnh bộ đội quay đầu cùng sau l ư n g địch nhân giao chiến mà là tiếp tục xung kích về đằng trước chương hai trăm hai mươi cao sương chi chiến hai lý nhị cũng chưa từng nghĩ đến đường quân kỵ binh tại tây đột quyết mặt người trước có như thế ưu thế thật lớn dứt khoát trực tiếp chạy địch nhân tại cao sương ngoài thành đại doanh trực tiếp phát động trung kích trung kích doanh địa loại chiến thuật này tại mặt k h á c tướng lĩnh mà nói khả năng không phải lựa chọn tốt nhất nhưng là lý nhị làm hoàng đế cùng ưu tú thông xoái hàn đôi chiến trận hình thức phán đoán không gì sánh được chuân xác không cần gi tại xác lập phe mình ưu thế trước tiên liền làm ra chiến thuật điều chỉnh người đột quyết doanh địa hoàn toàn như trước đây đơn sơ lại phân tán giản dị doanh địa chỉ là dùng xe ba gác chất lên doanh tường lý nhị phái ra chính mình quần áo nhẹ thân vệ một ngựa đi đầu hơn ngàn mai cỡ lớn l i ề u đạn đánh tới hướng giản dị doanh t ư ờ n g không chỉ tùy tiện tại người đột quyết đại doanh trên phòng ngự mở ra mấy cái đột phá khẩu l i ề u đạn bạo t ạ c là phát ra tiếng vang cùng khói bụi để người đột quyết chưa qua bạo t ạ c thích hứng huấn luyện chiến mã dối loạn bị hoảng sợ chiến mã căn bản không nghe tây đột quyết kỵ binh sai sử tại trong doanh địa khắp nơi tán loạn lý nhị thân vệ lại đội phương hướng mở ra lỗ hổng cho hậu phương bộ đội bình định công kích lộ tuyến thượng c h ứ n g n g ạ i lỗ hổng mở ra tại địch nhân đại doanh lâm vào thời khắc hỗn loạn hơn vạn thiết kỵ đánh vào trong đại doanh mạnh mẽ đâm tới ngay cả chiến mã đều khống chế không nổi t â y đ ộ i quyết kỵ binh đối mặt vọt tới trong danh o đường quân không hề có lực hoàn thủ bị chặt dưa thái thịt giống như cày hai lần trang bị đạn lửa đường quân ném bom tay đem trong danh o địa lương thảo đốt lên hơn phân nửa khiến cho trong danh địa một vùng b i ể lửa tay đổi quyết đại doanh ở trong mấy vạn nhân mã loạn cả một đoàn tổn thất nặng nề lại là tổ chức không dạy nổi bất quá lý nhị cũng không có trông cậy vào kỵ binh tập danh o có thể n h ấ t cử đại bại quân địch mấy vạn nhân mã tại trong doanh địa trùng sát không đến nửa giờ hắn liền dẫn kỵ binh từ đại doanh cửa chính xung ra xuất lính kỵ binh tại thành tây bày trợ ngăn n chặn địch nhân hướng tây chạy trốn con đường chiến trường thế cục tại không đến trong vòng một canh giờ phát sinh kinh tiên lịch chuyển vây công thành trì tây đột quyết đại quân trong nháy mắt trở thành bị đường quân vây quanh sủi cảo n h â n bánh tây đột quyết trong đại quân hay là có người tài ba tại lý nhị mang theo kỵ binh rời đi đại doanh đằng sau Đại đống đội, đường đột điệu tại trại tại ngoài doanh trại bị tách ra binh khi tiêu diệt người binh, ngoài binh doanh doanh doanh, doanh trong trong ra nữa ngừa sau nhân không lần phòng phân tán quân từng bộ phận. Công thành cùng bên ngàn binh tụ hợp thành trường chức, tách thu hợp ở tốc tổ tuyết một Tây quyết tụ một mã mà mấy bị bị bị bộ cấp có cả cái là kỵ kỵ quy vừa ạ n người ngũ binh. đội kỵ v rồi trận chiến kia nhìn như s ắ p bén nhưng cho tây đột q u y ế t quân đội tạo thành thực tế sát thương cũng không nhiều chỉ có k h ô năm g nhân mã mất đi sức chiến đấu dù sao lý nhị thủ dưới kỵ binh số lượng có ít có thể lấy được chiến tích như vậy đã không tệ chỉnh đốn qua đi tây đột quyết kỵ binh cũng không có đánh đánh bại sĩ khí xa sút mà là tại hoàn chỉnh điều chỉnh đằng sau tại r i ê n g phần mình tướng lĩnh dẫn đầu xuống bắt đầu tổ chức đối với đường quân phản kích bọn hắn đã phát hiện tới tiếp viện đường quân kỵ binh cứ việc trang bị tinh lương nhưng số lượng vẫn chưa tới binh lực bọn họ một phần tư bọn hắn hoàn toàn không có lý do gì sợ cái gì nhất là khi bọn hắn nhìn thấy đại biểu đại đường hoàng đế đại đạo xuất hiện ở xa xa một cái chỉ có mấy ngàn người tạo thành bộ tốt phương trận ở trong thời điểm bọn hắn xôi chào đường quốc hoàng đế ở nơi đó cầm xuống đường hoàng chúng ta lên thắng âm âm chiến mã đạp lên mặt đất thanh â m xuất hiện lần nữa mấy vạn tây đột quyết kỵ binh nổi điên một dạng phóng tới thứ nhất lục chiến quân đoàn vô số tây đột quyết kỵ binh trong lòng kích động trước đó bị tập kích doanh thất bại cùng bắt sống đường quốc hoàng đế cơ hội so ra căn bản tính không được cái gì bọn hắn tại đại đường thám tử đã sớm biết được tin tức đường hoàng lý thế dân ngự giá thân trinh đi tới ngọc môn nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới lý thế dân thế mà lại đi theo viện quân đi vào cao xương đường hoàng đích thân tới tựa hồ cũng có thể giải thích vì sao trước đó tập kích bọn họ đường quân kỵ binh cường đại như vậy thiên tử thân quân có thể bất mạ tây đột quyết người không rõ đường hoàng tại sao lại xuất hiện ở cao xương còn chỉ dẫn theo ba mươi người không n g tới đây không phải cho bọn hắn đưa công lao sao cầm xuống đường hoàng hai nước ở giữa chiến tranh liền nên kết thúc đại đường không có hoàng đế lâm vào nội loạn cũng tốt n h ư ợ n g lại lợi ích đổi về bị bắt hoàng đế cũng tốt bất kể như thế nào kết quả chỉ có thể là đại đường thế lực rời khỏi tây vực tây đột quyết chẳng những có thể bảo trụ tây vực thậm chí có thể từ đại đường trên thân đạt được có thể nhiều tù binh đường hoàng hấp dẫn cực lớn lực để bọn hắn đã mất đi cơ bản nhất năng lực suy tính đường hoàng lý thế dân đến tột cùng dũng khí từ đâu tới đi vào tây vực dũng khí từ đâu tới chỉ ở bên người lưu lại mấy ngàn người bộ tốt hộ vệ lý nhị đang nhìn xa trong kính nhìn thấy địch nhân l i ề u linh phong tới trận địa sẵn sàng đón quân địch thứ nhất lục chiến quân đoàn khoe miệng không khỏi câu lên ở bên cạnh hắn hộ vệ trương công cẩn nhìn thấy loại tình huống này cung duy đạo bậy hạ thần cơ diệu toán nhiễu l o ạ n nghe nhìn kế sách coi là thật tinh diệu hoàng đế lấy chính mình làm mùi nhử tại thứ nhất lục chiến quân đoàn trong chiến trận dựng thẳng lên đại đ đã có thể qua một thanh mang binh sông trận nghiện biểu hiện ra hắn oai hùng lại có thể mê hoặc quân địch để quân địch đi đụng súng đạn bộ đội lưới hỏa lực còn có thể cam đoan an toàn của mình có thể nói là một công ba việc chứ công cần lấy lòng cũng không phải thuần túy vớt ư m ô ngựa cũng là thật bội phục hoàng đế thiên m ã hay không kế hoạch thuận lợi đạt thành lý nhị vốn là rất cao hứng liền đợi đến địch nhân tại thứ nhất lục chiến quân đoàn hỏa lực dày đặc trước mặt đụng đầu phá huyết chạy hắn tốt mang theo thủ hạ thiết kỵ rết cái hồi mã thương cho địch quân trọng thương có thể vừa nghe đến trương công c ẩ n thanh â m nhìn nhìn lại một bên khác chỉ huy tam thiên đệ nhị lục chiến quân đoàn bố trí công kích trận địa tô định vương cùng chu h ạ o nhiên trong lòng không hiểu sinh dâng lên một c ố tà t hỏa hoàng thận trương công c ẩ n chữa bộ đội của người ngươi không đi thống lĩnh đi theo chấm cưỡi ngựa xuống trận phải chăng không ổn lý nhị nhất mở miệng trương công c ẩ n trong bụng bị khuất nhịn không được liền muốn ra bên ngoài bước lên hắn mới là đệ nhị lục chiến quân đoàn trên danh nghĩa tổng chỉ huy bộ đội muốn đánh trận hắn lại chỉ có thể mặc áo giáp cầm binh khi đi theo hoàng đế cùng địch nhân chấm giết nói ra còn chưa đủ mất mặt nhưng hắn tâm lý năm ch căn bản sẽ không chỉ huy súng đạn bộ đội đánh trận tô định phương cùng chu hạo nhiên mới là cái kia bộ đội người sáng lập hắn danh nghĩa này thượng ân chủ quan ngay cả trong quân tướng lĩnh đều nhận không được đầy đủ nói thế nào chỉ huy bộ đội đánh trận càng làm cho hắn cảm thấy h ủ khuất là hoàng đế lời nói bậy hạ là ngươi nói để cho ta đi theo ngươi ôn lại năm đó kim qua thiết mã rầm rộ nhà lúc này còn nói ta tự ý rời vị trí có phải hay không quá không đẹp đẽ nhưng người ta là hoàng đế hắn một cái thần tử có thể làm sao đành phải nuốt vào nỗi khổ trong lòng nước miễn cưỡng cười vui nói b ậ hạ thần không phải nguyên liệu đó chỉ nguyện hộ vệ b ậ hạ ta có là một m dẫn ngựa rơi đạp tiểu tốt đã là đủ lý nhị từ hắn trong lời nói nghe được nồng đậm bị khuất ý thức được lời nói của chính mình quá đâm tâm rút ra chính mình bội đao hoàn g thận tiếp lấy từ hôm nay trở đi ngươi chính là chấm người làm văn hộ ngươi muốn vì c h ấ m là lớn đường giết hết h ế t t h ể địch nhân t r ư n g công cần xuống ngựa cung kính đón lấy trường đao bậy hạ lưỡi đao chỉ thần định máu chảy đầu rơi người t r u n g quanh nhìn xem một màn này quân thần tương hòa trắng cảnh trong lòng cảm khái không thôi mà đổi thành một bên lý đạo tông lại là khẩn trương không được chương lý đạo tổng thống lĩnh đệ nhất lục chiến quân đoàn đã có thời gian mấy năm từ súng đạn doanh thời kỳ chính là c h i bộ đội này thực tế quan chỉ huy mấy năm này hắn mang theo chi này đại đường chi thứ nhất súng đạn bộ đội tham gia qua không ít chiến đấu a sử na bí cảnh chi chiến tinh tinh hạp chi chiến còn tham gia qua một chút hiệp trợ võ đạo tư thanh trừ vi phạm tu sĩ cùng võ giả hành động nhưng những ngày chiến, chiến, chiến đấu không giống với là đệ nhất lục chiến quân đoàn từ thành lập đến nay lần thứ nhất đánh quy mô lớn giả chiến mà lại địa phương hay là mấy lần tại mình tinh nhuệ kỵ binh dù là hắn đối với mình thủ hạ binh sĩ có chút lòng tin tuyệt đối nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút bồn trồn hoàng đế đem đại đường cường đại nhất quân đội giao cho trên tay của hắn đó là không gì sánh được tín nhiệm hắn rất lo lắng cho mình biểu hiện không tốt cô phụ hoàng đế tín nhiệm lo lắng bởi vì chính mình chỉ huy trưởng sai lầm cho bộ đội tạo thành cái gì tổn thất không cách nào vãn hồi với hắn mà nói đây là một trận chỉ có thể thắng không có khả năng bại chiến đấu hoàng đế phải dựa vào lần này chiến tranh dựng nên chống canh một lớn hy vọng cũng muốn dựa vào trận chiến tranh này đối với đại đường một chút có từ lâu quy tắc khởi sướng cải cách vô luận là trên chiến trường hay là chiến trường bên ngoài. liên quan đến sự tỉnh can hệ trọng đại cho dù là hãn loại này thần kinh bách chiến đại tướng quân cũng cảm nhận được áp lực cực lớn so sánh vô thiên cái địa sông tới quân địch kỵ binh chiến trường bên ngoài áp lực tựa hồ lớn hơn một chút bất quá trên chiến trường không cho phép hắn suy nghĩ nhiều quân địch càng đến gần càng gần rất nhanh liền tiếp cận súng trường t ề xạ ô vạch pha vi hắn hướng người tiên phong truyền lệnh mệnh lệnh t ề xạ bắt đầu mệnh lệnh pháo binh hướng quân địch dạy đặt chỗ khởi sướng pháo kích mệnh lệnh l ậ p tức chuyển đến một đường sĩ quan trong hai chỉ gặp không trung dâng lên hai viên đạn tín hiệu màu đỏ trước trận hàng thứ hai tiêu xích 500 m é t n h m xa kích hàng thứ ba tiêu xích 400 m é t n h m xa kích 4. theo các liên sắp xếp sĩ quan trong tay lá cờ nhỏ vung xuống đường quân trên trận địa dâng lên một chuỗi dài sương mù màu trắng tạo thành màn tường đại lượng khói lửa che đậy tương đương một bộ phận tay súng trường ân tầm mắt nhưng trải qua trường kỳ huấn luyện tay súng trường cũng không hoảng mà là dựa theo riêng phần bình trường quan khẩu lệnh điều chỉnh xạ kích tiêu xích không ngừng lắp đạn xa kích giả bộ đạn không ngừng lặp lại quá trình này hậu trang súng trường cao xạ nhanh tại đại quy mô chiến đấu tề xạ ở trong phát huy ra ưu thế thật lớn mặc dù là chỉ tập trung làm một việc hỏa lực nhưng là mấy ngàn người đồng thời trong khoảng thời gian ngắn bộ phát x ạ kích đã tại trận địa chính diện tạo thành từng tầng từng tầng mưa đạn chưa từng có được chứng kiến quy mô lớn súng trường tề xạ tây đột quyết binh sĩ bị đột nhiên xuất hiện đạn trì mưa đạn quét đến số lớn rơi xuống dưới ngựa bọn hắn chiến mã cũng bị đà kích cực lớn xông vào trước mặt mấy ngàn nhân mã vẫn không có thể tiếp cận đường quân trận địa ba trăm l i n cũng chỉ còn lại có không ít một phần ba những người còn lại sợ mắt thấy bên cạnh mình chiến có trên thân không hiệu thấu tuân g a huyết hoa rơi xuống dưới ngựa bọn hắn thật sợ mà lại bọn hắn chiến m nhận lấy tiếng súng kích thích trở nên khó mà không chế dưới loại tình huống này bọn hắn quả quyết từ bỏ súng trận quay đầu ngựa lại phóng tới đường quân cánh bên bọn hắn không có lựa chọn đường cũ trở về bởi vì cái kia không có khả năng phía sau bọn họ là mấy vạn chạy kỵ binh lúc này quay đầu trở về kết quả so với bị đường quân súng đạn đánh x u ố n g ngựa thảm hại hơn nhưng là đường quân cũng sẽ không cho bọn hắn trùng kích chính mình trận hình bất cứ cơ hội nào trước hai hàng tay súng trường thì là ngựa bắn hóa thân ném bóng tay đem hơn một ngàn mai lựu đạn ném tới trước t r ậ Từng tiếng kịch lúc i giày hai binh liền biến ệ t trong tạc tây đột quyết rất thành trên trường một bạo con cùng đạn chung, những này hướng hai bên công nhanh chiến đặc kích mấy Chỉ h kỵ là số. p t tây đột quyết tiên toàn diệt. mấy ngàn phong binh gần như toàn quân kỵ bị l ú này phía sau cùng lên đến người phát hiện tình huống không đúng cũng lựa chọn muốn đường quân hai cánh t r ú n g kích không còn dám tiến vào đường quân tầm bắn không thể không nói lựa chọn của bọn hắn rất chính xác thành công tránh đi chính diện hỏa lực đà kích nhưng là bọn hắn lập tức liền nếm đến so súng trường tề xạ cảng kinh khủng đà kích bên trái đằng trước bảy trăm m năm phát bắn nhanh thả đường quân phía sau pháo binh khai hỏa đệ nhất lục chiến quân đoàn hỏa pháo không quá được nhưng là cũng so súng trường không biết mạnh đến mức nào không đến hai phút đồng hồ mấy trăm phát cao bạo đạn đập vào địch nhân kỵ binh t r ê n đầu cho địch nhân tạo thành hơn nghìn người tử thương chỉ là đệ nhất lục chiến quân đoàn thân quản hỏa pháo hỏa pháo có ít không có khả năng đem hơn vạn công kích địch nhân đều ngăn trở đạn pháo bạo tạc tại tây đột quyết đội ngũ kỵ binh c h u n g đưa tới to lớn dối loạn chiến mã căn bản là không có cách tại liên tục không ngừng trong bạo tạc g i vững bình tĩnh công kích tình thế lập tức bị đánh gậy nhưng vẫn là có hai ba ngàn kỵ binh tới gần lúc này một mực không có xuất thủ bao thuốc nổ ném máy bắn phát huy thân quản hỏa pháo quá đắt sinh sản độ khó lớn pháo thủ bồi dưỡng độ khó càng lớn lý nhị cho là uy lực to lớn sinh sản đơn giản lại sử dụng đơn giản hơn không có lương tâm pháo trừ tầm bắn cùng độ chính xác kém chút quả thực là hoàn mỹ giã chiến cùng công thành vũ khí bởi vậy cho đệ nhất lục chiến quân đoàn trang bị hơn năm mươi cửa là đệ nhất lục chiến quân đoàn chân chính hỏa lực chuyển vận chủ lực châm m u ộ n màu tóc bắn thắng kém xa thân quản hỏa pháo khổng lỗ như vậy nhưng là bọn hắn phát xạ những cái kia động một tí năm sáu cân thậm chí là nặng mười mấy cân bao thuốc nổ uy lực nhưng so sánh cao bạo đạn lớn rất nhiều bọn chúng bạo tạc thời sinh ra sóng xung kích tùy tiện liền có thể đem t â y đ ộ t quyết kỵ binh cả người lẫn n g ư ờ i cho hất tung ở mặt đất chấn vỡ nội tạng của bọn họ bao thuốc nổ ném máy bắn chỉ đánh hai v ò n g đường quân t r ư ớ c trận hai trăm m bên trong liền không có bao n h i ê u có thể đứng nhân mã tay súng trường một mực không có dừng lại x ạ kích d â y đặc mưa đạn s ẹ t qua khói lửa không ngừng cho tay đ ộ t quyết kỵ binh, binh tổn thất nhảy lên tới kinh khủng hơn vạn nhân mã đối mặt dạng này tình hình chiến đấu chính là đồ đần cũng biết không có khả năng lại đánh đường hoàng gần ngay trước mắt thì thế nào. công không phá được đường quân trận hình chẳng phải là cái gì về doanh Về doanh. thu binh tiếng hào vang lên lúc trước hay là sĩ khí dâng cao tây đột quyết đại quân tao mi đạp nhãn hướng đại doanh tập hợp trong đại doanh đếm không hết tạp vụ bị chồng đến tổn hại doanh tường chung quanh bọn hắn muốn tập trung lực lượng phòng ngừa đường quân kỵ binh lần nữa phát động tập kích truyền lệnh toàn quân tiến lên pháo binh đuổi theo bảo trì trận hình lý đạo tông hạ lệnh đệ nhất lục chiến quân đoàn hướng địa phương đại doanh rất gần tây đột quyết người lập tức phái ra mấy ngàn người cầm trong tay cung tiễn phòng ngự doanh tường bất quá đệ nhất lục chiến quân đoàn cũng không có đối bọn hắn phát động công kích mà là tại khoảng cách doanh địa không đến hai dặm địa phương ngừng đường quân kỵ binh nguyên địa hạ trại tựa hồ cũng không có tiếp tục tiến công y tứ trên một phương hướng khác tô định vương cũng ra lệnh cho bộ đội ngay tại chỗ trôn nổi nấu cơm tây đội quyết người nhìn xem sắt trời mới phát hiện lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây đường quân sợ đánh đánh đêm chúng ta tối nay có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút ta đề nghị sáng mai tảng sáng mười phần từ phía tây phá vây đường quân súng đạn sắc bén trọng trang kỵ binh cũng không tốt đối phó chúng ta lại lưu lại nói không chừng sẽ bị bọn hắn ăn hết ta cũng có ý đó. Đường hoàng ngay tại bên ngoài. bắt ắ lấy h nói chúng thắng. liền n ta chính là các ngươi xem đường quân giám vệ quân sĩ của bọn hắn rất ít tan thịt trong đêm căn bản nhìn không thấy chúng ta dũng sĩ、si、tại trong đêm lại có thể thấy được đường hoàng xe kéo cách chúng ta chỉ có không đến hai dặm chỉ là kỵ binh một cái công kích sự tình ban ngày chúng ta không đối phó được bọn hắn súng đạn ban đêm là chúng ta cơ hội duy nhất tây đột quết y mấy cái tướng linh tập hợp một chỗ thương lượng nên như thế nào ứng đối đường quân tiến công rất nhanh lẫn lộn cùng nhau bọn hắn đến từ khác biệt bộ tộc giữa lẫn nhau lợi ích tranh đoạt là c h u y ệ n t h ư ờ n g tranh luận thời gian rất lâu đều không có tránh ra cái tất cả mọi người đồng ý kết quả ai cũng biết chỉ cần cầm xuống đường hoàng lý thế dân chiến tranh liền kết thúc bọn hắn cũng không cần lại đối mặt đại đường thiết kỵ cùng súng đạn bộ đội nhưng bọn hắn riêng phần mình tâm hoài quỳ thai sửng sốt không có đạt thành nhất trí cứ như vậy bọn hắn đã mất đi sau cùng lật bản cơ hội đương nhiên cho dù bọn hắn đặt thành nhất trí lý nhị cùng chu hạo nhiên mấy người cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy lý nhị đại trong trướng chu hạo nhiên tô định phương cùng lý đạo tông mấy người cũng đang họp không giống với t â y đột q u y ế t người cãi lộn giữa bọn hắn nói chuyện rất hòa h à i thậm chí có chút nhẹ nhõm lý nhị hỏi mấy người các quân sĩ tình huống như thế nào liên tục đi đường vượt qua ngàn dặm bộ đội mười phần mọi mệnh có thể đánh ra hôm nay cũng không tệ lắm chiến tích đã là tương đương khó được bọn hắn ở chỗ này họp chính là thảo luận một chút tiếp xuống cầm phải đánh thế nào lý đạo tông ngày mai quân ta có lòng tin có thể cho địch nhân càng lớn sát thương lý nhị đạo ân có sĩ khí là chuyện tốt truyền lệnh xuống làm tốt ban đêm phòng bị lý đạo tông lĩnh mệnh muốn ngươi rời đi vương thúc chờ một chút chu hạo nhiên gọi lại lý đạo tông lý đạo tông hỏi thận hành có ý nghĩ gì chu hạo nhiên sờ mũi một cái nói bệ hạ vương thúc kỳ thật ta cảm thấy nhất cổ tác khí tốt nhất tây đột quyết người khẳng định còn tưởng rằng quân sĩ của chúng ta cùng mấy năm trước một dạng phần lớn người có bệnh quán gà trứng không đánh được đánh đêm ngài đại kỳ dọc tại bên cạnh bọn họ khó đảm bảo bọn hắn sẽ không bí q u á hóa liều đối với chúng ta phát động dạ t ậ p chúng ta mặc dù không sợ giả tập nhưng là không có lý do đem đánh đêm quyền chủ động giao cho trong tay đ ệ n h nhân các ngươi nói có đúng hay không đạo lý này lý nhị hơi h í p mắt lại ngươi chuẩn bị gì đồ tốt đưa cho quân địch chu hạo nhiên m ú ờ i bay một điểm nhỏ lễ vật tôi h ngàn dặm xa xôi mang tới không đưa ra đi tựa hồ không tốt lắm phi thuyền không phải s o phi thuyền kích thích hơn ngài mấy vị liền chuẩn bị tốt thu đầu người đi ta đi chuẩn bị đi một chút các loại các quân sĩ nghỉ ngơi tốt chúng ta lập tức đọc thủ như thế nào ha ha ha vậy liền theo ngươi lời nói để các quân sĩ vất vả một cái đi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 hàng thứ hai tiêu xích năm trăm m xa kích hàng thứ ba tiêu xích bốn trăm m xa kích bốn theo các liên sắp xếp sĩ quan trong tay lá cờ nhỏ vung xuống đường quân trên trận địa dâng lên một chuỗi dài sương mù màu trắng tạo thành màn tường đại lượng khói lửa che đậy tương đương một bộ phận tay s ú n g trường ân tầm mắt nhưng trải qua trường kỳ huấn luyện tay s ú n g trường cũng không hoảng mà là dựa theo riêng phần bình t r ư ở n g quan khẩu lệnh điều chỉnh xa kích tiêu xích không ngừng lắp đạn xa kích giả bộ đạn không ngừng lặp lại quá trình này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 nhưng là đường quân cũng sẽ không cho bọn hắn trùng kích chính mình trận hình bất cứ cơ hội nào trước hai hàng tay súng trường tăng nhanh xa tốc hàng thứ ba tay súng trường thì là ngựa bắn hóa thân ném b o n g tay đem hơn một ngàn mai l i ệ u đạn ném tới trước trận từ n g tiếng kịch liệt trong bạo tạc cùng dày đặc đặc trùng những n à y hướng hai bên công kích tây đội quyết kỵ binh rất nhanh liền biến thành trên chiến trường một con số chỉ là mấy phút mấy ngàn tây đội quyết tiên phong kỵ binh gần như toàn quân bị d i ệ t lúc này phía sau cùng lên đến người phát hiện tình huống không đúng cũng lựa chọn muốn đường quân hai cánh t r ù n kích không còn dám tiến vào đường quân tầm bắn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 Cân. Thậm chí là nặng mười mấy cân bao thuốc n màu t nổ ném g k máy bắn chỉ đánh hai vòng đường c â n chức chận hai trăm m bên trong liền không có bao nhiều có thể đứng nhân mã tay súng trường một mực không có dừng lại xa kích dày đặc mưa đạn xẹt qua khói lửa không ngừng cho tay đột quyết kỵ binh mang đến thương vong khai chiến không đến hai canh giờ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 chúng ta lại lưu lại nói không chừng sẽ bị bọn hắn ăn hết ta cũng có ý đó đường hoàng ngay tại bên ngoài bắt lấy hắn chúng ta liền thắng nói nhẹ nhàng linh hoạt ngươi xông phá hắn những thân vệ kia quân trận hình sao một đám đồ h è nhát n các ngươi sợ chết cũng đừng có đến đường quân súng đạn uy lực tất cả mọi người thấy được không phải sức người có thể chống đỡ cản khả hãn cho dù phái lại nhiều dũng sĩ đến cũng không làm nên chuyện gì vì kế hoạch hôm nay chỉ có không tiếp đại giới bắt được đường hoàng chúng ta mới có thắng lợi khả năng nói chính là các ngươi xem đường quân dáng vẻ quân sĩ của bọn hắn rất ít tan thịt trong đêm căn bản nhìn không thấy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 sửng sốt u không có đạt thành nhất trí cứ như vậy bọn hắn đã mất đi sau cùng lật b à n cơ hội đương nhiên cho dù bọn hắn đạt thành nhất trí lý nhị cùng chu hạo nhiên mấy người cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy lý nhị đại trong trướng chu hạo nhiên tô định vương cùng lý đạo tông mấy người cũng đang họp không giống với tây đột quế y t người cãi l u ậ n giữa bọn hắn nói chuyện rất hòa h à i thậm chí có chút nhẹ nhõm lý nhị hỏi mấy người các quân sĩ tình huống như thế nào liên tục đi đường vượt qua ngàn dặm bộ đội mười phần mỏi mệt có thể đánh ra hôm nay cũng không tệ lắm chiến tích đã là tương đương k ó được bọn hắn ở chỗ này h ọ chính là thảo luận một chút tiếp xuống cầm phải đánh thế nào.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 để các quân sĩ vất vả một cái đi chương hai trăm hai mươi hai cao sương chi chiến bốn tây đột q u y ế t một đám tướng soái thảo luận thời gian rất lâu đều không có đạt thành nhất trí mà lý nhị cùng chu hạo nhiên bọn người dăm ba câu liền chế định tốt một cái hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến đem hai cùng so sánh phía dưới tây đột q u y ế t người thất bại tựa hồ đã được quyết định từ lâu một cái đang nhanh chóng mục nát thảo nguyên đế quốc như thế nào đối kháng một cái từ từ bay lên cường đại đế quốc cổ xưa tại lịch sử trên bàn đánh bài nhất thời thắng thua sẽ để cho một ít cường đại quốc gia vĩnh viễn biến mất cũng sẽ để cái kia từ trước tới giờ không hạ bàn đánh bài cường quốc biết hổ thẹn sau đó dũng đại đường nhận lấy tùy c h i ề u lưu lại vị trí bắt đầu làm nhà cái thắng liên tiếp ván bài húng chi đại đường trên vị trí này còn nhiều thêm một cái cự đại biến số biến số này chính là chu hạo nhiên hắn đã cho đại đường nhanh trong q u ậ t khởi cơ sở hiện tại hắn muốn lần nữa đưa cho đại đường một món l ê lớn để đại đường dùng tốc độ nhanh nhất lấy được tây vực quyền k h ô n g chế cho đại đường sáng tạo ra một cái ổn định tây bộ hoàn cảnh dành tay giải quyết đại đường địch nhân lớn nhất chu hạo nhiên rời đi lý nhị đại t ư ớ n g trở lại đệ nhị lục chiến quân đoàn doanh địa đem trong không gian mang theo tất cả đạn dược giao cho pháo binh dòng r ã một nghìn năm trăm mai các loại hào đạn hỏa tiễn hai trăm tấn đạn pháo bảy mươi tấn bao thuốc nổ bộ đội pháo binh bất quá ba trăm l i ờ i không cách nào trước tiên đem tất cả đạn dược đánh đi ra chu hạo nhiên lại từ lý đạo tông trong tay mượn tới thứ nhất lục chiến quân đoàn tất cả pháo binh cùng ném bom tay hắn phải dùng hỏa lực bao trùm giải quyết hết địch nhân trong doanh địa đại bộ phận sinh lực nhưng chỉ dựa vào pháo binh hỏa lực chuyển vận hắn còn lại không đủ lại thông chi một mực tại chiến trường bơi ra ngoài giặc ba chiếc phi thuyền mang theo sáu tấn đạn lửa tiến vào chiến trường. phi thuyền tại ban đêm ném bom rất dễ dàng nộ thương quân đội bạn chu hạo nhiên yêu cầu phi thuyền tổ máy từ tây bắc hướng đông nam mượn nhờ sức gió chậm nhanh tầng trời thấp ném bom lấy bảo đảm không đem đạn lửa ném đến người một nhà trên đầu vì cam đoan an toàn lý nhị cùng lý đạo tông mệnh lệnh bộ đội không mang theo đồ quân nhu lặng lẽ lui về sau một dặm lúc này tây đột quyết người còn không có đạt thành nhất trí tiếp tục cãi lộ lấy nhưng là chu hạo nhiên đã đợi đã không kịp pháo binh vừa chuẩn bị tốt lập tức mệnh lệnh phi thuyền hướng người đột quyết chúng quân đại t ư ớ n g phát khởi công kích phi hành phát ra tạm â m cực nhỏ Đợi cho người đột quyết nghe được không tại tây vực mảnh này hơi có vẻ trên đại địa hoa n vu lưu truyền quá nhiều khủng bố truyền thuyết thanh em này giống như là đảng châu chấu năm nay thế nhưng là cái này giá lạnh bên trong từ đâu tới nạn châu chấu người biết cái gì đây rõ ràng là tư tế nói thiên thần nói nhỏ nhất định là thiên thần tại giống chúng ta truyền lại manh mối gì có phải hay không là thiên thần tới giúp chúng ta đối phó đường quân ngu xuẩn vĩ đại thiên thần không có khả năng dùng phương thức như vậy cùng chúng ta c â u thông thiên thần sẽ chỉ lựa chọn thông qua các tư tế truyền đạt thần dụ có chút tuổi lớn hơn người nghe được càng ngày càng gần tiếng oanh minh trên mặt hoảng sợ hô to hát phong bạo là hát phong bạo tới nghe được có người hôn là hát phong bạo tới c t phong bạo tới tất cả mọi người trở nên hoảng luận lên hát phong bạo là tây vực nghiêm trọng nhất tai nạn là hiếm có bao cắt lớn một khi xuất hiện thường thường mang ý nghĩ p h i thuyền bỏ ra đạn lửa đạn lửa trên không trung nổ tung tạo thành màu vỏ quýt to lớn h ò a đ o à n để rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là hát phong bạo thật m u ố n tới bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời bị phản chiếu đỏ bừng cái kia do tử vong mánh liệt phong bạo đã từ chân trời c u ộ n c u ộ n mà đến là hát phong bạo thật là hát phong bạo chúng ta liền phải chết cháy mau cháy mau có người bắt đầu hoảng sợ chạy trốn cũng có người quỳ trên mặt đất thành tín cầu nguyện hy vọng thiên thần có thể cứu bọn họ một mạng nhưng bọn hắn không nghĩ tới loại này kinh khủng cảnh tượng cũng không phải là đến từ tự nhiên mà là nhân công chế tạo so hát phong bầu không khí bên trong, So、binh sĩ. Binh sĩ t tăng tăng vẹn vẹn một lần đơn giản doanh tạc liền tạo thành tây đột quyết người đại lượng thương vong tại trong đại doanh ở giữa doanh t r ư ớ n g h ọ p tranh luận tây đột quyết tướng lĩnh cơ hồ toàn quân bị d i ệ t nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu tại vòng thứ nhất công kích qua đi phi thuyền cấp tốc ra tốc rời sân tránh ra đại doanh không vực cho mặt đất hỏa lực phát huy tây đột quyết người còn sót lại mấy cái có hy vọng tướng lĩnh tận chính mình có khả năng đem thủ hạ tụ h ọ p lại hơn một ngàn con chiến mã tập kết hoàn tất phải hướng lý nhị đại doanh khởi xướng công kích bọn hắn minh bạch trước đó tranh luận hoàn toàn chính là lãng phí thời gian chỉ có cầm xuống đường hoàn mới là bọn hắn duy nhất hy vọng chiến thắng theo bọn h ắ n nghĩ đường quân tại vòng thứ nhất công kích đằng sau tất nhiên sẽ hao phí một chút thời gian đến khởi xướng tấn công lần thứ hai bọn hắn vừa vặn lợi dụng cái này đứng không d ế t vào đường quân doanh tây đột quyết người tưởng tượng rất đầy đạn hiện thực cũng rất có cảm khi bọn hắn tập kết hoàn tất chuẩn bị khởi xướng công kích thời điểm sớm đã chuẩn bị sẵn sàng pháo binh hướng bọn hắn doanh địa phát động v ô thiên cái địa đà kích chu hạo nhiên ra lệnh một tiếng ba chiếc phi thuyền lần nữa lên không về phía tây người đột quyết đại doanh phát khởi lần công kích thứ hai bởi vì khoảng cách càng xa công kích phòng ở số lượng gia tăng máy liệt lần này công kích tre phủ tích c bị vòng thứ nhất công kích sợ vỡ mật tây đột quyết người nhìn thấy phô thiên cái địa hỏa lưu tinh hướng chính mình bay tới lần nữa khủng hoảng đứng lên rất nhiều người nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện mấy trăm cái hỏa cầu hướng về danh o t r ư ớ n g của mình xoay người bỏ chạy vừa rồi đạn lửa trong công kích có quá nhiều người là bởi vì tụ tập trong danh o t r ư ớ n g không cách nào chạy trốn mà bị đốt sống chết tươi cùng ở trong danh o t r ư ớ n g bị đốt sống chết tươi bọn hắn tình nguyện lựa chọn đi cùng đường quân liều mạng lần này có nhiều người hơn bị dẫm đạp mà chết toàn bộ tây đột quyết đại doanh lâm vào trong một mảnh hỗn loạn vẹn vẹn hai lần công kích liền tạo thành tây đột quyết người trên vạn Bất qua pháo kích vòng thứ t c hai u đạn pháo cùng pháo t n tiến pháo t trạng thái, thướng Tây đột quyết đột n doanh g đại hỏa làm lực kích o dài. Hai vòng công k rơi xuống một viên ba mươi kg trang thuốc đạn hỏa tiễn tại bên cạnh hắn bạo tạc đem hắn cùng âu hiếm chiến mã cùng hắn thủ hạ trung thành nhất dũng sĩ toàn đưa đi gặp bọn họ thiên thần Trưng 223, Cao Sương Chi Tây đột quyết người biết Thậm thuốc thuốc thời thuật Thậm trại thức trướng thảo vật một Tây tục Rõ ràng Sương người đường có được được phương Nhưng phương như lương chiến năm súng đạn bộ đội, thậm chí bọn hắn cũng lấy được sơ cấp thuốc nổ đen nổ vũ khí vi lực cực lớn Nhưng là bọn hắn không có kịp thời cải biến chiến thuật, thậm chí ngay cả hạ trại phương thức đều chẳng muốn cải biến Vẫn cũng nhân mã doanh lương thảo súc vật lan lộn ở cùng ngay Cao Chi có chí cấp lực cực có cải chí cả cải súc chỗ、Tây、vực mặc dù ngay cả sơ phối khí hạ hạ đại đội vi mã m lấy đều bộ vũ là là kịp dù ở nhưng là Tây đột quyết người hạ chu trong doanh địa khắp nơi hạo á cái y bình thường bởi vì thường từng nhiên sử dụng đạn lửa khác biệt bọn chúng là trên không trung lăng không nổ tung bị nhen lửa thiêu đốt t ề bị hàn phong thổi rất tán đặc biệt là phi thuyền bỏ ra những cái kia đạn lửa thậm chí ngay cả lý nhị doanh trướng đều bị bay tán loạn hỏa diễm đốt đi một cái lỗ thủng khác biệt chính là lý nhị cùng đường quân doanh trướng đều có sơ cấp phòng cháy năng lực thiêu đốt tể đốt xuyên lều vài đằng sau bên trong không có cái gì cơ bản sẽ không khiến cho càng lớn hỏa hoạn mà tây đột quết y người trong doanh địa khắp nơi là vật dễ cháy quả thực là đạn lửa hoàn mỹ nhất chiến trường thủy hỏa là vô tình như ta t nhìn xem tây đột quết y người trong đại doanh t h n g trạng lý thừa càn cảm khái không thôi lý Đức thừa ư cười ở n g i nói ra, Điện hạ, thủy hỏa vô tình muốn nhìn đối với p mắt muốn Thủy tình t nhìn người nào. ra, hỏa Hạ, h vô Lý càn nhìn cảnh tượng trước mắt c ó c mày thở dài nói ra lý đức tưởng lời này của ngươi là có ý gì lý đức tưởng cười cười nói ra điện hạ ta chỉ là tại cảm khái thủy hỏa vô tình nhưng muốn nhìn đối với người nào đối với chúng ta mà nói những đạn lửa này là bảo vệ vũ khí của mình đối với tây đột quết y người mà nói lại thành bọn hắn đùa đòi mạng cái này giống như là một trận mưa lớn đối với khô giáo thổ nhưỡng tới nói là một trận cam lâm đối với ngay tại nhóm lửa người mà nói lại là thai họa ngập đầu lý thừa càng nghe xong im lặng hồi lâu sau đó nói lời này của ngươi mặc dù có chút đạo lý nhưng là chúng ta không có khả năng bởi vì tây đột quết y người sai lầm chiến thuật liền đối bọn hắn tiến hành đánh giá như vậy cái này không phù hợp lao sư nói cho chúng ta biết c h u ẩ n tác lý đức tường nghe xong mỉm cười nói điện hạ chiến tranh vốn chính là tạng khốc không có người nào đối với người nào sai chỉ có kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc tây đột quyết người lựa chọn chiến thuật như vậy liền muốn gánh chịu hậu quả như vậy ở trên chiến trường chỉ có thích ứng hoàn cảnh mới có thể sống sót lời này không phải ân sư nói đến mà là gia phụ tự mình tại nói với ta lý thừa càn c a o mày nói lệnh tôn l ờ i nói mặc dù lanh khốc nhưng là cũng có đạo lý ta trước kia luôn luôn nghĩ đến lấy đức phục người nhưng là ở trên chiến trường chỉ có lấy thực lực nói chuyện vệ quốc công lão thành n g u quốc nói như vậy bản thái tử thụ giáo lý đức tường nghe xong mỉm cười nói điện hạ ngươi là một cái minh lý người ngươi thiện lương cùng nhân từ là chúng ta đại đường p h ư c khí nhưng là ở trên chiến trường nhân tử với kẻ địch chính là đối với chúng ta chính mình lớn nhất tổn thương lý thừa càng gật đầu hoàn toàn chính xác lao sư nói qua lời tương tự lời gì trên chiến trường chết mất địch nhân mới là tốt địch nhân ha ha ha quả nhiên là ân sư tính tình hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó quay người rời đi đối thoại của bọn họ mặc dù ngắn gọn nhưng lại phản ứng ra bọn hắn đối đãi chiến tranh ý nghĩ cùng thái độ lý thừa càng mặc dù thiện lương nhưng lại cũng minh bạch ở trên chiến trường thực lực tầm quan trọng mà lý đức tưởng mặc dù lãnh k h c nhưng lại cũng có được đạo lý của mình cùng tín n i ệ m đối thoại của bọ không chỉ có công bố chiến tranh tán khốc cùng vô tình cũng h i ệ n ra tranh bọn hắn tại đối mặt chiến n thời thái tại mặt đối độ c ù g lựa chọn.、Một、nước chữ quân cùng hổ quân tướng môn Một từ không giống với thời ở sau Thừa đó thời kỳ, Lý chỉ à n càng bắt t đầu ê lên. m chú trọng thực lực bồi dưỡng cùng c Hắn không h trọng tăng dưỡng bồi có muốn học tập quản lý quốc gia sự vụ còn muốn học tập chiến tranh sách lược cùng binh pháp h ắ n biết chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn làm tốt một cái hoàng đế đương nhiên đây đều là nói sau chiến tranh là tàn khốc nó không chỉ có mang đến tử vong cùng phá hư còn khiến mọi người gặp phải to lớn lựa chọn cùng lựa chọn nhưng là chính là bởi vì có những n à y quả cảm kiên nghị người mới khiến cho đại đường có thể trong chiến tranh đứng ở thế bất bại lựa chọn của bọn hắn cùng cố gắng không chỉ có cải biến đại đường vận mệnh cũng cải biến vô số người vận mệnh tên của bọn hắn cùng sự tích sẽ vĩnh viễn bị ghi khắc tại trong dòng chảy lịch sử t â y đột quyết người tại đối mặt thất bại thời biểu hiện ra chính là cực độ hỗn loạn cùng mê mang nguyên bản bọn hắn coi là bằng vào thực lực của bọn hắn cùng chiến thuật có thể thoải mái mà đối kháng đại đường quân đội nhưng khi bọn hắn nhìn thấy chính mình doanh địa bị thiêu đốt đạn đốt thành một vùng b i ể n lựa thời bọn hắn mới bắt đầu ý thức được tình huống tính nghiêm trọng bọn hắn chạy trốn từ phía ý đồ tìm tới chạy trốn đừng ra nhưng là ngựa của bọn hắn bởi vì kinh sợ mà không cách nào k h ô n g chế lương thảo của bọn họ xúc vật trong lúc hôn loạn bốn chỗ tán loạn hóa thành cho tàn binh lính của bọn hắn ở trong biển lửa dãy r u a t o à n bộ doanh địa thành một mảnh nhân gian địa ngục tướng lãnh của bọn họ trong lúc hôn loạn ý đồ tổ chức p h ả n kích nhưng là binh lính của bọn hắn đã đã mất đi sức chiến đấu bọn hắn không cách nào hình thành có hiệu chống cự tướng lãnh của bọn họ tại trong tuyệt vọng la lên nhưng là thanh âm của bọn hắn ở trong biển lửa biến mất d ũ khí của bọn hắn trong lúc hôn loạn phá h o á i tay đột quét người nguyên bản tiêu ngạo cùng tự tin tại thất bại bọn hắn bắt đầu hoài nghi mình bắt đầu hoài nghi chiến thuật của bọn hắn cùng thực lực bọn hắn bắt đầu đối với mình cùng tây đột quyết tương lai cảm thấy tuyệt vọng đối mặt thất bại cực thấp năng lực chịu đựng là thảo nguyên dân tộc bệnh chung một trong ác liệt hoàn cảnh sinh tồn để bọn hắn từng cái bộ tộc ở giữa trường kỳ tranh cướp lẫn nhau cho dù là có một cái mạnh có lực nhân vật giảng bọn hắn ghép lại cùng một chỗ bọn hắn cũng vô pháp muốn làm nông văn minh như thế kết thành vững chắc trình thể một khi mất đi cường lực nhân vật không chế du mục bộ tộc tạo dựng lên đế quốc cường đại sẽ cực tốc sụp đổ cho nên tây đột quyết người cá thể thượng cực kỳ dũng hoặc là đi theo cường giả hoặc là bản thân hủy diệt bọn hắn duy chỉ có thiếu khuyết trung nguyên vương t r i ề u loại kia tại chập trùng lên xuống ở trong đi về phía trước tính bền dẻo chiến tranh tàn khốc tại pháo kích kết thúc về sau vẫn còn tiếp tục chu hạo nhiên cùng lý đạo tông thừa dịp tây đột quết y người đại doanh thời khắc hối loạn mấy ngàn tên thứ nhất lục chiến quân đoàn binh sĩ hóa thân ném b o m tay đem hơn bốn mươi khoảng lựu đạn ném tới tây đột quết y người trong đại doanh lựu đạn ném mạnh khoảng cách tại võ giả lực lượng ra chỉ hạ nhẹ nhóm bay qua trăm mét cái này hơn bốn mươi 000 khỏa liệu đạn đem trong á á n né h h p kích c ù đại hỏa tay r ố n đến d o n h bọn họ lựu đạn như là như mưa rơi hướng tây người đột quỵt doanh địa chút xuống những cái kia lựu đạn trên không chung sẹt qua duyên dáng đường vào cùng chuẩn sắc mà rơi vào địch nhân doanh địa theo từng tiếng binh thai nhức c ó p tiếng nổ mạnh vang lên địch nhân doanh địa trong nháy mắt biến thành một vùng biển lửa mảnh vỡ cùng sóng xung kích tại trong doanh địa tàn phá b ờ bãi đến không hết người cùng xúc vật ngã xuống đất không dậy nổi khói lửa che đậy vốn cũng không làm sao sáng bầu trời đêm túc sát chi khí chạm mặt tới tây l ộ t q u y ế t người các binh sĩ tại liên tiếp không ngừng công kích đến hoàn toàn loạn trận ước bọn hắn chạy trốn từ phía ý đ ồ tìm tới an toàn chỗ ẩn thân nhưng là bọn hắn doanh địa tường vây phụ cận đã bị thứ nhất lục chiến quân đoàn đám binh sĩ hoàn toàn khống chế được ở thời điểm này lý nhị xuất lĩnh lấy kỵ binh Hướng địch n về h â n doanh chóng địa mau a b y đột i người của bọn hắn áo giáp tại ánh lửa chiếu Dọi Trên bọn hắn ánh xuống của lửa áo l ra dị h Phản phất là một chi không cách ư ờ n trứng nào ngăn cản g mắt một thiết là quyết â â n t lột q u y nhân sĩ binh tại đối mặt chi này hung manh trọng trang kỵ binh thời không hề có lực hoàn thủ bọn hắn vốn cũng không hiện tại phòng tuyến trong nháy mắt liền bị công kích thiết kỵ triệt để đánh vỡ các binh sĩ nhao nhao ngã xuống trong vũng máu tây l ộ t quyết người tướng lĩnh trong lúc hôn loạn còn muốn ý đồ tổ chức phản kích nhưng là binh lính của bọn hắn đã, đã mất đi đấu trí không cách nào hình thành có hiệu chống cự trên thực tế bọn hắn từ đầu đến cuối liền không có tổ chức lên qua có hiệu chống cự đường quân tiến công quá cấp tốc hỏa lực g i sạch lưu đạn trào hỏi Tăng thêm từng đợt h vừa vừa cuối cùng đ tây đột quyết người doanh địa bị hoàn toàn chiếm lĩnh binh lính của bọn hắn bị bắt hoặc bị giết lý nhị cùng chu hạo nhiên xuất lãnh đại đường đám binh sĩ lấy được trận chiến đấu này thắng lợi bọn hắn thắng lợi không chỉ là đối với tây đột quyết người đạt kích càng là đối với đại đường quân đội sĩ khí tăng lên cùng ủng hộ ba mươi không k hề ô n g h nghi ngờ đây là một trận đại thắng một trận chiến tranh sử thượng hiếm thấy to lớn thắng lợi lý nhị thật cao hứng chỉ dùng không đến hai ngày liền giải quyết chiến đấu hắn dâng lên một loại cảm giác kỳ quái tựa như là có người tại hắn trên lưng đánh thép tấm m ộ dạng bất quá chu hạo nhiên lại không có chút nào cao hứng sau khi chiến đấu kiểm kê tổn thất cùng thu hoạch hắn phát hiện phân đến trong tay mình thu được lại còn không chống đỡ được trận chiến này ba nghìn thứ hai lục chiến quân đoàn tiêu hao nói cách khác hắn chu hạo nhiên thế mà bồi thường tiền b ậ y hạ chiến đấu kết thúc thần liền không b ồ i lão nhân ra ngài lần này hao tổn ngài cho báo một chút ta về nhà tốt cùng xuân hiệu hoàn g trả đâu chu hạo nhiên không thiếu tiền nhưng không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán lần này đánh trận hắn không cầu kiếm lời bao nhiêu chỉ cần không b ồ i thường tiền là được lông cựu xuất hiện ở trên thân cựu hạ tự nhiên là tìm được lý nhị c h i n đầu lý nhị cũng phải tìm hắn đàm luận một số chuyện nghe chút hắn mở miệng đòi tiền lập tức liền đem mình muốn nói sự tỉnh cho quên hết đi bắt đầu cho chu hạo nhiên rót canh gà chương hai trăm hai mươi b ố tam đô núi chi chiến thượng thanh lý là không thể nào thanh lý không nói đến chiến tranh còn không có kết thúc cho dù là kết thúc lý nhị cũng sẽ không cho chu hạo nhiên một mau tiền để bộ đội chỉnh đốn băng tuyết dáng t ư ơ i cười lập tức nổ trại xuất binh nhất kỳ uy tư tiến s á t tam đô sơn tây đột q u y ế t vương đ ỉ n h chu hạo nhiên bộ đội tốt như vậy dùng, lý nhị đương nhiên sẽ không cứ như vậy thả hắn sẽ lĩnh nam tây đột quyết suy yếu tại cao sản chi chiến trung hiện lộ không thể nghi ngờ lý nhị lập tức cải biến ý tưởng ban đầu quyết định cho tây đột quyết tới một lần áp hơn đến chu hạo nhiên đối với quân phí vốn cũng không có báo bao lớn hy vọng lý nhị nhìn xem rất giàu có nhưng là muốn bận tâm sự tình cùng nhân tình cũng nhiều chi tiêu rất lớn lần này đối với tây đột quyết tác chiến tiền kỳ chủ lực sử dụng chính là hoàng đế t ư quân là chủ lực triều đình không có khả năng cho quá nhiều quân phí có thể cho một bộ phận hậu cần vật tư duy trì liền xem như không tệ đầu to còn muốn lý nhị chính mình xuất tiền túi đâu hắn bất trông cậy vào từ một cái quỷ nghèo ngón tay khe hở trừ tiền muốn báo tiêu quân phí chỉ là muốn nói cho hoàng đế đừng quên công lao của hắn mà thôi bất quá nghe lý nhị nói muốn tiếp tục đánh tây vực chu hạo nhiên không thể không nhắc nhở hắn một chút tiếp tục đánh xuống coi như không phải chiến tranh cục bộ lên cao đến quốc chiến trình độ chiến tranh quy mô không dễ k h ô n g chế muốn hắn suy tính một chút đại đường tình huống hiện tại đồng ý không cho phép hắn làm như vậy lý nhị không hề do dự hồi đáp thiết yếu muốn đánh tây đột quyết hiện tại chính là đầu hồ giấy bất thừa cơ đem bọn hắn đánh phục sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến đại đường tại tây vực thống trị vết xe đổ không thể không phòng mà lại chấm sau đó tinh lực chủ yếu sẽ không lại tây vực mà tại phương bắc tây vực cần một trận chiến định cắn khôn các loại chấm dành tay lại triệt để thu thập tây đột quyết trước khác nay khác trên chiến trường thay đổi trong n g á y mắt hai nước tương giao cũng là biến hóa khó lường thận hành ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn học chu hạo nhiên nghĩ lại một chút cảm thấy hắn nói rất có lý vô luận là từ tiềm lực cùng sự tình trình độ uy hiếp thượng xem tây đột quyết đối với đại đường tới nói thật đúng là không có chỗ xếp hạng đại đường hiện tại muốn chỉ là tây vực quyền khống chế cùng tiết lộ thông suốt triệt để đá thông đại đường cùng ba tư ở giữa đường bộ thông đạo nhưng là đại đường tạm thời cũng không có đầy đủ lực lượng nuốt vào toàn bộ tây vực cùng tây Đột quyết triệt để tiêu diệt tây đột quyết cùng đại đường vô ích không bằng giữ lại bọn hắn làm lớn đường cùng ba tư ở giữa khu giảm sốc tới có lời bất quá hắn hay là lo lắng chiến tranh mở rộng đằng sau sẽ mất khống chế lý nhị c ắ p c ắ p cười to ha ha ha ngươi cho rằng chấm muốn toàn lực đánh tây đột quyết liền có thể toàn lực đánh sao yên tâm đi chỉ cần cầm xuống yên k ỳ cùng quy tư người thế gia liền sẽ chủ động tìm tới tây bắc quyết khi lấy được tia lộ lợi ích đằng sau triều đình liền sẽ cùng tây đột quyết ngưng chiến khi đó trận chiến tranh này liền cùng chấm không quan hệ chu hạo nhi t r i ề u đình vẫn như c ũ bị người thế g i a nắm trong tay hắn muốn làm chút chuyện gì đó đều là khó khăn trùng điệp không tức giận ngược lại cao hứng trở lại chu hạo nhiên biểu thị không thể nào hiểu được tâm tình của hắn khi tây vực chi chiến kết thúc về sau chu hạo nhiên nhìn thấy trong triều đình tranh quyền đ o ạ t lợi mới rốt cục lý giải lý nhị ý nghĩ đương nhiên đây đều là nói sau chính diện chiến trường đại thắng chạy đến nửa đường cúc trí thắng được mời trở về ở trước mặt hướng đại đường hoàng đế nộp cuối cùng một phong quốc thư quốc thư đã nói cao sương tiểu quốc quả dân tại tây vực sinh tồn gian a n lại trường kỷ bị tây đột quét t ứ hiếp đại đường thiên minh đến Cứu、cao ứ u c sương trên dưới tại treo ngược cao sương quốc vương cúc trí thắng cùng toàn thể cao sương thần dân nhất trí quyết định từ bỏ cao sương vương quốc địa vị toàn thể gia nhập đại đường nguyện làm lớn đường triều đ ỉ n h phía dưới nhất châu huyện nhĩ cúc trí thắng nguyện đem cao sương vương thất tất cả t à i phú t h ổ địa hiến cho đại đường hoàng đế khẩn c ầ u đại đường hoàng đế bậy hạ thông cảm cao sương trên dưới thực tình không cần cự tuyệt lý nhị đương nhiên sẽ không cự tuyệt mang theo người ngọc tỷ truyền quốc trực tiếp liền trùm lên tại cao sương cảnh nội thiết lập châu huyện trên thánh chỉ cao sương lấy trung bộ đại lục châu làm danh giới chia làm hai huyện thừa thiết cao sương châu phủ cao sương thành vì phủ thành về lúc có đạo còn hạn cao sương vương quốc trí thắng giữ lại vương tước rời lĩnh nam đạo an trí thượng tự vương tức lộc thế tập vong thê đối với dạng này một phần chủ động nhập vào đại đường quốc thư chu hạo nhiên cảm thấy diễn kịch vết tích quá nặng nhưng là tại cao sương thành bên trong hiệu được một phen đằng sau để hắn cảm thấy khó có thể lý giải được chuyện xuất hiện cao sương từ trên xuống dưới tựa hồ cũng đối với nhập vào đại đường ô m thái độ hoang nên cẩn thận hỏi tham giải một phen chu hạo nhiên xem như minh bạch cao sương người vì gì nguyện ý từ bỏ vương quốc chuyển đầu đại đường nguyên nhân có ba một là thời đại này người cũng không có minh sắc quốc gia quan niệm là theo trân quốc vương hay là hoàng đế dù sao đều muốn nộ kẻ thống trị là ai cũng không ảnh hưởng hai là cao sương trường kỳ bị đột quyết khống chế người đột quyết cũng không am hiểu quản lý chỉ biết là một vị nghiền ép điều này khiến cho cao sương trên dưới tất cả mọi người bất mãn đại đường đánh bại tây đột quyết người lại so với bọn hắn am hiểu hơn quản lý địa phương đi theo đại đường lăn lộn tốt xấu không có người còn dám khi dễ ba là trận chiến này để cao sương trên dưới thấy được đại đường cường đại lực lượng quân sự vô cùng thấp tổn thất toàn diện tây đột quyết tinh nhuệ kỵ binh nhất là đại đường súng đạn bộ đội cường hãn để bọn hắn minh bạch đại đường một khi chính thức tiến vào tây vực ở vào tiết lộ cổ họng cao sương không có khả năng còn bảo trì tồn tại. c ù n trên thực tế lý nhị cho cao sương điều kiện thật là không tệ chứ an trí cao sương vương thất cam đoan an toàn của bọn hắn cho cao sương bách tính đái nộ cũng là rất tốt đại đường trướng mắt cao sương cái k ê a ba dưa hai táo lý nhị chỉ là cái kia đại bộ phận cao sương vương thất tích lũy tài phú bổ khuyết quân phí chi tiêu trực tiếp miễn mất rồi cao sương phủ một châu hai huyện năm năm nông thuế cùng lao dịch cao sương thương nhân địa chủ quyền quý lợi ích cũng không có động dạng này khẳng khái tự nhiên nhận lấy cao sương từ trên xuống dưới hoang nhen lý nhị cùng cúc trí thắng ở giữa khẳng định còn có cái gì giao dịch bất quá chu hạo nhiên không có hứng thú gì hắn thừa dịp chỉnh đốn khoảng cách trở về một chuyến lĩnh nam cho thủ hạ tiếp tế đạn dược cùng dược vật tây vực mùa xuân tới hơi trễ ngọc môn quân coi g i đem tiếp tế đưa tới thời điểm tây vực băng tuyết còn không có tan g ã lý nhị không muốn chờ tiếp tế một đạo, lập tức hướng yên cao sương chi chiến kết quả đã t r u y ề n đến tây đột quế y t vương đình tây đột quế y t người thu đến đại quân toàn quân bị d i ệ t tin tức thời đầu tiên là không tin nhưng liên tiếp bốn làn s ó n g thám tử mang đến đồng dạng tin tức sau bọn hắn bất hạnh cũng không được đánh p h ả i binh đoạt lại cao sương kia cái gì đánh nói nhẹ nhàng linh hoạt p h ả i đi cao sương đại quân thế nhưng là tinh nhuệ nhất t ư ớ n g vệ bọn hắn đều không phải là đường quân địch thủ ngươi trông cậy vào các bộ những mục nô kia có thể có tác dụng gì đường quốc không kiêng nghệ gì như thế chúng ta nếu là lối bước cho dù ngày sau đoạt lại tây vực hy vọng cũng mất tây vực các quốc gia ai còn phục chúng ta ta đề nghị các bộ toàn lực xuất binh thiết yếu đem đường quân đổi ra tây vực、4. tây đột quyết nội bộ hiện tại không thể phục chúng người một đám quý tộc tụ tập cùng một chỗ tranh luận không ngừng tây đột quyết nguyên bản cũng không bằng hiệt lợi đối với các bộ lực không chế khả hãn tinh nhuệ nhất tương vệ toàn quân bị diệt các bộ đầu lĩnh ngoài miệng kêu là tìm đường quân báo thù dựa hận nhưng trên thực tế căn bản không muốn điều chính mình bộ tộc binh lực cùng đường quân đánh trợn ngược lại là đối với khả hãn vị trí dục dịch muốn góc thiết cùng hí lợi thất muốn nói chuyện tạm thời b ô n g xuống nội bộ phân tranh nhất trí đối ngoại thế nhưng là bọn hắn đàm phán kết quả rất không lý tưởng thậm chí sớm mở ra tây đột quyết nội bộ có một lần đại chiến cứ như vậy lý nhị mang theo hai ba vạn người tại cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì có hiệu chống cự tình hôn giới chỉ dùng không đến hai tháng liền cầm xuống quy tư cùng yên kỳ cũng thuận lợi đạt tới tam đô sơn đông nam không đến năm trăm dặm địa phương cầm xuống quy tư cùng yên kỳ quá trình chi thuận lợi để bao quát lý nhị cùng chu hạo nhiên ở bên trong tất cả mọi người mở rộng tầm mắt t i ê n kỳ không nói dân nước yếu nhỏ ngay cả một chi ra dáng quân đội đều không có bình thường liền bị cao xương khi dễ gặp được đại đường cường hán nhất quân đội đành cũng không đánh liền đầu hàng yên kỳ vương, vương phi là người hán xuất thân thư hương m ô n đệ chưa tránh né tùy mặt chiến loạn đi vào tây vực nhà mẹ đẻ cùng lũng tây lý thị có chút họ hàng xa viết được mang theo đại quân đến đây tiến đánh chính là hoàng đế lý thế dân viết phong thư nhà tìm hoàng đế chấp đối hy vọng bảo trụ yên hữu kỳ vương tộc tài phú cùng địa vị lý nhị là cái liên thân huynh đệ cũng dám chặt n g o n nhân đương nhiên sẽ không cho cái này bắn đại bác cũng không tới họ hàng xa cái gì mặt m ú i hắn ưu đ ạ i cao x ư ơ n g vương thất cùng bách tính là bởi vì cao x ư ơ n g vị trí mười phần trọng yếu lại cao sương bản thân liền là người hắn thành lập tới vương quốc hắn vì tiết lộ yên ổn cùng lôi kéo cao sương b á c tính cho ưu đại tỉnh có, thể toàn. có thể yên kỳ tính là gì? yếu địa lợi không có địa lợi muốn văn hóa tán đồng không học thức tán đồng mà lại tiết lộ đ ồ n g đoạn rất nhiều đạo phỉ đều là lấy yên kỳ là lớn bản doanh cho dù là tại tây vực yên kỳ cũng là một người tăng chó ghét tồn tại lý nhị giữ lại yên kỳ vương thất chỉ làm cho chính mình tìm phiền thoái thế là chu hạo nhiên không thể tránh khỏi muốn làm công việc bẩn thiệu cùng dạ hát phong cao ban đêm dùng phi thuyền đem yên kỳ vương cung từ trên vật lý cho xóa đi lý nhị lưu lại hai người tiếp quản yên kỳ thành sau đó trực tiếp tiến vào quy tư cảnh nội quy tư diện tích rộng lớn nhân khẩu không ít mà lại bản thân sản xuất quãng sắt cùng bối thực lực bản thân tại tây vực gần với cao Có khác cảnh chi đóng kỵ Tây đột quyết ở tại cảnh nội đóng quân một quân nội ở người bọn i đội, càng là không ai n càng không h h bộ c là dám trêu c b ọ hắn ngay cả cao xương, cái này tây vực, tiểu bá vương đều không cao Tây cả cái vực có bá tiểu khi đều dễ qua bọn Hán. Bọn Hán quốc a bọn Bọn hắn. hắn q u vương tại tây vực càn dỡ đã quen cùng cúc văn thái một dạng chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn coi là tây đột quyết chính là cường quốc trần nhà biết được đường quân đến không những không đầu hàng còn dám đánh trả bảy nghìn quy tư quân mai phục tại g i ã ngoại muốn đánh đường quân một trở tay không kịp kết quả bị phi thuyền nhìn chặt chẽ vững vàng sau đó liền bị ngứa tay lý nhị mang theo năm n g h n kỵ binh cho chặt không có quy tư thái độ chọc giận lý nhị xử lý quy tư quân đằng sau hắn ra lệnh lý đạo tông mang theo thứ nhất lục chiến quân đoàn dạ tập quy tư tây đột quyết chu quân có thể là quy tư khoảng cách ngọc môn b i ể u khá xa lý đạo tông lười n h á t phái chuyên gia áp giải tù binh đánh có chút hung á c nửa đêm cực chiến năm nghìn tây đột quyết kỵ binh chỉ còn lại không tới năm trăm nếu không phải cần những n à y tây đột quyết người chiếu cố tịch thu được hơn vạn con chiến mã lạc đà đoán chừng lý đạo tông ngay cả những người này cũng sẽ không lưu lại đi không chỉ là quy tư vương ngay cả mặt khác quy tư người đều đối với đường quân đến ôm lấy rất lớn địa l bốn cái thành trì toàn dân thủ thành lý nhị phái người chiêu hẳng sứ giả đều bị giết hai cái lý nhị triệt để nổi giận. giải trừ thủ hạ kỵ binh lệnh hạn chế đây là lý nhị lánh binh đến nay lần thứ nhất hạ đạt mệnh lệnh như vậy nếu không phải lý đạo tông cùng chu hạo nhiên bọn người kiên quyết phản đối hắn còn muốn cho đệ nhất đệ nhị lục chiến quân đoàn cũng giải trừ quân kỳ đâu không có quân kỳ quân đội là cái gì không cần giải thích thêm đệ nhất đệ nhị lục chiến quân đoàn làm đại đường tương lai quân đội cơ sở tuyệt đối không có khả năng tham dự chuyện như vậy cũng may lý nhị còn có chút lý trí đang giải trừ lệnh hạn chế quân lệnh còn không có truyền xuống thời điểm liền thu hồi hắn là hoàng đế không phải những cái kia loạn thế vua cỏ cơ bản ranh giới cuối cùng vẫn phải có b hắn hắn ấ chu hạo nhiên g i h o cùng lý đạo tông tại công thành đương thời đạt hỏa lực bao trùm mệnh lệnh phô thiên cái điệu bao thuốc nổ cùng đạn pháo đánh tới hướng không cao lớn lắm thành trì đem phía trên quân coi giữ nổ người ngã ngựa đổ chu hạo nhiên không có bỏ được lại sử dụng đạn hỏa tiễn nhưng là bao thuốc nổ bao no để pháo binh có thể k ị n h tạo tây vực cũng có tu sĩ nhưng là đoạn thời gian trước lý cung phụng cùng chu hạo nhiên đem vân trung bí cảnh đánh cho tàn phế v ị bên trong kia quỷ cốc chuyển nhân chứng mềm tây vực tu sĩ k h á c căn bản không dám tham dự trận chiến tranh này cho nên đường quân căn bản không lo lắng công thành thời gặp được tu sĩ tập kích tay súng trường ngăn chặn đầu tường cùng tiến thủ pháo binh có thể đem bậy pháo đến dưới thành trên dưới một trăm mét địa phương na pháo q uy tư kiến trúc đại bộ phận là dùng tảng đá nặn g bùn thổ tu xây mà thành vô cùng giám chắc khiêm đả kích năng lực rất mạnh bất quá gặp được động một tí vài kg trang thuốc bao thuốc nổ cùng kiến trúc bằng gỗ không có bản chất khác nhau hỏa lực qua đi chính là một vùng p ế tích người tây vực cho tới bây giờ là sợ uy mà bất hoài n ư c m ặ hàng công thành trước ạ nạo h đầu sơn mạ n mạn sau cung kính thái độ làm cho lý nhị cực độ khó chịu hắn đem quy tư vương một nhà cho treo ở chỉ còn lại có một đôi đá vụn trên tường thành tịch thu vương thất tất cả tại phú cùng thổ địa quy tư quần quý địa chủ mục nô chủ hết thạy thành tù nhân gia sản sung công những cái kia tầng dưới chót thân phận làm nô lệ biến thành tự do thân trái lại thành quy tư tân chủ nhân tuyên t hệ hướng đại đường hoàng đế hiệu trung mà những cái kia tham dự thủ thành chiến người thì biến thành tù binh trở thành chữa trị đổ nát thê lương cùng trồng trọt chăn thả nô lệ dựa theo chu hạo nhiên tính cách hắn là không thích nô lệ nhưng là quy tư người để hắn mở rộng tầm mắt sợ uy mà bất hoài đức là một loại cực kỳ khắc nghiệt đánh giá chu hạo nhiên trong trí nhớ chỉ có có hạn mấy cái quốc gia có loại này tìm đường chết truyền thống chưa bao giờ nghĩ tới ở thế giới này cũng có đồng dạng quốc gia tồn tại cụ thể chi tiết ta không mới biết để tránh gây nên độc giả kh chu hạo nhiên nhìn thấy tình huống viễn siêu hắn nhận biết đến mức hắn cảm thấy lý nhị cử động thế mà còn rất n u hòa bốn đánh xuống yên kỳ cùng pi tư đại đường trên cơ bản liền k h ô n g chế được tây v ự c đông bộ đại bộ phận địa khu sau đó chính là cho tây đột q u y ế t người lại đưa lên một lần đại đường rung động băng tuyết dáng tươi cười đằng sau bộ đội không có cách nào lại dùng mã lạc ba lê vận chuyển tiếp tế vất quá ngay cả diệt t ă n g quốc lại tiêu diệt hết mấy vạn tây đột q u y ế t đại quân đường quân thu được số lớn ngựa cùng đặt đà có đầy đủ súc vật kéo vận chuyển đối với quân đội tính cơ động cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng ba tháng đấy càng nhiều đường quân từ ngọc môn ti lý nhị mang theo ba mươi đại quân đi tới tam đô sơn đông nam không đến năm trăm i n dặm địa phương tại tây vực thảo nguyên khoảng cách năm trăm i n dặm cùng trực tiếp đạt đến tây đột quyết vương đình không có bao nhiêu khác nhau lý nhị sở dĩ lựa chọn đậu ở chỗ này chính là vì cho muốn cốc thiết cùng hí lợi thất đầy đủ thời gian điều động binh lực xem như lập lại c h i ề u cũ muốn cốc thiết cùng hí lợi thất đánh h ư ở n g hực khí thế nhưng khi lý nhị xuất hiện ở bên cạnh họ thời điểm bọn hắn hay là trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí đình chỉ nội loạn nhất trí đối ngoại nhưng là tây đột quyết nội bộ trải qua thời gian dài phân tranh Muốn cốc cùng này phong hãn không liên cùng từng cái lực chế có thiết thất tự thủ hí hai khả hạ, lợi cái bọn ộ tộc một tụ tập tạp cũng chỉ chi đàm đến là luận, lên quân. không vạn người tạp bài b hắn rất rõ ràng chi bộ đội này nhìn như binh hùng tướng mạnh trên thực tế chân thực sức chiến đấu kém xa cái k i a tại cao x ư ơ n g toàn quân bị diện tám mươi tinh nhuệ giữa bọn hắn hay là rất tán ý mặc kệ nội bộ đánh thành điệu r ằ n gì g cũng không nguyện ý từ bỏ tây vực đem tinh nhuệ nhất bộ đội bỏ vào tây vực ứng đối đại đường chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra tám mươi đại quân trong khoảnh khắc liền bị tiêu diệt hết hiện tại đến sinh tử tồn vong thời điểm bọn hắn không thể không hướng hiện thực túi đầu dù là biết rõ mười vạn đại quân khả năng cũng là t ạ g đầu người cũng không thể không k i ê n trí lên nhưng là muốn cốc thiết cùng hí lợi thất hai người còn ôm lấy một tia may mắn bọn hắn từ một số người trong miệng biết được lần này đường quân tiến vào tây vực là đường hoàng lý thế dân khư khư cố chấp hoàng đế quân đội số lượng không nhiều hậu cần cung ứng rất nhanh xảy ra vấn đề cũng không có thời gian giải tác chiến năng lực cho nên bọn hắn đang đánh cược đường hoàng lý thế dân cũng không phải là muốn mở ra một trận quốc chiến bọn hắn đem đại quân chú đóng ở khoảng cách đường quân doanh không đến năm mươi dặm địa phương lập tức phái ra một cái cấp bậc rất cao sứ đoàn cùng đường hoàng triển khai đàm phán trên thực tế bọn hắn kỳ thật thành công lý nhị chân đích không muốn cùng tây đột q u y ế toàn t diện khai chiến bởi vì như vậy đối đầu đại đường mà nói không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t nhưng là cái này không có nghĩa là hắn hiện tại liền muốn cùng bọn hắn ngồi tại đàm phán trước bàn giải quyết vấn đề hắn muốn là trên phạm vi lớn suy yếu tây đột q u y ế thực t lực đến cam đoan tây vực trường chỉ cựu an bất quá thân là một cái có lòng d ạ hoàng đế lý nhị nhìn thấy tây đột quất sứ đoàn thời hay là biểu hiện ra tương đương nhưng tại trận kia trên hiến hội lại là không có tô định phương cùng lý đạo tông thân ảnh đệ nhất đệ nhị lục chiến quân đoàn trong danh địa đèn đốt sáng trưng khắp nơi là uống rượu ăn thịt nướng binh sĩ nhưng những binh lính này không có một cái nào là lệ thuộc vào hai chi quân đoàn bọn hắn đều là bộ đội hậu cần phái tới khách mời diễn viên trong danh o chướng không có một hay chu hạo nhiên tại trên hiến hội ỉ vào bàn tay vàng đại sát tư phương đem tay đột quyết sứ giả uống say ngất một mạng lớn mà đổi thành một bên hoàn thành quanh co đệ nhất đệ nhị lục chiến quân đoàn cũng chuẩn bị xong đại sát tứ phương Chương 225, tam sơn chi chiến c h i tranh u n Chiến g t r có đôi khi coi trọng quy tắc có đôi khi không coi trọng quy tắc mấu chốt xem quy tắc có lợi cho phương nào tây đột quyết sứ giả cùng đường hoàng n â m u ố c luôn hoan đồng thời đường quân lại tại đ ố i số lần tại mình quân địch áp dụng vây quanh nghe là đại đường không nói võ đức lại như là một cái không biết tự lượng sức mình tự sát cử động nhưng tại đại đường mà nói tây đột quyết là cái không coi trọng chiến tranh quy tắc mục tiêu cùng tây đột quyết mà nói đại đường cũng là không coi trọng chiến tranh quy tắc mục tiêu song phương đấu quá nhiều năm trong bóng t ố i tích lũy cựu hận nhiều lắm mặc kệ là phương nào chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhất định sẽ cho đối phương một lần đả kích trí mạng cho nên song phương mặc kệ ở trên chiến trường làm ra dạng gì động tác đều là hợp lý đường quân phái gia đệ nhất đệ nhị lục chiến quân đoàn đi làm đánh lén nhìn như không coi trọng có thể tây đột quyết người ngay tại đảng hoàng chờ đợi đường hoàng cùng sứ giả đàm phán kết quả sao bất bọn hắn cũng đang làm lấy chuẩn bị đàm phán là cái gì một câu có đánh mới có đàm luận đây là chiến tranh song phương đều biết đồng thời công nhận đồ vật kết quả là cho dù là tại ngày này trong đêm lý đạo tông bộ cùng hai mươi không không không tây đột quyết kỵ binh chính diện gặp phải song phương đánh n ử a đêm tin tức truyền đến song phương thống xoáy trong lỗ thai thời cũng không ai cảm thấy có vấn đề gì chỉ bất quá trận chiến này là lý đạo tông bộ diện địch tám nghìn t ù binh hai nghìn đường quân đại thắng tây đột quyết đại bại cho nên ở trên bàn đàm phán lý nhị đại biểu sách ra một chút điều kiện hạ khắc tây đột quyết phụ trách đàm phán sứ giả cũng không có dơ chân mà là lựa chọn ẩn nhẫn s ử suất một cái chiến lược kéo dài chờ đợi trên chiến trường hình thức trở nên có lợi cho chính mình t h ờ lại ném ra ngoài điểm mấu chốt của mình lý nhị cũng không nắm này chờ lấy bức kế tiếp chiến báo đến, đến chu h chu ó c ú t tâm, liền tự mình đạt tới chiến trường bận liền mình chiến nhị lục chiến đệ q â n đoàn n hạo â vây Tây nhân n quanh người ngăn trên con đường trận mã quyết qua sau, lui Chu phía địa. địch thời phải thiết chí phục kích đột trực tiếp rút đi ở nhiên cảm thấy chiến sự tiến triển quá chậm cho lý nhị phát báo muốn cho tây đột quyết đại doanh đến cái hung ác xin mời lý nhị làm tốt trùng kích chuẩn bị đem địch nhân đổi tới tam đô sơn đến tiến hành một trận bao vây tiêu diệt chiến tam đô sơn địa hình thực sự rất thích hợp đánh trận tiêu diệt không lợi dụng cũng có chút lãng phí lý nhị bản ý chính là thông qua tiêu diện tây đột quyết sinh lực đã thực hiện đối với tây đột quyết chen ép khống chế để tây vực thu hoạch được nhỏ bé từ bên ngoài đến quân sự áp lực nếu chu hạo nhiên đưa ra muốn cho tây đột quyết tới một cái hung hạt đến hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt hắn thậm chí trực tiếp mang tới tây đột quyết tất cả sứ giả giữa ban ngày liền xuất lính kỵ binh hạng nặng trực tiếp trùng kích tây đột quyết đại doanh còn lại những cái k i a tây đột quyết kỵ binh nhưng không có tinh nhuệ ương vệ tác chiến tố chất cùng năng lực tám vạn người tụ tập cùng một chỗ bọn hắn chắc chắn đường quân cái tia ba mươi không không không người tới không dám trùng kích bọn hắn đi cho nên bọn hắn doanh địa bố phòng không thể nói có chút ít còn hơn không cũng có thể nói là cơ hồ không có khi biết lý nhị mang theo kỵ binh b ọ n tới cách bọn họ đại doanh không đến hai mươi dặm thời điểm bọn hắn mới nhớ tới cấu trúc doanh trại sự tình đáng tiếc lý đạo tông không cho bọn hắn cơ hội này mang theo đệ nhất lục chiến quân đoàn cảng không ngừng dùng hỏa pháo tập kích q u y dối bọn hắn cấu trúc hành động tại lý nhị xuất lĩnh thiết kỵ đi vào vị trí công kích thời điểm chu hạo nhiên mang theo hơn năm trăm pháo binh xuất hiện ở tây đột quyết đại doanh s ử tây chu hạo nhiên sớm ngay tại phương hướng này chuẩn bị hơn hai n g h n mai đạn hỏa tiễn chứa đầy bao thuốc nổ cùng đạn lựa phi thuyền cũng tại phương hướng này trở lệ nhìn thấy lý nhị cùng lý đạo tông xuất lĩnh bộ đội tiến nhập dự định vị trí hắn lập tức hạ lệnh pháo binh đem tất cả đạn hỏa tiễn đánh về phía đ ộ t quyết đại doanh đồng thời mệnh lệnh phi thuyền trực tiếp công kích d ụ c cốc thiết cùng hí lợi thất danh o trướng chỗ khu vực loại chiến thuật này không phải lần đầu tiên sử dụng chu h ạ o nhiên lý nhị cùng lý đạo tông phối hợp xe nhẹ đường quen đạn hỏa tiễn rửa sạch đảo loạn địch nhân chất ư ớ c súng đạn bộ đội mở ra tiến công lỗ h ổ n g kỵ binh hạng nặng tiến quân thần tốc thông qua lặp đi lặp lại trùng sắt tiến một bước đảo loạn địch nhân đại doanh cuối cùng là đệ nhất lục chiến Chí ít không phù hợp chu hạo nhiên chiến thuật tưởng tượng cũng không quá phù hợp súng đạn bộ đội ở trên chiến trường địa vị bất quá lý nhị cũng không muốn tỉ mỉ chế tạo súng đạn bộ đội xuất hiện quá nhiều tổn thương dù sao đường quân thiết kỵ đã đầy đủ đối phó đ ị c h nhân cần gì phải tổn thất quý giá súng đạn bộ đội đâu phải biết vì chế tạo đệ nhất lục chiến quân đoàn lý nhị thế nhưng là đỉnh lấy áp lực lớn tiêu hao vô số vật lực tài lực cùng nhân lực chế tạo chấn quốc thần khí giống như tồn tại đương nhiên sẽ không tùy tiện để nó xuất hiện tổn thất lớn mà lại lần này hắn mang theo súng đạn bộ đội đi ra đánh trận còn có một cái mục đích đó chính là để trong đại đường bộ từng cái thế lực nhìn thấy hắ có thể mặc dù là như thế không hợp lý chiến thuật phóng tới tinh nhuệ mất hết tay đột quyết đại quân trên thân đó cũng là một loại hàng duy đặc kích hơn 2.000 mai đạn hỏa tiễn nhìn xem khí thế rộng rãi uy lực to lớn nhưng ở một cái phân tán hơn tám vạn nhân mã to lớn trong doanh địa muốn tạo thành diện tích lớn trực tiếp sát thương cũng là không thể nào thụ chế đạn hỏa tiễn trang thuốc có hạn Độ càng h h xác quan trọng ô n g cậy vào b hơn là những ngày tây đột quýt người là lần đầu tiên nhìn thấy đạn hỏa t i ễ n loại uy lực này to lớn cách vài dặm liền có thể mang đến sát thương còn kèm theo tiếng vang cùng sương mù vũ khí đối với tây đột quết y người sĩ khí đả kích là trí mạng nhân loại sợ hai bắt nguồn từ không biết càng bắt nguồn từ vô tri khi trên chiến trường xuất hiện một loại có thể là mấy loại hoàn toàn không cách nào lý giải vũ khí vũ khí bản thân tạo thành ảnh hưởng liền sẽ gấp đội bị phóng đại đạn hỏa tiễn công kích kết thúc đưa tới hôn loạn cùng trực tiếp sát thương chí ít tạo thành trên vạn người tử thương đó là cái phi thường khoa trương số lượng phải biết tại cao sương chi chiến trung gặp phải dạ tập tây đột quết y tinh nhuệ ưng vệ kỵ binh cũng bất quá là như thế cái chiến tổn mà thôi đây chính là tinh nhuệ cùng đã mô hợp khác nhau tám mươi không không không ưng vệ dù gì cũng không có triệt để bông tha chống cự chỉ bất quá đám bọn hắn không có tổ chức thôi có thể trước mặt tám mươi không không không đám ô hợp từ đầu đến cuối đều biểu hiện được mười phần kém cỏi phản ứng t r ì đội không nói để đạn hỏa tiễn đánh trực tiếp chính là binh tìm không ra đem đem tìm không ra binh h á lại chỉ có từng đó là một cái hỗn loạn có thể khái quát bất quá đ ổ i được đường quân góc độ xem địch nhân càng là hỗn loạn càng là tổ chức lực dưới đáy ưu thế của bọn hắn lại càng lớn đạn hỏa tiễn rửa sạch vừa kết thúc chu hạo nhiên liền để pháo binh cưới lên ngửa quay trở về chặn đánh trận địa lúc này tới lui đã lâu phi thuyền đang chẳng to lớn phi thuyền mang tới cảm giác g á p bách tại đêm tối cùng ban ngày hiệu quả quả thực là trên trời dưới đất cao x ư ơ n g chi chiến trung phi thuyền chủ yếu còn sót lại chính là dạ tập đ ị c h nhân chỉ biết là đường quân ở trên trời cũng có thần binh nhưng cụ thể là cái bộ rắn gì người nhìn thấy không nhiều lần này phi thuyền là tại giữa ban ngày xuất hiện mang cho trên mặt đất tây đột quyết người giác quan trùng kích muốn so ban đêm lớn vô số lần phi thuyền vừa xuất hiện bóng ma khổng lồ bắn ra trên mặt đất vô số tây đột quyết kỵ binh tướng nó xem như cái gì thần tạo vật n h o nhao, nhao quỳ xuống bãi phục đại doanh ở trong người hào hào quỳ đến một mạng lớn khí lợi thất chạy ra doanh tập kết binh lực ngăn chở người nhà đường đó là người nhà đường binh khí không phải thiên thần sứ giả các người đám này tên n g u xuẩn khí lợi thất b i ế t phi thuyền tồn tại dù sao đại đường không trung hàng tuyến đã khai thông lại không ngừng mà thời gian hắn không chỉ biết đường quốc có có thể dẫn người bay trên trời phi hành khí thậm chí còn gặp qua mật t h á m vẽ phi thuyền bức họa hắn chưa phát g i á c loại này chỉ có thể dùng để kéo vận chuyển hàng hóa người phi hành khí ở trên chiến trường có tác dụng gì nhưng là những cái tia không biết phi thuyền tồn tại người đúng vậy nghĩ như vậy người có thể bay ở trong trời cao không phải thần tích lại là cái gì khí lợi thất bất không được bất cứ hiệu quả nào hắn chỉ có thể táo bạo phát tiết bất mãn trong lòng so sánh còn muốn tổ chức phản kích hí lợi thất dù cốc thiết liền muốn r ứ t k h o t nhiều khi hắn phát hiện phi thuyền hướng phía chính mình sở tại phương hướng mà đến lúc này bằng vào chính mình xuất chúng võ lực đẹ vào một nhóm chiến mã chấn an được chiến mã đằng sau mang lên tâm phúc của mình tại hôn loạn trong danh o địa phóng n g ự a hướng bắt chạy t h ủ n mạng phi thuyền rất mau tới đến lúc trước hắn doanh t r ư ớ n g trên không một hơi bỏ ra đến hơn hai mươi cái trang thuốc m ộ ư ơ i phần bao thuốc nổ cùng hơn hai mươi mai pháo tối đạn cải tiến hàng đạn đ e m phía dưới doanh chướng nổ lên trời nhìn thấy dù cốc thiết doanh chướng bị tắc hủy ký lợi thất mới phản ứng được đường quân phi thuyền mục tiêu là hắn cùng dụng cấp thiết đây là một lần c h ạ m thủ hành động bất quá hắn phản ứng chậm một bước một bước chậm bước bước chậm khi hắn thật vất và chế phục bên người một nhóm lạc đà chuẩn bị cưỡi chạy t r ố n thời một viên đạn lửa công bằng rơi xuống đỉnh đầu của hắn đem hắn cùng dưới thân lạc đà cùng chung quanh mười mấy người biến thành tiêu đốt bó đ ố t ký lợi thất nhảy xuống lạc đà ý đ ồ dùng túi nước bên trong nước r ộ i tắt ngọn lửa trên người chỉ là không như mong muốn những cái tia đạn lửa bên trong sang cùng lân trắng căn bản không phải thủy năng dội tắt đồ vật Mách dần dần lúc i ệ này lý đạo tông mệnh lệnh đệ nhất lục chiến quân đoàn pháo binh đối với địch nhân đáp ứng phát động pháo kích phi thuyền doanh tạc đạn hỏa tiễn rửa sạch cùng pháo binh hỏa lực kết hợp với nhau gió tây bắt vội tây đột quyết trong đại doanh khắp nơi là liệt hỏa khói đặc đếm không hết tây đột quyết kỵ binh bị đốt đều cha gọi mẹ phi thuyền rời đi về sau bọn hắn rốt cuộc minh bạch trên bầu trời cự vật cũng không phải là thần minh tạo vật mà là người nhà đường khủng bố binh khí chỉ là bọn hắn tỉnh ngộ hơi trễ ngay tại pháo kích lúc kết thúc lý nhị dẫn đầu thiết kỵ tại ngắn mũi sửa đổi sau bắt đầu động hai mươi không không thiết kỵ từ đệ nhất lục chiến quân đoàn mở ra lỗ hồng sông vào trong doanh như lưới dao cắt đ ầ u hũ bình thường tùy tiện liền đục xuyên đại doanh mang đi mấy ngàn địch nhân tính mệnh như vậy vừa đi vừa về trùng sát mấy lần tây đột quyết đại doanh bị triệt để đánh băng còn lại tây đột quyết người cưỡi lên thật vất và chấn an được chiến mã liều mạng hướng tam đô sơn phương hướng chạy trốn tam đô sơn có tây đột quyết một đạo phòng tuyến cuối cùng chạy trốn tới nơi đó mượn nhờ hiểm trở địa hình nói không chừng bọn hắn còn có ngăn t r ở đường quân thế công cơ hội lưu tại trong đại doanh chỉ là đang chờ chết có thể là chờ lấy bị bắt làm tù binh sau đó lý đạo tông dẫn đầu đệ nhất lục chiến quân đoàn tiến vào đại doanh lấy tuyến hàng bộ binh trận hình t h à n h trừ trong doanh địa lưu lại quân địch tại súng đạn hóa chiến tranh tiền kỳ nhiều khi đơn binh vũ khí tạo thành sát thương lớn xa hơn vũ khí hạng nặng mấy ngàn tay súng trường cùng tàn quân khoảng cách gần giao chiến bày biện ra cơ h ộ i là thiên về một bên cục diện tuyến hàng bộ binh hỏa lực đồng loạt tại trên thảo nguyên bằng thẳng giống như là một cái cự đại cối xay nghiền ép mà qua đại bộ phận chưa kịp đạo tà từ khai chiến đến tây đột quyết đại doanh bị đánh băng lại đến lý nhị xuất lĩnh kỵ binh truy kích chạy trốn tàn binh cuối cùng đến đệ nhất lục chiến quân đoàn thu thập xong tàn cuộc toàn bộ tác chiến quá trình thời gian hao p h í không đến năm tiếng nhưng là trận chiến đấu này cũng không có bởi vì tây đột quyết đại doanh hủy diệt mà kết thúc c h ỉ ít có ba người thành công trốn ra doanh địa hướng bốn phương tám hướng chạy trốn trong đó có hơn phân nửa là tại hướng tam đô sơn phương hướng chạy trốn mà bọn hắn tại lý nhị thủ hạ kỵ binh truy kích hạ chính hướng phía tô định phương bố trí tốt túi trận mà đến chu hạo nhiên cho tô định phương lưu lại rất nhiều vật tư dùng cho bố trí trận tô định vương cho tây đột quyết tàn binh bố trí ra một cái tuyệt mệnh c ố i trận khi d ụ cốc thiết dẫn đầu mấy ngàn tàn binh cửa vào đại trận thời điểm trước mặt của bọn hắn xuất hiện mấy đạo do l ư ớ i sắt tổng số bất ngàn nhỏ hám ngựa hố tổ hợp thành trận đánh phòng tuyến sau phòng tuyến tay súng trường dùng súng trường đánh rất tiên phong đằng sau lập tức rút lui đến đạo thứ hai phòng tuyến d ụ cốc thiết gặp trận đánh địch nhân không nhiều phía sau mình lại hội tụ càng nhiều thủ h ạ hắn không có ý định đường vòng muốn vọt thẳng đi qua mau chóng đến tam đô sơn khẩu thiết trí nhà mình phòng tuyến vững chắc vương đình một đạo phòng tuyến cuối cùng c dưới tay hắn chỉ cần kỵ h n g có binh đã liên tục ó công đường hoàng phá n thẻ đường n h quân rất bốn đầu phòng lại giữa tuyến có hơn vạn nhân mã dưới tay hắn kỵ binh đã liên tục công phá đường quân bốn đầu phòng tuyến có hơn vạn nhân mã đằng sau hắn quyết định nhất cổ tắc ký tiến lên Bởi vì lý người h ị t bản năng cầu sinh thập phần cường đại nếu biết phía trước có đường sống tất cả bãi binh liền có nhất trí mục tiêu thế mà khôi phục không ít sĩ khí kiến dụng cốc thiết vương kỳ phía trước công kích phía sau bãi binh cũng mặc kệ mặt khác theo sát lấy liền xuống tới chu hạo nhiên trên không trung nhìn xuống đây hết thảy dùng đúng bộ đàm liên hệ tô địa phương lao tô có thể thu lưới r ụ n g cốc thiết lập tại bại binh bên trong bị cho hắn cơ hội đào tàu k ý lợi thất đã chết đánh dụng r ụ n g cốc thiết chúng ta lần này chiến đấu nhiệm vụ coi như kết thúc chờ trở, trở lại tân châu ta cho mọi người thêm tiền thưởng chu hạo nhiên là cái rất bây giờ người tuyệt đối sẽ không cho bọn thủ hạ vẽ b á n h nướng cho đều là bây giờ c h ỗ t ố t vừa nghe nói đánh giặc xong có tiền thưởng cầm đệ nhị lục chiến quân đoàn binh sĩ từng cái ngao ngao kêu tiến nhập sau cùng dự thiết trận địa chuẩn bị thu lưới dụng cốc thiết vương kỳ mặc dù tại công kích đội ngũ phía trước nhất nhưng là bản thân hắn lại là nút ở phía sau bên người đi theo mấy trăm tâm phúc bảo hộ l công kích đội ngũ rất nhanh tiếp cận một đạo tiếp phòng tuyến bất quá đạo phòng tuyến này thượng cũng không phải chỉ có cỗ nhỏ tay xuống trường mà là khoảng chừng một nghìn năm trăm người trận địa trước lưới sắt có bốn tầng mà lại bọn hắn còn đào chiến hào đến ngăn địch dù cốc thiết phái ra tiên phong chỉ là bị mấy vòng tập kích liền còn thừa không có mấy hắn lúc này cũng ý thức được quyết định của mình khả năng có sai nhưng phía sau lý nhị đã nhanh đuổi theo tới hắn không thể không kiên trì tiếp tục công kích nhưng khi hắn coi là cần hao phí không biết bao nhiều pháo hôi mới có thể đột phá đường quân chặn đánh thời điểm đạo phòng tuyến này thượng đường quân thế mà rút lui chiến cuộc không cho phép hắn suy nghĩ nhiều lập t rất nhanh liền vượt qua đạo phòng tuyến này bất quá bởi vì dày đặc lưới s ắ t cùng cái k i a đạo chiến hào nghiêm trọng kéo c h ậ m tây đột quyết kỵ binh tốc độ đi tới dẫn đến phía sau bộ đội cùng phía trước t r ù n g kích bộ đội đè ép cùng một chỗ trong lúc nhất thời giống như một khối nhỏ trong khu vực kỵ binh mật độ trở nên cực cao ự c c hơn một vạn người tụ tập tại một vật rộng bất quá hai dặm nam bắc dài không đến ba dặm nhỏ hẹp trong khu vực nhân viên mật độ xa xa vượt ra khỏi kỵ binh bộ đội an toàn hành quân cùng tiến công mật độ giú cốc thiết lửa cháy đến nơi không tâm tư đi cân nhắc loại này kinh khủng kỵ binh mật độ cất dấu phóng cho bọn hắn một điểm nho nhỏ rung động chu hạo nhiên thông qua phi thuyền bắn tín hiệu công kích trên mặt đất công binh nhìn thấy tín hiệu nao nao h nhấn ở trong tay tin k i ế p nổ bọn hắn đã sớm tại mảnh này nhỏ hẹp trong khu vực bố trí trọng lượng vượt qua một trăm năm mươi tấn bao thuốc nổ cùng địa lôi không sai biệt lắm móc giông chu hạo nhiên mang tới tất cả bạo phá trang bị tin thiết bị dẫn nổ khiến cho trong thời gian ngắn dẫn bạo dự trôn chất nổ trở thành khả năng oanh oanh oanh b ú n liên tục không ngừng mà tiếng vang xuất hiện tại tây đột quyết người dạy gặt nhân mã b ậ ở trong bạo tạ sinh ra sóng xung kích mang theo người đếm không hết đá vụn mảnh vỡ các loại tạo thành liên tục không ngừng cao năng phong bạo quét sạch mảnh khu vực này đại bộ phận địa phương tới gần bạo điểm nhân mã bay thẳng thượng tiên trở thành chân của tay đức mà càng nhiều nhân mã thì là bị lấy siêu âm tốc phi hành mảnh vỡ cùng đá vụn đã đặt thành cái sảng toàn bộ nổ tung quá trình trèo trống kéo dài không đến ba phút nhưng là liền cái này ngắn ngủi ba phút hơn vạn nhân mã trực tiếp chết d ụ c cốc thiết vận khí xem như tốt bên cạnh hắn có mấy trăm tinh nhuệ bảo hộ c à n thương chỉ là bị hai viên bi thép cùng ba khối đá đánh xuyên qua phổi cùng cổ tốt xấu rơi xuống cái toàn thế, không muốn hí chương ầ n q u é hai trăm hai mươi sáu tàn độ sơn chi chiến hạ chiến tranh là tàn khốc không ai hưa thích chiến tranh lý nhị không thích chu hạo nhiên không thích liền ngay cả lấy bảo gia vệ quốc vì trách nhiệm tô địa phương lý đạo tông mấy người cũng không thích chiến tranh nhưng nhiều khi chiến tranh là không thể tránh khỏi không có người có thể chạm tại đạo đức trên bãi đất thổi phồng hòa bình nhưng hoàn toàn liền có một đám người như vậy đứng ở đạo đức trên bãi đất đến chỉ trích là lớn đường mang đến thắng lợi vĩ đại người khi tam đô sơn mặt phía nam chiến trường quét dọn xong lý nhị làm ra đối với tam đô sơn phòng tuyến phát động lần tiếp theo thời điểm tiến công người thế g i a xuất hiện ở trên chiến trường bày ra đến không hết đạo lý thuyết phục lý nhị đến đây dừng tay mặc dù lý nhị đã sớm nói sẽ có người đứng ra ngăn cản bọn hắn tiếp tục đá kích tây bất quyết nhưng kiến thức qua đời người nhà đáng g i ậ n sắc mặt đằng sau chu hạo nhiên nổi giận bệ hạ thần chưa bao giờ có từng nghĩ tới vì nước chinh chiến sẽ đổi lấy một cái chiến trường đồ tể danh hảo thân cảm thấy bị khuất ngài nói nên làm cái gì? chu hạo nhiên trực tiếp nằm ngựa tại lý nhị trong đại trướng lòng tràn đầy bị phẫn hắn mang theo ba nghìn l í n h nam binh sĩ vượt qua mấy ngàn dặm liên chiến mấy tháng thật vất vả đi theo hoàng đế đánh rất tây đột quyết sau cùng nguyên khí lại bị theo ở phía sau kiếm tiện nghi người thế g i a chỉ trích vì sát thương quá nhiều làm đất trời oán giận cùng đổ tể hành vi vất vả chút ra ít tiền hắn đều có thể nhịn nhưng là hắn nhịn không được người thế g i a loại kia cao cao tại thượng thái độ hắn cái này dẫn đội đều bị bêu xấu để phía dưới những quân sĩ kia nghĩ như thế nào bảo ra vệ quốc còn đánh ra sai tới lẽ nào lại như vậy bất kể là kiếp trước hay là thế giới này luôn có một chút không biết m ù i vị hôn chướng ứa thích nhảy ra cho người ta ngột ngạt chu hạo nhiên phi thường thất vọng lý nhị cũng rất thất vọng hắn đuổi đi trong đại t r ư ớ n g những người khác chỉ để lại chu hạo nhiên cùng lý thừa càn ba người song song nằm trên mặt đất nhìn qua đại t r ư ớ n g trên đỉnh thông khí miệng ngẩn người a ra tỷ phu các ngươi nói người thế ra đến cùng là nghĩ thế nào lý thừa càn trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc chúng ta đánh thắng trận khóa chặt tây đột quyết chi chiến thắng cục những người kia lại không nguyện ý tiếp tục đánh a ra ngại thật muốn như vậy thù bình sao lý nhị thản nhiên nói không cam tâm đương nhiên không cam tâm lý thừa càn nghiến răng n h ĩ lợi tam đô sơn mặt kia chính là tây đột quyết vương đình muốn cốc thiết cùng hí lợi thất đều đã chết chúng ta n h ấ t cổ tác khí cầm xuống vương đình tây đột quyết liền không có đại đường tại tây vượt địch nhân lớn nhất cũng sẽ không có đánh tới một bước này để cho chúng ta từ bỏ một kích cuối cùng nhi từ chỗ nào có thể cam tâm lý nhị hỏi chu hạo nhiên thật hành nên đoán trách đã phản nạn qua ngươi sau đó có tính toán gì không chu hạo nhiên đ ô n g nhiên ngồi xuống song quyền nắm chặt nói chuyện này không xong cao minh ngươi nhớ kỹ đem sự tình hôm nay ghi ở trong lòng nhìn cho thật kỹ đem chuyện này xem như thúc g i tây đột quyết chi chiến đến đây cũng không kết thúc bệ hạ cùng ta sẽ lưu lại một cái kéo dài hơi tàn tây đột quyết làm cho ngươi đá cây chân tây vực tạm thời không thể không có người thế g i a chúng ta tương lai kinh lịch bất tại tây vực mà tại nội bộ không giải quyết rơi thế g i a m ô n t h i ệ t cái này nằm ngoài đại đường trên thân hút máu độc trùng đại đường nhất định sẽ dẫm vào tiền chiều vết xe đổ lý thừa càn gật gật đầu ta nhớ kỹ tỷ phu ngươi sau đó phải cùng người thế g i a so chiêu sao đương nhiên ngươi đừng quên người thế g i a còn tại cô lập lĩnh nam có chút sổ sách ta sẽ từ từ u ố n g bọn hắn tính toán chu hạo nhiên đứng lên đối với lý nhị hành lễ nói bệ hạ thần muốn chức về lĩnh nam chuẩn bị chúng ta muốn làm chuẩn bị còn có rất nhiều lý nhị ngồi xuống mỉm cười nói t â m của ngươi không có loạn t h u ậ t tiện chấm chờ tin tức tốt của ngươi chấm sẽ không bạc đ á i có công tướng sĩ ngươi yên tâm đi thôi chu hạo nhiên rời đi không có chút nào lưu luyến lý thừa càn hỏi phụ thân a ra tỷ p h u trong lòng có hoa khí hắn sẽ không làm loạn đi lý nhị phất tu mỉm cười thần hành việc nhỏ thượng có thể sẽ phạm hồ đồ nhưng đại sự tuyệt đối không phạm sai lầm hắn là cái rất có lòng dạng người một chút ủy khuất vẫn có thể chịu được hy vọng đi như t ử cảm giác sau trận chiến này tỷ phụ giống như là biến thành người khác hắn chỗ nào thay đổi tỷ phụ trở nên có lệ khí hắn trước kia luôn luôn lấy thiện ý đối đại t h ê nhân lấy ý thuật cứu người vô số lấy giống tốt cứu dân trăm tỷ tỷ nhưng bây giờ trên người hắn tràn đầy sắc khí mỗi một cái ánh mắt đều giống như muốn nhắm người m à phệ a ra nhi tử có chút sợ hắn ha ha ngươi biết sợ sẽ tốt vi phụ chỉ lo lắng ngươi cùng hắn ở chung lâu mất đi lòng k í n h sợ tỷ phu cũng có lòng k í n h sợ hắn kính sợ lòng người kính sợ nhân tính k í n h sợ tự nhiên nhưng là hắn không kính sợ hoàng đế đã nhiều năm như vậy ngươi gặp qua hắn thật sợ sệt qua cái gì sao lý nhị vô vô nhi từ bà vai n g trọng tâm trường nói một người không biết sợ hãi sợ người không đáng sợ Đáng không không sợ là không thể không chu ế người của m ì hạo thận hành không phải h nhiên n không có thể,、e e e thể. E、t i học học rời đi tây vực về nhà bồi vợ con chờ đợi mấy ngày bồi thường một chút không có ở nhà ăn tết tuyệt đối sau đó trực tiếp đi thiên nhai hải giác tam đô sơn chi chiến cũng không có bởi vì hắn rời đi mà kết thúc lý nhị cuối cùng vẫn định lấy thế gia áp lực dù n g phi thuyền cùng hỏa pháo oanh mở thông hướng tây đột q u y ế t vương đỉnh con đường nhưng đường quân lại chưa tiến vào tây đột q u y ế t vương đỉnh đây là lý nhị trận chiến này mục đích cuối cùng nhất cũng là người thế gia có thể tiếp nhận danh giới cuối cùng người thế gia đóng vai người khuyên can nhân vật đem a sử na g i a tộc người thừa kế nhỏ nhất hạ lỗ đài ba đẩy lên tây đột q u y ế t hát vị muốn g ố c thiết cùng hí lợi thất song song chế i n tử vốn là hôn loạn tây đột q u y ế t nội bộ căn bản tuyển không ra cái gì hợp cách người thừa kế cùng đại đường đàm phán lại không thể thiếu đẩy ra một cái khả hạn g đến xử lý sau khi chiến đấu công việc loại này phòng tay sự tình l i ề n thuận lý thành trương giao cho chỉ có mười ba tuổi hạ l ô đài ba trên thân một cái t r a i t r a i hải tử có thể làm sự tình chính là khi tốt tượng đất nhìn xem một đám tranh quyền đoạt lợi người chia cắt lợi ích đại đường cùng tây đột q u y ế t đàm phán quá trình không cần nhiều lắm lợi đại đường đao chống đỡ tại tây đột quỵ trên đầu tự nhiên là muốn lấy được lớn nhất tích lợi người thế ra đến kiếm tiện nghi không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ từ bỏ đại đường nên được đồ vật đây cũng là lý nhị có thể tiếp nhận người thế g i a tới làm người khuyên can nguyên nhân một trong lần này đàm phán kết quả rất nhanh liền đi ra chủ yếu kết quả có bốn cái thứ nhất tây đột quyết thế lực hoàn toàn rời khỏi tây vực tây đột quyết vương đ ì n h hướng bắc di chuyển một nghìn dặm không có đại đường cho phép tây đột quyết các bộ không đắc đạo tam đô sơn phía bắc năm trăm dặm phạm vi chăn thả thứ hai tây đột quyết trả lại năm đó đột quyết sau chiến đấu chạy trốn tới kỳ cảnh bên trong đột quyết các bộ nhân khẩu tổng cộng ba trăm hai mươi không không không n g ư ờ i cũng bồi thường đại đường có phí lấy dê bỏ ngờ quy ra kế giá thứ ba trong m Đô bóng tối giao dịch điều kiện có bao nhiêu ngoại nhân không được biết nhưng chỉ là cái này bốn đầu cũng đã khóa cứng tây đột quyết đối với tây vực thẩm thấu khả năng nhưng là trước khác nay khác đường hoàng lý thế dân chỉ là dùng một chi không đến bốn vạn người bộ đội liền cơ hồ tiêu diệt hết tây đột quyết tất cả hai trăm linh không không không tinh nhuệ tây đột quyết các bộ tổn thất nặng nề căn bản không có khiêu chiến lực lượng mà lại đến tiếp sau đường quân đã tiến vào tây vực chuẩn bị thu thập ba mươi sáu nước còn lại mấy cái kia đau đầu lúc này ai dám sờ đại đường rủi ro không chừng tây vực đường quân lúc nào liền có thể trở lại đánh tới hai trăm không không không tinh nhuệ ở thời điểm tây đột quyết đều không phải là đại đường đối thủ húng chi hiện tại là tinh nhuệ mất hết bọn hắn lấy cái gì chống cự đường quân b i n h phong đánh không lại liền phải nhận sợ hai đến đây tây đột quyết triệt để rời khỏi tây vực vứt bỏ cơ hồ tất cả giàu có chi địa đại đường y dành truyền khắp tây vực tây vực các quốc gia tại kiến thức đến cao xương yên kỷ cùng tự nhiên biết làm như thế nào tuyển bất quá những ngày cùng lý nhị quan hệ không lớn hiệp nghị đình chiến ký tên hoàn tất ngày thứ ba lý nhị liền cùng lý thừa cản cùng một chỗ gây phi thuyền trở về trường an đại chiến kết thúc đại đường lấy được thắng lợi huy hoàng đệ trên dưới triều đình vì đó chúc mừng lý nhị bởi vì trận chiến này thắng lợi tại dân gian cùng triều đình thu được cao hơn danh vọng một cái có thể liên tục mang theo thần dân không ngừng từ một lần thắng lợi đi hướng một lần khác thắng lợi đế vương luôn luôn được người hoan nghênh mang theo đại thắng chi huy lý nhị trên triều đình tuyên bố đối với đại đường quân chế tới một lần lớn điều chỉnh đơn giản tới nói chính là tổ kiến càng súng đạn bộ đội biểu hiện quá mức trói sáng trước kia triều đình trung còn có rất nhiều người vì hạn chế hoàng đế lực lượng bốn chỗ bao vây chặt đánh không cho súng đạn bộ đội tiếp tục mở rộng cơ hội lý nhị trong triều gặp to lớn lực cản mới có chu hạo nhiên tại lĩnh nam tổ kiến đệ nhị lục chiến quân đoàn sự t ì n h bất quá lần này hắn lần nữa đưa ra tổ kiến mới súng đạn bộ đội thanh em phản đối trong nháy mắt nhỏ rất nhiều lý nhị xuất ra kế hoạch là đầu tiên hoàn thành thập lục vệ súng đạn hóa dính đến bộ đội số lượng vượt qua sáu mươi sáu vạn người súng đạn bộ đội đối với hiện tại đại đường mà nói là cái gánh nặng rất lớn bởi vì lý nhị không muốn tiếp tục kéo dài phủ binh chế con đường mà là muốn chuyên chú tổ kiến sức chiến đấu càng mạnh nghề nghiệp hóa bộ đội cái này mang ý nghĩa đại đường có tương đương một bộ phận quân nhân cần thoát ly sản xuất nếu như đổi được trước kia không cần người thế ra phản đối ngụy trinh là có thể đem nước bọn nôn hoàng đế trên mặt đại quân thoát ly sản xuất làm quân sự những thổ địa kia ai đến c h ồ n g c h ọ t ngươi phải kể tới vạn gia đình tập thể mất mùa sao hiện tại không giống với lúc trước đại đường xuất hiện nghiêm trọng lương thực quá thừa vấn đề dứt bỏ mặt khác không nói nuôi sống sáu bảy vạn bộ đội năng lực vẫn phải có đương nhiên lý nhị biết súng đạn bộ đội có bao nhiêu đốt tiền cũng không có trông cậy vào một đạo ý chỉ liền có thể hoàn thành thập lục vệ súng đạn hóa h ã n tại đưa ra tổ kiến càng nhiều súng đạn bộ đội đồng thời trên phạm vi lớn cắt giảm các nơi chiết s ú n g phủ số lượng giảm bớt trên địa phương quân phí chi tiêu cá nhân hắn còn lấy ra năm trăm linh không không sâu tiền vốn đến phụ cấp binh bộ lúc này mới không có gây nên dân bộ quá lớn phản ứng chỉ là giảm bớt chiết s ú n g phủ quy mô xúc động không ít quân đội đại lao lợi ích lý nhị phương thức giải quyết rất đơn giản có thể đánh tiến biết quân đi tây vực cùng phương bắc phát huy nhiệt lượng thừa hoàng đế sẽ không bạc đại bọt hắn không thể đánh trông n o n việc nhà trung hậu bối đưa đến sắp thành lập trường quân đội đến học tập hoàng đế đưa cho ngươi hậu nhân an bài được ra nói tóm lại lý nhị là cái rất đủ ý tứ hoàng đế lĩnh nam khai phát kế hoạch chấp hành cho đại đường quân đội rất nhiều không có thế g i a bối cảnh tướng lĩnh cùng sĩ quan một đầu hợp pháp p h á t tài đường đi bây giờ cải biến quân chế thời điểm cũng chưa quên lão huynh đệ bọn hắn cũng không thể nói hoàng đế cái gì người ta thật đã đủ ý tứ đợi đến tại tây vực chia địa bàn người thế g i a trở về trường an thời điểm lý nhị đã nhanh đao chém đay dối giải quyết quân chế thượng đại bộ phận vấn đề tỉnh táo lại người thế ra muốn ngăn cản đã tới đã không kịp lý nhị một loạt hoa mắt thao tắc để lý thừa cảm thấy được cái gì là lao luyện phương thức làm việc được í t lợi không nhỏ lý đạo tông cùng tô định phương mang theo bộ đội trở lại trường an lý nhị p h ả i lý thừa cản ra n g h ê n đón ba mươi dặm cho đủ những n à y vì nước lập xuống công lao hạn mã tướng sĩ mặt mũi mặt mũi cho lớp vải lót cũng phải cho lý đạo tông phong không thể phong đạt được một nghìn mẫu t h ư c gấp tiền h nhiệm đại đường lục chiến quân giáo sơn trưởng đại vị cùng cùng là trưởng quân đội sơn trưởng lý tĩnh sánh vai cùng xem như đạt đến nhân sinh định phong tô định vương đ ổ i phòng võ ấp quật tông thụ phải võ vệ đại tướng quân thêm thực cấp hai trăm hộ đệ nhị lục chiến quân đoàn đệ nhất danh o doanh trưởng bành cựu thụ khai quốc huyện nam tước vị ban thưởng trường an phủ đ ệ một tòa đệ nhị lục chiến quân đoàn danh o thứ hai doanh trưởng tịch quân mua thụ khai quốc huyện nam tước vị thăng n h i ệ m đệ nhị lục chiến quân đoàn đệ nhất đoàn phó đoàn trưởng đệ nhị lục chiến quân đoàn tham l ư u đoàn cùng đoàn hậu cần thành viên phòng tuấn lý cảnh hằng chính sử mặc trường tôn hoán lý đức tưởng lý đức kiện bọn người đồng đều đạt được ngợi khen ban thưởng khiến cái này đám đời thứ hai phụ mẫu quả thực phong quan một thanh lý nhị phong thưởng tướng lĩ tất cả tham chiến nhân viên đều chiếm được số lượng khác nhau chiến lợi phẩm ban thưởng cùng thổ địa tiền tài các loại ban thưởng đệ nhất lục chiến quân đoàn b ở i vì là hoàng đế tư binh thân phận binh bộ chỉ cấp một phần khảo công sách ban thưởng rất ít bất quá bộ phận này ban thưởng lý nhị tự móc tiền túi trận chiến này kết quả có thể nói là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu từ đại đường chỉnh thể góc độ đến xem trận chiến này triệt để đặt vững đại đường đối với tây vực lực k h ô n g chế suy yếu tây đột quyết đại địch này tây bắc biên hoạn chí ít sẽ không lại là k h ố n nhau biên quan một vấn đề lớn t i ê lộ đông đoạn hoàn toàn nắm giữ tại đại đường trong tây bất tại bị giới hạn tây đột quyết cùng tây Chỉ để nắm giữ trên con đường này thương mẫu mạnh mạnh thế tất sẽ tăng nhanh đại đường phát triển kinh tế đại đường khống chế tây v ự c đằng sau tương đương với mở ra một cái càng lớn thị trường có thể đối xứng một chút trước mắt đại đường quốc bên trong khẩn trương lương thực quá thừa vấn đề đây đều là nhìn thấy chỗ tốt không thấy được chỗ tốt còn có rất nhiều tỷ như lý nhị đối với ba tư có thể tiến hành trực tiếp trên lục địa t r i viện tây đột quyết tiếp tục tồn tại để đại đường có một cái cự đại khu vực giám sóc tránh khỏi trong ngắn hạn cùng ba tư trực tiếp, tiếp xúc chờ chút còn có chính là đại đường trực tiếp tiếp xúc chờ chút chỉ chờ đại đường răng lợi cho dù tốt một chút liền có thể triệt để ăn bọn hắn đương nhiên đối với đại đường tới nói là phương diện tốt đối với những khác quốc gia tới nói chính là bừa đòi mạng một dạng đồ vật đầu tiên là tây đột quyết không gượng dậy nổi cơ h ồ là chắc chắn sự t ì n h tây đột quyết ký kết hiệp nghị định chiến cái kia bốn từng cái từng cái kiện để nó đánh mất cơ hồ bình thường quốc t h ủ cùng tất cả tại tây vực cùng tia trên đường lợi ích chu hạo nhiên đã tại đột quyết chi chiến kết thúc về sau cho đại đường tìm được một đầu ứ n g đối thảo nguyên du mục bộ tộc phương pháp có hiệu đại đường đối với tây đột quyết học theo khống chế nó、no、kinh tế nhân khẩu cùng thương phẩm bọn hắn cơ hồ không có lần nữa quật khởi khả năng. loại cục diện này đối với tây đột q u y ế t thượng tầng mà nói không khác bị chặt đi tay chân nhưng đối với tầng dưới chót dân chăn nuôi cùng mục nâu không nhất định là chuyện xấu phàm là đều muốn nhìn theo góc độ khác vấn đề hiện lợi thất bại đằng sau đầu nhập vào đại đường thảo nguyên các bộ những năm này trải qua cũng không tệ không phải vậy đại đường cũng không thể an ổn n u ố t vào m ả n g lớn p h ư ơ n g bắc thảo nguyên xem như chính mình chăm ngựa nhà máy cùng lông cựu nơi sản xuất tại tây vực các quốc gia mà nói bọn hắn phải đối mặt tình huống khả năng so tây đột quất càng thêm học bếp không giống với trong lịch sử cái kia đầu thời nhà đường chỉ có hai nghìn vạn nhân khẩu đại đường thế giới này đại đường có đầy đầy đủ nhân kh c trải qua yên kỷ cùng quy tư chiến sự lý nhị càng phát ra cảm thấy chu hạo nhiên ý nghĩ càng thêm phù hợp hiện thực cần trong triệu thảo luận như thế nào cho tây vực cùng vương bắc thảo nguyên phân chia phân danh giới thời điểm lý nhị bác bỏ tại những địa khu này thiết lập đô hộ phủ đề nghị mà là yêu cầu trực tiếp tại những n à y lãnh thổ mới thượng thành lập lấy người nhà đường làm chủ thể huyện p h ủ khung bất quá loại chuyện này nói dễ làm coi như quá khó khăn đầu tiên phải giải quyết chính là di dân vấn đề phóng t ớ i trước kia lương thực không đủ ăn thổ địa không đủ chủng hướng địa phương khác di chuyển nhân khẩu coi như dễ dàng nhưng bây giờ đại đường ở vào lương thực quá thừa trạng thái mà lãnh thổ mới hoặc là hoàn cảnh ác liệt thảo nguyên hoặc là bao cắt đầy trời tây vực không lo ăn uống người nhà đường bách tính a n nguyện ý ly biệt quê hương rời đi nơi đó lại có chính là người địa phương miệng muốn thế nào an trí vấn đề đây cũng là tây vực các quốc gia áp lực chỗ tại quy tư kinh lịch để lý nhị đối với tây vực vô cùng thất vọng rất không có khả năng tiếp tục giữ lại bọn hắn cái này đã chú định tương lai trong một đoạn thời gian tây vực lại biến thành một cái cự đại bình định chiến trường đương nhiên nếu như người ở đó thức thời cũng không phải là không có thích đáng biện pháp giải quyết triều đình tranh luận thời gian rất lâu cuối cùng hoàng đế cùng t r i ề u thần đã đặt thành thỏa hiệp đột quyết trốn cũ thiết tây bắc đạo ngọc môn phía tây tam đô sơn phía nam thụ cấp hồn phía bắc thiết ti lộ đông đạo lại mặt đến đại huyện tạm thiết kia lộ tây đạo đại đường mới tăng ba đạo t r i địa phủ huyện thiết trí tạm thời dựa theo nơi đó đã có thành trì chọn lựa phù hợp địa điểm thiết lập lý nhị cho người thế g i a đặc quyền có thể hướng ba đạo di dân nhưng là quyền địa cần thông qua triều đình lập hồ sơ thành lập hoàn chỉnh thống kê cùng thu thuế hệ thống những này đều không cần lý nhị quan tâm tự có trong triều người đi xử lý hắn hiện tại quan tâm làm ộ t chuyện khác lý cương khoái không được chương hai trăm hai mươi bảy mê mang thượng lý cương tại triều đình địa vị hết sức đặc thủ bình thường không hiền sơn không lộ thủy nhưng hắn lại là lý nhị rất trọng yếu cố vấn hay là thái tử lao sư c à những g là làm qua trước tùy t á Thái phát cái i Kiến thành lao sư, môn sinh cố lại trải triều chi tiên tử tử thành trước trì, thể tốc thế Dương Dũng duy sư, như được Cương cùng ẩn môn rộng đình.、Lý、nhị phát động huyền môn bên nếu không hắn không ổn định thế cục đều là cái vấn n cố có có cấp cục hay Lý lao Lý lấy Lý là sau, đều đề. võ năm gần đây lý cương thường trú đông cung trên mặt nội là dạy bảo thái tử trên thực tế là đại biểu cho rất nhiều người đối với lý nhị vị hoàng đế này tán thành chỉ cần hắn còn tại đông cung lý thừa càn thái tử thân phận chính là bị nói có người chỗ thừa nhận cũng mang ý nghĩa lý nhị hoàng vị có tương đương hợp lý tính tại lý nhị mà nói lý cương tồn tại có thể cho hắn giảm bớt rất nhiều phiền thoái không cần thiết đáng tiếc lao nhân gia lớn tuổi thân thể lại không tốt mấy năm trước là song động có chút không tiện lần này bệnh nặng chỉ sợ khó mà vượt đi qua lý nhị cần một lần nữa cho thái tử tìm một cái thích hợp lao sư duy trì cục diện bây giờ đ ế vương làm việc nhiều khi không n g tình lao tiên sinh bệnh nặng thời khắc lý nhị hỏi thăm hắn ai là nhân tuyển thích hợp lý nhị nhìn thấy ba người này danh tự không có lo lắng nhiều liền trực tiếp bác bỏ tiên sinh chi ý chấm biết được khổng khanh ba người đích thật là tốt thái sư nhân tuyển làm sao khổng khanh vững mình ngụy h u y n thành quái vỡ vương khuê g i á n mua thực sự khó xử trách nhiệm à. lý nhị cảm khai nói bây giờ thế đạo không thể so với trước kia lễ nghĩa đạo đức cố nhiên đạo người chính đủ nhưng tình thế hỗn loạn đã lên thái tử nên học không phải quân tử chi đạo lý cương hiếp mắt lên dây có tinh thần lộ ra dáng tươi cười bậy hạ chính trong lời nói yếu hại nếu là trên đời không thận hành chỗ cái gọi là tình thế hỗn loạn bất quá vương triều chuyện xưa thôi lý nhị điểm đầu chính là bởi vì thận hành xuất hiện chấm thấy được một cái không giống với đại đường chấm coi là tiên sinh sẽ đề cử thận hành lý cương k ẽ lắc đầu thận hành tự nhiên là lựa chọn tốt nhất lục bình không dễ vô câu vô thúc chỉ là hắn còn quá trẻ trước mắt mà nói tại các nhà rằng có chưa ra kết quả thật sự là không thích hợp trở lại trường an tiên h sinh coi là t h ậ n hành khi nào có thể trở về lão hủ không biết bất quá lão hủ coi là t h ậ n hành lưu tại lĩnh nam cũng không phải là chuyện xấu bệ hạ vị đã vững chắc thái sư là ai cũng không trọng yếu ngược lại là bệ hạ dung hợp phương nam chi thủ bút không có khả năng dừng lại tiên h sinh lời ấy chấm lòng có sợ hãi tuy nói lĩnh nam chi khai phát thuận lợi t h ậ n hành cùng chấm lại là lo lắng lĩnh nam mất cân bằng sau gây nên sự cố tiên sinh nên đó có thể thấy được chỉ là vài năm l ĩ n h nam đã có siêu việt phương bắc các đạo chi thế chấm cùng thận hành khác biệt lo lắng sự tỉnh tại lớn bất tại nhỏ bệ hạ quá lo lắng lão hủ xem thận hành cũng không phải là tầm mắt chật hạ người bởi vì cái gọi là tin mà không nghi ngờ thận hành tại lĩnh nam làm cho dù tốt l ĩ n h nam cũng là đại đường bệ hạ lại lại cho hắn chút thời gian lại có làm sao thiên sinh là đang giúp hắn cầu tình chấm nhưng không có khi mười năm ước hẹn làm thật bệ hạ ý chí huyên bác cho là sẽ không tiện cận như vậy lão hủ lời nói quả thật lo lắng thận hành bức bách tại bệ hạ áp lực đi sai bước nhầm lão hủ trong quan chủ cột cùng lĩnh nam lui tới tin tức càng phát ra cảm thấy xem không hiểu thận hành chuyện làm lão hủ xem không hiểu không sao bệ hạ cần nhìn h i ể u a chấm minh bạch đa tạ tiên sinh chỉ điểm sai lầm chấm còn có một chuyện mong rằng tiên sinh dạy hoặc Bệ hạ xin hỏi lão hủ ngày giờ không nhiều khi g i ả n g thì giảng xin hỏi tiên sinh thiên hạ là người nào thiên hạ lý cương trầm mặc đường này trên khuôn mặt giàn mua hiện lên một tia buồn vô cớ Bệ hạ nếu là lúc trước lão hủ sẽ nói thiên hạ cho là hoàng gia thiên hạ cho là sĩ phu cùng hoàng đế cộng trị chi thiên hạ bây giờ lão hủ sẽ nói thiên hạ chính là người trong thiên hạ chi thiên hạ tiên sinh lời ấy làm giải thích thế nào lý nhị hỏi lý cương từ tay háo giữ n h i ệ t bên trong run run dày dày lấy ra một quyển phát vàng thư quyển đây là thái tử từ lý thuần phong trong tay cầm tới thận hành làm ra c h i thủ bản thảo chưa thành công khai bệ hạ nhìn qua liền c h i kỳ ý thận hành phần này bản thảo bất kể có phải hay không là bản ý của hắn đều không thể ma diệt quyển sách này chung lời nói đồ vật cuốn sách này nên chỉ mở ra kích cỡ cũng không xâm nhập luận thuật quá nhiều nhưng nó đôi câu vài lời ở giữa công bố đạo lý để lão hủ rung động không thôi lão hủ đạt được cuốn sách này quyển đã có hai năm có thừa dạ dạ quan tưởng cân nhắc vào trong đó thấy được một cái mới có thể sẽ thoát khỏi vương triều l â n hồi thế gi Bệ hạ vừa v ẫ n rất tốt sinh nghiên cứu như thời cơ phù hợp hay là để thận hành đem nó làm xong lão hủ có loại dự cảm cuốn sách này như thành thêm nữa chi hành học phái học thức cùng các nhà kết hợp thận hành có thể lập thành thánh lao tiên sinh nói có chút kích động trên mặt nổi lên hồng quang tựa hồ phi thường hướng tới quyển sách này hiện thế lý nhị còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão nhân ra đối với một quyển sách như vậy tôn sùng coi chừng thu hồi lưu lại trở từ từ nghiên cứu hắn lần này đến mục đích đã đạt tới hạ chiếu dùng t i ê n tử ngự diễn đưa lão tiên sinh trở lại quê hương lý cương nói rất đúng lý nhị địa vị vững chắc ai tới làm thái tử lão sư cũng không trọng yếu lệnh hồ đức phân làm quan l ụ n g quân sự tập đoàn c ó thể nhất đem ra được văn nhân bài diện lên làm thái tử thiếu sư cũng chính là chuyện thuận lý thành trương tây đột quyết sau chiến đấu rất nhiều chuyện không giải quyết được chỉ là thảo luận đi ra cái bộ không đại khái cụ thể khi nào có thể chứng thực ai cũng nói không rõ ràng bất quá chuyện của triều đình tạm thời cùng tại phía xa thiên nhai hải giác chu hạo nhiên không quan hệ bởi vì bỏ qua cuối năm giao dịch hoàng phủ đa bảo có chút tức giận để chu hạo nhiên liên tục chạy hai lần khi công nhân bốc á c hãn vương quốc cần đưa vào thương phẩm rất nhiều chu hạo nhiên thứ cần thiết cũng rất nhiều. chỉ d ự ngươi, chạy chạy ngươi, ngươi, ngươi nếu là khai thông đường thuyền ở trên đảo thêm ra nhiều người như vậy nhiều như vậy hàng hóa muốn thế nào giải thích không phải rõ ràng nói cho những người khắc kết giới phía sau có bí mật sao hắn hay là nghĩ hết khả năng bảo trụ kết giới phía sau vương quốc không nhận từ bên ngoài đến uy hiếp chu hạo nhiên cảm thấy ý nghĩ của hắn có chút đơn thuần ngươi không có khả năng vĩnh viễn để cho n g ư ơ i vương quốc bảo trì t h ầ n bí sớm muộn cũng có một ngày nó sẽ bại lộ ở trước mặt người đời ngươi đến cùng là nghĩ thế nào hoàng phủ đa bảo nói ra mảnh lục địa này có tự nhiên thiếu hụt muốn phát triển rất không có khả năng mà lại bằng vào chúng ta chi thức dự trữ căn bản là không có cách giải thích kết giới tồn tại ta mặc kệ ngươi tại đại đường làm cái dạng gì kết giới phía sau thế giới ngươi cũng không cần đụt vào chu hạo nhiên cùng hoàng phủ đa bảo đều là người xuyên việt nhưng là bọn hắn đối với thế giới này nhận biết phương thức có bản chất khác nhau chu hạo nhiên là không nhận ước thúc có thể thỏa thích thi triển một loại kia mà hoàng phủ đa bảo thuộc về bị trói buộc sớm đã nhìn thấu hết thẻ người hai người từ ban đầu cùng trung trí hướng đến bây giờ khác nhau chỉ dùng không đến thời gian hai năm chu hạo nhiên nói ta không rõ tại sao phải biến thành dạng này ngươi tự hồ không có vừa mới nhìn thấy ta thời loại kia hưng phấn cùng hy vọng hoàng phủ đa bảo đem hắn đưa đến trong thư phòng của chính mình chỉ vào mãn ốc lộn xộn lại sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng thư tịch nói bởi vì ta không nhìn thấy tương lai trong những sách này sửa sang lại tri thức ở trong ta nhìn không thấy kết giới bên kia tương lai ngươi biết không trong mắt của hắn thất lạc che giấu không đủ chương hai trăm hai mươi tám mê mang hạ chúng ta nhận biết trình độ hạn chế năng lực của chúng ta cái này rất hiện thực rất tàn khốc tàn khốc hơn chính là tại chúng ta đạt được càng nhiều phong phú hơn chi thức đằng sau chúng ta y nguyên không nhìn thấy tương lai ta trong hai năm qua nghiên cứu người để lại cho ta khoa học xã hội cơ sở khoa học cùng nhân loại học rất nhiều tư liệu ta càng xem càng là tấm áp ngay từ đầu Ta cho là có người mang tới chi thức cùng kỹ thuật, ta có thể tại kết mang kia cho có chi cùng là có người bên giới kỹ để vậy ă n minh cùng người chỗ đại đường đồng bộ phát triển, nhưng phần đại sai rồi, 10 phần sai. chỗ phát bộ ta là v căn bản không có khả năng căn bản không có khả năng hoàng phủ đa bảo kích động khoa tay một chân bi phẫn thất vọng bi quan vân vân tự tán phát ra giống như là cái suy nghĩ trung cực vấn đề mà không được tên điên nhân khẩu tài nguyên xã hội kết cấu văn hóa truyền t h ừ a kết giới bên kia thế giới bất kỳ hạng nào đều không đạt được yêu cầu đó là một cái nhất định sẽ biến mất văn minh đó là ta bảo vệ hơn ba trăm năm văn minh ta không có khả năng cứ như vậy nhìn xem hắn hủy đi ta không cam tâm ta không cam tâm a hắn điên cuồng thân thể trần chuồng nhảy đến trong biện khác biệt bốc lên phát tiết trên cả hòn đảo tu sĩ đều bị kinh động đảo chủ thế nào cơ t r í như hắn cũng không thể thoát khỏi thế tục sao đáng thương đảo chủ nhất định là gặp chúng ta khó có thể lý giải được vấn đề t r í giả cũng có mất đi lý trí thời điểm vì cái gì từ khi người trẻ tuổi kia xuất hiện đằng sau đảo chủ tựa như là biến thành người khác hắn là ai nghe trước đó cái kia hai cái đường quốc tu sĩ nói hắn hẳn là đường quốc cái nào đó công tước các ngươi biết đến đảo chủ rất hứa thích người ở đó cùng v ậ n ta không thích người này ta ở trên người hắn thấy được tử vong đảo chủ cùng hắn ở chung đ i ê n mất cũng không kỳ quái nghe đảo chủ thị nữ nói đảo chủ gần nhất một mực tại sáng tác một chút thư tịch ta không hiểu nhiều viết sách là chuyện gì xảy ra các ngươi biết không vì sao bất trực tiếp đi hỏi một chút người trẻ tuổi kia đảo chủ nói qua n h ư không phải hắn chủ động tìm chúng ta không cho phép chúng ta cùng hắn tiếp xúc hoàng phủ đa bảo hành vi đưa tới ở trên đảo tu sĩ khác chú ý cùng suy đoán chu hạo nhiên tồn tại cũng bắt đầu tiến vào tầm mắt của bọn họ ở trên đảo ở lại tu sĩ cơ hồ đều đến tu hành cực hạn bọn hắn đem cái này đảo là vì bọn hắn tìm kiế bởi vì nơi này đảo chủ rất cường đại lại rất trí tuệ có thể giúp bọn hắn giải đáp rất nhiều hoang mang nhưng khi bọn hắn nhìn thấy đảo chủ cũng bởi vì hoang mang xa vào đến quần bạo bên trong thời điểm bọn hắn có chút thất vọng các loại hoàng p h ủ đa bảo cảm xúc bình ổn xuống tới liền có hai cái tu sĩ hướng hắn đưa ra cáo tử hoàng p h ủ đa bảo đem chu hạo n h i ê n đưa hắn thuyền b u ồ n đưa cho hai người đưa mắt nhìn bọn hắn hướng bắc cực phương hướng mà đi người đến người đi nên tới sẽ đến nên đi không cần lưu không có ý tứ là ta thất thố hoàng phụ đa bảo thoát ly quần bạo cảm xúc đằng sau hướng chu hạo nhân xin lỗi hai người ngồi tại trên bờ cắt nhìn qua vịnh biển bên trong đàn cá mập uống rượu rượu không sai lần sau đến mang nhiều một chút có thể dùng pha lê thùng sáp ong dữ tươi thời gian dài khó tránh khỏi mất đi phong vị hoàng phủ đa bảo móc ra cái tẩu thôn vân thổ vụ chu hạo nhiên c u ố n một cây sen lẫn trong tay kỳ thật ngươi không cần xin lỗi ngươi mê mang ta cũng tại kinh l ị c h lấy có thể lý giải tâm tình của ngươi hoàng phủ đa bảo lắc đầu nói bất chúng ta không giống với không thể cộng tình điểm ngươi lý giải không được đó là chạm tại góc độ của ngươi xem không phải ta chu hạo nhiên nhóm lửa thuốc lá thật sâu hít một hơi chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ngươi khuyên ta muốn chính xác đối đại xuyên qua chuyện này còn muốn bày chính tâm thái khi đó ta cho là ngươi đã nhìn đấu xem hiểu nằm ngửa bây giờ nhìn xem đó là ý nghĩ chân thực buồn cười đến cực điểm một cái đến từ thế giới khác người ở thế giới này sinh hoạt thời gian dài như vậy duy nhất có thể chống đỡ ngươi sống tiếp động lực chính là cải biến thế giới này ngươi tại ta đều là giống nhau ta đang cố gắng cải biến đại đường ngươi đang nỗ lực để cho mình vương quốc biến thành chính mình tưởng tượng g á n g vẻ chúng ta không có bản chất khác biệt đúng hoàng phủ đa bảo đánh cái búng tay cười nói xem một chút đi chúng ta đều biết vấn đề điểm mâu thuẫn ở chỗ tự thân cố gắng không cách nào đạt thành lý tưởng mục tiêu nhưng chính là không vòng qua được đi cái này kêu là tự gây nghiệt chu hạo nhiên hướng hắn giơ ngón tay giữa lên khinh bị nói cái kia không gọi tự gây nghiệt mà là chúng ta căn bản không biết nên như thế nào cho mình nhân sinh hạ định nghĩa ngươi đến tột cùng muốn cái gì đây là ta thường xuyên hỏi mình một vấn đề ngươi bao lâu không hỏi qua chính mình vấn đề tương tự hoàng phủ đa bảo ngẩng đầu nhìn lên trời đi qua ta cũng thường xuyên hỏi mình về sau phát hiện không thay đổi được cái gì liền không hỏi thẳng đến ngươi xuất hiện mang đến những tài liệu kia ta lại bắt đầu hỏi cái này dạng n ố c huyết vấn、đề. hỏi hỏi ta liền thành bộ dáng bây giờ ngươi đến tột cùng muốn cái gì đâu chu hạo nhiên không có trả lời đó là cái không có câu trả lời vấn đề bọn hắn sở dĩ sẽ hỏi chính mình cái này vấn đề chỉ là tại đơn thuần nhắc nhở mình còn sống mà thôi tựa hồ không có những tác dụng khác n g ư ơ i một khi lâm vào mê mang bên trong nếu không có đấu nộ cơ bản không cứu nổi thật lâu hoàng phủ đa bảo đem cái tàu bên trong cho tàn đổ ra lại trang thượng một đấu làng khói ngươi nói người sở dĩ mê mang có phải hay không bởi vì biết đến đồ vật nhiều lắm chu hạo nhiên đoạt lấy hắn cái tàu đặt ở giới hàm trang rất là thâm trầm nói ta cho là người sở dĩ mê man g không phải biết quá nhiều mà là biết đến quá ít có lẽ từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền lâm vào cái nào đó chỗ nhầm lẫn ở trong hoàng phủ đa bảo hỏi chúng ta lâm vào dạng gì chỗ nhầm lẫn chúng ta một mực tại dùng kinh nghiệm của kiếp t r ư ớ c cùng ánh mắt đối đãi cái này không bình thường thế giới không phải sao chu hạo nhiên nói ra chúng ta coi là thế giới này là xây dựng ở khoa học trên cơ sở nhưng tồn tại của ta và người bản thân liền bất khoa học nếu như chúng ta biết bí cảnh linh khí tu sĩ kết giới các thứ đến tột cùng là cái gì có thể giải thích cái này không bình thường thế giới có thể giải thích chúng ta xuyên qua hiểu ta năng lực nơi phát ra biết rõ ràng những cái kia thiên ngoại thiên thạch bí mật chúng ta sẽ còn dựa theo lúc đầu lịch sử cùng kỹ thuật phát triển đường đi đi cân nhắc vấn đề sao chúng ta sẽ còn như vậy mê mang sao chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất là ý đồ dùng một thế giới khác quan niệm đi tìm hiểu cái này không bình thường thế giới bất mê mang mới có quỷ chúng ta chính là lòng hiếu kỳ quá nặng đi lòng hiếu kỳ hại chết mẹo vẫn còn không phải ngươi dạng này lao bất tử còn có ta như vậy hoặc người chơi hoàng phủ đa bảo nghĩ nghĩ cảm thấy hắn lời nói này thật là không có đạo lý hỏi ngươi là giáo dục dây chuyển sản xuất sản phẩm ta nhiều nhất là định chế tinh phẩm ngươi trông cậy vào hai chúng ta có thể nhảy ra vốn có con đường đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt lộ ngươi không phải ái nhân tư thản ta cũng không phải phổ lãng khắc chúng ta không có năng lực kia hiểu không chu hạo nhiên rất tán thành gật gật đầu chúng ta không phải thiên tài chúng ta chỉ là có chút chấp niệm cô nhi nhưng là ta không cảm thấy cái này có cái gì không tốt hoàng phủ đa bảo một mặt ngạc như nói n ngươi có cái gì ý nghĩ mới nói n g h e một chút không có gì ý nghĩ mới chính là mấy ngày nay xem ngươi n ổ i điên để cho ta kiên định một ít gì đó đồ vật gì nếu thế giới này không bình thường chúng ta có hay không năng lực đi ra một đầu con đường mới vậy không bằng cố gắng để thế giới này khôi phục bình thường để thế giới này khôi phục bình thường ha ha ngươi thật đ ù a hoàng phủ đa bảo chỉ chỉ sau lưng bầu trời nói nơi đó chính là thế giới này nhất không bình thường tồn tại ngươi nói ngươi có thể thay đổi cái gì chu hạo nhiên nhún vai nói ta không dám hứa chắc chúng ta có thể thay đổi cái gì nhưng là không làm thế giới này cái gì cải biến cũng sẽ không có nói nhảm văn học xem như để cho n g ư ơ i chơi minh bạch hoàng phủ đa bảo có chút thất vọng nói còn trông cậy vào ngươi có thể đốn ngộ chút gì đi ra không nghĩ tới liền cái này đạo lý người người hiểu người người có thể nói ra một đống lời nói d n g tuyết lời nói khách sáo ta muốn nghe không phải những này chu hạo nhiên nói từ trên kỹ thuật ta nói không lại ngươi cũng không có ngươi hiểu nhiều lắm bất quá từ phương diện khác nhìn vấn đề ta cái này hôn tạp mà không tinh dây chuyển sản xuất sản phẩm khả năng thật so ngươi nhân gian này tinh phẩm c à n g có ưu thế ưu thế của ngươi là cái gì đơn giản nhất đạo lý l ư ợ n g biến gây nên chất biến nếu chúng ta xem không hiểu thế giới này vậy liền để thế giới này trở nên chúng ta có thể xem hiểu n g ư ơ i đây là chủ nghĩa duy tâm bộ kia làm không tốt sẽ chỉ gây nên càng nhiều phiền phức thế giới này đã đủ không bình thường ngươi còn muốn thêm một mồi lửa trái lương tâm duy vật không trọng yếu m ẫ u chốt muốn nhìn làm thế nào nếu như chúng ta đem cái này trên thế giới không bình thường đồ vật đều tiêu diệt hết hay kia là cái kia chúng ta quen thuộc thế giới quá khó khăn quá khó khăn không có khả năng thành công thành công hay không đối với chúng ta có ý nghĩa sao chúng ta chỉ là tại cho mình sinh hoạt định một mục tiêu vạn nhất nếu là thành đâu vạn nhất nếu là thành sự hiện có của chúng ta sẽ lập khắc trở nên không có ý nghĩa ngươi nghĩ thật xa ngươi khó mà nói dù sao ta xác suất lớn là không nhìn thấy n g à y đó cùng ta mà nói cái này đủ chờ chút lời này của ngươi nghe rất không thoải mái giống như muốn đem ta mang đi một dạng có sao dù sao ta tại ngươi nơi này liền đốn n ộ những này đủ ta dùng chu hạo nhiên ngươi chính là cái chợ bữa tiểu nhân chợ bữa tiểu nhân cũng không phải nghĩa xấu ngươi t ố i ta ta cũng thử làm chợ bữa tiểu nhân có lẽ có một phen khắc n i ề m vui thú chu hạo nhiên cùng hoàng p h ủ đa bảo trải qua mấy ngày nữa mê man g đằng sau xem như thuận lợi chạy ra bất quá con đường tương lai đến cùng có thể đi thành bộ dán gì trong lòng bọn họ cũng không chắc Hai người tiến vào kết giới tràn đầy hàng hóa, người tiến giới tràn kết vào đầy chương u Hạo Nhiên tạm thời cáo biệt thiên nhai hải tạm cáo tiến biệt t rác, về、Trường、An. hai phát n trăm ạ i t hai mươi chín sinh tử biệt ly là lần hắn trình thứ nhất khai quán 6 năm đi Trường An đằng sau lần thứ nhất tại quan trung công tử tại rời sau đi hắn lần này thân phận là lý cương đệ tử c h i hành học phái người sáng lập thái tử t h i ế u sư linh nam tổng quản kiêm võ đạo ty phó tổng quản duy chỉ có không có lộ ra phò mã danh hảo không phải hắn không cho hoàng gia mặt mũi mà là hắn lần này đến trừ vì lao tiên sinh tiến đưa còn muốn giải quyết triệt để lĩnh nam cùng người thế g i a ở giữa một vài vấn đề không quá thích hợp liên lụy đến hoàng gia bản thân không cần phò mã thân phận có thể thiếu cho lý nhị thiêm phiền phước lý cương đối với chu hạo nhiên trợ giúp nhưng thật ra là vô hình năm đó chu hạo nhiên hay là bắc viện y thừa thời điểm tình cảnh mượi phần vi rượu quá nhiều người theo roi hắn cái này bách ra cửa thủ đồ muốn đem hắn từ thái y h ỉ viện đã ra đi là lý cương cho hắn lấy chữ thận hành dùng chính mình mặt mũi bảo vệ hắn một lúc lâu giữa hai người mặc dù không có chân chính thầy trò tình nghi nhưng chu hạo nhiên là cái có ơn tất báo người lão tiên sinh thời khắc hấp hối đều muốn lấy hắn hắn có thể nào thờ ơ đối với hắn đến lý ra thái độ mười phần để cho người ta nghi hoặc chính thức bái thiếp đưa lên người lý ra lại chậm chạp không có tin tức những người khác cảm thấy là người lý ra lo lắng lý cương sau khi qua đời trong nhà nhận chu hạo nhiên liên lụy mới làm ra một bộ thái độ cự tuyệt nhưng là làm người trong cuộc chu hạo nhiên rất rõ ràng lý cương là có lời muốn tự mình bàn giao đương nhi vì người nhà cân nhắc tại hắn cùng người thế g i a phân ra cái cao thấp trước bảy da chút tư thái cũng là nhân c h i thường tình chu hạo nhiên sẽ không để vào trong lòng thừa dịp bóng đêm chu hạo nhiên một thân một mình gõ lý phủ cửa bên chờ đợi đã lâu người lý g i a mang theo hắn đi tới lão tiên sinh phòng ngủ trong phòng ngủ lão tiên sinh lẳng lặng nằm tại trên giường hô hấp yếu đất phòng ngủ chỗ bên ngoài viện vây đầy bi thương đám người mơ hồ có thể nghe được nước n ở thanh niên mơ hồ có thể nghe được nước nợ thanh niên ông cạnh, gọi, sinh, sinh lý cương có chút mở mắt khi thấy do hắn hình dạng thời trên mặt khôi phục chút đỏ ửng ngươi đã đến tốt tốt tốt lao phu trước khi đi có thể nhìn thấy ngươi đ ờ i này không tiếc lao tiên sinh có vẻ hơi kích động chu hạo nhiên biết hắn là hồi quan g phản chiếu tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ tiên sinh học sinh tới trường không muộn không muộn ngươi có thể đến đưa lao phu lao phu rất là vui vẻ lao phu những cái kia con cháu nên lời nhắn nhủ đã bàn giao lao phu chống đỡ một hơi chờ ngươi đến chỉ vì một sự kiện tiên sinh có gì phân phó học sinh ổn thỏa hết sức đà thành t nếu có một ngày ngươi thấy được thiên hạ mới nhan nhất định phải đem loại kia thịnh thế cảnh tượng đốt biểu cáo chi lao phu đáng tiếc lao phu không có khả năng tận mắt nhìn thấy học sinh ghi nhớ tiên sinh dạy bảo cũng sẽ k h một đời cho đại nho lưu tại thế gian cuối cùng tiếng vọng là một trận tùy ý cùng tiếu hạn trận này cùng tiếu hù dọa phía ngoài người nhà cũng chuyển đến hoàng đế cùng rất nhiều thai người bên trong lý nhị hỏi qua đêm đó lao tiên sinh vì sao cùng thiếu chu hạo nhiên nói cho hắn biết là lao tiên sinh muốn c ư i rời đi thế giới này không có để lại cái gì tuyệt đối lý nhị không tin hắn nhưng lúc đó chỉ có hắn cùng lão tiên sinh ở đây thật giả không thể nào kiểm chứng lý cương hậu sự cực điểm lễ tăng trọng thể hoàng gia cùng triều đình cho có thể cho tất cả vinh dự hoàng đế đỡ quan tài thái tử giữ đạo hiếu thôi hướng năm ngày cấm con đưa tăng trôn cùng chiêu lăng quan trung t hai to mặt lớn người cơ hồ đều có mặt lao tiên sinh tăng lễ chu hạo nhiên không thể mò được đỡ quan tài đánh cờ vị trí yên lặng đi theo đưa tăng đội ngũ đem lão tiên sinh đưa đến chiêu lăng sinh ly t ử biệt là nhân sinh trên con đường tu hành lớn nhất khảm nhi chu hạo nhiên làm người hai đời lần thứ nhất kinh lịch đối với hắn xúc động không nhỏ hắn mới vừa cùng hoàng phụ đa bảo thảo luận qua nhân sinh ý nghĩa loại hình chủ đề lại gặp lao tiên sinh tạ thế để hắn không khỏi nghĩ đến mình tại nơi này trên thế giới này thân nhân hắn kế hoạch ban đầu là tại lý cương tăng lễ sau đi cùng người thế g i a hảo hảo nói chuyện giải quyết lý nhị nam tuần để lại sự t ì n h nhưng hắn hiện tại thay đổi ý nghĩ không có đi tìm người thế g i a đàm phán mà là hướng lý nhị mời ba tháng giả đi k h ắ nơi bí cảnh nhìn xem hắn một mực tại vô tình hay cố ý né tránh trên thế giới này không bình thường tồn、tại. trong những năm này như không tất yếu hắn sẽ không chủ động tiến vào bất luận cái gì bí cảnh trải qua lần trước thiên nhai hải giác chi hành hắn cảm thấy đơn thuần bại xích trên thế giới này không bình thường tồn tại không phải cái biện pháp nếu quyết định muốn để thế giới này khôi phục trạng thái bình thường hắn liền muốn trước tiên phải hiểu thế giới này không tầm thường cho ở nơi nào lý nhị nghe nói hắn muốn đi bí cảnh cũng không có ép ở lại chỉ là để hắn đúng hạn trở về còn đem năm đó a sử na m ẹ đưa đến hoàng thành viên hắn kia có thể khống chế bộ phận trinh quán bí cảnh ấn tỷ cho hắn chu hạo nhiên cầm tới ấn tỷ lập tức lên đường tiến về hồ thành mấy năm không đến hồ thành đã thay đổi một bộ bộ d từ khi lý nhị mang binh chọn lấy kim lang lại đang tây v ự c đại bại tây bất quyết a sử na bí cảnh cùng trinh quán bí cảnh liền d u n g hợp ở cùng nhau trở thành trung châu lớn nhất bí cảnh tương ứng đại đường võ giả cùng tu sĩ càng nhiều hướng bí cảnh cửa ra và phụ cận tụ thập hồ thành bí cảnh cửa vào định kỳ mở ra phụ cận cơ sở kiến thiết lại không sai tự nhiên thành tới đây tìm kiếm cơ duyên người thích nhất địa điểm đặt chân người càng nhiều hồ thành tự nhiên trở nên càng thêm phân hoa mà lại không có từ bên ngoài đến cường giả uy hiếp hồ thành bên này nhiều rất đa số võ giả cùng tu sĩ phục vụ người bình thường dần dần tạo thành mấy cái người bình thường tạo thành thông c ấ n chu hạo nhiên tại trên phiên chợ t à n bộ một vòng mua chút ăn uống liền từ dưới hồ nước thông đạo tiến nhập trong bí cảnh tiến vào bí cảnh thông đạo cùng cựu trọng tiên cửa vào kia rất giống trong đó khắp nơi là trôi nổi tràn đầy tuyệt vọng cảm xúc bóng đen khác biệt chính là trước kia chu hạo nhiên thực lực không đủ về kích cỡ đều có thể bị ảnh hưởng bây giờ lại có thể dừng ở trong thông đạo thấy rõ ràng những hắc ảnh kia c h â n diện mục đó là từng cái người hoặc là nói không phải người chỉ là người lưu lại một loại lực lượng cụ tượng hóa ra tồn tại chu hạo nhiên không biết bọn chúng đại biểu cho cái gì nhưng có thể cảm giác được bọn chúng là bí cảnh kết giới tạo thành bộ phận chỉ bất quá hắ hắn có loại dự cảm một khi chính mình tiếp xúc đến bọn chúng sẽ phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình ở trong thông đạo quan sát một hồi hắn tiến nhập trong bí cảnh chinh q u a n bí cảnh thật rất lớn bên trong giang hà b i ể n hồ sa mạc qua bích dạng gì địa hình đều có căn bản trông không đến đ â u chu hạo nhiên cảm thấy bí cảnh này khả năng đều m u ố n theo kịp hơn phân nửa quan trung lớn trong bí cảnh hoàn cảnh cũng không tính tốt không khí có chút mầm manh tại trong bí cảnh ở giữa khu vực là liên tiếp thấp bé đồi núi nơi đó có thể nhìn thấy rất nhiều người đang bận rộn lấy đi vào xem xét chu hạo nhiên vui vẻ chương hai trăm ba mươi bệ hạ mượn ngươi hoàn vị chơi đùa chu hạo nhiên nhìn thấy tại trong đồi núi ở giữa trong một phiến khu vực vậy mà ẩn giấu đi lít nha lít nhít cỡ nhỏ nhà máy trước đó hắn cũng cảm giác có chút kỳ quái vì cái gì lý nhị tuyên bố mười sáu vệ súng đạn hóa đằng sau cũng không có nhìn thấy trường an binh công hắn sinh sản mở rộng vẫn như cũng là duy trì lấy lúc đầu sinh sản quy mô thì ra là lý nhị đem đ ạ i đường phương bắc hạch tâm nhất súng đạn chế tạo năng lực đều đem đến t r i n h quán trong bí cảnh tới đây cũng là biện pháp tốt đã có thể tránh thoát ngoại giới quá nhiễu tính an toàn cũng có bảo hộ đáng giá học tập chu hạo nhiên nhìn thấy lý nhị tại trong bí cảnh n n tàng thực lực hô to hối hận hắn tại lĩnh nam bố trí cơ hồ tất cả đều đặt ở ngoại giới. chỉ cần không phải mù l o à đều có thể nhìn thấy lĩnh nam tích lũy nội tình ở nơi nào cái này thật sự là quá nguy hiểm lĩnh nam cũng có bí cảnh tựa như là đại phong sơn mặc dù không lớn nhưng là dùng để làm một cái khu công nghiệp hoàn toàn không có vấn đề đem nhà máy phóng tới trong bí cảnh ngoại nhân muốn nhìn trộm độ khó liền muốn lớn hơn rất nhiều lúc trước hắn rất bại xích bí cảnh rất ít tiến bí cảnh càng sẽ không đi cân nhắc như thế nào lợi dụng bí cảnh tới làm một ít chuyện nhiều nhất là từ các nơi trong bí cảnh thu hoạch được một chút tài nguyên chỉ thế thôi nhìn xem người ta lý nhị làm dùng chinh quán bí cảnh rộng lớn địa vực tương đối hoàn cảnh phong bế lặng lẽ vào thôn bắn súng không cần chu hạo nhiên, bộ bộ nhiên rất o n hâm n đến cùng n mộ lý nhị thủ lý tài nguyên tuy tiện liền có thể đạt được đầy đủ nhân lực vật lực đến bí cảnh thành lập một bộ dự bị binh khí công nghiệp sản xuất hệ thống nếu là hắn muốn tại lĩnh nam cực tóc huyết trương công nghiệp sản xuất năng lực duy nhất có thể làm chính là lương cao đào người nhưng nói đi thì nói lại hắn một cái ở chết một góc thế lực nơi nào có lý nhị ưu thế còn là muốn chờ học viện nhân tài số lớn tiến vào sinh sản khâu mới có thể lý nhị trừ tại trinh quán trong bí cảnh làm binh khí sinh sản còn tại nguồn nước sung túc địa phương khai phát nông nghiệp sinh sản trinh quán bí cảnh điều kiện tự nhiên quá tốt rồi cơ hội không có cái gì thiên tai thủy lợi t h ổ địa quang nhiệt các loại điều kiện hoàn toàn không giống như là tới gần phương bắc thảo nguyên hoàng vũ t r i điệu ngược lại có biến thành phương bắc giang nam khả năng chu hạo nhân tại trong bí cảnh tản bộ vài ngày phát hiện nơi này không chỉ có môi trường tự nhiên ưu việt còn có phong phú phong phú khoáng sản tồn tại mỏ than quan sát gờ gia phi đất hiếm mỏ muối các loại rất thích hợp làm một cái cỡ nhỏ công nghiệp tổng hợp thể đối với ngoại giới ỉ lại cũng không tính cao rất dễ dàng khai phát trong bí cảnh hai nơi nguồn nước phong phú bình nguyên có thể tiến hành tập trung nông nghiệp sinh sản phỏng đoán cẩn thận có thể khai khẩn ra hơn ba trăm linh mẫu dụ ộ t tốt chu hạo nhiên cho là chỉ cần có thể hợp lý khai phát chính quán bí cảnh trí ít có thể lấy gánh chịu không ít hơn một trăm linh nông nghiệp cùng công nghiệp nhân khẩu cái này không sai biệt lắm là một cái cỡ lớn khu công nghiệp quy mô chu hạo nhiên trông mà thèm không được bất quá nơi này là lý nhị tư nhân địa bàn có thể làm cho hắn tiến đến nhìn xem không đ ố i hắn có cái gì giấu g i ế m đã là lý nhị lớn nhất nhượng bộ hắn là quyết định không dám đánh trinh quán bí cảnh chủ ý đương nhiên hâm mộ thì hâm mộ tại trinh quán bí cảnh làm ruộng hạn chế cũng không nhỏ bỏ đi giữ bí mật an toàn các loại có lợi nhân tố tại chu hạo nhiên xem ra nơi này tiềm lực phát triển trên thực tế phi thường có hạn nông nghiệp sinh sản còn tốt trinh quán bí cảnh cơ bản có thể hoàn thành tự chủ tuần hoàn giải quyết nội bộ đại bộ phận nông sản phẩm sinh sản cung ứng câu nhưng là phóng tới công nghiệp sản xuất thượng cho dù là trong bí cảnh có được phong phú khoáng sản tài nguyên nhưng những cái kia khoáng sản đối với phát triển kỹ nghệ nhu cầu mà nói hay là quá mức đơn nhất nếu như chỉ là cân nhắc cơ sở thô thép thép t h u loại hình sơ cấp công nghiệp nguyên liệu còn có thể có thể nghĩ muốn làm càng thêm phức tạp công nghiệp sản xuất liền rất khó khăn mặt khác chính là chuyên t r ở vấn đề t r i n h quán bí cảnh t r u n g quanh trừ hồ thành trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cơ sở công trình trong bí cảnh sinh sản cần đại lượng vật tư đưa vào cùng sản phẩm chuyển vận đối với vận chuyển năng lực yêu cầu rất cao quản t i là lý nhị nện tiền đem đường xi măng tu đến hồ thành c ũ n g rất k hộ ó để lý nhị u á rõ ràng là muốn đem chính quán bí cảnh xem như là trong tay hắn một tấm vòng qua ngoại giới quá yếu nhiêu vương bài khẳng định hàng đầu cân nhắc phương diện quân sự giá trị mà sẽ không đi cân nhắc kinh tế thượng vấn đề chu hạo nhiên đối với lý nhị căn cứ bí mật này tổng kết là có thể thao tác tiền ghi tác dụng rất lớn nhưng là không có quá lớn tiềm lực b ấ trong quả Chu giấu hậu thức Hảo Nhiên Nhị thủ phương hay loại này đối với Lý nhị loại này giấu hậu thủ phương thức hay là ấ rất t thích học tập rất nghiêm túc. Tại t ưa học nghiêm r b í cảnh khảo sát mấy ngày sau cơ bản biết rõ lý nhị ở chỗ này bố trí hắn bắt đầu đi thăm dò b í cảnh bản thân bí mật trong b í cảnh quá mức gió h êm sóng l ặ n g tựa hồ hoàn toàn không bị bên ngoài khí hậu ảnh hưởng cùng mặt khác b í cảnh gần như giống nhau chu hạo nhiên biết mình căn bản là không có cách biết rõ ràng b í cảnh là như thế nào hình thành loại yêu nhận biết khẳng định là vượt ra khỏi năng lực của hắn hắn là cái chủ nghĩa thực dụng người trong bi cảnh trừ những cái kia cổ quái kỳ lạ nguyên vật liệu cùng sinh vật đối với hắn giá trị lớn nhất chỉ có có thể gây nên không gian tùy thân biến hóa linh khí trinh quán bí cảnh lớn như vậy linh khí trong đó tất nhiên không ít hắn muốn nhận tập một chút linh khí thử một chút có thể hay không để cho không gian tùy thân xuất hiện lần nữa một chút biến hóa dựa theo lý nhị thuyết pháp trinh quán bí cảnh cùng a sử na trong bí cảnh linh khí nhất là dư giả khu vực hạch tâm tại hai cái bí cảnh giáp giới một chỗ giữa sơn g ố c bất quá hai cái bí cảnh hiện tại đã hòa làm một thể sơn g ố c kia liền thành trinh quán bí cảnh trung tâm cũng thành trong bí cảnh võ giả cùng tu sĩ nhiều nhất địa phương chu hạo nhiên không muốn lộ diện hắn có thể khống chế bí cảnh bộ phận khu vực ấn tỷ chỉ cần đến đối ứng khu vực liền có thể đóng dấu tỷ đem bên trong linh khí tụ tập lại hắn đi vào năm đó đại đường cùng đội quyết tranh đoạt nhiều năm khu vực này nơi này là một mảnh rừng rậm xanh đun tươi tốt bên trong khắp nơi là các loại ngoại giới hiếm thấy động thực vật rất nhiều hắn cũng không nhận ra hắn đi vào thâm lâm chỗ sâu từ trong không gian lấy ra ấn tỷ không cần hắn làm cái gì ấn tỷ liền tung bay ở không trung xoay tròn ấn tỷ phát ra chiếu sáng tới trên mặt đất chiếu dọi làm ra một bộ địa đồ ba d một dạng hình ảnh chu hạo nhiên cẩn thận quan sát một chút trong lòng kinh hại không thôi không cần hoài nghi ấn tỷ bắn ra bức họa chính là một bộ lập thể địa đồ ba d vẫn là có thể khống chế trong một mảnh khu vực tất cả vật chất địa đồ trên thế giới này chẳng lẽ tồn tại có thể khống chế lực lượng không gian văn minh tiền sự địa đồ ba d xuất hiện để trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều tạp nhạc ý nghĩ ấn tỷ rõ ràng là khoa học kỹ thuật sản phẩm nhưng lấy kiến thức của hắn dự trữ rất khó lý giải cần gì dạng trình độ khoa học kỹ thuật mới có thể thông qua một bộ địa đồ làm đến khống chế một khu vực nào đó vật chất biến hóa nội tâm của hắn chấn kinh khó mà nói n ê n lời nguyên bản hắn dự định thu thập một chút linh khí liền rời đi đi mặt khác bí cảnh nhìn xem nhưng chờ hắn thử nghiệm thao tác ấn tỷ hấp thu đến trong bí cảnh một nửa linh khí đằng sau hắn lập tức ý thức được chính mình thăm dò bí cảnh phương hướng có thể là sa mà là có cái nào đó văn văn minh kỹ thuật đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết nói một cách khác thế giới này y nguyên đi là khoa học kỹ thuật lộ tuyến chỉ bất quá bởi vì văn minh tiêu biến mất cho thế giới này lưu lại rất xem thêm giống như không bình thường d ì sản hắn mang đã hưng phấn lại sợ hai tâm tình về tới trường an trực tiếp tiến vào ngự thư phòng xuất hiện tại lý nhị trước mặt lý nhị cảm giác được có người xuất hiện ở bên người phi thường nhanh chóng r ú t thương đợi cho thấy rõ ràng là chu hạo nhiên thời mới thu thương lần sau nhắc tới trước thông báo chấm không muốn đem ngươi đánh thành tài sản lý nhị gặp hắn một mặt lo lắng hỏi ngươi vừa rời đi mấy ngày liền trở về tới gặp được chuyện chu hạo nhiên trịnh trọng gật gật đầu chuyện rất trọng yếu thần muốn hướng bệ hạ chứng thực một chút lý nhị gặp hắn trịnh trọng y ế u kỳ nói nói một chút đi là chuyện gì để cho ngươi trở nên trầm ổ n chu hạo nhiên lấy ra cái kia ấn tỷ nói bệ hạ đại đường phải chăng còn có cùng cái này ấn tỷ một dạng có thể không chế bí cảnh đồ vật lý nhị gật gật đầu có trong tay ngươi ấn tỷ chỉ có thể không chế trinh quán trong bí cảnh một khối nhỏ khu vực chấm ngọc tỷ chuyển quốc liền có thể không chế toàn bộ trung châu tất cả bí cảnh xuất nhập bất quá chỉ là có thể không chế xuất nhập không cách nào không chế càng nhiều chu hạo nhiên hai mắt và sáng truy vấn trừ ngọc tỷ chuyển quốc, còn có mặt khác sao. lý thế dân nghe vậy sắc mặt có chút không hờ giờ hễ nhìn ngươi là đang thẩm vấn hỏi chấm b ậ y hạ đ ừ n g hiểu lầm thần phát hiện một chút kỳ quái tình huống khả năng dính đến bí cảnh hình thành bí mật nếu như thần có thể phá giải bí mật trong đó chúng ta liền phát tài chu hạo nhiên khoa tay múa chân giải thích đường này bất quá lý nhị nghe không hiểu hắn nói chính là cái gì trên thực tế chu hạo nhiên chính mình cũng không biết chính mình nói chính là cái gì mục đích là cái gì hắn hiện tại cũng chỉ có một cái đại khái suy đoán cần cầm tới đầy đủ vật liệu đi tìm hoàng phụ đa bảo cùng nhau nghiên cứu một chút mới có thể có chút kết luận lý nhị tại giải thích của hắn bên trong chỉ nghe minh bạch một cái ý tứ hắn muốn mượn ngọc tỷ truyền quốc nghiên cứu một chút ngọc tỷ truyền quốc là n g ư ơ i có thể nghiên cứu đồ vật sao hôn t r ư ớ n g c h ấ m đánh chết ngươi đã cách nhiều năm trong cung cấm vệ lần nữa thấy được hoàng đế mang theo đ ẳ n g điều t r u y đánh chu hạo nhiên trả diện chu hạo nhiên cảm thấy mình mượn ngọc tỷ truyền quốc nghiên cứu một chút không có gì dù sao lý nhị bình thường cũng không cần đến không bằng mượn hắn làm nghiên cứu nói không chừng có thể khai phát ra ngọc tỷ truyền quốc chân chính công dụng nhưng đối với lý nhị mà nói chu hạo nhiên yêu cầu cũng quá đáng rồi ngọc tỷ truyền quốc cùng long há lại có thể tùy tiện cho người cũng may lý nhị biết hắn cuối cùng sẽ nói chút không đứng đắn lời nói v à n g không yêu cầu của hắn liền biến thành một ý tứ khác vậy hạ đem ngươi hoàng vị cho ta mượn chơi đ ù a lý nhị chỉ là dùng đằng điều cốt hắn đã coi như là nhẹ chương hai trăm ba mươi mốt kiểu đỉnh lý nhị cuối cùng cũng không có đáp ứng đem chuyện quốc ngọc tỷ cấp cho chu hạo nhiên nhưng lại để hắn gặp được không chút nào kém cỏi hơn chuyện quốc ngọc tỷ thậm chí nói là vượt qua chuyện quốc ngọc tỷ t h ầ n khí kiểu đình tương truyền đại vũ đúc k i u đỉnh lấy chấn k i u châu truyền thuyết này rất cổ lão chu hạo nhiên vẫn cho là thật chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. nhưng lý nhị nói cho hắn biết cựu đỉnh tồn tại có lẽ muốn so đại vũ thời đại sớm được nhiều lịch đại hoàng gia bí tàng ghi chép cựu đỉnh xuất xứ không thể khảo chứng chỉ có thể xác định là đại vũ đem cựu đỉnh dẫn tới trước mắt người đời từ cựu đỉnh hiện thế liền bị làm trấn quốc thần khí một mực lưu truyền đến nay bất quá cựu đỉnh cũng không có trong truyền thuyết công hiệu thần kỳ theo đạo môn các nhà trải qua nhiều năm chui cựu đỉnh cùng trung châu bên trong chín đại bí cảnh có quan hệ nhưng cụ thể như thế nào cũng không đạt được bất luận cái gì nghiệm chứng bây giờ cựu đỉnh càng nhiều chính là biểu tượng hoàng quyền thôi còn không bằng mười vạn đại quân dùng tốt ngươi nếu là đ u i b có thể tự cầm lấy đi xem tưởng nhưng không thể biểu hiện ra người khác lý nhị trả lại cho hắn rất nhiều hoàng gia bí tàng văn kiện phó bản thờ hắn nghiên cứu xem như tương đương duy trì hắn cái này không kỳ quái đối với bí cảnh nghiên cứu không phải từ chu hạo nhiên bắt đầu mà là từ xưa đến nay liền có vô số nhân lực vật lực đầu nhập trong đó chỉ bất quá ngàn năm thời gian vô số tâm huyết tiêu hao đều là lấy được cái gì đột phá lớn thế nhân bao quát hoàng đế cùng bảy tu sĩ thể sớm đã đối với bí cảnh bản thân đã mất đi hứng thú đơn thuần đem bí cảnh là vì một loại bồi dưỡng chiến lực cao đoàn cùng thu hoạch một ít thiên tài địa bảo cùng hy có tài, liệu tài nguyên thôi nếu chu hạo nhiên nguyện ý tốn phí tinh lực đi nghiên cứu bí cảnh lý nhị liền muốn nhìn xem lấy hắn không giống với dĩ vãng các nhà học thức hệ thống có thể hay không có cái gì đ ộ t phá nếu như hắn có thể có đ ộ t phá hoàng gia đi theo được lợi nếu như không có đ ộ t phá hoàng gia cũng không có gì tổn thất còn có thể làm thuận nước dòng thuyền nhất cử nước tiện chu hạo nhiên thụ s ủ n g nước kinh mừng rỡ đi theo lý nhị đi tới ở vào trung nam sơn chân núi phía nam một tòa hoàng gia lâm b i ê n ở trong nơi này đối ngoại danh nghĩa là hoàng gia khu vực săn bắn trên thực tế là hoàng gia bảo khố chỗ ở cũng là một cái tiểu bí cảnh muốn nói trung châu vương triệu giao thế nhiều lần như vậy trong tiểu bí cảnh khí hậu dị thường khô giáo không có bất kỳ cái gì nhiệt độ cùng tia sáng biến hóa đơn giản chính là vì bảo tồn văn hiến tài liệu và vật phẩm trời sinh hữu lương kho bảo quản bên trong dùng cự thạch thành lập nên mười cái to lớn nhà kho giáp nhất đến đinh tam vì đệ đơn chỗ lịch đại vương triều triều đình công văn luật pháp nguyên bản hộ tịch tin tức cơ mật văn đ ư ơ n g các loại đều sẽ có người chuyên phân loại sau ở đây cất giữ để hậu nhân kiểm tra thực hư mậu vừa đến tuất bốn vì tàng bảo chỗ thu nạp có các loại kỳ chân dị bảo bất quá bây giờ bên trong không có đồ vật gì trước đây ít năm chiến loạn cùng tùy mặt dương đ ế phung phí tiêu hao trong đó tuyệt đại bộ phận t à i phú cần ngay sau từ từ bổ sung đứng lên chỗ sâu nhất tháp chín tầng lâu chính là cất giữ cựu đỉnh chỗ bên trong còn có một số không thích hợp hiện thế đồ vật à đúng rồi ngươi tử cao minh trong tay lừa gạt đi ngư tràng kiếm nguyên bản liền dấu ở tháp chín tầng tầng thứ năm lý nhị cho chu hạo nhiên giới thiệu một chút mật tàng đại khái tình huống Chu tắc có cái cự hạo nhiên như thế lạ, tấm tắc lấy làm kỳ đối ạ tại, i liệu người viết tư trách trong ta thích được như ưa quan không chúng châu sách đ vậy sử. với lý nhị nâng lên ngư tràng kiếm hắn trực tiếp lựa chọn xem nhẹ không có cách nào không có khả năng sách vạn nhất lý nhị yêu cầu trả lại ngư tràng kiếm làm sao bây giờ thanh kiếm tia tại liền biến thành cỗ máy thượng đầu đao hắn nhưng không có biện pháp để ngư tràng kiếm trở về hình dáng ban đầu lý nhị còn không biết ngư tràng kiếm đã không có gặp hắn ra mặt dày không đề cập tới việc này cũng không có để ở trong lòng dẫn hắn trực tiếp tiến nhập tháp chín tầng trong mật tàng đích sắc rất ít người chỉ có hai cái nhìn rất cường đại tu sĩ canh dự ở cửa vào tiếp thu bên ngoài định kỳ đưa tới vật phẩm những người khác muốn tiến đến nhất định phải trải qua hoàng đế đặc cách lý nhị đành phải tự mình đậu thủ đẩy ra tháp chín tầng cái kia thật dày cửa đá cửa đá mở ra chu hạo nhiên liền bị cảnh tượng bên trong sợ ngây người thạch tháp tầng thứ nhất rất lớn rất cao nhưng là tuyệt không lộ ra trống trải bởi vì trong tầng thứ nhất ở giữa bị lít nha lít nhít làm bằng đồng pho tượng cho lớp kín hắn đại khái đến một chút có tám mươi mốt tòa làm bằng đồng pho tượng công nghệ mười phần thô giáp hẳn là quan chú ma thành mặt ngoài tràn đầy cắt lỗ cùng màu xanh đồng pho tượng có hình người h ồ hình ma hình các loại mặc dù công nghệ thô giáp nhưng là những pho tượng này thể tích phi thường lớn nhỏ nhất hình người tượng đồng đều có gần cao năm mét thứ này nếu là thật tâm nói ít đến có hai mươi ba mươi tấn chu hạo nhiên gõ gõ cửa miệng người gần nhất ảnh hình người cảm khái nói vậy hạ các ngươi những này làm đế vương có phải hay không đều ưa thích loại k ỳ quan này lý nhị lãnh hừ một tiếng nói hôn trường nói chấm là loại kia ham hư danh hưởng thụ đế vương sao vậy những thứ này tượng đồng lịch đại quân chủ đều có hạn chế dân gian võ lực cử động ngươi lúc không có chuyện gì làm nhiều đọc điểm xét xử thủy hoàng đế thu thiên hạ chi binh đúc vì đồng nhân sự tỉnh ngươi cũng xét văn chương bên trong còn cần hỏi chấm như vậy ngu xuẩn vấn đề、Ách. ngài là nói những n à y đồng nhân là thủy hoàng đế vì cắt giảm dân gian vũ khí số lượng chế tạo cái k i a m mười hai cái đồng nhân không chỉ mười hai cái đồng nhân còn có ngựa đồng mười sáu thiết báo mười một thiết trụ thập tam a suýt nữa q u ê n mất tần hướng đã bắt đầu sử dụng làm bằng sắt vũ khí mặt khác đồng sắt pho tượng cũng là lịch đại đoạt lại dân gian vũ khí để g à n h tới ân không kém bao nhiêu đâu nếu không phải năm đó thái thượng hoàng sớm cắt đứt nơi đ â y thông đạo sợ là ngươi cũng không nhìn thấy những n à y đồng sát vợt cũng là dương quảng cái kêu bại ra từ khởi s ư ớ n g đi đến, đến lại nhiều tài phú cũng muốn bại quang h ầ ngôn luận ngữ dương quảng lại không có thể cũng không phải ngươi một cái v ă n bối có thể vào luận lý nhị đối với dương quảng thái độ làm cho chu hạo nhiên có chút ngoài ý mến từ khi dương quảng sau khi chết tất cả mọi người tại hướng trên đầu của hắn trụi bô trong đó liền số lý nhị khấu hứng nhất hắn thực sự không nghĩ ra lý nhị vì cái gì không để cho mình mắng dương quảng bất quá đây đều là việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ dương quảng không phải tốt hoàng đế là công nhận thức hắn cũng không muốn b a n g dương quảng rửa sạch bệ hạ hay là trực tiếp mang thần đi xem một chút cựu đình đi tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đi l n g vòng chu hạo nhiên mở rộng tầm mắt trước hai tầng ở trong cùng nói là cất chứa rất nhiều kỳ vật không bằng nói chính là cái kho tiền tượng đ ồ n g cũng tốt tầng thứ hai các loại lịch đại hoàng thất lưu lại chân bảo cũng được trừ đáng tiền trong mắt hắn thực sự không có gì giá trị thực tế lý nhị gặp hắn phản ứng có chút thất vọng cũng có chút phát sâu một cái hoàn toàn không làm tài phú mà thay đổi người thật sự là khó làm a Tầng thứ ba vật phẩm liền phẩm chương ó ý tư n i nhiên ề u chú chỗ hạo thế thấy này mà ở đ ợ c t r ư hành mộc ụ c cùng chưa cắt lượng bò gô ngửa gỗ, còn có không ít tinh xảo cơ cứu diên tinh hơi nghiên lượng ngửa không quan gô gô, ít tạo vật. Bất bò xảo quá m t h hắn phi thường thất vọng. Trương hành ú t Trương vọng. mục diên thiết kế tương đương vượt mức quy định có thể nói khắp nơi lộ ra đối không khí động lực học xâm nhập nghiên cứu có thể cái này m ụ c diên cũng không c ó trong truyền thuyết thần kỳ như vậy có thể vô hạn bay liên tục tự hành phi hành nó trên thực tế là một không thiết kế tương đương khoa học tàu l ư ợ không xương áp dụng một loại không biết tên hợp kim loại nhẹ da tre sử dụng chính là đồng đỏ cùng da thú sợi gai tạo thành vật liệu tổng hợp cho dù là phóng tới hiện tại đại đường cũng có thể được sưng tụng kỹ thuật hàm lượng cao nhưng không được hàm o n ỹ không hề động lực nguyên chứ c á t lượng bỏ g ấ u ngựa gỗ thật rất như là một máy xe đẩy bất quá lại có một cái tinh xảo trợ lý hệ thống cùng một cái hiệu suất không quá cao năng lượng thu về hệ thống l ý niệm rất tân tiến cũng không cách nào đột phá vật liệu cùng trên kỹ thuật hạn chế vậy đại khái chính là nó chỉ có thể bảo lưu lại cơ bản nhất xe đẩy hình dạng và cấu tạo đơn giản hóa thể tồn tại hơn ngàn năm nguyên nhân đi, đi v à tầng thứ tư bên trong trưng bày đồ vật chu hạo nhiên liền bắt đầu xem không hiệu đủ loại kỳ, kỳ qu lý nhị nói đây đều là lịch đại thu t ậ p được thiên ngoại vẫn thạch mỗi một khối lai lịch đều có thể tại trên sử sách tra được mà lại những thiên thạch này lớn nhất cống hiến người chính là âm dương gia theo âm dương gia suy sụp những thiên thạch này cũng liền không có nhiều người còn nhớ rõ hắn lúc nói lời này nhìn c h ầ m c h ầ m chu hạo nhiên phản ứng đáng tiếc chu hạo nhiên trên danh nghĩa là âm dương gia đ í c h truyền trên thực tế nhiều khi ngay cả âm dương gia cơ bản lý niệm đều không làm rõ được lý nhị có thể trông cậy vào hắn có phản ứng gì chương năm trưng bảy lấy không ít hơn cổ truyền xuống thần binh lợi khí những này không biết có bao nhiêu năm lịch sử vũ khí phong man tất lộ cũng không có bởi vì thời gian ăn mòn mất đi phong mang lý nhị giới thiệu nói nơi này binh khí tùy tiện một kiện phóng tới bên ngoài đều sẽ gây nên tu sĩ tranh đoạt chỉ bất quá những thần binh lợi khí này tại súng đạn xuất hiện đằng sau cũng có chút không lấy ra được chu hạo nhiên cảm thắn những người đi trước tinh xảo kỹ nghệ nhưng cũng vẹn vẹn như vậy những binh khí này lại thế nào sắc bén cũng chính là băng lanh vũ khí lạnh tôi h chu hạo nhiên trong mắt bọn chúng tốt hơn chỗ đi là biến thành các loại đa cụ mà không phải bị đem gác xó xem như bảo bối gì tại tầng thứ sáu hắn rốt c u c gặp được k i u đỉnh cái gọi là k i u đỉnh thật chính là chín cái tạo hình khác nhau đỉnh đồng、tàu. nhìn cùng lễ bộ những cái k i a tế tự lễ khi không có gì khác nhau chu hạo nhiên có chút thất vọng lắc đầu lý nhị hỏi làm sao c ự u định có vấn đề gì không không có không có chỉ là cùng thần t ư ợ n g tượng không giống nhau lắm bọn chúng quá bình thường có phải hay không ân thần khí trong truyền thuyết không nói bảo quan bắn ra b ố n phía ít nhất cũng phải có cái gì linh dị c h ố đi bọn chúng nhìn cùng phổ thông cổ vật không có gì khác nhau người thiện chiến không hiện hách chi công bọn chúng cũng là như vậy ngàn năm chìm nổi trung châu h ư n g suy cũng không phải chỉ dựa vào những ngoại vật này lý nhị nói lời này thời tán phát tự tin để chu hạo nhiên không khỏi giơ ngón tay cái lên b ậ y hạ lời ấy đại khí văn minh hưng suy bất gửi n g o ạ i vật c h ỉ n h ữ n g dịch kinh lời nói thiên hành kiện quân tử không ngừng vươn lên gen s ắ t còn cần tự thân cứng rắn a ha ha người tên khốn này rốt cục biết nói tiếng người cựu đỉnh không lớn mỗi một cái bất quá ba năm nặng trăm cân nhìn xem thường thường không có gì lạ chỉ có một chút thời gian mang tới thê lương nặng nề bất quá khi thực sự tiếp xúc đến những ngày đỉnh thời điểm chu hạo nhiên phát hiện chính mình có thể nhỏ nhìn bọn chúng cựu đỉnh chất liệu thô xem chính là phổ thông thanh đồng nhưng là tại mỗi cái đỉnh dưới đáy đều có một cái sáng bóng bằng thẳng không có chút nào gì xét dấu vết khu vực khu vực này từ dưới lên trên ch Mỗi một t ầ ngươi a đều chỉ cái rồng nhỏ đồng trụ có, có. có thời gian ba năm lại cựu đỉnh không thể đồng thời rời đi trung châu nếu không hậu quả khó liệu lý nhị cáo chi hắn một chút chú ý hạng mục liền muốn rời đi chu hạo nhiên hỏi vậy hạ còn có bốn tầng đâu có thể xem bớt tháp chín tầng tầng thứ sáu liền trưng bày lấy cựu đ ỉ n h bảo vật như vậy phía trên ba tầng ở trong cất giữ vật phẩm nên như thế nào chân quý chu hạo nhiên có chút y ế u kỳ lý nhị nhìn thật sâu hắn một chút hỏi ngươi thật muốn nhìn phía trên ba tầng chu hạo nhiên kỳ quay nói phía trên đồ vật không có khả năng xem sao lý nhị lắc đầu nói cũng không phải là không có khả năng là không hiểu tầng bảy bên trong không có cái gì tám tầng bên trong có một c ự thú không xương chín tầng chấm cũng tới không đi ngươi nếu có hứng thú tự nhiên đi lên xem một chút nếu là có thể leo lên chín tầng nói cho chấm có cái gì liền tốt hắn lúc rời đi bước chân có chút phủ phiế chu hạo nhiên lúc này mới chú ý tới chỗ sâu c i u đ ỉ n h quay chung quanh hoàn cảnh bốn phía lại có một loại to lớn vô hình áp lực hắn so lý nhị tu vi cao hơn quá nhiều trước đó căn bản không có chú ý tới xem ra lý nhị không phải là không muốn đi lên mà là không thể lên đi cái này khiến trong lòng của hắn lòng hiếu kỳ càng tăng lên đem k i u định thu nhập không gian cất bước leo lên tầng thứ bảy như lý nhị lời nói trong tầng thứ bảy dốc thuyết không có cái gì bất quá tại bước vào hướng tầng thứ tám thềm đá thời chu hạo nhiên trong lòng căng thẳng có cái gì không gian tùy thân nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một cái hắn lui trở về tầng thứ bảy xem xét trong không gian tình huống tại trinh quán bi cảnh hấp thu qua linh khí đằng sau không gian dung tích lại tăng nhiều một chút nhưng cũng không có mặt khác biến hóa ngay tại vừa rồi không gian chấn động bóng chốc kia lại khiến cho không gian ở trong xuất hiện biến hóa cực lớn nhất trực quan biến hóa hay là dung tích chỉ là trong chớp mắt không gian đã biến thành một cái dài rộng cao đều vượt qua trăm mét không gian khổng lồ không gian biến lớn không tính là gì chu hạo nhiên đã thăm dò rõ ràng một chút không gian đặc tính chỉ cần có sung túc linh khí không gian dung tích liền có thể gia tăng để hắn cảm thấy thần kỳ là trong không gian tựa h ồ nhiều hơn một không gian khác ý thức của hắn ở trong không gian từ từ kiểm tra không biết qua bao lâu hắn rốt cục tại cựu đỉnh một trong một cái đỉnh ba chân phía dưới tìm được một viên chưa từng thấy qua màu tím ấn tỷ phương này ấn tỷ thể tích rất nhỏ chỉ có ngó nút lớn nhỏ đáy mặt tứ phương cao không quá năm cm mặt ngoài cực kỳ bóng loáng hắn vượt qua ấn tỷ nhìn thấy ấn tỷ lát sau lấy mấy cái văn nòng nọc văn nòng nọc hắn không biết chỉ bất qua ý thức đ ả o qua thời điểm hắn hiểu được nó đại biểu h à nghĩa quy khư quy khư cũng làm quy h ư truyền thuyết là trong biện rộng vực sâu không đáy đại biểu thủy mạch hội tụ chỗ kéo dài ý là kết thúc có thể là kết cục quy khư quy khư trong này không phải là sơn hải kinh thế giới đi chu hạo nhiên suy đoán cũng không lỗ mãng đi tìm tòi nghiên cứu viên này quy khư ấn tỷ h u y ề n bí hắn hôm nay gặp quá nhiều không hiểu rõ đồ vật thật sự là không dám tùy tiện đến thử bất cứ chuyện gì nhịn xuống đem ý tức h tiến vào quy khư ấn tỷ xúc động hắn bước lên tầng thứ tám tầng thứ tám ở trong tình hình cùng lý nhị nói có chút sai lệch tầng này trưng bày đích thật là cự thú khung x ư ơ n g nhưng không phải một bộ mà là ba bộ ba bộ khung sương khổng lồ đồng đều đã hóa đá dựa theo hắn cái kia không nhiều sinh vật học tri thức miễn cưỡng có thể phân biệt ra được ba bộ khung xương một bộ thuộc về khủng long một loại cỡ lớn loài b ò sát sinh vật khung xương một bộ thuộc về là một loại khả năng so khủng long sớm hơn cự hình loài cá xương cốt còn có một bộ thì là tương đương kỳ quái giống như là cự xả lại mọc ra b ố n chân giống như là trong truyền thuyết rổng nhưng không có sừng thậm chí không có răng cùng xương cảm bất quá lý nhị có một chút nói rất đúng cự thú xương cốt thật rất lớn bộ kia kỳ quái khung xương cho dù là chiếm cứ cùng một chỗ cũng có gần cao năm mét mặt khác hai bộ khung xương mở ra hoàn toàn chiều dài đều tại hai mươi mét trở lên hắn thật sự là không làm rõ ràng được những n à y xem xét ít nhất có mấy triệu đến mấy trăm vạn năm lịch sử hóa thạch đại biểu cái gì dứt khoát không đi nghĩ tiếp tục đi lên nhưng khi hắn đi đến trước thềm đá thời điểm trước mặt giống như là xuất hiện một bức tường vô hình thềm đá rõ ràng đang ở trước mắt lại không cách nào đạp lên lại là kết giới sao hắn đưa tay hướng về phía trước sơ soạn lại cái gì đều sờ không tới kỳ quái phía trước rõ ràng không có cái gì à tay có thể đi qua chân làm khó dễ đây là con đường gì hắn chạm tại thông hướng tầng thứ chín trước thềm đá thử nghiệm các loại phương thức muốn qua thế nhưng là làm sao đều không được nó cửa mà vào ngay tại hắn sắp từ bỏ thời điểm hắn nhớ tới viên kia quy hư ấn tỷ nó có phải hay không tiến vào tầng thứ chín chìa khóa vớt v é quy hư ấn tỷ hắn có chút do dự quy hư ấn tỷ mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái luôn cảm thấy bên trong cất giấu một không gian khác nhưng hắn không xác định không gian kia là tốt là xấu không muốn mạo hiểm tính toán thời gian có là có thời gian lại đến thử một chút đi hiện tại ta phải đi mặt khác bí cảnh nhìn xem lại đi tìm hoàng phụ đa bảo nghiên cứu một chút kiểu đ ỉ n h hắn cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ leo lên tầng thứ chín ý nghĩ nếu như đội thành vừa xuyên qua tới thời điểm nói không chừng hắn cắn răng một cái cũng liền đi mạo hiểm thử một lần còn có đến không hết người phải dựa vào hắn sinh hoạt vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình đi làm một chút mạo hiểm sự tình thật sự là không đáng người thoáng qua một cái tốt nhất thời gian liền biến tiết mệnh chu hạo nhiên cũng không ngoại lệ bất quá nên tới sự tình tránh không xong hắn vừa xuống đến tầng thứ bảy cầm trong tay quy khư ấn tỷ không hề có điểm báo trước phát ra một trận bạch quang đâm ánh mắt hắn không mở ra được đợi đến hắn thị lực khôi phục phát hiện mình đã đứng ở thông hướng tầng thứ chín trong thềm đá ở giữa đột nhiên xuất hiện biến hóa để hắn giật này mình nhưng rất nhanh ăn tính lại ngươi không phải là cái là truyền tống t r ậ đi quy khư ấn tỷ năng lực để hắn đã kinh v ư ợ vui suy t hắn cũng không có lập tức leo lên tầng thứ chín mà là lại vớt ve lên quy khư ấn tỷ đến một lát sau ấn tỷ lần nữa phát ra t r ư ớ n g mắt bạch quang bạch quang biến mất hắn khiếp sợ nhìn trước mắt trắng cảnh vụ bản phường nam hải quận công p h ủ hoàng tam ngay tại phòng g á c cổng bên trong nhàn n h ã u ố n g trà quận công cùng công chúa đem đến lĩnh nam đằng sau hoàng tam liền thành duy nhất còn tại vụ bản phường lưu thủ lão nhân bình thường đến các nơi trên công trường kiểm tra một chút làm việc còn lại phần lớn thời gian đều đợi tại vụ bản phường phủ q u ậ công thay chủ nhân nơi này trông coi lớn như vậy tòa nhà mặc dù trong nhà đã vắng lệnh nhiều năm nhưng là h ắ n cảm thấy quận công cùng công chúa sớm mu không thể để cho phụ quận công hoàng phế mới lạ t r ạ n g vạng tối trong viện đột nhiên lóe ra một trận cường quang hoàng tam lập thời thân thể giật cả mình mang theo đ a o liền xông ra phòng các cổng cái kia lui mù dám đến nơi đây dương a i hắn vừa lao ra đang chuẩn bị chuyển ra quận công cùng công chúa tên tuổi quát lui lui mù người tới lập tức liền giật mình hắn cùng chu hạo nhiên mắt to chừng mắt nhỏ lửa này g vỗ vô gương mặt của mình xác định không phải nằm mơ phù phu một chút q u ỳ d ạ p xuống đất ta công tử nhà ngài rốt cục trở về chương hai trăm ba mươi ba nhập đạo rời đi vụ bản phường nhà có mấy năm chu hạo nhiên nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ nhà máy th hắn đã từ đem từng muốn nơi này c hôm ế kế tạo thành một tránh hoạch sao h càng làm an ổn cái gió, k n biến hóa, chỉ ở nơi này ở thời gian rất ngắn liền n g đổi thời xuôi kịp hóa, chỉ a ở ở rất l nay h n m hôm Hắn n a giống như cũng không dùng được dựa vào pháo đài giống như phòng ở bảo vệ mình nhưng hắn cần một loại càng cường đại hơn phòng ngự đến bảo hộ càng nhiều người vợ con bằng có sư trưởng hợp tác đồng bạn chờ chút để hắn ở thế giới này có càng sâu ràng buộc lao hoàng A, mấy năm này khó khăn cho ngươi công tử nói đùa lão hoàng trông coi tòa nhà đợi ngài cùng phu nhân trở về không có làm cái gì nhưng ngươi cũng là rất nhiều người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt v ủ y k h u ấ ngươi công tử c h ế t sát lão hoàng đi theo công tử lão hoàng mới có bây giờ phú quý đâu hoàng tam mang để trong phủ người hầu thu thập chính đường chu hạo nhiên nói ra không cần bệ hạ còn đang chờ ta ngươi nếu là nguyện ý đi tân châu liền mang theo người nhà theo tập đoàn phi thuyền xuất phát người trong phủ cũng phân phát đi qua một thời gian n g ắ n ước chừng phải có một số việc phát sinh hoàng tam cười lắc đầu lão hoàng nếu là đi cái kia mấy ngàn công tượng nhưng là không còn người còn đâu tự sẽ có người tới thay thế công việc của ngươi ngươi là vì số không nhiều lưu tại trường an lão nhân không an toàn à quên cùng ngài nói k hoàng u tam là trường ăn láo thổ lấy bằng có thân thích cơ bản đều ở nơi này thật sự là không muốn rời đi chu hạo nhiên không có miễn cưỡng để hắn về sau đừng lại đến tòa nhà liền đi đằng tiêu trong nhà đằng tiêu cũng có hai tử là cái nữ hoa một nhà ba người ở tại vụ bản phường góc tây nam một tòa lưỡng tiến trong viện hắn bây giờ là thái y nghỉa viện bắc viện y thựa mang ra đồ đệ có mấy trăm địa vị vững chắc cuộc sống tạm bỡ qua coi như không tệ mấy năm này hắn một mực tại cùng y ra người cùng một chỗ làm nghiên cứu chu hạo nhiên giao cho hắn ngoại khoa giải phẫu học vi sinh vật học cùng chế dược học tư liệu tiêu hóa hơn phân nửa lấy được thành quả không nhỏ chu hạo nhiên cảm thấy nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành là thời điểm rời đi triều đình ngụm này thùng nhuộm đẳng tiêu không có lao hoàng r i à n buộc chu hạo nhiên chân trước rời đi hắn liền mang theo người nhà đi làm điền các loại phi thuyền thuận tiện cho trường tôn vô kỵ viết một phần đơn xin từ trước trực tiếp đưa đến lại bộ thị lang trong tay chu hạo nhiên thử dùng quy khư ấn tỷ lại đi mấy cái quen thuộc địa phương cuối cùng xác định quy khư ấn tỷ là một cái cổng truyền t ố n g một dạng đồ vật có thể không nhìn bí cảnh cách giới nhưng truyền t ố n g khoảng cách có hạn một lần truyền t ố n g khoảng cách không cao hơn ba trăm dặm đó là cái rất thực dụng công năng thuận tiện hắn sau đó đi từng cái bí cảnh thăm dò lý nhị tại tháp chín tầng bên ngoài đợi hơn hai giờ còn không thấy chu hạo nhiên đi ra có chút vội vàng đứng lên nhị không được lần nữa tiến nhập trong tháp chu hạo nhiên đã sớm trở về chỉ bất quá đợi tại tầng thứ chín ở trong không có số d ư ớ i tầng thứ chín ở trong đồ vật gì đều không có nhưng là trải qua quy khư ấn tỷ tỉ sự tỉnh chu hạo nhiên cảm thấy tầng thứ chín ở trong cũng hẳn là ẩn giấu đi đồ v tầng thứ chín bên ngoài có kết giới dựa theo bình thường logic bên trong nhất định có c à n g trọng yếu hơn đồ vật tồn tại nhưng là hắn đi khắp tầng thứ chín từng tấm một không phát hiện chút gì không gian tùy t h ầ n cùng quy khư ấn tỉ cũng không có phản ứng chút nào chẳng lẽ những thứ kia bị người nhanh chân đến trước hay là thật không có cái gì không hợp lý a nói không thông a chu hạo nhiên gãi cái cảm thật sự là không nghĩ ra nơi này vì cái gì không có cái gì hắn chính suy nghĩ thời điểm lý nhị tiếng kêu từ phía dưới chuyển đến t h ậ t hành ngươi đã hoàn hảo nhìn xem thời gian đã là buổi tối lại tìm kiếm một lần không thu hoạch được gì đằng sau hắn xuống dưới cùng lý nhị hối hợp chu hạo nhiên, chi nhiên, nhiên xuống tới gặp hắn cảm xúc không cao cũng không có hỏi thăm hắn trèo lên tháp tình huống ngươi còn muốn đi bí cảnh thăm dò hắn hỏi ân còn muốn đi xem một chút vậy ngươi cần thật chút tuy nói trên đời như quỷ cốc chuyển nhân cường giả như vậy phượng mao lân giác nhưng không có nghĩa là không có nhất là hoàng nông bí cảnh cùng lang gia bí cảnh bọn hắn không còn có tại lâm lang tiên ông tu sĩ cường đại tồn tại ngài yên tâm thần chạy nhanh bọn hắn không đả thương được thần chu hạo nhiên biết hắn muốn hỏi chính là cái gì nói ra vậy hạ thế g i a m ô n việt đã tồn tại hơn ngàn năm không phải tùy tiện có thể nổ trước mắt mà nói chúng ta có thể làm chỉ có động chức lắc bọn hắn cơ sở cơ sở kinh tế và văn hóa cơ sở hiện tại đại đường không thiếu lương tập đoàn có thể thông qua kỹ thuật đem đọc sách chi phí giảm xuống chính là mở rộng đại đường giáo dục quy mô thời cơ tốt phương diện kinh tế không nội vàng được chuyện trọng yếu nhất trước mắt là giải quyết lương giá quá thấp vấn đề điểm này thần đã lại nghĩ biện pháp giải quyết nhưng còn cần một chút thời gian mặt khác trên thị trường lưu thông tiền tệ không đủ là cái vấn đề lớn đại lượng vật thật thuế có thể k h ô n g chế thị trường giá hàng nhưng là bất lợi cho lưu thông bệ hạ có thể thông qua gia tăng tiền trang số lượng đến giải quyết đại tông giao dịch tiền tệ không đủ bất quá bệ hạ nhất định phải chuẩn bị đủ dự trữ kim phòng ngừa ép buộc xuất hiện thần trong tay có đại lượng vàng bạc c u n g đồng nếu như bệ hạ cần thần có thể tại lĩnh nam thành lập hiệu suất cao nhà máy đúc tiền nhưng thần hay là đề nghị bệ hạ làm tốt hủy bỏ đồng tệ chủ lưu địa vị chuẩn bị tâm lý tìm tới giải quyết triệt để tiền tệ số lượng chưa đủ biện pháp chu hạo nhiên nói rất nhiều tiếp xuống ăn bài lý nhị toàn nhớ kỹ trước khi chia tay lý nhị hỏi chu hạo nhiên ngươi quyển sách kia lúc nào có thể viết xong chu hạo nhiên s ứ n g sở bệ hạ nói chính là sách gì danh tự không biết bản thảo, thảo luận chính là cái gì sức sản xuất một loại đồ vật a là quyển sách kia a bản thảo thần đã viết xong các loại chỉnh lý tốt liền hiện lên cho ngài ngươi cũng đừng qu chấm xem ngươi mất hồn mất vía sợ là không có bao nhiêu tầm tư viết sách không có chuyện thần rất tốt đâu rời đi hoàng gia mật tàng chu hạo nhiên trực tiếp đi cựu trọng thiên bí cảnh sau đó một đường hướng đông quét ngang hà đông hà bắc hà nam giang nam các nơi lớn nhỏ hai mươi mốt bí cảnh đạt được quy khư ấn tỷ đằng sau hắn có thể tùy ý tiến vào bất luận cái gì bí cảnh tăng thêm hắn hắc không ai có thể phát hiện tung tích của hắn lý nhị nói rất đúng thế ra muôn việt có thể ngàn năm sừng sững không ngã trừ tại ngoại giới thành lập nên thế lực khổng lộ còn tại trong bí cảnh n h ậ ấ u đi đại lượng tài phú cùng cừng i ả tại hoàng nông trong bí cảnh cùng lang a trong bí cảnh hắn phát hiện c h í ít năm cái không thua lâm lang tiên ông siêu cấp cường giả thanh hà trong bí cảnh còn có một cái hư hư thực thực cùng nhiễm mẫn cùng hoàng phụ đa bảo một dạng cường giả tồn tại lần này chui vào các nơi bí cảnh lần nữa cho hắn gõ cảnh báo đó là cái không bình thường thế giới không có khả năng tổng dùng hết ánh mắt đến đối đại đương nhiên hắn chuyến này thu hoạch cũng rất lớn cướp sạch hơn hai mươi cái bí cảnh tích lũy linh khí không gian tùy thân trở nên lớn hơn đầy đủ chứa được mấy chiếc côn bằng cấp phi thuyền mặt khác những cái kia không có bị không gian hấp thu linh khí chừng ngưng tụ ra m ư ơ i cái linh khí đoàn tựa hồ còn tại thông qua không gian trả lại thân thể của h nhiều năm không có bất kỳ cái gì tiến bộ võ đạo tựa như là phá vỡ một ít công s i ề n g khiến cho tốc độ của hắn thể năng cùng giác quan nhanh chóng tăng cường nhiễm mẫn lần nữa nhìn thấy hắn là kinh dị nói thận hành ngươi khi nào nhập đạo chu hạo nhiên không biết cái gì là nhập đạo cũng không hứng thú biết biết mình có thể hấp thu linh khí đằng sau á m thương trên người sẽ từ từ biến mất tuổi thọ sẽ có được cực lớn kéo dài là đủ rồi bất quá nhiễm mẫn đối với hắn biến hóa rất có hứng thú thân là đi tới thế giới này cường giả cực hạn tồn tại bất luận một loại nào khả năng trợ giúp hắn hoàn thành đột phá biến hóa với hắn mà nói đều không dung bỏ lỡ chu hạo nhiên cùng hắn nói một chút chính mình lần này lên phía bắc kinh lịch lại cho hắn ăn vào hai cái linh khí đoàn chu hạo nhiên trên thân phát sinh biến hóa là cố lệ nhưng vẫn có chút thất vọng bất quá linh khí đoàn hay là mang đến cho hắn chỗ tốt không nhỏ gần nhất hai năm hắn một mực tại học tập như thế nào k h ô n g chế giác quan của mình nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng phục d ụ n g linh khí đoàn đằng sau cứ việc giác quan vẫn như cũ quá linh mẫn bất quá tẩy cân phạt tùy sau hắn có thể k h ô n g chế thị giác của mình cùng t í n h giác không cần lại cưỡng ép phong bế ánh mắt của mình cùng lỗ hai có thể bình thường quan sát thế giới này chu hạo nhiên ở trong nhà bồi tiếp vợ con chờ đợi một tháng thuận tiện xét một rõ chương ú chú t tình huống phát triển. thời một phát triển, phát triển thể lĩnh lĩnh lĩnh nghĩ nam huống gần gian năm không nam hắn cũng nghĩ nhìn chính mình, nam không ảnh hay chịu h sao xem rời đi Dù có có có ý hai trăm ba mươi bốn lĩnh nam hiện trạng một. Một, là là nơi nơi một, một tháng, biết hai nhanh không hắn cái em bé đều chu hạo nhiên không có thời gian tham dự cụ thể quản lý cũng nghĩ nhìn xem rời đi hắn đằng sau l i n h nam phát triển có thể hay không thu đến ảnh hưởng gì dù sao đem l i n h nam tất cả hy vọng đều ký thác vào một mình hắn trên thân coi như hắn là thần t i ê n cũng không chú ý được đến l i n h nam cần có được bản thân tạo m ọ u năng lực cũng phải có tiêu hóa hắn mang tới những kiến thức tiên năng lực mới được thị sát một vòng xuống tới kết quả để hắn thật cao hứng tại cơ sở kiến thiết ngoại thương công nông nghiệp sinh sản các phương diện trên cơ bản không có vấn đề gì chế định kế hoạch đằng sau tập đoàn cùng lấy hứa kính tông cầm đầu quan viên cán bộ liền ban đi làm lại có phùng án cùng tập đoàn trên dưới làm việc hiệu suất vẫn còn rất cao trên cơ bản đạt đến kế hoạch yêu cầu đi qua thời gian mấy năm bên trong linh nam tất cả quan đạo hoàn thành cứng hóa đại lộ chặng đường đạt đến hơn bốn nghìn dặm châu giang thủy hệ dân sớ thông đường sông hơn một n g h n cây số thành lập hai mươi ba chỗ nội hà đầu ngựa tại lĩnh nam đạo trung đông bộ cơ bản thành lập được một bộ kết nối lên ba mươi hai cái châu huyện lục địa nội hà liên vận giao thông mạng lưới từ ung châu đến tân châu trên đường tuyến giao thông bị đạ thông gần bảy trăm cây số lộ trình từ lúc đầu nửa tháng rút ngắn đến bốn ngày rưỡi cực lớn thuận tiện lĩnh nam khai phát tập đoàn hướng tây k u y ế t trương một phú tiên tu lộ lợi này tuyệt đối là lợi lẽ chí dọc theo nhanh gọn đường cái cùng vận tải đường thủy mạng lưới lĩnh nam khai phát tập đoàn trực tiếp đem tổng hợp nông nghiệp vườn cùng các loại nhà máy mở ra ung châu phụ cận nghiêm trình mà nói lĩnh nam phát triển mất cân bằng nghiêm trọng đông bộ địa khu bởi vì khai thác sớm điều kiện tự nhiên cũng càng tốt phát triển rất nhanh đã hoàn toàn giải quyết bách tính vấn đề ăn cơm mà lại làm đại đường buôn bán trên biển cùng công nghiệp sản phẩm sinh sản cùng nơi tập kết hàng đông bộ địa khu cùng quan trung so sánh khiếm khuyết chỉ là nội tỉnh mà thôi có thể lĩnh nam tây bộ thì là một cái khác bộ dáng nơi này vẫn như c ũ là khắp nơi trên đất c h ư n g lệ đất vương đ ư n g gia triều đình thiết trí các nơi phủ nhà thùng dông ti trừ võ đạo tư lực lượng tiến vào chiếm giữ tương đối thuận lợi mặt khác quản hạt lực lượng cơ bản tương đương không có liền ngay cả tu thông ung giang liên thông quang tín đường sông đều gặp t r ở lực rất lớn là lưu nhân q u y mang theo thủy sư cùng lưu tại lĩnh nam thứ hai lục chiến quân đoàn binh sĩ đem dọc đường sơn đại vương dọn dẹp một lần mới khiến cho đường sông khơi thông công trình có thể thuận lợi hoàn thành tây bộ bách tính cũng rất buồn n g ủ k h ổ cơ bản còn tại dựa vào trời ăn cơm cùng t r i n h quán năm năm trước đông bộ không có quá lớn khác nhau bất quá theo lĩnh nam khai phát tập đoàn tiến vào tân châu chiết sung phủ chiêu mộ số lớn phủ binh bắt đầu đối với khu vực phía tây lĩnh nam tây bộ sơn nhiều thiếu đất địa hình ngập đền cũng không thích hợp đại quy mô thành lập tổng hợp nông nghiệp vườn bất quá lúc này nhân khẩu không nhiều tập đoàn khai thác tổng hợp nông nghiệp vườn hoàn toàn có thể tiêu hóa những nhân khẩu này tạm thời không cần cân nhắc nhân địa mâu thuẫn vấn đề hứa kính tông lý đạo huyền đám người năng lực tương đương mạnh dựa theo ban đầu ở đ ô n g bộ kinh nghiệm nhanh chóng tôi động t h i ề u đình tại lĩnh nam tây bộ quản lý mạng lưới rơi xuống đất tại hơn hai mươi cái trong thành trấn thành lập nên phủ nha đối với người địa phương miệng thổ địa khoáng sản các loại tin tức tiến hành điều tra t r ì n h lý rất nhanh thăm dò rõ ràng nơi đó tình huống ở bên ngoài mẫu phương diện đi qua mấy năm bởi vì có ba tư cái này đại thị trường được mở mang đi ra linh nam các loại thương phẩm không lo nguồn tiêu thụ buôn bán trên b i ể n ích lợi đang không ngừng gia tăng chỉ là chinh quán mười một năm trước nửa năm linh nam liền thông qua hải lục hướng ba tư các nước cửa ra vượt qua ba triệu sâu thương phẩm đồng thời từ thị các quốc gia nhập khẩu gần hai triệu sâu đặc sản nguyên liệu các loại thương phẩm một vào mở ra linh nam hải mẫu đi qua một năm thu nhập đều sánh được toàn bộ quan trung thuế má thu nhập đem lý nhị trông mà thèm không được bất quá chu hạo nhiên cảm thấy loại quy mô này buôn bán trên biển còn chưa đủ bởi vì sau đó mấy năm lĩnh nam công nghiệp sản xuất năng lực sẽ nên đón một lần to lớn tăng lên nhất định phải có càng lớn thị trường đến t r è o trống hắn cùng phương án g hứa kính tông bọn người thảo luận một chút quyết định mở ra cùng đại thực người trên biển mậu dịch a ba tư gia tộc và đại thực người đánh hừng hực khí thế lão phùng lo lắng người ba tư sẽ từ t r u n g cản trở chu hạo nhiên nói không biết chúng ta đại đường mặt ngoài là trung lập lập trường cùng ai làm ăn là chúng ta tự do lại nói đại đường triều đình nhưng không có nói qua duy trì a ba tư gia tộc đó là bệ hạ cùng ta hành vi cá nhân không thể lên lên tới quan hệ ngoại giao độ cao lại nói coi như chúng ta không cùng đại thực người mậu dịch những người k h á c liền sẽ không sao nghe nói người thế g i a đã sớm trông mà thèm buôn bán trên b i ể n tiền lãi thương thuyền của chúng ta đánh lấy người thế g i a c ờ hiệu đều là đại đường thương thuyền a ba tư sẽ không nói cái gì đại thực người cũng sẽ không nói cái gì p h ù n g thúc ngài nói có đúng hay không cái này để ý p h ù n g án g con mắt trong nháy mắt liền sáng lên đúng đúng đúng người thế g i a muốn kiếm bộ ăn thịt người tiền chúng ta cũng không thể ngăn đó thôi ha ha ha hứa kính tông bọn người phát ra vui sướng lớn nhỏ âm thanh rất chu hạo nhiên ở chung lâu đám người đạo đức trình độ t h ẳ n g tắp hạ xuống người thế g i a có thể phong s á t lĩnh nam lĩnh nam vì cái gì không thể dùng danh nghĩa của bọn hắn tại hải ngoại làm ăn không có đạo lý này a n bài tốt buôn bán bên ngoài công việc chu hạo nhiên triệu tập tân châu khu công nghiệp nhân viên quản lý cùng kỹ thuật nòng cốt tổng kết năm gần đây lĩnh nam công nghiệp phát triển nói tóm lại từ chu hạo nhiên mang về cao su máy hơi nước sản lượng tăng vọt đối với lĩnh nam công nghiệp thôi động thật nhanh mới xây nhà máy cơ bản đều đào thải hiệu suất thấp kém lại thụ thời tiết ảnh hưởng khá lớn sức nước thiết bị đổi lại hiệu suất cao hơn hơi nước động lực thiết bị hơi nước động lực thiết bị không nhận địa hình. sức nước thời tiết các loại nhân tố ảnh hưởng lại sử dụng chi phí thấp hiệu suất sinh sản cao duy nhất hạn chế hơi nước động lực tiến một bước mở rộng nhân tố chỉ còn lại có máy hơi nước tự thân sản lượng cùng công suất đây là trên thiết kế vấn đề không phải trên kỹ thuật rất dễ dàng đánh hạ chu hạo nhiên trong tay có mười lăm kg ba mươi tám kg bảy mươi bảy kg đến năm trăm linh kg cỡ nhỏ máy hơi nước bản thiết kế nếu như không phải kỹ thuật sản xuất còn đánh nữa thôi đến hắn đều có trực tiếp thượng tọa bình hơi nước xúc động bất quá năm trăm kỳ l ư t trở xuống động lực nguyên đã an toàn đầy đủ hiện giai đoạn sử dụng càng đại công hơn suất máy hơi nước tạo ra đến cũng không có thích hợp bình đại sử dụng xe lửa đường sắt cùng thuyền hơi nước con chế tạo sinh sản tạm thời còn không giải quyết được chỉ cần đối với cỡ lớn hơi nước động lực thiết bị làm kỹ thuật tích lũy là đủ rồi không nóng này sản xuất ra nhiều khi địch nhân quá yếu chu hạo nhiên đều cảm giác không có gì động lực cũng may kỹ thuật thứ này một khi tạo thành một bộ hoàn thành phát triển hình thức sẽ có người tự động đi ra thôi động kỹ thuật không ngừng tiến bộ nhà máy cùng học viện cao cấp công nhân kỹ thuật cùng giáo sư một mực tại đối với chu hạo nhiên lấy ra lý luận cùng thiết kế tiến hành nghiên cứu cùng cải hiệu quả phi thường tốt rất nhiều nhà máy tại thực tế sinh sản thời gặp phải vấn đề không cần chu hạo nhiên đang xuất thủ giải quyết nhà máy cùng học viện người phát huy tính năng động chủ quan cơ bản đều có thể giải quyết đây là để chu hạo nhiên hài lòng nhất địa phương thoát ly công nghiệp sản xuất thượng trói buộc hắn có thể có càng nhiều tinh lực đi chú ý phương diện khác đồ vật thì như giáo dục cùng nhân tài bồi dưỡng l i n h nam phát triển để hắn hài lòng nhưng không phải tất cả phương diện đều hài lòng hắn thời gian một năm không có để y học viện sự tỉnh học viện thế mà không có bất kỳ cái gì biến hóa đương nhiên lời nói này bất khách quan mấy năm này không ngừng khuyết trương chiêu thành lập phân giáo khu h ọ chương hai trăm ba mươi lăm lĩnh nam hiện trạng hai rừng lớn chim gì đều có học viện quy mô lớn khó tránh khỏi muốn từ bên ngoài hấp thu một chút giáo viên lực lượng dù sao bách ra cửa người chung vào một chỗ cũng không dạy được mấy vạn học sinh chu hạo nhiên liền cân nhắc đến học sinh số lượng quá nhiều học viện lao sư không đủ dùng liền từ lý nhị thủ lý muốn một nhóm người đọc sách tới làm lao sư mặc dù những người này đều là đọc sách thánh hiền xuất thân không hiểu rõ qua đời sinh đối với học viện giảng dạy thợ thủ công tri thức cùng kỹ năng khịt mũi coi thường nhưng bọn hắn đều là đọc đủ thứ thi thư dạy cơ sở biết chữ hay là không có vấn đề thuận tiện dạy một chút truyền thống văn hóa gia tăng học viện học sinh văn hóa nội tình xem như nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt lao sư mới đến cương vị đằng sau trải qua huấn luyện liền phân phối đến từng cái giáo khu đi chu hạo nhiên nghe qua mấy cái lao sư mới khóa cảm thấy nhóm này lao sư tố chất khá cao lúc đó còn rất hài lòng cũng không có lại chú ý qua bọn hắn dạy học nhưng lần này trở về đằng sau đến từng cái phân hiệu đi thị xác hắn đã nhận ra sự tình có chút bất thường những cái kia chiêu mới lao sư hoàn toàn bất dựa theo học viện dạy học đại cương dạy học hoàn toàn là theo nho gia tư thuộc bộ kia dạy học phương pháp dạy học sinh cái này thì cũng thôi đi để cho tiện học sinh học tập bệnh thành ghép vần hệ thống trực tiếp bị bọn hắn trách cứ vì cấp thấp văn hóa nhất định phải dùng phức tạp cắt vận đến dạy học sinh biết chữ bọn hắn còn đối với không phải nho ra xuất thân đồng sự đủ kiểu xem thường cả ngày tâm cao khí ngạo ở trong học viện kéo bé kết phái trái lại mất quyền lực mỗi người chia trường học hiệu trường quyền lợi kỳ thật chỉ cần bọn hắn có thể thành tâm dạy học sinh ghép vần đổi các vận đối với học viện dạy học phương thức có ý kiến trong trường học kéo bé kết phái cái gì chu hạo nhiên đều có thể tiếp nhận dù sao chỉ cần không ảnh hưởng học viện dạy học kế hoạch hắn hoàn toàn có thể coi như không thấy được nhưng là có một chút là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được Đó chính là bọn họ bọn là ở trên o cho cho n viện sinh nói nàm tôn nữ thi, tuyệt cho nữ sinh g gì học học thi, các cái cự tuyệt l lớp, l dốc ò người cầu học cái các các học sinh biến thành thuận dân cùng lầm truyền luận quan thuận ngu sinh thụ sinh thành gọi sai loại điểm, biến dân dân dân. Trên n tứ g là đem đồ ý bọn họ cái gọi là cảm giác ưu việt để chu hạo nhiên cảm thấy buồn nôn thâm nhập hơn nữa điều tra một chút phát hiện ngay trong bọn họ lại có rất nhiều người cùng người thế g i a có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ những cái kêu bị khai trừ người đương nhiên biết học viện lao sư không đủ dùng cảm thấy chu hạo nhiên nhất định sẽ túi đầu đem bọn hắn mời về đi bọn hắn còn dự định mượn cơ hội nhiều muốn chút chỗ tốt non ngay tại những ngày lão sư tụ tại tân châu phủ nha phụ cận trở lấy chu hạo nhiên mời lên cửa thời điểm một tin tức như sấm sét giữa trời quang bình thường rơi xuống bọn hắn trên đầu chu hạo nhiên nhóm đầu tiên học sinh sớm một năm tốt nghiệp tiến vào học viện dạy học không chỉ như vậy chu hạo nhiên còn phái tới đệ nhị lục chiến quân đoàn binh sĩ đem bọn hắn cho hết bắt được trên tàu biển nói muốn đem bọn hắn tất cả đều đưa đến thiên tr chu hạo nhiên không chỉ là trực tiếp l ậ t bản còn muốn cho người thế ra một bàn tay nói cho bọn hắn lĩnh nam ai quản lý ai dám tại lĩnh nam d ở trò ai liền muốn làm tốt tiếp nhận đ ả kích chuẩn bị những cái kia bị bắt được người trên thuyền nghĩ biện pháp cầu đến hứa kính tông trên đầu lao hứa nhớ tới trong đó có ít người là bạn cũ đề cử tới kiên trì đi cầu t ì n h lao hứa à ở chung nhiều năm như vậy tính cách của ta ngươi biết ta không có đem bọn hắn ném trong b i ể n cho cá ăn đã rất cho bệ hạ mặt mũi tâm tình của ngươi ta hiểu nhưng là ngươi phải hiểu rõ một sự kiện lĩnh nam cái địa phương này không phải người nào đó nó quan hệ vô số người thân gia tính mệnh trong đó cũng ba quát người ta Ta sẽ k h ô nói g người an nguy đi cực một người cầm cả cực Chu mọi một mặt mũi. tất đi nhiên lời an n hạo này xem như tương đương xem cho c ế dù s a cùng lao hắn ứ xứng a lao quan gia nam quan hay nhận biết đã nhiều năm như vậy, không có trực tiếp đuổi người đã xem như nhớ tình、cũ. Chuyện này đã không phải là đơn giản sư xưng không xứng trước vấn đề, mà là quan hệ đến người lĩnh đến hành không thuận lợi vượt qua tân thủ kỳ bảo hộ vấn、đề. Nói cho cùng, phải hệ thế thầm thấu, hệ chi học phái thể thủ hộ cho h vậy, biết bảo tiếp đuổi đối với lợi trực trước vượt đã đã đã đề, đề. xem mà sư kỳ có cũ. có là là qua mang tới kỹ thuật tư liệu lại nhiều cũng phải có đầy đủ người đến đem t r o n g kho số liệu tri thức biến thành sự thật có thể dùng đồ vật so sánh những cái kia phong phú tài liệu và lĩnh nam những nhà máy kia chi hành học viện mấy vạn tên học sinh mới là hắn lớn nhất át chủ bài cùng thực lực mắt thấy đầu nhập to lớn chi hành học viện lại có mấy năm liền muốn ra thành quả lúc này ai dám đánh học viện học sinh chủ ý chu hạo nhiên đều sẽ không chút do dự xử lý đối phương cho dù là lý nhị lai cũng không được huống chi là người thế g i a nên bớt hứa kính tông thấy mình góp nhặt nhiều năm mặt mũi không dùng được liền biết quyết tâm của hắn p h ò mã hứa mô có câu nói không biết có nên nói hay không có lời gì không ngại nói thẳng ngươi cũng không phải ngoại nhân tức cái kia hứa mỗ liền lớn mật một lần hứa kính tông hết sức nghiêm túc nói phó mã nếu như những người đọc sách này thật được đưa đi t h i ê n trúc ngươi chính là tự tuyệt tại tất cả sĩ tử à? chu hạo nhiên nghe vậy thiêu thiêu mi cười nói lao hờ à, ngươi cho rằng bệ hạ để cho ta tới lĩnh nam là vì cái gì hứa kính tông lắc đầu không nói mặc dù mấy năm này hắn rời xa triều đình rời xa hoàng đế nhưng làm đã từng p h ụ tần vương mười tám học sĩ một trong hắn đối với hoàng đế tính cách cùng làm người có khắc sâu nhận biết cũng biết lịch đại đế vương chuyện muốn làm nhất là cái gì nhưng hắn cũng không xem trọng hoàng đế lựa chọn cây đao này chu hạo nhiên đích thật là ngàn năm khó có được một kỳ tài nói hắn một câu kỳ tài ngút trời cũng không đủ chu hạo nhiên cho đại đường mang đến trước nay chưa có cải biến cùng to lớn kỳ ngộ nhưng hắn cũng không cho là lấy một cái mới học phái đi thay thế thế ra môn phiệt có cái gì thực tế tác dụng thế g i a môn phiệt xuất hiện không phải đơn giản tài nguyên lũng đoạn còn có văn hóa thượng hộ thân phủ hoàng đế cùng chu hạo nhiên muốn bằng vào một cái tân sinh hoàn toàn không có căn cơ học phái đi khiêu chiến vô số thế g i a môn phiệt kinh doanh ngàn năm quy tắc cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng chu hạo nhiên không biết hắn là nghĩ thế nào bất quá hắn hiểu hứa kính tông người này người lời sau khen hay kính tông là âm lời gọi hắn là g i a thần nhưng là cho tới nay không có ai nghi vấn năng lực của hắn cùng đ Hắn là sáu tư năm phó mã vì sao hỏi như thế chu hạo nhiên bàn lấy trong tay bắt trả cười nói thời gian sáu năm không ngắn đến bây giờ ngươi hay là cái tổng ngũ phẩm tiểu quan thật sự là hủy khuất ngươi hứa kính tông lắc đầu phó mã nói đùa mặc kệ ở nơi nào hứa mô đều là bệ hạ đầy tớ quan chức cao thấp cũng không trọng yếu bất quan chức cao thấp cùng ngươi rất trọng yếu chu hạo nhiên hướng phía trước tìm kiếm thân thể hạ giọng nói ngươi có hứng thú hay không ngồi phùng thúc vị trí hứa kính tông một mặt sợ h ã i đứng dậy ô m quyền tiểu tổ tông của ta lợi này có thể nói không được ta chu hạo nhiên đưa tay đem hắn theo trở lại trên ghế xem ngươi d ò đến lấy năng lực của ngươi nếu như cùng mã chu nhập đánh tuyệt đối không thể so với phòng đỗ nhị công sai ta sớm đi thời điểm tìm phùng thúc tán gấu qua ngươi biết phùng thúc năm nay sắp sáu mươi người vừa lên niên kỷ tâm liền biến mềm lũn năm nay ung châu tình huống bên kia ngươi cũng biết đau đầu quá nhiều phùng thúc nói những cái tia trên núi việt nhân cùng phùng ra quan hệ sâu hắn không tiện ra mặt sửa phía tây người không cho phùng ra những người khác mặt mũi dẫn đến lĩnh nam bây giờ còn có rất nhiều nơi không nghe theo triều đình hiệu lệnh cái này thật không tốt b ệ hạ không hài lòng lắm ta cảm thấy ngươi lão hứa những năm này tại lĩnh nam tích lũy nhiều người như vậy mạch vừa vặn cần dùng đến nghĩ đến hướng so giá tiến cử ngươi làm lĩnh nam phó t ầ n quản không biết ý của ngươi như nào hứa kính tông suất mùa hôi chán không biết trả lời như thế nào hắn không nghĩ tới chính mình tới c ử a đi cầu cái t ì n h thế mà đem chính mình cho cầu tiến bảo thân là lĩnh nam thực tế người phụ trách lĩnh nam tình huống hắn nhưng là quá rõ ràng bất quá lĩnh nam nhìn như phồn hoa như cấm liệt h o ả n ấ u dầu có thể đó là lĩnh nam đông bộ tình huống lĩnh nam tây bộ nhưng vẫn là như cũ núi càng làm loạn dân phong nhanh nhẹn r n g mãnh nghèo đinh đương hưởng không nói còn khắp nơi trên đất vua cỏ chu hạo nhiên năm đó cứng như vậy cổ tay mới miễn cưỡng giải quyết sớm đã bị phùng ra kinh doanh trăm năm đông bộ các châu huyện bây giờ để hắn một cái tay c h ó i gà không chặt người đi chấn áp tây bộ những cái này hung hãn sân dân đây không phải đùa d i ỡ n hay sao mà lại hắn tân tân khổ khổ nhiều năm thật vất và đem tân châu phụ cận kinh doanh có chút bộ dáng quay đầu liền để hắn đi cùng những cái kia rừng tiên nước độc điêu dân cùng chết đây không phải tá ma rét lựa sao cũng h h u ạ xấu hổ chính là lĩnh nam không chỉ phùng ra phạm vi thế lực tây bộ còn có đại lượng đau đầu thổ hoàng đế tồn tại phùng gia vừa rút lui lui chu hạo nhiên lại muốn thu thập nơi đó cũng đừng có lại mượn nhờ phùng ra lực lượng những địa phương tiêm người mặc dù đau đầu nhưng cũng là đại đường người chu hạo nhiên có chút không nỡ lại dùng quân đội đi giải quyết vấn đề q u â người đ không p h có khả năng trông cậy vào trường kỳ quyết thiếu quy tắc trói buộc người dựa theo nội địa người hoàn cảnh sinh tồn hạ đã thành thói quen đi chủ động thích ứng hoàn cảnh biến hóa đơn giản tới nói chính là chỗ đó người không muốn có người quản đến trên đồi mình bọn hắn tình nguyện tin tưởng mình đao trong tay con cùng vài mẫu đất c à n cũng không tin thu thuế quan phục sẽ công bằng đối đại bọn hắn có thể nói người ở đó đem thả làm đầu ga không làm đôi vợ n g ý nghĩ lý giải tương đương thấu triệt đại bộ phận sơn dân đầu lĩnh không muốn mất đi địa vị của mình cùng quyền thế phổ thông sơn dân cũng vô pháp lý giải quan p h ụ tồn tại có ý nghĩa gì cùng người ở đó giảng đạo lý không dùng chỉ có thể vận dụng cường lực thủ đoạn đã phải vận dụng võ lực lại không thể có quá lớn sát thương nghe dễ dàng thực tế thao tác cũng rất khó người bình thường căn bản nắm chắc không nổi trong đó phân tức trùng hợp hứa kính tông chính là vì số không nhiều có thể đem nắm chặt phân tức người lĩnh nam hiện trạng ba muốn giải quyết những cái kia sân dân chỉ dựa vào hứa kính tông linh hoạt cổ tay cùng đầu não còn chưa đủ còn cần cho hắn phối một cây đao cây đao này chính là chu hạo nhiên tại đệ nhị lục chiến quân đoàn những học sinh kia banh c ử u cùng tịch quân mua tại tây đội quyết chi chiến c h i bên trong biểu hiện tương đương không tệ hắn những cái này học sinh cũng đều cơ bản từng thấy máu nhưng cách đơn độc mang binh còn rất dài một khoảng cách để bọn hắn đi phối hợp hứa kính tông lại rèn luyện hai năm không sai biệt lắm liền có thể đi rộng lớn hơn sân khấu thi triển tài hoa hứa kính tông được bổ nhiệm làm lĩnh nam đạo phó tổng quản tin tức chuyển gia phần lớn người lao hứa phong bình cũng không tốt rất ưa thích chiếm món lời nhỏ nhưng là năng lực của hắn cùng cổ tay tất cả mọi người rất tin phục những năm này lĩnh nam địa phương quản lý trên thực tế là do hắn một tay xử lý lên phương án cùng chu hạo nhiên trên cơ bản mặc kệ trên địa phương sự t ì n h cho nên hắn bị hoàng đế đề bạt cũng không phải gì đó quá i sự bất quá chu hạo nhiên trọng dụng học sinh của mình cùng thân tín hay là để người lên án lý đạo huyền âm thầm cho lý nhị đâm học ngay từ đầu lý nhị còn có chút lo lắng chu hạo nhiên tại lĩnh nam trong quân triệt để phát triển an toàn về sau không tốt kết thúc có tâm nhắc nhở một chút nhưng khi hắn vừa ý trăm phần vạch tội chu hạo nhiên lưu vong những người đọc sách kia tấu chương sau lại bỏ đi ý nghĩ này trường tôn vô kỵ sợ cục diện mất khống chế xuất hiện lần nữa một lần giang khẩu chi chiến cố ý tiến công khuyên lý nhị gõ một chút chu hạo nhiên miễn cho hắn ba ngày hai đầu gây phiền toái lý nhị đối với hắn nói thận hành không dễ dàng thay chấm chống đỡ quá nhiều theo hắn d i à y vò đi thôi từ lỗ như hối bởi vì bệnh nhận lui trường tôn vô kỵ địa vị có thể nói là lên như diều gặp gió đã là thượng thư có phó xạ kiêm nhiệm lại bộ thượng thư quyền thế không thể bảo là không lớn bách quan đứng đầu đảm nhiệm cùng nhau t r ư c hay là hoàng đế tín nhiệm nhất ngoại thích. đã k hắn ô n dùng địa vị cực cao để hình dung. Nhưng g thể h để địa vị cao cực từ tín đầu đến cuối cho là, hoàng đế đối cuối hoàng mình tín nhiệm còn cho với là, không é m rất rất xa c hạo nhiên. Hắn h k nghĩ ra vì cái gì chu hạo nhiên có thể lấy hoàng tự mình phần tại lĩnh nam đi cắt cứ sự t ì n h hoàng đế chẳng quan tâm thì cũng tôi h đi còn vô điều kiện duy trì chẳng lẽ hoàng đế liền không lo lắng đại đường xuất hiện một cái hoác quan sao hắn nói bóng nói gió hỏi giấu ở trong lòng đã lâu nghi vấn lý nhị không có trả lời hắn mà là để hắn đi tìm thái t ử nói chuyện vấn đề này lý thừa càng nghe qua cậu nghi hoặc cười cậu ngại ý nghĩ từ vừa mới bắt đầu chính là sai trường tôn vô kỵ không hiểu nghi ngờ nói sai ở nơi nào thứ nhất chu hạo nhiên cùng cậu khác biệt hắn là lùn cỏ xuất thân đi là học tông c h i lộ mặc kệ là từ hắn tại trường an đặt chân y thuật vẫn là hắn hiện tại biểu diễn ra các loại thực dụng kỹ thuật hắn thu hoạch đến chỉ có tại dân gian cùng giới giáo dục u y vọng hy vọng càng cao hắn càng sẽ không đối với hoàng gia bất lợi sẽ không đối với đại đường bất lợi cậu xuất thân l ũ n g tây bản thân chính là lũng phải các nhà trung duy nhất lưu tại triều đình người đại diện lũng phải các nhà đức hạnh ngài là biết được thử hỏi từ xưa có quyền q u lộng quyền tạo phản ví dụ thực tế ở đâu ra học tông tạo phản hắn thân có hy vọng càng cao càng an toàn mà ngài hy vọng càng, cao càng nguy hiểm. thứ ba u lòng cũng là điểm trọng yếu nhất cậu ngài đừng ghét bỏ cháu trai nói chuyện khó nghe lợi thật thì khó nghe lợi cho đi thôi nghe thái tử chậm rãi mà nói trường tôn vô kỵ lòng còn sợ hãi sau khi đột nhiên cảm thấy chính mình bắt đầu xem không hiểu người cháu trai này thái tử trước kia thế nhưng là cái ghét ác như cựu tính nôn nóng khi nào sẽ quanh coi lòng vòng nói chuyện lại khi nào học được ngôn ngữ g õ hắn người cậu này hắn được người xưng là lão hồ ly đương nhiên sẽ không không hiểu lý thừa cản trong lời nói tâm h ý lý thừa cản hoàn toàn trong lời nói chỉ lộ ra một cái ý tứ cậu à ngươi có thể tiến về đừng không biết đủ à. hắn hướng thái tử chắp tay một cái nói thái tử chi bằng nói thần sẽ làm cúc c u n g tật tụy lý thừa c ả n khẽ cắn môi trong lòng có chút không đành lòng nhưng vẫn là nói ra cậu ngài cũng không thích hợp pha sóng ngài trước đừng nóng giận nghe cháu trai cùng ngài nói rõ chi t i ế nói x e m cứu hai người kề đầu gối nói chuyện lâu có hơn một giờ trường tôn vô kỵ lúc rời đi chân đều là như nước da lý thừa càn g nói là kỹ càng cùng hắn giải thích vì sao hắn không thích hợp làm thượng thư có phó s ạ n g trên thực tế một mực tại nói hầu quân tập gặp phải hầu quân tập năm đó thế nhưng là đem chính vào đỉnh phong thổ cấp hồn đạt đến diện quốc trình độ thổ cấp hồn hiện tại sở dĩ còn sống chỉ là bởi vì đại đường cần nó còn sống thôi trận chiến tranh kia thắng lợi cho hầu quân tập mang tới vinh dự cùng hy vọng là chưa từng có gần với năm đó một trận chiến diện đột quyết lý t ĩ n h sau khi chiến đấu hầu quân tập ở trong quân địa vị một lần gần với lý tích nghiễm nhiên là đại đường tương lai có hy vọng nhất thay thế lý t ĩ n h nhân vật cường hãn có thể kết quả đây vẹn vẹn bởi vì hắn muốn đem nữ nhi gà cho thái tử liền từ này mai danh nhận tích nếu không phải hàng năm đại hội cổ đông thượng còn có thể nhìn thấy người của hầu gia xuất hiện ai còn sẽ nhớ kỹ đại đường có nhân vật như vậy tồn tại quá mệnh đề phụ câu không rời hầu quân tập cảnh cáo ý vị còn chưa đủ rõ ràng sao trường tôn vô kỵ hiểu rất rõ hoàng đế nếu những lời này từ thái tử trong miệm nói ra chính là đạt được hoàng đế ngầm đồng ý hắ sau khi về nhà hắn lăn lộn khó ngủ về nhà thăm người thân trường tôn hoán gặp phụ thân tiểu thụy không ít hỏi thăm phát sinh khi nào nếu là phóng tới trước kia trường tôn vô kỵ quyết định không sẽ cùng thân là thứ tử hắn nói mình sự t ì n h nhưng là trưởng tử trường tôn xung bị hắn cấp dưỡng p h í a đi trường tôn hoán bị hoàng đế nhìn chúng lập gia đình trung tương lai trụ cột cũng là thời điểm cho hắn biết một chút trong triều sự t ì n h hắn cùng nhi tử nói mình cùng thái tử ở giữa nói chuyện hỏi nhi tử có ý kiến gì không trường tôn hoán gãi gãi đầu có chút khó hiểu nói nếu bệ hạ cùng thái tử không hy vọng a ra nắm giữ quá bao l ư n quyền vậy ngài liền thả một chút thôi, vì sao muốn tâm lo đâu? trường tôn vô kỵ cả giận hôn chứng nói trên triều đình như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối hôm nay lão phu lui một bước ngày khác liền có đến không hết người dám ở lao phu trên đầu dẫm một ước trường tôn hoáng cười có chút không tim không phổi nói ngài ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm chúng ta trưởng tôn ra chính là cho hoàng đế làm công chỉ cần hoàn thành hoàng đế giao cho nhiệm vụ là đủ rồi ngài quản những người khác dẫm bất dẫm làm gì b ậ y hạ cùng ngài tương giao tâm đầu ý hợp thái tử lại là ngài cháu trai hoàng trưởng tôn gọi ngài cứu lao r a nhi tử thực sự không nghĩ ra sẽ có người nào dám dẫm ngài trường tôn vô kỵ nghe vậy x ứ n g s ở đúng nha ta chính là cái làm công lão bản để làm cái gì thì làm cái đó chỉ cần hoàng đế còn tại trên hoàng vị ngồi ngày sau thái tử đáng cơ ai dám dâm ta chính mình lại còn không có một cái nào hài tử xem thông thấu thật sự là đáng chết ta nghĩ thông suốt trong đó khớp nối hắn hí ha hí h ư ở n g biết tấu trường hướng hoàng đế từ đi thượng thư có phó s ạ cũng hướng hoàng đế để cử do mã chu tiếp nhận chính mình hoàng đế gặp hắn cảm kích tức thời t h ô n g khoái trả lời chuyển tay liền cho trường tôn hoán đưa lên một cái s ư ở n g quân sự đại tượng công việc béo bờ chu hạo nhiên nghe nói trường tôn vô kỵ chủ động từ đi pha sóng mã chu chính thức đi lên trước đài phản ứng tương đương bình thản không phải hắn không chú ý triều đình trọng đại nhân sự biến hóa mà là hắn còn có càng quan trọng hơn muốn làm